chương bảy ngươi chính là kiếm hoàng chuyên nhân chương 715, trăm mười ngươi chính là kiếm hoàng chuyên nhân chúng ta mấy người liên thủ hoàn toàn chính xác có thể đánh cược một lần chỉ cần vị kia không đến đúng tay không thể tưởng được đồng lai còn có ai có thể đến ngăn chúng ta xích thiên tử tính toán một chút cái này đội hình tương đương với bốn vị đại chân quân tăng thêm nhiều danh nguyên anh đồng lai lại là tiên gia thắng cảnh vật bảo thiên hoa chỉ có một đạo tri địa nguyên anh tu sĩ số lượng xa không kịp trung vực tại hóa thần không ra điều kiện tiên quyết phía dưới nói câu quét ngang đồng lai có chút đại nhưng không có một phương thế lực có thể so sánh Như vị kia vừa vặn mở mắt quất vòng, chúng ta chẳng lẽ không phải chui đầu vào lưới, bị người một mẹ hốt gọn. Đại Hoang lão tổ còn có mấy trăm năm, liền muốn đến Hóa Thần tu sĩ 2000 tái thọ nguyên hạn mức cao nhất. từ ấn chân quân một câu, liền lượng nàng yên lặng xuống dưới, vô pháp phản bác. Yêu Liên có chút siêu nhiên thái độ vần trung quân đều đứng thẳng người, sau lưng bạch vụ quần quần không ngớt, để lộ ra nội tâm cũng không bình tĩnh. Rất đơn giản, một khi đại hoang lão nhân đến thọ nguyên sắp hết một khắc này, liền chỉ còn lại cưỡng ép phi thăng cùng với thế chỉ nổi, đi cùng hai ma ba tiên bên trong mặt khác mấy vị một dạng đi cái kia trọng sinh cấm thuật, đem từng vị tươi sống đại chân quân biến thành hao tài. Không câu nghệ loại nào lựa chọn, đối Tây Hải phía trên đại chân quân mà nói đều là đả kích nghiêm trọng. Tây Hải tu sĩ muốn đánh vỡ khống cảnh, trở nên càng thêm không có khả năng, nhìn không thấy bất kỳ hy vọng. Vân Trung đạo hiếu, bản tọa biết rõ vân đỉnh thành cất giấu một kiện thần vật, sao không lúc này khả ra? Chỉ cần có thể ngăn lên vị kia một thời ba khắc, tiến vào cổ tiên phủ bên trong cải biến thế cục. Bằng đạo hữu nội tình hóa thần bất quá trở bàn tay, từ ấn chân quân đem bên hông tử thụ ngọc cấn gỡ xuống, nâng đến trước ngực. Ai đều biết rõ, vật này là hắn bản mệnh pháp bảo, dựa vào tung hành Tây Hải dựa vào. Giờ phút này thần sắc trong chú. có một đoàn trong suốt diễm hỏa từ đó phiêu đi ra, tựu như vậy lẳng lặng tại không khí bên trong tiêu đốt, trong điện sinh ra một loại nguy hiểm khí tức. con cái lớn nhỏ trong suốt diễm hỏa, cất giấu khó mà tự thuật đáng sợ lực lượng, tựa hồ một khi kích phát chính là hủy thiên diệt địa. nay hỏa là ta sư tôn đắc đạo chi cơ, không phải tầm thường thiên hỏa có thể so sánh, chính là đến từ thượng giới thần diễm. chúng ta sư đồ hai đời người tế luyện, miễn cưỡng có thể thúc giục một hai. đến lúc đó dựa vào thần diễm không nên, chí ít có thể ngăn hóa thần một nén nhang thời gian. vân Trung quân hơi hơi cúi đầu, nếu thật có thể như thế, đích thật là một lần khó được cơ hội. Lựa chọn bảo thủ sống qua ngày, chính là nước cấm nấu hết xanh, từng bước một trở tử vong tới gần. Hành hiểm đánh cược một lần, là chủ động hướng dầu trong nồi nhảy xuống, nhưng có mấy hạt cục đá liệt ra tại mặt ngoài, có một đầu rõ ràng ly khai lộ kính. Có thể dẫm cục đá nhảy ra nồi chảo, liền tính lịch thiên cải mệnh, từ này phá kén thành mướm. Thất bại rơi vào nồi chảo, thì là lập tức mất mạng. Tử ấn chân quân đột nhiên ngừng lại một chút, trên mặt có ý mừng, chợt cười to nói ra, lại một vị đạo hưu đến, bản tọa tới cho mọi người giới thiệu. Bạch tử thần đem tây kinh thành đi dạo mấy lần phía sau, mới thản nhiên đi đến thành chủ phủ phía trước, lấy ra tử ấn tiểu đỉnh. có này tín vật hắn bị thông suốt nên vào phủ bên trong xuyên qua tầng tầng thủ vệ đi vào trung tâm nhất đại điện theo một gã kết đan tu sĩ thi pháp thông truyền, hơi cách một đoạn thời gian điện ra trận pháp chậm rãi tản ra lưu ra một người thông hành đường hành lang Bạch tử thần hào phóng tiến bảo xuyên qua mấy tầng qua mạng đẩy ra trầm trọng cửa điện hải ngoại tán tu tô vô danh gặp qua chư vị đạo hữu chỉ là nhất nhãn bạch tử thần đem trong điện tất cả mọi người đều thu vào trong mắt đáng giá chú ý chỉ có thượng thủ ba người hạt giữa bảy gà tử ấn chân quân cũng nhiên đến nguyên anh hậu kỳ là lần kia gặp mặt phía sau mới đột phá thành công Nhìn tới trận này Ngọc Lục đại thiếu, tính toán không nhỏ a. Nguyên bản nghĩ đến, tự ấn chân quân trong miệng cơ duyên chỉ đại chân quân cảnh giới. Hiện tại nhìn tới, không chỉ như thế, nếu không tử ấn chân quân cùng thượng thủ mặt khác hai người sẽ không dạng này trịnh trọng chuyện lạ, đối bọn hắn không có bất luận cái gì bổ ích. Tại Tổ Châu tu tiên giới, mạch tử thần che giấu thân phận, lấy mã giáp hành sự căn bản không có cần phải. Toàn bộ thiên hạ phần này thực lực kiếm tu chỉ có một người, hình tượng của hắn cũng đã sớm chuyển khắp tu tiên giới, chỉ cần vừa động thủ liền sẽ bị người nhận ra, biến ảo bề ngoài cũng là vô dụng. Trừ phi phóng xuống kiếm đạo, dùng cái khác thủ đoạn nhưng ở đồng lai tiên đạo liền bất đồng, dù sao đều không có nghe qua tận lực không bại lộ chân danh miễn cho tây hải có cái gì quỷ dị thần thông có thể thông qua tính danh đến chú sát đối thủ vu bạc phong liền có cùng loại chú pháp thượng cổ hiểm thuật là trong đó rất trọng yếu tạo thành bộ phận chỉ dựa vào một cái tên trực tiếp chú sát chỉ tồn tại ở hai cái thực lực trên lệnh cách xa đối tượng tri gian nhưng khó bảo toàn đồng lai tiên đảo có hay không đặc thù thần thông dùng lên dùng tên giả tương đối mà nói an toàn chút cuối cùng đem tô đạo hữu trông mong đến lần này hành động nhưng thiếu không được ngươi chư vị này là ta kết bạn kiếm tiên nhất lưu nhân vật tô vô danh tô đạo hữu tại gặp qua tất cả nguyên anh tu sĩ bên trong có thể xưng kiếm đạo đệ nhất từ ấn chân quân nhận chuẩn tô vô danh chính là kiếm hoàng thân truyền thái độ nhiệt tình tình đồng lai nổi danh kiếm đạo truyền thừa liền như vậy mới nhã đến tới đếm lui đều có thể bài xả rõ ràng vị này thực lực kinh người mấu chốt chưa bao giờ tại tu tiên giới bên trong lưu lại qua dấu chân dấu vết đấu pháp biểu hiện lại vô cùng sung ra. ngoại trừ kiếm hoàng chuyên nhân đồng lai tiên đảo phía trên thật sự nghĩ không ra đến như thế nào có thể xuất hiện dạng này một người từ hấn chân quân chủ động từ trên đài cao đi xuống đem cánh tay đón chào đạo hưu tới chậm chúng ta vừa thương lượng thật lớn một kiện sự tình. tử ấn chân quân đem đằng trước lời nói lại thuật lại một lần thành mời hắn gia nhập đạo hưu kiếm pháp thông thần nếu có thể gia nhập chúng ta tin tưởng càng đủ nguyên lai bồng lai bản thổ tu sĩ cũng phát hiện điểm này bạch tử thần kiên nhận tính tình đem toàn bộ nội dung nghe một lần mới phát hiện từ ấn chân quân ý tưởng cùng chính mình không sai biệt lắm đều là phát hiện hai ma ba tiên không đúng xem thấu dấu ở sau lưng ẩn nấp hành vi lấy rất nhiều đại chân quân sinh mệnh lực làm đại giới duy trì được mấy vị lão quái vật chẳng diện chính mình cùng âm tổ giao thủ một lần bởi vì ti lục trấn yêu kiếm quan hệ suy luận ra trong đó không hợp lý địa phương từ ấn chân quân đám người trường kỳ tiếp xúc. chỉ cần có tâm, đồng dạng có thể từ dấu vết để lại bên trong phát hiện không đúng. Thanh trừ tà ma, đời ta nghĩa bất du tử. Bạch tử thần không có làm do dự, quyết đoán đáp ứng. Vốn là lo lắng hóa thần vây quét, cùng với như thế nào mới có thể liên lạc với Tịnh Minh Tông, như thế nào mới có thể trở lại Tổ Châu. Từ hắn chân quân khởi sướng hành động chính là hắn khẩu vị, có thể dựa thế vì đó. Muốn ly khai Tây Hải, không có khả năng lách qua hai ma ba tiền, vậy hắn thân phận lai lịch tất nhiên sẽ bại lộ. Nay phiến hải vượt phía trên sẽ không tồn tại so Bạch tử thần ưu tú đạo thai. cho nên hắn còn muốn cảm tạ cùng âm tổ trận kia xung đột bằng không thì không có phát hiện trong đó mánh khỏe lấy đối đãi đạo đức tông hóa thần thái độ đi tiếp xúc còn không biết sẽ rơi xuống như thế nào hả chẳng mặc kệ có không có tử ấn chân quân tây hại cái này mấy vị hóa thần đều là hắn nhất định phải vượt đi qua hồng câu lúc này hai ma ba tiên bên trong có hai vị là đồng đạo người trong trong đó một vị còn có thể trực tiếp ra tay tương trợ Nhượng khả năng gặp gỡ với công biến thành nhiều nhất một vị tao nội chiến so sánh với bản thổ nguyên anh lo lắng bạch tử thần liền chấn định rất nhiều liên tính thực lên lại có thể như thế nào hắn có đầy đủ tin tưởng cùng kia một trận chiến từ thanh đế trưởng sinh kiếm sợ quá chạy mất âm tổ sự tích có thể nhìn ra những ngày lao quái vật đối quang âm chi lực rất là sợ hãi dù sao từ sinh mệnh bản chất mà nói sớm nên uy về hoàng tuyển không biết dùng hạng gì cấm kỵ thủ đoạn lướt người khác thọ nguyên lại tục tính mệnh mới có thể đối quang âm chi lực sợ hãi càng lớn phổ thông tu sĩ không biết tô đạo hưu có thể hay không liên hệ lên kiếm hoàng tiền bối mời hắn lao nhân ra hộ giá hộ tổng tại vị tia ra tay thời điểm có thể bảo vệ chúng ta chu toàn từ tấn chân quân đẩy cõi lòng chờ mong nhìn qua tới nguyên bản đều ý định dựa chính mình mạnh sông không có nghĩ đến vị này cùng kiếm hoàng có mật thiết quan hệ tuổi trẻ nguyên anh xuất hiện nhộn sự tình lại có chuyện cơ chỉ nhìn chính mình nói toạc ra hai ma ba tiên hành vi đem bọn hắn long trời lở đất việc gác nói ra tới thời điểm tô vô danh không chút nào kinh ngạc liền biết rõ kiếm hoàng khẳng định cùng hắn nói rõ ngọn ngành qua trong chàng mặt khác nguyên anh biểu lộ mới nên nghe đến cái này cái tin tức nên có phản ứng chính là một gã nguyên anh sơ kỳ kiếm tu ở đâu ra con đường biết được những này bí ẩn xích Thiên tử cùng vân trung quân hai vị đều có chút hăng hái nhìn qua tới tự ấn chân quân không để ý thân phận địa vị hàng giai nó chào còn nhiều lần đề cập kiếm hoàng chỗ biểu đạt hàm nghĩa đã vô cùng rõ ràng. người này cùng kiếm hoàng quan hệ không phải là nông cạn có thể liên lạc với tây hải cuối cùng một ga hóa thần đại năng nếu thật có thể mời được kiếm hoàng cùng đại Hoang lão nhân đồng thời ra tay lần này kế hoạch có thể nói là mười phần chắc chín tại hạ cũng không biết được kiếm hoàng tiền bối đùi đạo hữu hiểu lầm bạch tử thần trong lòng im lặng lần trước như thế đến lần này còn không chết tâm chứ hắn thể hiện ra đến thực lực làm cho người dễ dàng liên tưởng càng trọng yếu là tử ấn chân quân một đoàn người quá cần kiếm hoàng xuất hiện đường nhìn hiện tại nói tin tưởng tràn đầy có vân đỉnh thành thần vật cùng tây kinh thành tiên diễm làm vì dự bị thủ đoạn nhưng tiên mục đạo nhân thật muốn hiện thân không có đồng cấp đại năng chống lại lời nói. một chút ngoại vật bất quá là kéo dài hơi tàn thôi, trừ khi là khai thiên linh bảo cái kia đẳng cấp mới có khả năng sáng tạo kỳ tích. Nay sự quan hệ Tây Hải tất cả đồng đạo, đại hoang lão tổ nói có cơ hội nhượng Tịnh Minh Tông một lần nữa hiện thế, mở ra phi thăng thông đạo. Từ ấn chân quân còn tại tận tình khuyên bảo khuyên bảo, có thể có song toàn chi pháp, hà tất cầm tính mệnh đi đập một đường cơ hội. Tịnh Minh Tông, bạch tử thần trong lòng khẽ động, đau khổ truy tìm chính là bồn tông danh hào liền dạng này nhảy ra ngoài. Không sai, tô đạo hữu nhưng biết vì sao nhà này tiên tông gần thế sau đó, năm gần đây liền hành tẩu đệ tử đều không thấy. còn không phải cái kia mấy vị lao quái vật đi nghịch thiên chi cử có thương thiên hòa mấy cái này thế gian đục nổ một phiến, tịnh minh tông không tưởng dính chọt khí mới đóng cửa khóa tông từ ấn chân quân cho rằng có hy vọng thò tay đem bạch tử thần dẫn tới xích thiên tử bên cạnh thân vị trí ngồi xuống bàn luận biến vông. quá khứ tịnh minh tông đời đời đều có phi thăng thượng giới lại năng còn có thể ban thưởng ngân điện dịu dắt còn lại hóa thần tu sĩ cộng cử phi thăng thanh trừ ác đầu sau đó nói không chừng tiên tông sẽ lần nữa xuất hiện bạch tử thần nghe âm thầm tắc lúi này là cái gì thực lực liên tính có phi thăng đài che chở thăng thượng giới đều không phải kiện đơn giản sự tình có thể chiếu cố hảo chính mình liền không dễ dàng, cái này quá trình bên trong còn có thể phân tâm khác chú ý, dịu dắt người khác, nhưng không phải người bình thường có thể làm được, sẽ không so không có phi thăng đài cưỡng ép phi thăng độ khó thấp hơn nhiều ít. Nghe Tử ấn chân quân trong lời nói ý tứ, Tính Minh Tông tại Tây Hải địa vị, so Đạo Đức Tông tại Tổ Châu còn muốn qua trường, hoàn toàn bị coi là tiên gia môn phái, cùng mặt khác thế lực không tại một cái cấp độ phía trên. Chỉ là đã thật lâu không có xuất hiện, không biết nên như thế nào bãi phòng tìm kiếm. Chương 716, cấm đoạn cổ trận. Chương 716, cấm đoạn cổ trận. Đại Hoang lão tổ có thể vây khốn hai vị Kiếm Hoàng Tiền Bối không cần từ đấu, chỉ cần ra tay ngăn lại, cho chúng ta tranh thủ thời gian mở ra cổ tiên phủ liên hảo. Tử ấn chân quân thần sắc khẩn khẩn, nói đến gấp chỗ thân thể nghiêng về phía trước. Văng. Kiếm Hoàng Tiền Bối cùng ta không quan hệ, nhưng chuyến này ta nhất định sẽ toàn lực ra tay, tận một phần khí lực. Bạch Tử Thần Tay áo bên trong kiếm quang lóe lên tức thì, một đạo kiếm ti xoay tròn một vòng, lại đưa về ống Tay áo Trong điện tất cả mọi người đều trước mắt đau xót, cảm giác có bén nhọn chi vật tại trên làn da sẽ qua, tâm thần bị đoạn. Một tiếng lạnh buốt, cái kia kiếm ti lại hướng phía trước một tuấn, có thể nhẹ nhõm lấy chính mình tính mệnh. Chính là Tử ấn chân quân, xích thiên tử. Vân Trung quân đều mạnh mẽ biến sắc, bọn hắn tu vi càng cao, đã có thể thấy rõ kiếm ti quy tích. Kỹ càng một đạo kiếm ti ở giữa, tại hư không ở giữa cắt ra lìa phùng, đã có có thể uy hiếp đến bọn hắn lực lượng. Đúng là Nguyên Anh hậu kỳ, Từ Hấn chân quân không có nghĩ đến chính mình nhìn lầm, tên này kiếm tu giấu sâu như vậy, không phải chủ động triển lộ khí tức, đều bị mặt ngoài Nguyên Anh sơ kỳ tu vi lừa gạt đi qua. Tốt, có Tô Đạo Hưu những lời này, tin tưởng nhất định có thể mã đáo thành công. Vân Trung quân dẫn đầu mở miệng, cao giọng nói ra. Không sai, được quân tương trợ, như Hổ Thiên cánh Từ Hấn chân quân hơi hơi sững lập tức phản ứng kịp. nguyên anh hậu kỳ kiếm tu còn là thứ yếu mấu chốt cái này tu vi càng thêm nói rõ bạch tử thần cùng kiếm hoàng quan hệ đồng lai cái nào khả năng lăng không xuất hiện một gã lạ lẫm đại trân quân không giống tổ châu đất rộng của nhiều khả năng tồn tại ẩn thế lại tu nơi đây cao giai tu sĩ trưởng thành lộ tuyến đều là có dấu vết mà lần theo chủ yếu là sớm nhất chuyển thừa xuống tới đạo thống liền như vậy mới nhà còn lại đều là hậu nhân phát tán khai sáng chỉ còn lại một cái khả năng tô vô danh chính là kiếm hoàng dốc lòng bồi dưỡng chuyên nhân mới có thể đến cảnh giới này mới rời núi mặc kệ hắn trong miệng dù thế nào phủ nhận kiếm hoàng đều không có khả năng nhượng chính mình thân truyền đệ tử đơn giản chết đi chỉ cần có tô vô danh đồng hành còn cần lo lắng kiếm hoàng sẽ hay không ra tay tương trợ vấn đề ư xích thiên tử phục xuống thân thể một đôi câu người đôi mắt tại hắn trên ngón tay dừng lại lại dần dần thuận du xuống cánh tay bà vai đi xóm mắt bên trong nhanh nhỏ ra nước đến chỉ cảm thấy quá khứ lướt về động phủ nam tử đều là son phấn tục phấn khó coi nếu không phải đối phương là danh thực lực không kém gì chính mình kiếm tu dù là tại chúng tu tụ tập đại điện phía trên nàng đều muốn động thủ các người Chứ quân cùng uống này chén ba ngày sau đó cộng phó cổ tiên phủ cải biến lai. từ người ta bắt đầu từ ấn chân quân nâng một căn ngọc chứ đập lưu ly li chảy đến diễa hướng đến đập đặt chỗ nâng chén hét to ba theo tên thứ nhất nguyên anh tu sĩ đem chén rượu nện tại trên mặt đất rất nhanh liền nổi lên phản ứng dây chuyền hợp thành một phiến giòn vang Tiêu liên thượng thủ vài tên đại chân quân đều không ngoại lệ hành vi phóng đáng không có ngày xưa chấn định trầm ổn. lần này hành động từ ngoài mặt xem chu toàn tường tận đã là có cực cao thành công cơ hội nhưng dù sao là nghị tiên mà đi muốn đối phó tây hải chân chính thiên một chút xíu sai lầm liền sẽ nhượng tất cả mọi người rơi vào vô pháp vãn hồi vực sâu tại loại này dưới tình huống làm ra chút bừa bãi khinh cuồng cử động cũng coi như bình thường. Bạch tử thân bất vi sở động, trong điện nam nữ người hầu lại bị gọi đi lên. Vở quanh trái phải, bên người lộ vẻ hoan thanh thiếu ngữ, phấn hồng khí tức. Hắn lẳng lặng nhìn qua trong tay điêu long theo vượng ngọc tràn, tâm tư chuyển lại chuyển. Làm vì một gã ngoại lai giả, hắn đối tây hải tu sĩ tự nhiên ôm lấy cảnh giác tâm lý, không có khả năng vô điều kiện tin tưởng. Từ hấn chân quân nói đại nghĩa lăng nhiên, một lòng vì công, nhưng sau lưng có hay không cất giấu khác tâm tư ai đều không biết. Cũng may hắn hôm nay thể hiện ra đến thực lực, xa xa không đến hạn mức cao nhất. Những người này lại hướng lên đánh giá cao. đều không có khả năng đoán được một gã nguyên anh có thể có được hóa thần chiến lược như vậy không hợp tối thường. Chỉ cần sớm làm tốt hậu thủ, liền tính tử ấn chân quân mượn chuyện này có mưu đồ khác, hắn cũng không sợ năm. Đại hoang lão nhân chỉ ra cổ tiên phủ, cách bạch tử thần trải qua hư không loạn lưu, ngã xuống vị trí vô cùng tiếp cận. Từ tử ấn chân quân trong miệng, bạch tử thần biết được nơi đây bị gọi lưu đại chi địa, hầu như không có đồng lai tu sĩ đặt chân. Thượng cổ thời điểm, khai thác tây hải đại năng bên trong có vài vị liền vẫn lạc tại này, còn có những cái tia cường đại hung thú, viễn cổ dị chủng, không có cách nào thoáng một phát giết chết, đều phong cấm tại này phiến khu vực. Mấy bạn năm xuống tới. trở nên cùng ngoại giới hoàn toàn bất đồng, thường có không thể phỏng đoán dị tượng sinh ra. Cửu Liên Nguyên Anh Tu sĩ tiến bảo đều có khả năng không minh bạch mất tích, cái này sự tích càng nhiều, tất nhiên là tận lực tránh đi, dần dần thành xa ngút ngàn giảm không có người ở địa địa. Bạch Tử Thần khi đó thân chịu trọng thương, thực lực giảm nhiều, có thể thuận lợi ly khai lưu đại chi địa, đúng là may mắn. Chính là nơi đây. Từ Sơn âm viên cổ không thay đổi tuyết động chi địa, đi đến Sơn Dương liệt diễm bay múa hỏa diễm thế giới, từ ấn chân quân dừng lại bước chân, trong tay một khối màu vàng la bàn, kim đồng hồ điên cuồng chuyển động, đến giờ phút này chậm rãi dừng lại, kim đồng hồ qua lại đông đường. biên độ thật lớn, thẳng đến một hồi lâu phía sau mới ổn định xuống tới, thẳng tắp chỉ hướng một cái vị trí. Huy trưởng đánh tan một đoàn liệt diễm, lộ ra một đống luân thạch, nhìn không ra bất luận cái gì khác thường. Đông ông, Điền đại sư, còn thỉnh các ngươi hai vị đến nhìn xem, có phải hay không trong truyền thuyết cấm đoạn cổ trợ? Từ ấn chân quân gọi lên hai gã tóc trắng xóa lão giả, khách khách khí khí truyền đạt mệnh lệnh. Trong đó một người bạn gương mặt, rất miễn cưỡng chắc tay, lấy ra một đám pháp khí thao tác lên tới. Vì để tránh cho để lộ tiếng gió, trừ mấy vị đại chân quân, còn lại đều muốn tại một trương khế phía trên ký xuống bảng danh, lấy tinh huyết đồng ý đừng nói thoát ly đội ngũ. trực tiếp tiết lộ cổ tiên phủ tin tức chính là truyền âm ảnh lưu niệm dùng quanh co vòng vẹo thủ đoạn một dạng sẽ bị huyết khế kiểm tra đến cái này trương khế ước có thể là đại hoang lão nhân lưu lại mang theo quy tắc chi lực không dùng thắng cự vi phạm khế ước chi lực đem nên đón trực diện linh hồn trừng trị không phải dựa vào ngoại lực có thể miết trừ bởi vì tử ấn chân quân cường thế thái độ không có một gã tu sĩ có thể cự tuyệt dù sao bốn gã đại chân quân đã đứng ở mặt đối lập toàn bộ đều lèm mà lèm tại huyết khế phía trên ký kết danh tự trong lòng oán khí mười phần tử ấn chân quân sớm liền biết rõ tiến vào cổ tiên phủ muốn gặp phải đạo thứ nhất khiêu chiến chính là huyền nào tối nghĩa cổ trận pháp thực tế còn là hoàn toàn liên kết độ khó gấp đội cấm đoạn cổ trận cố ý tại mời trên danh sách hạ công phu thỉnh vài vị lấy trận pháp sở trường nguyên anh trước mắt hai vị lão nhân càng là trong đó người nổi bật tại đồng lai danh khí không thấp từng có độc lập bố trí tứ giai đại trận tư lịch cổ trận pháp cùng lúc này trận pháp trên lệnh không ít dường như dùng kỹ thuật che lấp linh cơ đi hướng không tại có ghi chép mấy trăm loại cổ trận bên trong phải trước chắc ra thủ tướng mới tốt từng bước một rút kiện bóc lột tia nhấc lên trận pháp áo ngoài tóc bạc ra gà đông ông một tay cột bốn khối trận bản một cái tay khác dẫn theo linh Mút. dính ngọc thủ chu sa tại không trung huy sái bôi mực phát hỏa ra địa mạch tiết điểm điện đại sư hai tay bắt bỏ vào bên hông túi chữ vật hợp thời sái ra một thanh kim phấn đem mấy cái tiết điểm toàn bộ chỉ ra cấm đoạn cổ trận cùng phổ thông trận pháp khác nhau liền ở chỗ này trận pháp tiết điểm cũng không phải là cố định mà là tại không ngừng di động biến hóa trong đó liền tính ngươi trầm tư suy nghĩ có phá trận chi pháp mới phát hiện đã lạc hậu vô dụng cũng may hai gã trận pháp đại sư đều có phong phú kinh nghiệm trước kia liền làm đủ chuẩn bị không đến mức đi lên liền luống cuống tay chân điểm ra tiết điểm cùng sử dụng đắt đỏ thái ớt kim phấn khiến cho hiện hình có thể xem dâm dạm trang tiết điểm. mỗi đếm rõ số lượng hơi thở liền trên giới điên đảo biến hóa phương vị, chỉ cần để mắt tới một lát, liền muốn đau đầu hóa mắt. Bùi lại chân quân còn thiếu bảo vật ngăn trở trận pháp vận hành, chỉ bằng vào hai người chúng ta, một cái tiết điểm một cái tiết điểm giải mã đi qua, liền tính toàn bộ hành trình không sai đều muốn mấy tháng. Đông ông trong tay mỗi một khối trận bàn đều tại kịch liệt lắc lư, ngón tay mang ra tầng tầng huyết ảnh, nói chuyện tốc độ đồng dạng bị mang như gió táp mưa rào. Cần gì cấp bậc bảo vật? Nghe xong phá trận thời gian muốn mấy tháng, từ ấn chân quân lập tức nóng nảy. Dạng này nhiều nguyên anh tu sĩ tụ họp tại cùng nhau. chỉ cần bị người phát hiện liền rõ ràng khẳng định tại mưu đồ bí mật cái gì đại sự lấy thiên mục đạo nhân thần thông nói không chừng xuất quan trước tiên linh giác liền sẽ sinh ra cảm ứng dù là bọn hắn đã đầy đủ cẩn thận căn bản không để đến cái này danh tự chỉ cần nâng mục quét qua tuyệt đối nhìn một cái không sót gì tốt nhất là thông thiên linh bảo mang theo phong cấm ngăn cách chi lực càng tốt đông ông một bên đem từng khối lệnh bài bay vào trong trận dần dần nhượng cấm đoạn cổ trận lộ tại mọi người trước mắt thái ớt kim phấn một khi dính lên bàn tay trừ phi gọt ra chẳng thịp, mới có thể đem kim phấn tẩy đi không quản cái gì chất liệu cái gì hoàn cảnh phía dưới thái ớt kim phấn bám vào hiệu quả đều đầy đủ cường đại. có thể dùng tại cấm đoạn cổ trận phía trên, không cần một nén nhang thời gian liền bắt đầu trở thành ạng, những cái kia tiết điểm biến thành ẩn ấn sức xước, kim quang ảm đạm điện đại sư không thể không lần nữa bổ sung kim phấn, nếu không chính là công lao đổ biển. thông thiên linh bảo, từ ấn chân quân khỏe miệng co có cắp, nhìn về phía bên cạnh mấy vị, chính mình bản mệnh pháp bảo mới vừa đến cực phẩm linh bảo, một tấn thăng thông thiên linh bảo trừ phi có thể hòa thần, mượn nhờ lần kia cơ hội thoát thai hoàn Quốc hắn tuy nhiên tính đại hoang lão nhân đồ tôn, nhưng sư tôn vô cớ mất tích, không có lưu lại bất luận cái gì của cải, cùng đại hoang lão nhân cũng là hậu kỳ mới gặp vỡ cũng không có ban thưởng cái gì chỉ bảo. trên thân pháp bảo. liên lộ ra vô cùng bình thường. xích Thiên Tử nổ xuống trên đầu cây trầm, thổi nhẹ một hơi, chuẩn xác quanh bên trong một chỗ tiết điểm. Chỉ thấy cái này căn bạch kim cây châm vững vàng trấn trụ tiết điểm, lại hướng ra phía ngoài lan tràn, nhựa phồn tinh giống như trận pháp tiết điểm dừng lại một phần mười. Vân Trung quân dội ra không có một tia vết sắc bàn tay, bên trên hai hạt kim hoàn, âm dương vải xích nhau. Có tia tia vân khí tại kim hoàn ở giữa bên trong quanh quần, rõ ràng nhìn xem hoạch đào lớn nhỏ, rơi vào trong trận gọi cả tòa sơn phong đều chấn động một chút. Phá trận tiến độ theo âm dương kim hoàn gia nhập, lần nữa bông nhiên để thăng mạng lớn. Tốt, nhiều nhất 10 ngày, trận này tất phá. đông ông nhẹ nhàng thở ra, hai kiện thông thiên linh bảo tương trợ thật to hóa giải bọn hắn áp lực. Nếu không chỉ là tính toán tiết điểm biến hóa vị trí, lấy nhanh nhất phản ứng làm ra ứng đối, đều muốn chiếm đi hơn phân nửa tâm lực đồng thời không ngừng đẩy mạnh, nhượng cấm đoạn cổ trận từng tầng vạch trần thần bí mạng che mặt. trong này đối thuật số một đạo, đối tâm thần phụ tải, đối chân nguyên yêu cầu đều là cực kỳ khủng bố trình độ. một phút đồng hồ thời gian, liền lượng hai gã tư gia cực phẩm trận pháp sư cái chán sinh đổ mồ hôi, có lực bất phòng tâm cảm giác. lúc này chỉ cần dẫn dắt hai kiện thông thiên linh bảo, có thể giảm bớt rất nhiều công phu. chương bảy trăm mười bảy, soi sáng ra tương lai thạch Chương 717, soi sáng ra tương lai thạch bích. Bạch tử thần hơi hơi lắc đầu, thông thiên linh bảo cái này cấp bậc bảo vật nhiều ít chỉ cùng hai cái nhân tố có quan hệ. Thượng giới tiên nhân động phủ di thuế, hóa thần tu sĩ số lượng. Nhân gian giới bởi vì thiên địa pháp tắc hạn chế, không có khả năng thông qua luyện khí một đường đạt được thông thiên linh bảo. Vừa bắt đầu, đều là hàng giới mà đến tiên nhân mang theo, vỡ tại nhân gian giới hoặc tặng cho người khác, khiến cho thông thiên linh bảo lưu lại. Phía sau, mới chậm rãi có người phát hiện, bước vào hóa thần một bước này tự thân thiên địa chịu đại đạo tạo. Ngoại trừ giới vực chất biến, thăng hoa động tiên. có khác vĩ lực có thể dùng cho một kiện bản mệnh pháp bảo phía trên. tuy nhiên không phải trăm phần trăm sát suất thành công, nhưng ước chừng mỗi năm gạ hóa thần liền có một kiện mới thông thiên linh bảo sinh ra. tây hải không phải tổ châu, ít có tiên nhân hàng giới tuyển tại nơi này, có thể lý giải. nhưng từ đồng lai tiên đảo hóa thần số lượng đến xem, thông thiên linh bảo số lượng liền có chút nói không thông. mỗi lời đều có ba, năm hóa thần, mấy bạn năm tính gộp lại xuống tới, thông thiên linh bảo không nên thành đại chân quân đều không dám xa tưởng chi vận. trừ phi những này hóa thần tới tới đi đi đều là cùng một nhóm người. chuyển thế sau đó không trải qua hóa thần tiếp tiếp, tự nhiên không có mới thông thiên linh bảo xuất hiện đã có những cái kia, tại cực nhỏ vòng tròn bên trong lưu động, không giống tổ châu, tuy là hóa thần cũng không quản được chính mình thân hậu sự đệ tử hậu nhân bất tài, thủ không được gia nghiệp, mấy trăm năm sau liền mưa rơi gió thổi đi. không biết tử ấn chân quân có hay không giấu rốt, dù sao xích thiên tử chỗ thuốc bạch kim cây trầm chỉ là hạ phẩm thông thiên linh bảo, vân trung quân âm dương kim hoàn cũng giống như thế, bất quá song hoàn bổ sung có thể chống đỡ được trung phẩm thông thiên linh bảo. mắt thấy pha trận tốc độ lại đình trệ xuống tới, bạch tử thần biển chỉ dạch một cái, hai đạo sám trắng kiếm quang tử trong tay áo ra. vây quanh cổ trận dò xét một vòng, tự có linh tính chui vào trong trận. Từng đạo sám xịt kiếm quang vọt lên, áp cổ trận chi chi rung động. Trong nháy mắt ma diệt mảng lớn tiết điểm, càng lấy trong đó một đạo kiếm quang, những nơi đi qua lập tức túi đầu, thuận theo đến cực điểm. Ngũ giai phi kiếm, còn là bao hàm phong cầm chân áp chân ý phi kiếm. Đông ông cùng Điền đại sư kinh hô một tiếng, nhưng trên tay động tác liên tục, mượn kiếm quang chi thế đem cấm đoạn cổ trận mấy chỗ trận góc ngăn chặn, loạn thạch bên trong lộ ra đen nhánh động khẩu đến. Liên tục bay ra mấy chục mặt trận kỳ, định chùm cấm đoạn cổ trận, đem động khẩu triệt để củng cố. Hai thanh ngũ giai phi kiếm. Từ ấn chân quân miệng khẽ nếp, thật lâu không thể khép lại, mất đi đại chân quân nên có chấn định tương truyền kiếm hoàng bất quá tùy thân hai thanh bản mệnh phi kiếm đến ngũ giai, hẳn là toàn bộ chuyển cho Tô Vô Danh. Này là thực đem hắn coi như y bắt chủ nhân, mới sớm đem thần binh bá thưởng, không sai được. Hắn ấy lòng chua chua, chính mình tìm một kiện phổ thông nhất thông thiên linh bảo đều khó, người này lại có hai thanh ngũ giai phi kiếm nơi tay. Nhanh chóng tiến vào, cổ trận cửa vào mở ra chỉ có thể duy trì một lát, sau đó liền sẽ bị cường đại quán tính bao trùm, trở lại một đoàn thạch. Cứ như vậy trong chốc lát công phu mặt giống đông ông lại ra một vòng, hai mắt đục ngấu, hai tay rõ ràng vô lực lên tới. Từ ấn chân quân dẫn đầu nhảy vào, có thể nhìn thấy thân hình tại trong động đi về phía trước, dần dần hư vô. Còn lại Nguyên Anh hai mặt nhìn nhau, tại trước người đại chân quân ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, vẻ mặt đau khổ tiến vào. Chỉ còn Bạch Tử thần ba người cùng hai vị trận pháp sư, ước định tốt thời gian, chỉ chờ đếm ngược ba tiếng, ngũ giai phi kiếm cùng thông thiên linh bảo bị đồng thời rút ra. Mà hướng phía trước một cái chớp mắt, những cái kia khiến cho cấm đoạn cổ trận tạm thời dừng lại, vô pháp vận chuyển trận kỳ nhau nhau bay ra. Vượt qua chín thành trận kỳ đều trở lại hai gạ trận pháp sư trên tay, còn thường một số ít thì bị thổi đi nghiền nát. Một cái chớp mắt sau đó, Động cầu biến mất, lại trở lại rất bắt đầu trạng thái đống loạn thạch đổi một cái phương vị, diễm hỏa một lần nữa bò lên tới, cùng lúc đến không có bao nhiêu khác nhau. thật dài đường hành lang, bạch tử thân bảo trì độ cao cảnh giác, đã có đối cổ tiên phủ, cũng có đối bên người tu sĩ. từ ấn chân quân không có nói rõ ràng, này toa cổ tiên phủ đến tuận cùng ẩn giấu cái gì mới có thể hạn chế hai ma ba tiên. nếu như là bảo vật, phải là khai thiên linh bảo đẳng cấp. nếu là thần thông, chính là thanh đế trường sinh kiếm cấp bậc này đừng nhìn hiện tại là bạn đường, hướng về phía đồng nhất cái mục tiêu cố gắng. loại bảo vật xuất hiện tại trước mắt, ai tới thu chấp trưởng liền sẽ trở thành hiện thực nhất vấn đề. nay đầu đường hành lang tứ phía bóng loáng trong như gương, hành đầu tại trong đó thân ảnh còn có thể bị chiếu ánh ra đến, không tính rõ ràng, nhưng có thể phân biệt ngũ quan. Bạch tử thân ngẩng đầu nhìn thoáng qua, bước chân ngừng lại một chút, mặt vô biểu tình tiếp tục đi về phía trước. trong lòng đã là sóng cả máy liệt, tận lực lượng chính mình biểu lộ không muốn động cho những người khác giống như đều không có nhìn đến vách tường phía trên hình ảnh, nhìn tới chỉ có ta trúc long âm dương đồng, gặp được không một dạng một màn. Thạch bích phía trên chính mình, mắt lộ ra đồi sắc, cả người mất đi tinh khí thần, nói là cái sắc không hồn đều không khoa trương. Có chỉ mười cánh côn trùng nào vào trên lưng, thật dài gai nhọn đâm vào thân thể. phân bụng một cổ một cổ không kiêng nể gì cả hấp thu tinh nguyên thậm chí là hắn thọ nguyên mỗi ngày ra một bước tóc càng thêm hoa dâm thân hình trở nên còn xuống hai tay chi gian hai chân phía dưới thời gian trường hạ đang tại nhanh trong thối lui này đại biểu cái gì nào đó đối tương lai báo hiệu còn là vẹn vẹn nhằm vào bất đồng người diễn hóa mà thôi bạch tử thần cũng không có cười cười mặc kệ vách tường bên trong nhân vật biến hóa là như thế chân thật nhượng hắn như nghẹn ở cổ họng thực tế tại hắn nhận ra cái kia giữ tận côn trùng rõ ràng chính là xuân thu tiền phía sau chỉ làm mọc ra 6 đôi cánh xuân thu thiền, đừng nói gặp qua, tiểu liền truyền thuyết ít hay biết đến trong truyền thuyết đều chưa từng xuất hiện. Liền 6 cánh xuân thu thiền đã thành truyền thuyết, không dám tưởng tượng thật sự có 12 cánh tồn tại, phải là cái gì cấp bậc linh trùng bởi vì xuân thu thiền nhập đạo, cuối cùng chết tại xuân thu thiền. Còn là nói, ta quang âm đại đạo cuối cùng vì người khác làm áo cưới, bị người bắt đi, lại hoặc quang âm đại đạo tu tới cuối cùng, phải bung thai nhục thân, bởi vì đã vô pháp chịu tải bực này vĩ lực, chỉ có thể ném xuống nhục thân phàm thai, trở thành nào đó quang âm đại đạo cụ tượng sản vật, mới có thể kéo dài số dưới. xuân thu thiền không có bất luận cái gì cụ thể chỉ hướng. Vẹn vẹn là một loại ký hiệu biểu tượng thôi. Bạch tử thần không có bất luận cái gì khinh thường ý tưởng, có thể đem quang âm đại đạo chiếu dọi đi ra cũng làm ra thôi diễn. Mặc kệ chính xác hay không, đều không phải bình thường bảo vật có thể làm được. Hắn sở dĩ không tại tính toán bên trong, mệnh cách đặc thù đương nhiên là một phương diện, nhưng quang âm đại đạo cũng đã chiếm đầu to. Hướng phía trước xem, hướng phía sau cha, chính là toàn chi đại đạo đều không có khả năng chân chính đột phá thời gian trường hạ. Bách tường ảnh có thể đem một gã quang âm đại đạo nắm giữ người diễn biến đến trình độ này, đủ để chứng minh đường hành lang tuyệt không phải dung phẩm. Lại nhìn tu sĩ khác, đại đa số người đều cùng bản thân vẽ mặt giống nhau như lúc. cùng hiện thực bên trong không có khác nhau. ngược lại là vị kia bán huyết yêu tộc, soi sáng ra một đầu tuy hỏa hậu, nằm dặm xuống trên mặt đất tựa như một tòa sân mạch. mỗi một lần hoạt động, tựa như núi lửa phun trào, vô số dung nham hỏa tương bay lên, không trung phía dưới một hồi hỏa vũ. bên hông một đạo kinh người miệng vết thương, tiên huyết chảy xuôi, đều nhanh tại trên mặt đất tụ hợp lên một đầu huyết hà. còn có cái kia vân trung quân, soi sáng ra bộ dáng cư nhiên không có nhân hình, chính là một đoàn mây trắng. tại cái kia quần cuộn có rũi, biến ảo gian lận giống như hình thái. còn lại tu sĩ, như tử ấn chân quân, xích tiên tử đám người. đều là không có bất luận cái gì dị tượng, tại vách tường phía trên bảo trì bình thường hình tượng thạch bích phía trên hình chiếu quy luật là như thế nào. Nếu như chống cự không được, một mực đi xuống dưới, ta loại này tình huống có thể hay không thọ tấn mà chết. Ngay tại Bạch Tử thần cân nhắc cái này mấy vấn đề thời điểm, đội ngũ đằng trước chuyển đến nhiều tiếng hoan hô, rốt cục nhìn thấy Quan Minh, ly khai tựa như mãi mãi không kết thúc đường hành lang. Lọt vào trong tầm mắt một tòa rộng rãi lâm viên, mặt đất đủ loại kỳ hoa dị thảo, toàn bộ đều niên phân thành thủ, trái cây từng đống, áp vật đầu cảnh. Bung đất trong đó, tùy ý có thể thấy rơi xuống linh quả. Thứ thôi sau đó, thì là hòa tan vào thổ nhưỡng, trở thành linh thực chất dinh dưỡng, thiệt nhiều ngũ giai linh thực. Động Thiên trong đó, Ngọc Thỏ nhảy đáp rất cao, đỏ hồng mắt nhìn quanh mỗi một gốc linh thực. Vạn năm cửu nhị bảo hoa, vạn năm cực hàn băng lân thụ. vạn năm tuyết nung hoa. Liên cùng báo đồ an danh tự, Ngọc Thỏ đem chính mình cảm ứng đến ngũ giai linh dược toàn bộ báo đi ra. "Chủ nhân, chớ muốn bỏ qua. Có những ngày linh thực, Động Thiên có thể lại quyết chương ngàn trượng, kích hai đạo sơ tuyển, dẫn một tòa mạch khoáng." Bạch Tử Thần không có vội vã thủ, tấn thực lực phân phối, tấn công hiến phân phối, như thế nào đều thiếu không được một phần của hắn. Trước mắt còn là trước làm minh bạch chính mình vị trí tình huống. rõ ràng vì sao đoạn tuyệt với nhân thế cổ tiên phủ bên trong mọc đầy linh dược. Theo lý mà nói, không ai chăm sóc, lại không có nhật nguyệt thánh sao chiếu rọi, một hai loại cũng liền thôi. cả vườn linh thực toàn bộ đều no đủ khỏe mạnh, quả lớn tương đống, cũng rất khó mà lẽ thường giải thích. dung ngọc thọ lời nói mà nói, liền tinh tại nó chăm sóc chút, dựa viên tình hình sinh trưởng đều chưa hẳn có thể làm đến trình độ này. lại dưới chân bùn đất, cũng không phải là tức nhưỡng một loại thần thổ, đối linh thực sinh trưởng không có bất luận cái gì trợ giúp. nơi này có khối thạch địa. đột nhiên có vị tu sĩ hô to một tiếng, đem tất cả mọi người đều dẫn đi qua. nhìn thấy một khối cùng thần cao thạch bia đơn giản thô kệch, chỉ có chính diện dùng kim khoa linh văn đơn giản ghi xuống một hàng long phi phượng vũ chữ viết. Nơi đây ứng Xuân Liên Tĩnh Mộ, thảo mục vô bệnh vô thai, trái cây tự thành. Có ý tứ gì, là hậu nhân lập ở chỗ này thật địa, nói cho chúng ta cổ tiên phụ tầng thứ nhất bên trong tình huống, sao không có thông đạo tiếp theo tầng cửa vào. Tên này Nguyên Anh thỏ tay hướng thạch bia sơ soạn, muốn nghiệm chứng một chút sử dụng chất liệu. Dừng tay. Bạch tử thần ngăn lại một nhịp, người này ngón tay vừa đụng chạm chữ viết, cả người bị hút tại thạch bia phía trên. Chờ đến bên cạnh mấy người thi pháp, ý đồ đem hắn cứu xuống đến thời điểm Tình như tiểu tụy thi thể đã quẳng tại trên mặt đất liền cùng một bộ không xương thật ta môn thạch địa mọi người cẩn thận tránh đi từ ấn chân quân sợ giật bắn người chết đi người này chỉ là đội bên trong rất phổ thông một gã nguyên anh nhưng tối đa mấy tức liền thần hồn câu diện thật sự quá mức quỷ dị rõ ràng nhìn xem là bình thường thạch địa không có bất luận cái gì thần dị hiện lộ ra đến tô đạo hưu vừa tiến đến liền phát hiện thạch địa khác thường đối nơi đây tựa hồ rất có lý giải xích thiên tử quan sát được bạch tử thần sớm lên tiếng ngăn cản mở miệng hỏi bốn biến mất cửa vào thông đạo cổ tiên phủ trên không xuất hiện ba tôn cực lớn thân ảnh cắt chiếm một phương. nửa bên ẩn tại tầng mây trong đó, cao cư thiên ngoại lặng lặng nhìn chăm chú lên cổ tiên phủ. vì sao muốn chọn ở chỗ này, nơi này ngay cả chúng ta đều không thể nắm giữ, một khi ý đồ tiến vào liền sẽ bị trận pháp ngăn cách, không có cách nào cầm chặt tiên phủ. không ở chỗ này, như thế nào bước kiếm hoàng nghĩa thân. một cái cực lớn đến che khuất bầu trời bàn tay, chậm chạp lại mềm nuốt rơi xuống, đem cái kia đoàn đống loạn thạch đập thành một mịt. qua lại mấy lần, hình thành một cái lõm sâu hô to. chương bảy khối thứ hai thạch địa. chương bảy khối thứ hai thạch địa. bất quá là gặp thạch địa cắm dễ, cùng cổ tiên phủ vốn là nhất thể. sợ hắn kinh động cấm chế không tưởng có khác nguy cơ trực tiếp nhượng một gã nguyên anh tu sĩ chết không có chút nào sức phản kháng bạch tử thần đấy lòng phát lệnh hút một gã nguyên anh toàn thân tinh khí liền nguyên anh đều không phát ra thạch đĩa phía trên kim khoa linh văn như là có sinh mệnh đến di cư đi đáng sợ là không có cảm nhận được một tia linh lực ba động liền tính đổi tu sĩ khác chỉ cần ném đi cẩn thận cẩn thận một dạng không sống nổi đại hoang lão tổ nói qua cổ tiên phủ phân làm ba tầng có thể khắc chế hóa thần bảo vật tại tầng thứ ba bên trong dạng này nhìn tới tiến bảo tiếp theo tầng còn phải từ thạch đĩa bắt tay vào làm từ ấn chân quân thật sâu ra khẩu khí mở miệng nói ra cả toàn một tầng dược viên ngoại trừ khối này thạch địa chính là các loại linh dược mà khác địa phương muốn miệt mài theo đuổi đều không có hạ thủ không gian bùi lão Hữu, đều đến lúc này còn muốn che giấu vân trung quân trực câu câu nhìn sang ánh mắt vốn là vô thần giờ phút này lại thêm một vệ tâm hàn mọi người một đầu dây thường phía trên châu chấu nếu không thẳng thắn thành khẩn bờ báo như thế nào chân thành hợp tác như thế nào sinh tử tương thác cùng chống chọi với cái kia mấy vị lao quái vật từ ấn chân quân đối cổ tiên phủ hiểu rõ khẳng định xa xa vượt qua thổ lộ nội dung mọi người trong lòng đều biết này cũng bình thường Ai đều tưởng tại cổ tiên phủ bên trong chiếm được tiên cơ, nhưng hiện nay thế cục bất ổn còn không có thấy chân trương đã có người chết thảm. Không ai nguyện ý mơ hồ đi xuống dưới, ai biết rõ còn muốn điền nhiều ít đầu tính mệnh mới có thể đến trung điểm. Cổ tiên phủ tựa hồ có hạn chế, hóa thần có nhập, đại hoang lão tổ nắm giữ tin tức có hạn, chỉ biết này phủ là từ thiên ngoại rơi xuống, cũng không phải là này giới tu sĩ xây dựng. Từ ấn chân quân biết rõ lời này không ai sẽ tin, trầm giọng nói ra, muốn thật có thể rõ như lòng bàn tay, lão tổ đã sớm nghĩ cách ra tay lấy đi bên trong bảo vật. Chúng tu trầm mặc không nói, ai biết rõ thạch địa có hay không cùng loại huyết tế yêu cầu. muốn cầm nguyên anh tính mệnh mới có thể bộ toàn mọi người đều không phải sơ xuất mao lưu tu sĩ trẻ tuổi sẽ bị răm ba câu thuyết phục đả động tránh những ngày vô dụng bây giờ tiến thối lương nan ngẫm lại như thế nào phá cục mới là lẽ phải xích thiên tử trên thân cái kia pháp bảo linh vũ sinh trưởng nhìn về nơi xa tựa như một đầu hoa mỹ tiên cầm chân linh tại trên mặt nở rộ đem nàng cái kia trương diễm lệ gương mặt che quất tạo thành tuyệt mỹ mặt nạ xuân nguyên tịnh mậu mộ, thả một tươi tốt cái này không phải miêu tả mà là yêu cầu là pháp tắc quy củ là một lời định thiên địa mạch lạc Bạch tử thần kinh ngạc nhìn qua thực địa, cái này đi kim khoa linh văn bị đả loạn chính tự, mấy chữ phụ tại trong thức hải nhiều lần vỡ mở. Tây hải tu tiên giới cao giai tu sĩ, đối kim khoa linh văn nắm giữ sẽ không quá kém. Dù sao khi đó tới đây mấy vị đại năng chỉ là ở ẩn ghét chiến tranh, không đại biểu thực lực liền yếu rất nhiều địa vực không rộng, nào đó trình độ mà nói bảo đảm truyền thừa không dễ tán ẩn mất đi. Hán đối loại này tiên gia văn tự hiểu rõ, đến tử luyện hư tu sĩ cửu tinh thượng nhân, là lại chính tông bất quá địa tiên giới truyền thừa. Một ít chỗ rất nhỏ ẩn tàng hàm nghĩa, đọc đến ngữ cảm thể hội, đều không phải tu tiên giới truyền không biết nhiều ít tay nội dung có thể so sánh. bình thẳng câu văn phía dưới bao hàm khí phách không phải tinh thông kim khoa linh văn tu sĩ cảm giác không ra đến nơi đây linh thực không giống người thường sinh trưởng tình huống tập tính tương trùng dưới tình huống như cũ gốc gốc no đủ không có một lệ chết héo, một quả hỏng quả toàn bộ bởi vì thạch địa phía trên một câu bố trí nếu bàn về linh thực thuật ngọc Thỏ đã tính toán tu tiên giới đỉnh tiêm lại thêm huyết mạch thiên phú có thể làm được rất nhiều ngũ giai linh thực sư đều không có cách nào sánh bằng công tác nhưng như cũ tự nhận đổi nó đến chăm sóc này phiến dược viên căn bản làm không được lúc này thành tích kim khoa linh văn lại là khoa trường cũng không có khả năng dựa vào ký tự lực lượng cả biến nhất địa quy tắc lại duy trì liên tục mấy vạn năm đây rõ ràng là tại thạch địa phía trên soạn văn lưu chữa vị kia đại năng thực lực vượt xa tưởng tượng bố trí những cái kia phong ấn tu vi hàng giới đến luyện hư tu sĩ bạch tử thần không phải không có gặp qua nhưng từ mặt ngoài nhìn tới đều không giống có thể làm đến bước này chỉ có thể nói hàng giới luyện hư chi gian cũng có mạnh yếu phân chia thạch bia bố trí vậy đem nơi đây linh thực hái tận nhìn xem sinh ra cái gì biến hóa đến từ ấn chân quân tay nào vung lên làm ra quyết định vốn là mười người đội ngũ chết một gã còn thừa mười vị tại bên hông ấn trương bay lên không trung, đem cả tòa dược viên quét một lần, đều đều hòa thành 20 khối. mỗi người cắt chọn một khối, bốn vị đại chân quân có thể lấy hai khối. trong đó, hầu quân chỉ có thiêu đốt chân huyết thời điểm mới có đại chân quân chiến lực, kha lập chi bản thể không tới. lượng hắn tôn nhi mang theo cổ cầm, thời khắc mấu chốt mượn khí hàng lâm đều tính toán không được hoàn chỉnh đại chân quân, đãi nộ cùng mặt khác người một hướng từ ấn chân quân cái này một phân chia phương pháp tối thiểu từ trên mặt mà nói, cơ bản công chính, mọi người đều không có lại nói. toàn bộ đều tuyển trúng một khối khu vực, không thể chờ đợi được đi ngắt lấy linh dược đi. chủ nhân, đi hái cái kia đá cựu nhị bảo hoa. đã thành thục có thể trực tiếp phục dụng. cánh hoa sinh tuệ nhụy hoa minh tâm đối hóa thần tu sĩ đại đạo chân ý đều rất có giúp ích. ngọc thỏ nôn nóng thúc giục tại động tiên bên trong qua lại nhảy đáp bạch tử thần đương nhiên sẽ không cự tuyệt một gã linh thực tông sư đề nghị thân hình nhoáng một cái đã đến cái kia khối linh điền phía trên bất quá xuất phát chậm một bước đã có một gã tu sĩ ngừng chân trong đó tô tiền bối nhìn chúng nơi đây ta thay vị trí liền hảo tiền bối ngắt lấy thời điểm chú ý không nên trực tiếp vào tay hoa này nhìn xem không vào ngũ hành đụng chạm sau đó sợ sẽ mất linh tính người này lương meo cẩm ngữ khí nhu hòa chính là kha lập chi tội bối nên tại linh thực một hạng phía trên tạo nghệ không cạn, tuy nhiên không nhận ra cựu nhị bảo hoa, nhưng quan sát tỉ mỉ, lấy ngón tay chỉ lá dụng. cái tiêu phiến là cây rơi xuống trên mặt đất, trong nháy mắt hóa thành một bãi nước trong, dung nhập bùn đất trong đó. tại này khắp nơi nguyên anh chân quân trường hợp phía dưới, hắn có thể nói là cất bước khó khăn, mỗi trận đấu pháp dư ba đều sẽ nhượng hắn lâm vào nguy cơ đừng nhìn có cổ cầm dị bảo hộ thân, nhưng kha lập chi hàng lâm tốc độ cùng ý nguyện đều muốn đánh một cái dấu chấm hỏi. muốn bằng vào cái này bảo trụ tính mệnh, nhưng xa xa không đủ. Tốt. bạch tử thần nghiêm túc nhìn thoáng qua, đem hắn tướng mạo nhớ kỹ. ngồi sổn xuống thân thể một thanh đem cựu nhị bảo hoa dễ cây mang theo thổ nhưỡng đồng thời nắm lên ném vào động tiên người bên ngoài dạng này khẳng định không thành nhưng hắn động tiên bên trong còn có ngọc thọ vị này linh thực tông sư trước tiên liền an bài thỏa đáng tại động tiên bên trong chọn thỏa đáng nhất vị trí lại điều tiết địa mạch linh khí khiến cho cựu nhị bảo hoa một lần nữa tục lên sinh cơ còn lại linh dược liền càng không cần nói bạo phong giống như tịch quyền không còn lưu lại chùi lùi mặt đất khác một khối linh địa phía trên thì là có một gốc vạn năm xa đường tụ, kia hình như đường hoàng hoa xích thực nghe ngọc thọ nói này thụ kết ra trái cây ăn chi có thể ngự thủy đối thủy hệ linh khí thân cận không ít xa đường thụ bản thân có thể phạt cành làm thuyền thiên sinh có thể chống cự sóng gió điều khiển dòng nước là chế tắc một ít tinh diệu linh chu tối dai mục liêu chống đi càng nhiều vị trí đến khắc lục mặt khác cấm chế phát trận hướng động tiên bên trong vừa trồng, nhượng một đầu nguyên bản đục ngầu dòng sông lập tức thanh tịnh lên tới vô số dễ cây lan tràn đem các miệng nước bùn tụ hợp tại cùng nhau thành một tòa trong sông quần cát ngoại trừ hai thứ này ngũ giai linh thực còn lại tứ giai thảo một số lượng hơn trăm các loại phẩm loại xem ngọc thỏ đều là hoa mắt có bộ phận liền ngọc thỏ đều phân biệt không ra là tổ châu tu tiên giới đã sớm tuyệt tích phẩm loại liền tại cổ tịch phía trên đều không có gặp qua. bất quá bằng nó thiên phú chúng lên một đoạn thời gian thu thập cành lá đập nát rất nhanh có thể được linh thực tính nết thói quen công dụng hiệu quả bạch tử thần không cần kiểm kê không cần đến tiếp sau chỉnh lý động tác tự nhiên nhanh nhất đem hai khối địa thu thập sạch sẽ liền trên mặt đất hạt giống cây non đều không có phong qua, những người khác đều còn không có làm đến một nửa. vừa vặn lẳng lặng quan sát thạch địa chưa biết chờ đến hai khối linh địa toàn bộ đều nát lấy hoàn tất quả thật có dáng mây trắng rơi xuống thạch địa chậm dài chuyển động có kim khoa linh văn một mặt triệt để chuyển hướng chống rông địa mặt hướng tu sĩ chỉ thấy thạch địa phía trước lộ ra một cái hoa văn phức tạp trận pháp khoảng cách ngắn truyền tống trận nhìn tới cổ tiên phụ tầng thứ hai không thể trực tiếp đến từ ấn chân quân nhẹ giọng tờ dài minh bạch chúng tu đối chính mình có không tín nhiệm mâu thuẫn tâm tình lúc này chỉ có thể hắn đi ở đằng trước kiểm tra truyền tống trận không có hư hao có thể bình thường sử dụng phía sau liền lắp tốt linh thạch đứng ở bên trên trận pháp phát động thân hình tại trận pháp bên trong biến mất còn lại tu sĩ từng cái từng cái đội kịp mỗi một đạo linh quang hiện lên chính là một vị tu sĩ bị truyền đi loại này cự ly ngắn truyền tống trận. nhiều nhất ngay tại mấy chục dạng bộ dạng, không cần dịch chuyển lệnh, đối nguyên anh tu sĩ tạo thành không được bất luận cái gì ảnh hưởng. Truyền thống kết thúc, bạch tử thần liền một tia choáng váng đầu dấu hiệu đều không, chỉ nhìn đến một phiến trắng bóng bay bùn, phủ kín mối tinh. Từ hấn chân quân đám người đã bay ra thật xa, khắp nơi tìm kiếm thạch địa. Dựa theo tầng thứ nhất kinh nghiệm, ly khai tầng thứ hai mấu chốt còn là tại thạch địa, muốn vừa ý vừa viết ký tự rốt cuộc là cái gì nội dung. Bạch tử thần thần thức tản ra, khoảnh khắc sau đó thần sắc khé động, vừa mới đứng dậy chợt nghe bên kia truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Tìm được, tìm được địa. mạch tử thần mượn độn thuật ưu thế đoạt tại mà khác người đằng trước đi vào thạch địa so tầng thứ nhất cái kia khối càng lớn một vòng giống nhau kiểu dáng một dạng tính chất bất đồng chỉ có bia trên mặt câu kia kim khoa linh văn nơi đây khí vật không được sinh linh yêu thụ không được hóa hình mạch tử thần sợ hãi cả kinh đệ nhất phản ứng chính là nhìn hướng hậu quân người này nhưng là yêu tố với mạch không biết có hay không tại bị hạn chế phạm chủ đồng thời thử cùng mấy thanh phi kiếm kiếm linh tiến hành câu thông toàn bộ đã chìm máy biển không có bất luận cái gì đáp lại chỉ có tử vi lôi kiếm còn có thanh quảng nhưng đồng dạng tại nói ở tại nơi đây thập phần mệt mỏi muốn mê man đi qua. toàn bộ bằng tiểu tử kiếm linh giai vị đủ cao mới có thể chống cự bộ phận. lại nhìn động tiên trong đó, khắp nơi nhảy đáp ngọc thỏ thoáng một phát ném tới trên mặt đất, lạc thành một cái lông sám con thỏ, hét lên một tiếng hôi ảnh thiểm hai ba phát liền vô tung vô ảnh. ngược lại là bạch đào đào không có chút nào ảnh hưởng, vẫn như cũng là nhân hình, đang tại luyện hóa nuốt vào không hoàn chỉnh tiên tiên linh căn. chỉ có thể nói câu này kim khoa linh văn đầy đủ bá đạo, liền đang điển khí hải bên trong phi kiếm, động tiên bên trong bản mệnh linh thú đều muốn còn hạt. a, hầu quân gào lên một tiếng, nhìn tới yêu tộc huyết mạch còn là ảnh hưởng đến hắn, khả năng là bán huyết yêu tộc chịu khắc chế nhẹ hơn một ít. Sau lưng cái đuôi nước vỡ đã bảo, khuôn mặt biến ảo, mọc đầy màu vàng hồ bao. Khối này thạch địa không có giống phía trên một tầng như vậy trực tiếp chỉ hướng linh thực, cái này muốn như thế nào mới có thể cởi bỏ câu đố, kích hoạt đi thông sau cùng một tầng truyền thống trận. Sích tiên tử trên thân pháp y hành quân lặng lẽ, trở lại bình thường phục sức trạng thái. Từ nay biến hóa có thể nhìn ra, cái này pháp ý đồng dạng đến thông thiên linh bảo đẳng cấp. Chương 719. Khối thứ 3 thạch địa. Chương 719, khối thứ ba thạch địa. Khí vật không được sinh linh, thú loại không được hóa hình. Vân Trung quân lắc lư trên cổ tay âm dương kim hoàn, như thế nào đều không có đáp lại. lại nhìn lộ ra nguyên hình hầu quân mơ hồ sở đến một ít mạch lạc tiểu bối đem ngươi cái tia cổ cầm gỡ xuống đến nhìn xem hắn chuyển một vòng ánh mắt rơi xuống nút ở phía sau nhất kha họ thanh niên tiền bối này là ý gì này chính là ra tổ hàng lâm vật dẫn không thể nhẹ nhàng kha họ thanh niên sắc mặt đại biến lùi về sau hai bước bày ra để phòng dán vẻ vân trung quân không kiên nhẫn nhiều lời thân là vân đỉnh thành thành chủ trong ngày thường bình thường kết đan tu sĩ nào có tư cách tại hắn trước mặt đáp lời lại không phải nhân loại xuất thân cho tới bây giờ không ai nói hắn tính khí tốt qua thò tay một chảo liền có vài đạo thanh phong như mũi tên nhọn xẹt qua trời cao muốn đem đối phương xuyên thủng. Chịu u u, một vệ kiếm quang phát sau mà đến trước, đi đến đằng trước hoa cái vòng, đem thanh phong đều ngăn xuống. Cả hai vừa chạm bảo, tựa như gặp gỡ nhất tương sinh tương khắc lực lượng, đồng bộ nhanh chóng diễn diệt. Chỉ là kiếm quang sinh hóa không ngớt, đánh tan vài đạo liền lại sinh ra vài đạo đến, trong nháy mắt công phu liền đem thanh phong triệt để áp chế. Cùng ở một phòng, mọi người còn là đồng tâm hiệp lực tốt, không tất yếu đối vãn đối hạ tử thủ. Bạch tử thần đối tên này thanh niên ấn tượng không sai, ra tay ngăn cản một kích, cũng tự động tác mau lẹ vài cái giao kích bên trong, cảm thụ tiên đạo phía trên đại chân quân thực lực. Thanh phong bên trong nhìn như ẩn chứa lực lượng không nhiều lắm, nhưng sự dẻo dai mười phần, còn có hay không lỗ không vào hiệu quả. Nếu không phải hắn kiếm đạo cảnh giới cao tuyệt, kiếm quang phân hóa phía dưới không có cho thừa cơ lợi dụng, đội kiện pháp bảo sớm bị Vân Trung quân xâm nhập. Tô đạo Hưu muốn bảo đảm hắn, tiến vào tiếp theo tầng mấu chốt, hơn phân nửa ngay tại hắn trên thân, cái tiêu kiện cổ cầm có linh mối khiến cho truyền tống trận không có xuất hiện. Vân Trung quân kiềm chế tức giận, cái tiêu kiếm ý sâu không lường được, là một gã đáng giá tôn trọng kiếm tu, thái độ tự nhiên có chút bất động. Chỉ là không tưởng hắn tại đạo Hữu thủ hạ bị trọng thương mà thôi. Bạch tử thần hơi hơi lắc đầu. cũng không có chết bảo đảm kha họ tu sĩ ý tứ chỉ là cho hắn lưu con đường sống. chính mình đem cổ cầm dao ra tới a xem lại tô đạo hưu trên mặt mũi ta không cùng người khó xử vân trung quân hết lời chặt chẽ nhìn chằm chằm kha họ thanh niên bị nhiều như vậy nguyên anh ánh mắt nhìn chăm chú kha họ thanh niên hô hấp rồn rập sau lưng đạo bào ướt nhẹ một phiến chậm rãi đem trên lưng cổ cầm tay xuống nay cầm hình dạng và cấu tạo phong cách cổ xưa đường nét trôi chảy tựa như sơn thủy chi lưu động lại như long xả chi u lượng. hai đầu cháy đen lộ ra một cổ thâm thủy quang tràn đầy thần bí lực hấp dẫn cầm thân điểm điểm kim tinh như là bầu trời tinh thần còn không phải cố định vị trí ở bên trên chậm dãi du li. hừ, quả thật là tách rời thần niệm nấp trong cầm bên trong, cùng khí linh luyện làm nhất thể mới có thể làm đến tùy thời hàng lâm. mà thạch địa quy tắc chỉ hạn chế khí linh, không đối tu sĩ thần niệm sinh ra tác dụng, mới xuất hiện dạng này một cái lỗ thủng, lưu lại dạng này một kiện tồn tại linh tinh khí vận. vân trung quân sống lâu dạng này lâu niên số, ánh mắt kiến thức thắng qua người bên ngoài rất nhiều. cái này bí thuật không tính hiếm lạ, rất nhiều năm trước liền vang dội nhất thời, chỉ là nhận hạn chế không nhỏ. thời gian dài sử dụng, thậm chí sẽ sử dụng nguyên anh bị khốn tại hàng lâm vật dẫn phía trên, rốt cuộc vô pháp ly khai. tuy thời có thể phủ xuống viễn chỉnh trợ giúp bí thuật là tốt nhưng muốn đem cả đời tự do đều lắp lên sẽ không mấy cái nguyên anh chân quân nguyện ý dần dần liền không người tu tập loại này đại giới cực lớn bí thuật không biết kha lập chi là đã giải quyết cái này rồi bạn còn là biết rõ có thai họa ngầm cưỡng ép sử dụng vân trung quân lần nữa ra tay lần này là đối với cổ cẩm hai đạo tình phong một cuốn đem cầm thân kẹp thành hai nửa dây đàn căng căng đứt đoạn kha họ thanh niên kêu rên một tiếng gương mặt tuyết trắng khóe miệng có một đạo vết máu cổ cẩm là hắn bản mệnh chi vật bị hủy sau đó tâm thần tương liên tất nhiên là bị thương không nhẹ có một tiếng xa xôi kêu rên từ cầm thân phía trên truyền đến không có vật dẫn sau đó kha lập chi cái kia điểm thần nghiệm tự nhiên vô pháp tồn tại theo cầm vị bị một đạo xóa đi khoảnh khắc thạch đĩa liền bắt đầu chuyển động triển lộ ra một cái cùng thượng tầng một dạng truyền tống trận đến quả thật là bởi vì này đạo hữu tốt ánh mắt từ ấn chân quân khen một tiếng đối phó hóa thần thủ đoạn liền dấu ở cổ tiên phụ tầng thứ ba bên trong nhưng hắn có chút tâm tình thấp thỏm ổn định tâm tình mới truyền tống vào nhập. chờ đến tất cả tu sĩ ly khai tầng thứ hai bên trong mặt đất như là có linh tính vô số điểm trắng vũ động lên tới năm ngọc Đài Ngân Quyết, Thúy hoa kim ng Ai đều chưa từng nghĩ đến, cổ tiên phủ tầng thứ ba bên trong đúng là dạng này một bức cảnh tượng. Kim quang rạng rỡ, bảo khí đằng đằng, khắp nơi huy hoàng chi vật. Xích kim vô địa, chân châu dương oai, phỉ thúy chiếu sáng, mã não hiểm màu. Mỗi một dạng đều có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa đầy đủ linh lực, đều là không có thuộc tính chống dông linh lực. Bạch tử thần tiện tay nhặt lên một hạt chân châu, rót vào một tia chân nguyên, bên trong linh lực liền chuyển thành dự liệt viêm dương, lộ ra hừng quang, hạt châu mặt ngoài đều tại cuộn cuộn nóng lên. Lại đem chân nguyên thuộc tính biến đổi, thành trầm trọng thổ hoàng hạt châu, áp tay chìm. Bảo bối tốt, ta là không dùng được. nhưng chỉ cần đơn giản luyện hóa có thể coi như hạ phẩm linh bảo ban cho kết đan đệ tử không thể tốt hơn Liên tính phổ thông nguyên anh có thể nhiều chuẩn bị mấy khoả có thể tại đấu pháp ngoài nhanh chóng bổ sung chân nguyên những ngày chân châu rượu nhất địa phương ở chỗ bất luận cái nào loại tu sĩ tu như thế nào công pháp đều có thể dùng tới áp dụng tính cực lớn vừa đi vừa nhặt cái này chân châu thu có chừng ba khối còn lại liền kém cỏi rất nhiều chỉ có thể làm phổ thông linh tài một đám tu sĩ lục tìm linh vật say đều quên chuyến này mục đích còn là bạch tử thần dẫn đầu tìm đến thạch địa ba khối thạch địa một khối so một khối lại so sánh với khối thứ nhất đều đã gấp bội. nơi đây hóa thần tu sĩ không được hiển thánh. khối này thạch bia phía trên kim khoa linh văn ký tự ẩn đạo, thiếu chút nữa cho rằng là vô tự bi, vẫn đủ thị lực mới nhìn rõ ràng. cùng phía trước hai khối thạch bia khác nhau, tuy nhiên đều khắc dấu kim khoa linh văn tại bia trên mặt, trước hai tầng đều có linh quang bao trùm, xa xa có thể trông thấy. mà tầng thứ ba bên trong thạch bia, như là không lại toàn công bán thành phẩm, thất thần dị. hóa thần tu sĩ không được hiển thánh. đại hoang lão tổ nói nguyên lai là cái này, nếu như hóa thần không được ra tay, hai ma ba tiên lại cường cũng cùng chúng ta không có quan hệ. từ ấn chân quân theo sát sau đó. Hơi có vẻ hưng phấn nói, chớ muốn vui vẻ quá sớm. Nơi đây có bao nhiêu phạm vi, toàn bộ Tây Hải, còn là đồng lai đảo phía trên, thậm chí chỉ cực hạn với cổ tiên phủ vị trí. Bạch Tử Thần không cảm thấy có người có thể một câu cải biến một vực quy tắc, chí ít tại nhân gian giới bên trong không có khả năng. Những lời này áp dụng phạm vi, nên cực hạn với cổ tiên phủ, nhiều nhất thoáng kéo dài. Lại khối này thạch địa rõ ràng không có có hiệu lực, còn không biết như thế nào mới có thể làm đến. Bạch Tử Thần nói xong, không hiểu phát hiện thạch địa phía trên kim khoa linh văn có chút quen thuộc, không biết từ đâu mà đến loại này cảm giác. Thật không biết là như thế nào đại năng mới có tư cách lưu lại dạng này lời nói xích thiên tử cũng tụ đi lên thần sắc chấn động trên dưới giò xét mấy người thay nhau suy đoán đưa ra đủ loại khả năng nhưng không có một người dám đi thực tế vết xe đổ bày tại nơi đó ai hiểu được đụng chạm thạch bia có thể hay không đồng dạng chết bất đắc kỳ tử bỏ mình chờ đến còn lại nguyên anh đem tầng này động phủ vơ vét hết xong có người bưng lấy một chản hộp mực đi lên bên trong chứa tràn đầy kim xích một phấn nói là tại một phương hướng khác bàn đá phía trên tìm được vân chúng quân dính một kia qua lại phân biệt rõ sử dụng một cái thần thông, biết rõ bột phấn bản chất, nguyên là ngũ tinh thần thiết cùng lưu ly hỏa ngọc cái này hai loại ngũ giai cực phẩm linh tài mảnh nhỏ làm bột phấn tới kim khoa linh văn, thật lớn vô trương. Hộp mực bên cạnh, còn bám vào một cái bút lông, công dụng rõ ràng thì ra là thế. bạch tử thần trong lòng một đạo sấm sét hiện lên, rốt cục minh bạch quen thuộc cảm giác là tới từ phương nào. thanh phong tông truyền công địa bên trong cất giấu một cuốn tham đồng khế nguyên bản, chính là thiếu dương trần quân chú tập bản. giấu đại lòng đất, ngày thường căn bản sẽ không cầm ra tới cho phổ thông đệ tử quan sát, phóng đại bên ngoài đều là sao chép mô phỏng vốn. hắn làm vì tông môn nguyên anh lão tổ. Sớm liền tới quay về lật xem qua, muốn nhìn xem có gì bất đồng. nhưng đừng nói là hắn, tiêu liền các thương sư huynh đều không thể phát hiện kỳ dị, chỉ là phổ thông nhất bất quá một cuốn công pháp. lúc này hai người đối chiếu, mới phát hiện cả hai chữ viết có rất nhiều tương cận địa phương. tuy nhiên tham đồng khế là dùng thông dụng văn sáng tác, thạch địa phía trên lưu lại chính là kim khoa linh văn. cũng chính là bởi vì hai loại văn tự quan hệ, nếu là cùng một loại văn tự, hắn sớm nên phát hiện liên hệ. thử đem thạch địa phía trên kim khoa linh văn chia tách, đồng dạng bút pháp lại lấy thông dụng văn viết ra, cùng nguyên bản tham đồng khế phía trên chữ viết tối thiểu có chín thành tương tự. Hầu như có thể kết luận, tại cổ tiên phủ ba khối thạch địa phía trên Lưu chưa chính là thành Phong Tông truyền đạo tổ sư, Thiếu Dương chân quân, chương 720. Bà Tôn Ông cây. Okay. chương 720, bà Tôn Ông cây. Okay. Từ Nam Hoa tiên quân đến Hứa Tốn tiên quân, lại đến phục Dương tử, Đạo thống Huy Hoàng, xác nhận tại thượng giới đều rất là bất phẳng Bạch Tử thân bắt đầu hồi ức Thanh Phong Tông liên quan tới truyền thừa lai lịch miêu tả, vừa bắt đầu khả năng chỉ là mấy vị tổ sư vì tăng cường tông môn ngưng tụ lực, cho chính mình tại làm dạng rỡ, mới tận lực cường điệu. Nếu không làm vì một nhà mới rời tông môn, tại Thanh Phong tổ sư mất đi phía sau, rất dài một đoạn thời gian liền lân cận tiên mầm đều hấp dẫn không đến mấy vị cái gọi là đạo môn chính tông bên ngoài rất nhiều người đều không có coi ra gì chờ hắn cùng các thương quật khởi tu tiên giới mới bắt đầu nhìn thẳng vào thậm chí có người nghiên cứu lên thanh phong tông đạo thống hệ thống gia phả biên bài ra rất nhiều không thể tưởng tượng truyền thuyết khoa chứng chút đem thanh phong tông tổ tiên nói vô cùng kỳ diệu giống như đạo đức tông lai lịch lại đến thái bình tông một chuyến từ báo huyền đạo nhân trong miệng biết được liền từ địa tiên giới truyền xuống thái bình phụ kinh đều nâng lên nam hoa Tiên quân, dùng từ cực kỳ tôn sùng mới phát hiện bản thân cái này nhất mạnh đạo thống hoàn toàn chính xác bất phàm. chỉ là không hiện ở tổ châu thôi. Thiếu Dương chân Quân nên chính là tại nhân gian giới chân chính thủ đạo thống tịnh minh tông truyền nhân, chỉ có trong điện tịch đối với hắn đều là hết sức lạm mỹ chi tử. Tại Tây Hải phía trên, chỉ cho rằng Thiếu Dương chân Quân là tịnh minh tông người khai sáng, hầu như lấy bản thân chi lực đem Tây Hải từ tu tiên giới tách rời ra ngoài, khiến cho khỏi bị chiến loạn ảnh hưởng. Từ Thạch Địa phía trên Kim Khoa Linh Văn đến xem, Thiếu Dương chân Quân thực lực vượt xa cựu tinh thuật nhân, giả đế đám người đoán chừng chỉ có hợp thể chi tư kiếm tiên vô danh có thể đánh động. Ngoại giới hết thảy thảo luận, bị cách hắn đi xa, tựa như thủy triều lui ra, Linh đài một phía tiến vào một loại phóng không trạng thái, thể nội viên mãn cảnh giới tham đồng khế như là đạt được hô hoán, tự hành vận chuyển lên đến, đồng thời nguyên bộ phát quyết đỉnh khí ca phát ra nhiều tiếng đại lư âm thanh, cùng kim khoa linh văn sinh ra hô ứng đỉnh khí ca mỗi lần gõ vang đều sẽ nhượng mãnh liệt chân nguyên phát ra xuyên kim liệt thạch giống như tiếng gầm gừ, cùng kim khoa linh văn tần suất không ngừng điều chỉnh tiếp cận. tại hắn trong mắt, một chuyến này kim khoa linh văn sống qua tới, như là một đầu dao long trào nha múa trào. nơi đây hóa thần tu sĩ không được hiển thánh, nơi đây hóa thần tu sĩ không được hiển thánh, nơi đây hóa thần tu sĩ không được thánh, chống đông to rõ thanh âm tại trong thức hải qua lại chấn động. Chữ viết không ngừng phóng đại, tràn ngập toàn bộ ánh mắt. Bạch Tử Thần vô ý thức thò tay, hướng cái kia hộp mực một chiều, xích kim bột phấn tràn ngập linh tính bay đi ra, tại hắn trong lòng bàn tay vui thích nhảy động. Năm ngón dựng thẳng lên, lang không hướng thạch bia trùng trùng điệp điệp một tấn, lại vô cùng phù hợp rơi vào này chữ vết tích bên trong. Xích kim bột phấn theo hắn đầu ngón tay nhảy múa, hoàn mỹ không sai cho cái thứ nhất kim khoa linh văn phía trên sắc, khiến cho hào quang đại tác. Tô Lão Hữu, từ ấn chân quân vừa định ngăn xuống Bạch Tử Thần liều lĩnh cử động, tay còn không có nâng đến không trung, chỉ thấy kim khoa linh văn biến, sinh sinh đem lời nói nuốt trở về. Bùi Lão người này nguyên là như thế nào kết bạn một gã nguyên anh tu sĩ như thế nào có thể dẫn động thạch địa phía trên kim khoa linh văn ngươi xác định hắn là kiếm hoàng chuyên nhân vân trung quân tượng bùn pho tượng giống như ngũ quan lần đầu lộ ra động dung biểu lộ một lời có thể sửa thiên địa quy tắc nhất luôn có thể định đại đạo hướng đi hoàn hoàn toàn toàn tiên nhân thủ bút Liên tính có tiền nhân đặt cơ sở vẽ một lần cũng không phải nguyên anh tu sĩ có thể ngấp nghẽ vân trung quân tự sấn nếu là không biết trời cao đất dày để bút miêu tả hoặc là bị rút khô tinh nguyên hoặc là bị bên trên đại đạo xa xả bắn ra nhưng đồng lai ngoại trừ kiếm hoàng chuyên nhân cái nào nhưng sẽ có kiếm tu đến cái này thực lực còn không có tiếng tăm gì từ ấn chân quân cũng cảm thấy có chút không đúng nhưng lại nói không ra cái nguyên cơ đến thực lực quá cường đừng nói kiếm hoàng truyền nhân chính là kiếm hoàng chính mình có thể hay không làm đến bước này thạch bia phía trên kim khoa linh văn đã sáng đến không chữ vân trung quân lui về phía sau hai bước trong giọng nói không có không lay động người nói có không thể có thể hắn chính là một gã lao quái vật chuyển thế thân thể tùy thời đều sẽ trở lại hóa thần cũng trưởng thành đến nhân gian giới đỉnh phong vân trung quân đưa ra một cái vô cùng đáng sợ phỏng đoán nhuộn tử ấn chân quân sắc mặt tái đi Hóa Thần đại năng có ý biến nào che lấp, không phải Nguyên Anh tu sĩ có thể khám phá. Loại này tình huống cũng không phải là không có khả năng. Nên sẽ không. Hóa Thần vô pháp tiến vào cổ tiến phủ. Như vừa mới chuyển thế tu luyện, Mạo Hiểm tiến vào kích hoạt kim khoa linh văn lại có ý gì nghĩa? Từ ấn chân quân chỉ có thể từ lẽ thường lo di, đến bỏ đi vân trùng quân nghi kỵ. Mấu chốt bọn hắn giờ phút này không làm được càng nhiều. Bạch Tử Thần lấy chỉ làm bút, tốc độ càng lúc càng nhanh, hạ bút có thần. Thời gian nháy con mắt, cái này hàng chữ toàn bộ sáng lên. Một vòng kim quang hướng ra phía ngoài đẩy ra, xuyên qua tất cả mọi người thân thể, không có tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. có vang vọng hoàn vũ tiếng trung đánh văng ra, cổ tiên phủ tầng thứ ba đều bị chấn tiên địa lắc lư, có tuân rơi bụi đất rơi xuống. những cái kia ngọc đài ngân khuyết duy trì không được, qua lại lắc lư, sụp đổ hơn phân nửa. bạch tử thần tắm rửa tại kim quang trong đó, tại đại lư âm thanh bội bạn phía dưới, tham đồng khế cùng đỉnh khí ca tựa hồ hợp hai là một, từng câu tu luyện khẩu quyết bị đả loạn mặc cắm tại cùng một chỗ, thành một bộ hoàn toàn mới công pháp, cùng nguyên bản so sánh mới, chín thành tương tự, một trở thành mới. cái này cuốn mới tham đồng khế nội dung càng thêm tối nghĩa, kỳ từ hàm ý sâu xa, đọc đến huyền diệu khó giải thích. bản thân đã rất khó tu luyện, lần này độ khó lại gấp bội không chỉ. đã căn bản không thích hợp phổ thông tu sĩ đến tu luyện. Bạch Tử Thần đoán chừng kết đan tu sĩ khổ tập hơn 10 năm, trừ phi ngộ tính cực cao, cũng khó nhập môn. Thể nội chân nguyên sôi trào lên tới, trong khoảnh khắc giảm bớt ba thành, cũng không phải là biến mất không thấy gì nữa, mà là cô động áp xúc nhộn chân nguyên uy năng trên diện rộng để thăng. Muốn biết rõ, hắn tu luyện nhưng là động huyền lục thần kiếm kinh, có thể leo lên hợp thể vô thượng công pháp. Tham đồng khế đối cấp bậc này công pháp đều có thể đưa đến tác dụng đội thành bình thường công phu, để thăng năm thành thậm chí các đội đều không khoa trương động huyền lục thần kiếm kinh bá đạo đặc tính. nhượng nó lập tức tịch quyển xung quanh linh khí đem thiếu thốn chân nguyên trọng luyện đi ra luyện hóa áp xúc, như thế nhiều lần mấy lần hắn chân nguyên rốt cục đến cực hạn kiếm kinh vận chuyển thời điểm liền kinh mạch của hắn đều có chút cật lực này là chân nguyên sát thương phóng đại lục thân thoáng một phát thích cứng không được biểu hiện giang giác, lưu ly mặt đất bể thành một miệng lộ ra một tòa khoảng cách ngắn truyền tống trận chúng tu vui mừng vọt lên gương mặt nhìn đến thuận lợi ly khai cổ tiên phủ hy vọng từng đạo ưu quang nhấp nháng tầng thứ ba cổ tiên phủ lần nữa trở lại yên tĩnh vô cùng trầm mặc chỉ còn hàng kia kim quang linh văn treo cao tại không tầng, tầng vàng ném ra hướng chân thật dưới năm kim quang tăng vọt. nối liền trời đất cực nhanh khuyết trường hướng phương xa cái kêu ba tôn cao vút trong mây cự nhân có người trở tay không kịp có người chống tay đón đỡ nhưng kết quả tất cả đều là nhất trí một hồi mặt mày xám xịp từ đám mây nga xuống mất pháp tướng thiên địa hoang đường lão phu sao trở lại nguyên anh viên mãn cảnh giới một thân minh mông chân nguyên lăng không biến mất liền động tiên đều vô pháp gọi ra có già ngua thanh âm vang lên mang theo một tia hơi hơi rung động cùng hoảng sợ này ra ngay cả là hóa thần hậu kỳ còn nắm giữ vô hạn trọng sinh đạo thai bí thuật đối mặt loại này tình huống cũng vô pháp làm đến thản nhiên xử chi cùng cái này cổ tiên phụ không thoát được quan hệ những này tiểu bối đến tột cùng tại bên trong phát hiện cái gì bảo bối góc đôi đứng thẳng một gã diện mạo âm nhu bạch bảo thiếu niên vốn đang thỏ ra hai tay tại thiên ngoại bấm tay búng ra tinh thần kết quả kim quang dị biến đột thăng vô pháp duy trì pháp thiên tượng địa thực lực vốn nên chỉ một cái đem cái kia khỏa toái tinh dọ xét phi chỉ hướng ra phía ngoài bay ra đoạn ngắn cùng khắc một khỏa tinh thần chạm vào nhau song song nổ nát vụn hóa thành vô số thiên ngoại vẫn thạch kéo lê lưu tinh thiêu đốt ngã vào mặt biển mấy cái nguyên anh hậu kỳ có thể thúc giục cái gì bà vật đoán chừng là trận pháp một loại ly khai nơi đây tự nhiên có thể khôi phục tu vi cạnh xéo tên này tu sĩ đầu đội Thái quan trên thân treo đầy tuổi gấm có thiềm thừ kim nô độc hạn chờ một chút từ bên trong bò vào leo ra đều là sắc trạch tươi đẹp tướng mạo ngạc nhiên cổ trùng Quỷ dị là cổ trùng đầu mọc ra một trương mặt người dữ tợn đáng sợ hai vị chẳng lẽ còn có thể sợ những này hậu bối liên tính chúng ta cảnh giới bị hạn chế tại nguyên anh viên mãn nhưng tăng thêm nhãn lực kinh nghiệm thần thông bạo vật liên tính chống lại sơ nhập hóa thần người đều có thể cân sức ngang tài chí ít chứng minh nay tòa tịnh minh tông lưu lại cổ tiên phủ cũng không tồn tại đối chúng ta có chí mạng nguy hiếp khí vật sau này tránh đi này khu vực tôi đúng vô cùng độc thần lao hưu nói không sai nhóm này người bên trong trí ít có ba bộ cực phẩm đạo thai khó được tiến đến một khối tình chạy ngược chạy xuôi quay đầu lại liền nói toàn bộ hãng tại cổ tiên phụ liên hảo chú ý cái kia cái tuổi trẻ kiếm tu đoán là tới từ mặt khác châu hải nắm giữ thanh đế trường sinh kiếm nhưng chớ bị cái này quang âm chi kiếm chạm lên hai lần xoát tận võ nguyên đầu nhập luân hồi đi mấy người là cạnh tranh quan hệ nhưng ở càng nhiều thời điểm còn là người hợp tác thực tế tại liên thủ phong sát phía sau bồi dưỡng sĩ hóa thần hy vọng phía trên càng là có nhất trí lợi ích đâm nhu thiếu niên không có dấu dếm điểm tỉnh một câu miễn cho tại thanh đế trưởng sinh kiếm phía dưới ăn thua thì lớn. Hắc, Thời gian đại đạo như thế khắc chế chúng ta, sớm làm chuẩn bị. Lão phu từng tại Tây Hải mặt trời mọc chi địa nhìn thẳng đại nhật trăm năm, giao ra một đôi đồng tử mũ mất đại giới, mới hái về hai khối tiểu hoa thạch, đầy đủ ngăn cản xuống hai đạo thanh đế trường sinh kiếm. Người này đầu bạc thương nhan, xám xị pháp bảo đê điều nội liễm, trên mặt nếp nhăn như là khe ránh. Vừa dứt lời, chỉ thấy cách đó không xa hào quang phụ lên, một tòa tiên phủ từ lòng đất thăng lên tới. Sơn phong bể thành hai nửa, đá vụn bay loạn, nương theo một tiếng nổ mạnh cổ tiên phủ rơi tại trên mặt đất, đứng vững chân. chuyển tống hào quang hiện lên, một đám người xuất hiện tại cổ tiên phủ phía trước, ba người đồng thời ra tay, lôi lệ phong hành, đem đám này nguyên anh chân quân toàn bộ bao lại, không cần diễn tập diễn luyện, lại phối hợp thiên ý vô phùng, vừa đúng ba phần thiên hạ, phân biệt rõ ràng, không có sinh ra bất luận cái gì xung đột. Phần lớn nguyên anh theo tiếng nga xuống, trông đến trên mặt đất không lúc đích, chỉ có số ít mấy vị còn có thể ba người thế công phía dưới nhấc lên một tia gợn sóng, hầu quân nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân mọc ra vàng óng lông tóc, căn căn lộ ra huyết hồng, dùng sức nện đánh ngược đối mặt đỉnh đầu bích quang, hen các hét lớn, trong mũi phun ra hai đạo kỳ quang, chống đỡ thế công. cả hai vừa chạm bảo hầu quân giống như bị lôi kích, thân thể hướng phía dưới thấp một đoạn, chỉ có thể lần nữa để đánh, nghiền ép ra càng nhiều trái tim tâm huyết, thiêu đốt không còn, đổi lấy trong mũi kim quan cuộn cuộn không dứt bộ lên. như thế nào có như thế cường đại nguyên anh, thiêu đốt bản nguyên tinh huyết đều chống không được mười hơi. hai tộc huyết mạch hỗn hợp, tu hành lộ phía trên trước nửa đoạn có chút ưu thế, nguyên anh lúc ưu huyết nửa nọ nửa kia, trùng kích hóa thần cũng chỉ thừa thiếu sót. dù sao muốn liên tục gặp hai lần hóa thần lôi kiếp, trừ ra số rất ít căn cơ hùng hậu, được trời ưu hái yêu, tuyệt đại đa số liền nếm thử đều sẽ không đi nếm thử. thực lực không đủ, tội gì tự tìm đường chết. chương bảy ngoài ý liệu đối thủ chương 721. ngoài ý liệu đối thủ bích quang lại hướng chỗ sâu nhất chuyển hiện ra cực cường tính ăn mòn đến hai đạo kim quang tựa như gặp gỡ liệt dương tuyết động nhao nhau hòa tan hầu quân kêu đau một tiếng bị bích quang gắt gao áp tại trên mặt đất một thân kim lao biến thành cháy đen một cái bích nhãn thiểm thư mở ra miệng rộng đầu lưỡi như điện đâm ra đem hắn cuốn vào trong bụng hoa hoa gọi hai tiếng lại nhảy trở về độc thần đầu tiên tên này có đại chân quân thực lực bạn yêu bản mệnh thần thông đều đã dùng lên còn treo chống bất quá mười hơi đại hoang lão tổ từ ấn chân quân vốn không chút v Nhàn nhạt diễn quang hình thành một vòng thủ hộ. Bọn hắn mấy người tại đạp lên truyền thống trận phía trước từng có truyền âm giao lưu, đối ly khai cổ tiên phủ phía sau sẽ bị hóa thần tập kích có tâm lý chuẩn bị. Nhưng có thạch bia lập xuống quy củ, hóa thần không được hiển thánh, mấy người trong lòng nắm chắc không đến mức rối loạn đầu trận tuyến. Bọn hắn trên tay có riêng át chủ bài, liên thủ đối phó bị hạn chế tại nguyên anh cảnh giới thiên mục đạo nhân cũng không có rất rõ ràng hoàn cảnh xấu. Nhưng ngẩng đầu, mới phát hiện cùng dự đoán hoàn toàn bất đồng. Xuất hiện tại cổ tiên phủ bên ngoài hóa thần tu sĩ không phải một vị, mà là ba người. Không phải mong chờ bên trong thiên mục đạo nhân, mà là nên chiến là một đoàn. không nên xuất hiện tại này đại hoang lão nhân cùng hai ma âm tổ và độc thần từ ấn chân quân đối đại hoang lão nhân tín nhiệm nguồn gốc từ sư tôn triệu kia dạy bảo tự nhiên liền quy về nhất mạch đối sư tổ tuân theo rất nhiều không hợp lý địa phương một cách tự nhiên xem nhẹ đi qua lúc này xuất hiện tại này đối với mấy người ra tay không cần nhiều hỏi cũng đã minh bạch hết thảy không cần bất luận cái gì phẫn nộ chất vấn ha ha ha rất tốt Nguyên lai like ngươi sớm liền thông đồng làm vậy cùng cái này vài tên lão quái vật hôn cùng một chỗ cái gì trong sáng thiên hạ cho tây hải tu sĩ kiếm một cái tương lai đều là nói ngòa. từ ấn chân quân âm thanh như khất huyết thần sắc đại thảm thiết đáy lòng giống có cái gì bể nát bị cho rằng đại hoang lão nhân sẽ vì sư tôn báo thủ kết quả phát hiện chính là một cái chê cười chỉ có chính mình chân chính làm một hồi chuyện cáo chi cổ tiên phụ vị trí chính là muốn dùng chúng ta làm trước ngựa tốt do xét đến thuật cùng thuận tiện đem một bằng người một mẹ hốt gọn bọn ngươi quá để cao chính mình đại hoang lão nhân ống tay háo hất lên thành hai cái túi một cái bộ đi tiên hỏa một cái đem tử ấn chân quân cầm xuống Tử ấn chân quân sở học công pháp đều là hắn chuyển thụ từ đầu tới đôi bị khắc chế gắt gao tiêu liên cái kia đoá tiên diễm đại hoang lão nhân đều sớm liền biết được tồn tại lấy tụ lý cản khôn thần thông tạm thời vây khốn tử ấn chân quân dựa làm lá bài tẩy tồn tại lộ ra như vậy không còn chút sức lực nào nhìn như nho nhỏ ống tay áo, thực ra nội tạng thiên địa mặc cho tiên diễm tại bên trong báo tắp tiến mạnh phân ra trăm ngàn đạo diễm hỏa đều chỉ nung đỏ không đến một phần trăm khu vực liên ý tay áo bên vách tường đều không có đụng lên một chiêu phá tiên diễm một chiêu cầm xuống tử ấn chân quân lại quay người ném ra một toàn núi xanh hướng phía dưới ném giữa không trung liền tăng tới ngàn trượng lớn nhỏ cái này thiên trường phong là đại hoang lão nhân đắc đạo phía trước chỗ luyện bản thân không có gì đặc biệt thậm chí có thể nói là dễ dàng nhất làm đến thông thiên linh bảo chỉ cần tham viếng danh sông đại sơn rút ra thích hợp sơn mạch, luyện thành thạch tâm sau đó liền lấy một khỏa thạch tâm làm hạch, đặt quần sơn trong đó quanh năm tế luyện dung núi tại thạch đem nguy như chân sơn luyện đến năm đấm lớn nhỏ muốn như thế luyện lên chín khỏa thạch tâm lẫn nhau chồng lên phía sau lại thông qua đột phá hóa thần lúc tạo hóa chi lực độ bảo tấn thành thông thiên linh bảo dùng ngũ giai linh sơn địa mạch, đến lách qua luyện khí phía trên hạn chế xem như nhân gian giới đơn giản nhất ngũ giai pháp bảo con đường đối địch chỉ có một chính là ỷ vào sức nặng áp người mặc ngươi cái gì thần thông pháp bảo đều là quần sơn đã tới chín quả thạch tâm dẫn dắt địa mạch gần như thiên địa hợp lực bất quá thần thông đơn nhất hóa thần chi gian đấu pháp dễ dàng chịu khắc chế ngoại trừ đại hoang lão nhân loại này may mắn bỏ lên đến hóa thần mặt khác mấy vị chuyển thế nhiều lần lão quái vật không ai sẽ có hứng thú bất quá dùng tại lúc này đối phó nguyên anh tu sĩ bằng vào quần sơn sức nặng cũng có thể áp chết người nếu như phóng tại tổ châu chỉ cần có người bắt đầu luyện chế thiên chướng phong một loại bảo vật hành vi liền sẽ lập tức đưa tới đạo đức tông chú ý vì luyện một bảo Chí ít rút đi cựu tòa ngũ giai linh phong sân mạch tại tổ châu tu sĩ nhìn tới là so đổ thành di tộc tạo xuống vô biên sát nghiệt còn muốn nghiêm trọng gấp trăm lần không chỉ tội ác lại phát dồ thủ đoạn tàn nhẫn ma tu đều không dám làm ra dạng này hành vi trực tiếp trở thành tu tiên giới công địch đối đãi cái này tu sĩ đạo đức tông trước tiên liền sẽ xếp vào trừ ma danh sách dù là người tu luyện chính đạo công pháp cũng là một dạng núi xanh không ngừng sinh trưởng che khuất ánh mắt phía dưới nguyên anh lộ ra như thế nhỏ bé sau một khắc liền muốn bị chấn tại chân núi tiếng pháp thông thần vậy lấy lực khắc địch không cùng ngươi tại chiêu thức dạng phía trên so đấu liền tính kiếm hoàng lão nhân đến cũng phải ngày tiếp. Đại hoàng lão nhân mắt lộ ra ghen sắc, nóng bỏng ánh mắt đánh giá phía dưới tên này người trẻ tuổi. sinh mệnh lực cỡ nào rồi gào nhục thân, hôm nay sau đó liền thuộc về hắn. quá vãng đại đạo truy cầu, hung tâm trang trí, hóa thần sau đó nhìn trời thề muốn trong vắt tây hải trí nguyện to lớn. tại nhục thân ngày càng giả yếu, thọ nguyên từng chút một giảm bất tình hình phía dưới đều thành một nước. thường thường đêm không thể say giấc, lo lắng chính mình tại lần tới bế quan phía sau rốt cuộc vô pháp tỉnh lại. còn sót lại cái kia điểm thời gian, không có tin tưởng lại làm được phá. đi khiêu chiến hy vọng xa vợ phi thăng đối mặt âm tổ tìm tới cửa ném xuống đạo thai chuyển thế chi pháp cuối cùng vô pháp chiến thắng hấp dẫn tại xác nhận bí thuật không có thai họa ngầm phía sau đại hoang lão nhân quyết đoán tu tập thuận lý thành trường cùng âm tổ độc thần thiên mục đạo nhân đứng ở cùng một trận chiến tuyến hai ma ba tiên bên trong chỉ còn lại kiếm hoàng còn tại kiên quyết phản đối săn bắt đạo thai đi trọng sinh bí thuật phía dưới tu sĩ bị núi xanh ngăn chặn chỉ còn hai điểm tinh mang sáng lên lẫn nhau gút mát xoay tròn lộ ra bất khuất kiếm ý năm vân trung quân lấy người xuất thân chúng ta đều sẽ cho ngươi một cái mặt mũi cư nhiên cũng lẫn vào tiến loại này sự tính đến âm tổ cười lạnh một tiếng từ trong tay háo rỗi ra sóng trường nhu hỏa hướng phía dưới vỗ hai cái tuyết trắng cự trưởng không mang theo một tia khói lửa khí những nơi đi qua chân nguyên tứ tán linh quang lui tránh đồng thời chống lại vân trung quân cùng xích thiên tử hai gã định tiêm nguyên anh không hề để ý biểu hiện cực kỳ nhạy nhõm xích thiên tử cầm trong tay cây trâm rạch xuống kim mản nhưng chỉ là bị trưởng phong đưa đến giống như tuyết động gặp dương mà hóa không để lại vết tích nếu không phải trên thân chân linh pháp bảo ngăn trở một chút chỉ một kích có thể nhượng nàng mất đi chiến lực dù là như thế trong tay bạch kim cây trâm trên thân chân linh pháp bảo đều là linh quang hà đạm đan điển khí hải bên trong chân nguyên thiếu đi hơn phân nửa, đầy mặt hoảng sợ. Cái này chính là âm tổ đại đạo, liền tính cảnh giới bị đóng cửa, nhưng chống lại thực lực không bằng chính mình tu sĩ, như cũ cường đến làm cho người tuyệt vọng. Một con khác cự trưởng, hướng vân trung quân trên thân chụp tới, lại bắt cái không. thân hình tàn ra, thành ngàn vạn vân điểm, tại trăm trượng bên ngoài tụ thành một đoàn mây trắng. có các ngươi ngăn ở phía trước, ta vĩnh viễn không ngũ giai hy vọng, sớm muộn quy thành mặt trời lặn chi địa vân hà, tình nguyện đánh cược một lần. mây trắng biến ảo hình thái, phun ra một khối ngũ thải thạch, ngũ sát lộng lẫy, cấu ra một đạo cỡ nhỏ cầu rồng có thể không bị âm tổ đại đạo ảnh hưởng. định trụ phong vân nhược thiên địa linh khí quay về bình tĩnh thật coi chính mình sống lâu chút ngu muội thời gian bị tiên quân điểm hóa có thể cùng ta đánh đổng. tử phủ kỳ chân hư ảnh là tốt nhưng là muốn xem là ở ai trên tay ông tổ mặt lộ vẻ miệng mãi sắc hóa trưởng vị chỉ mỗi một chỉ điểm ra đều như linh dương ngóc sừng ngoài dự liệu xích thiên tử chỉ ngăn cản hai ngón tay liền bị điểm mất đi bạch kim cây châm rên dỉ một tiếng đồng dạng là bị thương bản nguyên con vẹo rơi vào đạo bên trong vân trung quân hơi hào thân hình tụ tán tùy tâm đáng bị càng đánh càng tán lại tụ hợp hợp lại ngũ thải thạch ngẫu nhiên vui ra. phát ra xuyên kim liệt thạch thanh âm xé gió, nhựa âm tổ đều không thể không quay về phòng. nhưng đạo kia cầu vồng dần dần rung ngắn, chờ đến triệt để biến mất, liền ý vị ngũ thải thạch duy trì liên tục thời gian chính thức chung kết. chuyện phía trước trông gậy vào nó ngăn chặn thiên mục đạo nhân một đoạn thời gian. trên thực tế, ngũ thải thạch đã biểu hiện tương đối xuất sắc, chỉ đáng tiếp đụng lên âm tổ. nếu như đối thủ đội thành độc thần, nói không chừng hiệu quả còn có thể tháo chút. lại qua mấy chiêu, vân trung quân đã là cực kỳ nguy hiểm, có hai lần đáng mây đều bị xé thành mấy khối, đoàn tụ cần thiết thời gian càng ngày càng lâu. mà khi độc thần giải quyết hậu quân gia nhập chiến trường trợ âm tổ một tay chi lực thời điểm cơ tiểu ly lập tức liền bị đánh vỡ hai ma liên thủ hạ mình hàng quanh co không ra 10 cái hiệp vân trung quân liền bị lần nữa đánh tan ba căn ma đinh đem hắn định trụ vô lực thoát thân âm tổ ngăn lại còn muốn động thủ độc thần mở miệng nói ra đem hắn cầm xuống tức có thể chớ muốn gây tại chúng ta trên tay dù sao cũng là tiên quân điểm hóa nghe nói giết chết chúng nó người sẽ gặp lại trời mọi việc không như ý phi thăng thời điểm bằng thêm rất nhiều chướng ngại tính toán nó gặp may mắn chuyển thế thân thể nam nữ lao ấu yêu ma nhân tộc toàn bộ đều không hạ Hết lần này tới lần khác là cái gì đám mây chi thân, liền luyện đạo thai đều không thành. Độc thần thu hồi trong tay xích luyện bích quang, rất là tiếc nuối, đổi thành cái khác đại chân quân hắn nhưng không nỡ hư hao, tình huống phóng đi đều không muốn hỏng nhục thân, dù sao sớm muộn có thể bắt quay về. Dù sao đạo thai tu vi, mật thiết quan hệ đến chuyển thế phía sau tu luyện tốc độ. Nguyên anh viên mãn đạo thai, bình thường chỉ cần 1 200 năm có thể trở lại nguyên bản tu vi, mà nguyên anh sơ kỳ đạo thai, ít nhất muốn dùng 4 500 năm, trên lệnh chính là rõ ràng như thế. Khó được có cái không có giá trị đại chân quân, nhưng lại bởi vì nó xuất thân căn cơ có kiến không dám bị thường tính mệnh năm. Quần sơn chống lên, lấy lực các người. Dưới tình huống bình thường, đối mặt tu vi yếu hơn chính mình đối thủ, lấy chính là, là rất không ra sai ổn nhất thỏa thủ đoạn. Bạch tử thân ngẩng đầu nhìn về phía hát ảnh, cười khẽ một tiếng. Hai đạo kiếm quang nhảy ra. Đáng tiếc cùng là nguyên anh viên mãn, tại trên tu vi ta cũng không thua thiệt. Còn có cái này thái âm thanh trọng chẳng thích nhất loại này thiếu linh động biến hóa, chỉ có đơn thuần uy lực ngu xuẩn thủ đoạn. Hai điểm tinh mang sáng lên, càng ngày càng chói mắt. Thanh khí thăng, tiên khí thanh tịnh, sáng lên chính là tây vương kim mẫu kiếm. Trọc khí hàng, ma khí đủ ngầu, sáng lên chính là a tỵ ma kiếm. Thanh trọc va chạm. mượn ngoại lực làm chất dinh dưỡng, không ngừng kéo dài quyết tán, thái âm thanh chọc chạm thành hình. Bá, núi xanh từ đó vỡ ra, ngọn núi lăn xuống, nhìn như muốn chấn áp hết thảy thiên trướng phong liền dạng này bị nhẹ nhõm phá vỡ đại hoang lão nhân vội vàng thu hồi bảo vật. Núi xanh cái bậy phía trên một vòng vết kiếm, hầu như liền bị cắt thành hai nửa. Hắn suy nghĩ một phiến hỗn loạn, kẻ này kiếm pháp hoàn toàn vượt qua hắn dự đoán. Nay một kiếm cũng không phải là quang âm chân ý, dính lên một điểm liền sẽ nhanh chóng mắc xích diễn biến, hai loại cực đoan lực lượng va chạm phía dưới tóe phát ra chưa bao giờ gặp quá hủy diệt lực lượng. liền tính đem kiếm hoàng phóng đến cái này hoàn cảnh bên trong đồng dạng bị hạn chế tu vi đều không có khả năng một kích làm đến trình độ này nó như thế nào đều nhiều tu luyện ngàn năm thời gian đối thần thông pháp thuật thối luyện đối chân nguyên đánh bóng đấu pháp kinh nghiệm tích lũy càng mấu chốt tại thần nghiệm phía trên tuyệt đối ưu thế như thế nào cũng nên là nghiền ép của diện rơi vào cái này kết quả chỉ có một cái nguyên nhân cái kia liền là đối diện tên này kiếm tu cường đến vượt qua tất cả mọi người dự tính liền tính có âm tổ nhắc nhở biết do hắn nắm giữ quang ầm chân ý điều cao tâm lý mong chờ nhưng như cũng như thế chỉ có thể chứng minh người này là vạn năm không gặp lịch tiên kiếm tu chương bảy trăm hai mươi hai giết hai khu một chương bảy trăm hai mươi hai giết hai khu một thái âm thanh chọc chạm dung hợp tiên gia diệu pháp cùng nguyệt ma tộc kinh điển hai loại hoàn toàn bất đồng đại đạo lẫn nhau va chạm tới đang gần ma nguyệt ma thánh tộc sử dụng này môn thần thông bằng là ma tộc cường hãn nội thân cùng với đối thái âm chi lực được trời yêu ái ưu thế thi triển thời điểm phụ tải thật lớn bạch tử thân nhũ lợi lấy hai thanh thuộc tính khác lạ ngũ giai phi kiếm đến chịu tải chân ý thật to giảm xuống thi triển độ khó lấy thông thần kiếm pháp hoàn mỹ tái hiện thái âm thanh chọc chạm so sánh với nguyên bản, tại hắn trên tay càng lộ ra sắc bén, đến mà không trả phi lễ vậy. Đi đoạt xá chuyển thế chi pháp, liền muốn gánh chịu nên có hậu quả. Trúc Long âm dương đồng quét qua, Bạch Tử Thần nhìn ra đại hoang lão nhân còn thừa thọ nguyên đã chưa đủ trăm năm, nhẹ nhàng tuổi, thời gian trường hà đột một xuất hiện, hai đạo thời gian kiếm quang trái phải hợp kích. Cân nhắc đến đại hoang lão nhân là hóa thần hậu kỳ, vì bảo đảm thanh đế trường sinh kiếm nhất cử kiến công, trực tiếp hai kiếm chống lên. Sớm tại nơi này chờ ngươi đâu? Đại hoang lão nhân hai tay đều nắm một khối không chớp mắt màu xám tảng đá, hướng hai đạo kiếm quang nên đón. Quang âm chân ý, không thể tránh. có thể có cái gì đột phá tốc độ so thời gian còn nhanh chín thành chín pháp bảo tại quang âm chân ý trước mặt đều cùng giấy không có khác nhau chỉ có đại đạo chân ý mới có thể đối kháng đại đạo chân ý lại bởi vì quang âm chân ý chi cao vô thượng còn lại chân ý ít nhất phải lấy thập phần đến chống đỡ một phần nhưng động tiên bị cấm đại hoang lão nhân trong lòng không chắc điểm này thọ nguyên nhưng chịu không được cắt giảm còn là bỏ đi cái này hai khối quý trọng thiếu hoa thạch chỉ cần chống qua quang âm chi kiếm kẻ này lại là kiếm pháp chất tuyệt cũng không có khả năng thắng qua ba tôn liên thủ thậm chí bạch tử thần càng cường hắn càng là cún hỉ ý vị hắn đem đạt được một bộ cường đại nhất đạo hai. Nói không chính xác có thể bằng này, đánh vỡ đạo thai bí thuật gông cùm xiề xích, mặc kệ chuyển thế nhiều ít hồi, đều không có khả năng vượt qua nguyên sinh cảnh giới. Thiếu hoa thạch sinh ra tại mặt trời mọc chi địa, không biết chứng kiến nhiều ít vạn lần đại nhật lên xuống, cách kim ô tiếp cận nhất vị trí, mới có khả năng sinh ra dị biến, từ một khối phổ thông khoáng thạch chuyển biến thành tiểu hoa thạch. Viễn cổ thời điểm, nhân thần hốt cư, tục truyền đại nhật kim ô thói quen đem tiểu hoa thạch coi như đá đặt chân. Loại này thần thạch có thể dung nạp quang âm chi lực, thiên sinh chính là luyện chế thời gian pháp bảo tốt nhất tài liệu đại hoàng lão nhân ca nguyện giao ra một đôi linh mục mất đại giới. cũng muốn từ mặt trời mọc chi địa hải đến hai khối đương nhiên không phải vì luyện chế thời gian pháp bảo, mà là vì chống cự thời gian thần thông. Tu tập đạo thai chuyển thế bí thuật sau đó, hắn mới chân chính hiểu rõ đến trong đó chỗ thiếu hụt, cũng không được đầy đủ giống mặt ngoài tốt đẹp như vậy. Cảnh giới vô pháp lại có đột phá, cho nên hắn một mực tại kiên trì, tưởng chờ tu luyện đến nguyên anh viên mãn lại tại đạo thai bên trong trọng sinh. Mỗi chuyển thế một lần, đạo thai thọ nguyên hạn mức cao nhất liền sẽ giảm xuống một thành, lại là không thể nghịch, vô pháp dùng đan dược đền bù trở về. Còn có một chút ẩn tàng lên tới chỗ thiếu hụt, cái kia chính là đối quang âm chân ý chống cự thập phần nhược, rất dễ dàng liên vũ khí đầu hàng. cái này có lẽ cùng một thân thọ nguyên đều là chủng đến không phải chính mình tất cả càng thêm khó mà bảo vệ tây hải nhiều năm như vậy chỉ xuất hiện qua một vị nắm giữ quang âm đại đạo tu sĩ đáng tiếc quá bị người ghen vừa mới hoa anh liền bị người thiết kế giết chết tại hải ngoại đại hoang lão nhân cẩn thận có thể nói là vãn hồi rồi cục diện nếu không tại cảnh giới ngã xuống dưới tình huống nhựa ai tới tiếp thanh đế trường sinh kiếm liền trở thành một cái vô giải bế tắc Sắt. Sắt. hai khối hôi thạch giống là có không hiểu lực hấp dẫn thanh đế trường sinh kiếm không chịu khống chế phóng đi tảng đá trong nháy mắt bị trắng đen song sắc lấp đầy sau một khắc tảng đá mặt ngoài xuất hiện liệt ph Rõ ràng là quang âm chi lực quá thừa, muốn tràn đầy đi ra đại hoang lão nhân biểu lộ chuyển thành kinh ngạc, chơ mắt nhìn xem tiểu hoa thạch bên trong hai đạo thu nhỏ rất nhiều kiếm quang gạt ra, vây tại hắn trên thân. Mắt thường có thể thấy làn da biến nhăn, đầu tóc trắng xám khéo rũ, thật nhiều thật nhiều hướng phía dưới rơi. Trong nháy mắt chi gian, đã khuôn mặt tiểu tụy, cả người đại biến dạng đại hoang lão nhân hét hầu bên trong giống khác thường vật chuyển động, khò khe khò khe, nâng lên chân gà tựa như bàn tay, có năm điểm u quang tại đầu ngón tay chất động. Chưa thúc hoàn toàn, năm điểm u quang hợp thành một tuyến, này phiến không gian chấn động lên đến. dung có một thanh vô hình lưỡi dao khổng lồ tại cắt hư không, cả khối rớt xuống bộ dạng. chỉ xem vì thế, chính là khó lường đại thần thông. miệng còn tại thì thảo nhúc đích, miệng tụng pháp chú, lại có một đạo thanh đế trường sinh kiếm kiếm quang rơi xuống. toàn bộ thời không vì đó dừng lại, thời gian trường hà đã chạy xiết đến hai người trước người, đem tất cả động tác đều tiến hành định dạng chuẩn phóng. chỉ có thanh đế trưởng sinh kiếm ngoại trừ, kiếm quang rơi xuống, đại hoang lão nhân đầu nghiêng một cái, khí tức xuống đến linh điểm, nga hướng mặt đất. tiêu liên hắn nguyên anh đều là một bộ lao thái, ngạnh sinh sinh chết giả tại đan điển khí hải bên trong ầm ầm. bầu trời một tiếng nổ mạnh, xuân lôi từng trận. phía dưới không phải nước mưa, nhưng là thành tinh cắt sỏi. Cắt sỏi nện trên mặt đất, đùng đùng bắn liên hồi tựa như thanh em dày đặc. Thời gian nháy con mắt, trên mặt đất đã tích lên hơi mỏng một tầng cắt đất, hiện ra ánh sáng. Mà đại hoang lão nhân thi thể cùng đại địa dung thành nhất thể, thành một đoạn phật phồng đồi núi, hoàn toàn nhìn không ra nhân hình. trong vạn dãm bên ngoài, đại hoang đỉnh núi động phủ chỗ sâu, năm tại trong linh chỉ có hai cỗ trần trụi thân thể, một nam một nữ. Xem bề ngoài, chính vào trắng niên, tràn ngập sinh mệnh lực. Vốn là nam tính thể xác tay chân lắc lư, muốn đứng lên bộ dạng, nhưng mới hơi hơi uốn lượn. Từng đạo vết kiếm xuất hiện tại thân thể mỗi một chỗ vị trí, như là biến thành một cái rách dưới đồ sứ. Ba một tiếng, nước ra nát bấy, đem linh chỉ ô khắp nơi đều là huyết đủ. Mới qua mấy hơi, nữ tính thể xác vừa có động tác, liền ngốc trệ sưng sờ tại nguyên chỗ, lại một lần nữa ngã vào linh trì, tạt lên thật lớn nước. Ngã xuống nữ tính thể xác này đáp lại là triệt để chết đi, làn da rất nhanh liền có biến hóa, mà không phải cùng người sống như vậy tràn ngập sinh lực động phụ trong đó, khôi phục bình tĩnh, chỉ còn linh chỉ đến phiên thay thế thời điểm chuyển đến nào thảo tiếng nước. Đại hoàng trên non. Độc thần sợ hãi cả kinh. có thể tại loại này bị vây quét hoàn cảnh phía dưới dây rùa ra cẩm trở thành hóa thần đủ để chứng minh đại hoang lão nhân thiên tư nhưng như thế nào vừa quay đầu lại đại hoang lão nhân dĩ nhiên vẫn lạc dẫn phát thiên địa đồng bi dị tượng chân lấy chứng minh là bản thân. thậm chí đều không thể thông qua đã sớm chuẩn bị hảo đạo thay lần nữa phục sinh nếu không nguyên thần vẫn tại không có bực này dị tượng xuất hiện âm tổ cũng không quay đầu lại trong lòng vui mừng chính mình lần trước túi đầu nếu không chết chính là hắn nắm giữ thiều hoa thạch còn có thể chết đi người này thanh đế trưởng sinh kiếm so với ta biết rõ còn muốn qua chương. chỉ sợ đối quang âm đại đạo nắm giữ đến xưa nay chưa từng có trình độ. mới có thể căn cứ tối tăm bên trong nhân quả liên tuyến, trực tiếp ảnh hưởng đến đạo thai hậu thủ. Âm tổ càng nghĩ càng là trái tim băng giá, sống lưng phát lệnh, dốc sức liều mạng nhanh hơn phi độn tốc độ đại hoang lão nhân thực lực cùng chính mình không có quá lớn chênh lệnh. Tu vi tương đối, lớn nhất khác nhau là âm tổ góp nhặt của cải có chút khoa trương. Dù là cùng mặt khác hóa thần so sánh mới, âm tổ thân gia đều có thể nói xa hoa, nhưng âm tổ liền thiếu hoa thạch đều không có, chống lại thanh đế trưởng sinh kiếm càng không ưu thế đừng nhìn tô vô danh liền thúc giục ba lần thanh đế trưởng sinh kiếm, nhưng càng là như thế, càng không có người dám đi đánh cược hắn còn có thể uy kiếm tỷ lệ. An kỳ sinh. chớ có lầm ta độc thần trận mắt tròn trận to giống trên lưng mọc ra trong suốt mòng cánh ba đôi đồng thời huy động bay ra từng trận huyết ảnh liên chiêu hô đều không đánh một tiếng liền dẫn đầu thoát đi rõ ràng là cảm giác đến không ổn âm tổ an kỳ sinh là cái này đợi hai ma ba tiên bên trong tư lịch giả nhất chân thật lớn tuổi nhất một người cho nên hắn mới có thể nhất nhãn nhận ra thanh đế trường sinh kiếm biết rõ cái này danh khí không tính quá lớn vô thượng đại thần thông thanh đế trường sinh kiếm tránh không khỏi nhưng không cần so thời gian kiếm quang tốc độ càng nhanh chỉ cần so đồng hành người nhanh liền hảo nhựa bên người hóa thần đón lấy quang ấm chi kiếm lại chẳng lẽ không phải một loại khác hình thức ngộng đẹp âm tổ nghe đến tiếng mắng dưới chân độn quang lại nhanh một ít cũng không quay đầu lại nhưng sau lưng vẫn có một đạo thời gian kiếm quang bỏ gần tìm xa xa xa chính là một kiếm thời gian trường hạ đã treo ngược tại âm tổ đỉnh đầu năm thật kỳ lạ tạm đá có thể ngăn cản ta quang âm chân ý bạch tử thần có chút kinh ngạc chủ yếu là tu thành quang âm đại đạo đến nay có thể nói không có gì bất lợi Liên tính không có đạt thành hiệu quả cũng không phải là quang âm đại đạo quan hệ mà là đối phương tại đại đạo chân ý phía trên đi qua phía trước hai hai triệt tiêu chính là hai khối không có đi qua luyện chế tự nhiên ngon thạch cứ nhiên có thể làm đến rất nhiều thông tin linh bảo đều không kịp hiệu quả đáng tiếc nát nếu không nên có thể luyện thành kiện thời gian bảo vật liền tính chính mình vô dụng môn hạ đệ tử tu tập thanh đế trường sinh kiếm khẳng định đơn giản rất nhiều vì để bảo hiểm tại đằng trước hai kiếm đã mang đi đại hoang lão nhân tuyệt đại đa số thọ nguyên chỉ có thể kéo dài hơi tàn dưới tình huống còn là không tiếc đem đạo thứ ba thanh đế trường sinh kiếm vung ra giải quyết dứt khoát trực tiếp đoạn đại hoang lão nhân sinh cơ miễn cho cái này hóa thần còn có thể nhắc lên cái gì gợn sóng muốn biết rõ nếu không phải bị cổ tiên phủ bên trong nơi đây không nên có hóa thần hiện thánh văn bia ảnh hưởng muốn chiến binh hóa thần hậu kỳ đại hoang lão nhân chỉ có thể mượn nhờ thanh đế trưởng sinh kiếm lại đấu pháp quá trình sẽ thập phần hung hiểm đại hoang lão nhân tiện tay một kích, đều có khả năng nhượng bạch tử thần ném đi tính mệnh cái tiếc nhưng là đứng tại nhân gian giới đỉnh phong hóa thần hậu kỳ tu sĩ cái nào khả năng như lúc này tu vi giống nhau phát huy ra chính mình chiến lược ưu thế nhẹ nhõm thủ thắng nay cũng là bạch tử thần lần đầu đem ba đạo thanh đế trưởng sinh kiếm dùng tại một người trên thần đầy đủ coi trọng đại hoang lão nhân vẫn là phía sau. có thể rất rõ ràng nhìn đến thi thể phụ cận hư không chấn động đó là tu sĩ độc tiên tại chủ nhân thân tử đạo tiêu phía sau mất đi tọa độ mò neo thuyền nguyên anh tu sĩ giới vực còn có khả năng lấy bí thuật tiếp nhận đi qua va chạm tiếp xúc thành công đem một bộ phận chuyển di đến chính mình giới vực nhưng hóa thần động thiên đã siêu thoát xem như hoàn chỉnh tiểu thiên địa liền tính phía trên lại nhiều tâm tư đều không khả năng tại hư không bên trong phiêu đã mấy trăm năm chờ triệt để tẩy đi phẳng trần hoặc là phiêu hướng vô pháp chạm đến phương xa hoặc là liền trở về chân thật giới hậu bối tu sĩ vì tranh nhau mở ra đại môn con mắt liếc toàn trường âm tổ khá xa độc thần ngay tại trước người. còn là quyết đoán đem cuối cùng một đạo thanh đế trường sinh kiếm chém về phía âm tổ, không có cân nhắc hợp lý tính, thuần túy vì ân đoán cá nhân. khách quan phía dưới phát sinh qua khập khiễng âm tổ khẳng định cựu hận càng lớn âm tổ cực kỳ hoảng sợ, không có nghĩ đến mạch tử thần như thế ghi hận chính mình, tình nguyện bốc lên hoàn toàn không có thu hoạch mạo hiểm cũng muốn đuổi kịp. hắn có dự cảm, chỉ cần lại hướng phía trước mấy chục dặm, có thể ly khai cổ tiên phủ bảo chuồng phạm vi. chờ tu vi trở lại hóa thần, muốn bảo mệnh liền vô cùng đơn giản, không chỉ trăm loại biện pháp. chương bảy trăm hai mươi ba, chém tận diệt tuyệt, lại không chuyển thế. chương bảy trăm hai mươi ba, chém tận diệt tuyệt, lại không chuyển thế. ngày đó ta thuần kiếm chưa đầy chỉ có thể làm bộ đem ngươi dọa đi bây giờ ngươi cùng ta cảnh giới giống nhau không gọi ngươi vĩnh quy yên lặng sao có thể bỏ qua bạch tử thần mắt mang sắc khí cùng âm tổ đụng lên cái kia quay về cơ hồ là hắn nguy hiểm nhất một khắc. tinh hà kiếm trận vô pháp bố thành thanh đế trường sinh kiếm còn tại vận dưỡng chỉ còn nhất thức đạo sinh một kiếm có thể vượt cấp mà chiến nhưng chống lại có thể là hóa thần hậu kỳ ma tu lại đại đạo cực kỳ khắc chế thấp cảnh giới tu sĩ tại âm tổ trước mặt liền ra tay đều vô cùng khó khăn nào đó trình độ đi lên giảng âm tổ kiến thức rộng rãi ngược lại cứu được bạch tử thần một mạng nếu như hắn không nhận ra thanh đế trường sinh kiếm, không biết được cái này vô thượng đại thần thông lợi hại, sớm đã đem mạch tử thần cầm xuống. dựa vào thanh đế trường sinh kiếm uy danh, quang âm chân ý hiển lộ, mới giật mình đi không dám cầm thọ nguyên mạo hiểm ấm tổ, có thể nói nửa chỉ bước vào quỷ môn quan, tại bên trong tản bộ một vòng. lúc trước chống lại bất luận cái gì một gã hóa thần đều chưa từng dạng này kinh hoàng khiếp sợ, không có bất luận cái gì nắm chắc. vĩnh viễn yên tĩnh thời gian trường hạ như là được triệu hoán, kiếm quang rơi xuống, từ quá khứ đến tương lai, đồng thời có nhiều đạo kiếm quang nhảy ra, hướng về hư không chạm xuống. Bạch Tử Thần cầm kiếm chui năm ngón trắng bệch, nổi gân xanh, vung ra một kiếm tựa hồ rút khô tinh khí thần. Theo cuối cùng một đạo thanh đế trường sinh kiếm vung xuống, Tiểu Bạch Nguyên Anh ngã ngồi mặt đất, thân hình thu nhỏ một vòng, Mấu chốt từ trước đến nay bóng loáng như trứng khuôn mặt nhỏ nhắn, bò lên hai đầu nếp nhăn, lộ ra một tia mọi bệnh ý động thiên bên trong đang bế quan luyện hóa đồng nguyên chi lực bạch đào đào đống dưng mở ra hai con ngươi, cảm ứng đến mãnh liệt quang âm chi lực. Cũng có thọ nguyên tử chủ nhân trên thân nhanh chóng trôi qua, nhưng không phải hai ba tái, mà là lấy trăm năm tới tính. Ngay cả ta đều hút bất động chủ nhân thọ nguyên, trong thiên hạ còn có thủ đoạn gì nữa có thể nhượng hắn thọ nguyên cấp tốc trôi qua? trừ khi là hắn chủ động thiêu đốt thọ nguyên bạch đào đào đoán công lầm cái này chính là hoàn chỉnh bản thanh đế trường sinh kiếm hiến tế tự thân trăm năm thọ nguyên gọi đến một kiếm không giống người thường tại âm tổ phản ứng kịp trước tiên liền rơi tại đỉnh đầu bỏ qua hắn ma vân xuyên qua giơ tay một ném ra nguyên bản định trụ tụ tán tùy ý vân trung quân ba mươi sáu căn thiên ma đình đã trở lại tay áo bên trong lần này ra tay càng là số lượng tăng gấp đôi đến dòng dã một trăm tám căn vật ấy dài gần tấm ngắn bên trong tại thân người lập tức dài ra đã nhưng đem người chấn thành phân vụn lại có thể phá hết thể biến hóa thoát thân pháp thuật. thúc giục thời điểm ẩn nấp khó khăn điều tra âm độc khó phòng là mấy vạn năm trước một gã ma đầu tàn sát bừa bãi Tây Hải bảo vật bị âm tổ đạt được sau đó tế luyện thành bản mệnh pháp bảo mỗi lần chuyển thế đều mới luyện hơn 10 căn ngạnh sinh sinh từ trước kia 36 căn tăng trưởng đến bây giờ 108 căn từ sớm nhất hạ phẩm thông thiên linh bảo biến thành cực phẩm thông thiên linh bảo âm tổ rõ ràng tự thân đại đạo tại chống lại quang âm chân ý thời điểm khẳng định biểu hiện bình thường đem hy vọng ký thác vào thiên ma đinh phía trên cắn chốt lưỡi một thanh tinh huyết đều đều phun tại mỗi căn thiên ma đinh phía trên từng chùm huyết quang bạo khởi muốn đem thời gian kiếm quang kéo lấy. Nhưng chỉ cần tiến vào thời gian kiếm quang phạm vi, tất cả thiên ma đinh đều chậm lại tốc độ, giống tại vũng bùn mà bên trong đi về phía trước. Huyết quang dị sắt, ảm đạm vô thần, chỉ lưu lại trắng đen hai màu. Giống như phóng chậm gấp trăm ngàn lần định dạng an niệm, chỉ có quang âm kiếm quang là bình thường tốc độ, thậm chí đè xuống ra tốc khóa. Thiên ma đinh cùng nó đụng một cái, nhau nhau hạ lạc, mỗi căn chỉ có thể mang đi một tia lực lượng. Chờ đến 108 căn cái đinh toàn bộ hủy diệt, Thanh đế trưởng sinh kiếm liền một phần ba uy thế đều không có yếu bất thực Thanh đế trưởng sinh kiếm có bản thân thọ nguyên khu động, từ thời gian trường hà bên trong dẫn động lực lượng tất nhiên là bất động. húng chi bạch tử thần dung hợp hàng tam thế kiếm quyết tinh diệu tại trong đó, tại quá khứ, tương lai hai cái cấp độ đồng thời xuất kiếm. quá khứ chi kiếm, chạm tại âm tổ mỗi lần chuyển thế trọng sinh lúc. tương lai chi kiếm, chạm tại hắn nấp trong vài chỗ động phủ chỗ sâu đạo thải phía trên, hoặc ngâm tại linh chỉ, hoặc đóng băng tại miền băng, hoặc trôn sâu lòng đất. toàn bộ đều tại này một cái chớp mắt, chặt đứt liên hệ, vĩnh viễn ngủ say đi qua âm tổ trong lòng đau xót, giống có mấy căn dây nhỏ kéo đứt. đại hỏa lâm đầu cảm giác, kiếm quang bên trong thể, tiêu thảm một tiếng. đao ngã xuống trên mặt đất không ngừng lăn qua lăn lại đâu còn nhìn ra là chỉ dựa vào vì thế liền áp bạch tử thần liền ra tay đều làm không được hóa thần hậu kỳ ma tôn không có hóa thần tu vi tự nhiên còn có thể ngăn cản ta cái này kiếm bạch tử thần bản thân đều là một hồi đầu váng mắt hoa thể nội người đi nhà trống thực thanh đế trưởng sinh kiếm không đả thương người trước tổn thương mình thúc dục phụ tải không thể bảo là không nặng nếu không phải muốn mượn cái này cơ hội triệt để giải quyết tâm tổ chỗ phí thọ nguyên có cơ hội thông qua bổ thọ đan dược bù trở về thực không nỡ thúc giục tổng cộng liền điểm này thọ nguyên lại là tuổi trẻ cũng nhịn không được hồi hồi đều dùng tới thực thanh đế trưởng sinh kiếm. Cùng quá khứ ngư long tông tu sĩ bất đồng tại bọn hắn trong tay thanh đế trường sinh kiếm là uy hiếp thủ đoạn cả đời đều chưa hẳn có thể dùng tới một lần tự nhiên uy lực càng lớn càng tốt không quan tâm mặt trái hiệu quả nhưng tại bạch tử thân nơi này thanh đế trường sinh kiếm là thông thường thần thông bản chất khác nhau chính là hắn chân chính nắm giữ thời gian thần thông mà không phải là giống những người khác chỉ là dính thánh thú tinh huyết quang sau này theo hắn quang âm đại đạo không ngừng tiến bộ thanh đế trường sinh kiếm sử dụng khoảng cách chỉ hội càng lúc càng ngắn hơi một tí trước hết chém chính mình trăm năm nguyên nhưng chịu không nổi tiểu bạch nguyên anh phun ra một thanh bản mệnh chân nguyên. lại một lần nữa thúc giục thái âm thanh chọc chạm âm tổ thế trên mặt đất, không có bất luận cái gì năng lực hành động. ngày xưa chúa tể tây hải chuyển thế vượt qua 5 lần ma tôn giờ phút này liền thúc giục giải thể bí thuật khí lực đều không có, hắn còn chưa chết, thuần thúy là cảnh giới đủ cao, cưỡng ép kéo lại một tia phò nguyên, không có bị kiếm quang chi kiếm mang đi điểm này thời gian, khả năng là một nén nhang, cũng khả năng là hai ba ngày. một mặt trong suốt tấm chắn xuất hiện, hướng thái âm thanh trọng chạm phía trước trả lại, kiên trì không đến ba hơi liền thanh thúy vỡ ra, lúc này còn có thể làm đến thần niệm hóa tình, thần thức cường độ chỉ sợ sớm liền đến phi thăng tiêu chuẩn. bạch tử thần không thể không cảm thán một tiếng. này ma thực lực hoàn toàn chính xác khủng bố. nếu là bung ra tay chân, không có bị thạch địa phía trên kim khoa linh văn giam cầm tu vi, bốn đạo thanh đế trưởng sinh kiếm toàn bộ dùng tại hắn một người trên thân, mới có cơ hội liều cái cộng phó hoàn tuyển. cũng may, thạch địa lưu trữ người là truyền đạo tổ sư thiếu dương chân quân, hắn tính toán lên tới cũng không biết cách nhiều ít đời đệ tử. ngựa từ tay hắn bổ toàn kim khoa linh văn, nhựa ba gã hóa thần muốn huyết tẩy phản địch nguyên anh hành vi thành một cái thiên truyện cỡ lớn, đem chính mình đặt hiểm cảnh đùng đùng. từng khối ngọc phù lần lượt nổ tung, phát bảo phía trên một đạo đón lấy một đạo phòng ngự cấm chế liên tục lập loè, phù văn phức tạp đến đã không có lưu bạch khu vực. Không biết trồng lên nhiều ý tưởng. Tại mất đi chủ nhân điều khiển, toàn bộ bằng tự động ứng địch dưới tình huống chính thích hợp thái âm thanh chọc trạm phát huy. Chỉ cần tìm được một tia đột phá điểm, những cái kêu phòng ngự cấm chế liền thành bãi đê tổ kiến, thành quần kết đội tạm bỡ. Bạch tử thần chưa bao giờ gặp qua có người có thể tại trên thân bố trí dạng này nhiều phòng ngự thủ đoạn. Chỉ là phong tồn ngũ giai phòng ngự phát thuật, một khi bị công kích liền bị kích phát ngọc phủ, liền vượt qua 200 trăm khối. Phát bảo phía trên, nội giáp bên trong mỗi một thốn làn da bên trong, có thể tưởng tượng đến vị trí đều vẽ lên cấm chế, còn đều là cái loại này không có mưu lợi phương pháp. chỉ có thể dựa vào man lực cưỡng ép công phá hoặc chậm rãi khám mại phòng ngự cấm chế tổng số không phía dưới ngàn đạo chỉ có thể nói tu chuyển thế đạo thai bí thuật phía sau đi vào tu vi đỉnh phong quá mức dễ dàng chống đi quá nhiều thời gian đem thiên ma đinh số lượng tăng hai bội chi bên ngoài còn có công phu cho chính mình phòng ngự thủ đoạn để thăng đến cực hạn đổi một người đến âm tổ liền tính nằm tại nơi đó một gã đại chân quân không có một năm nửa năm đều đừng nghĩ thương đến hắn nhưng hết lần này tới lần khác đụng lên tu sĩ gọi là bạch tử thần chỗ dùng thần thông còn là am hiểu nhất một lực chỉ cần không ai phản chế hai điểm bé nhỏ lực lượng có thể va chạm ra hủy thiên diện địa thái âm thanh chọc hai cổ cực đoan chân ý, bị khống chế tại một cái ổn định phạm trù bên trong không ngừng sinh sôi quyết trường cái gọi là đạo cao một thức ma cao một trượng, y theo loại này trạng thái lý tưởng trạng thái phía dưới một kích thái âm thanh trọc kiếm thậm chí có thể chạm diệt một cái thế giới đương nhiên chỉ tồn tại ở tưởng tượng hiện thực bên trong không có khả năng đạt tới bất kể là nguyệt ma thánh tộc trực tiếp lấy lục thân thi triển còn là bạch tử thần mượn nhờ ngũ giai phi kiếm đều có hạn mức cao nhất tại cái kia không hạn chế đề thăng chịu tải vật liền đầu tiên gánh không được cái khác hai loại khác hẳn trái lại đại đạo đến vượt qua tự thân cảnh giới thời điểm khống chế độ khó sẽ lấy hình học số đề thăng. chỉ cần chút xíu lệch lạc, liền sẽ khiến cho cả hai mất đi cân bằng, ầm ầm giải thể. lại tại thực chiến trong đó, đối mặt tình huống sẽ càng thêm phức tạp. không có đối thủ sẽ ngồi nhìn ngươi không ngừng để thắng, chỉ cần thêm chút với nhiều, thái âm thanh chọc chạm đồng dạng sẽ mất đi hiệu lực. cho nên nguyệt ma thánh tộc từ đầu tới đuôi không có cân nhắc qua, đem thái âm thanh chọc chạm biến thành duy trì liên tục hình thần thông. bất quá lúc này tình hình sắp thực thích hợp thái âm thanh chọc chạm phát huy. nhiều nhất nửa canh giờ, âm tổ trên thân hơn hai khối ngọc phủ, hơn ngàn đạo cấm chế tại thái âm thanh chọc chạm trước mặt tan thành mây khói, hung hăng đi lên. không biết thống ngự tây hải bao lâu âm tổ theo cái này âm thanh nổ mạnh triệt để thân vẫn bầu trời trong nháy mắt âm u xuống tới quỷ vực hiện hiện đến không hết giữ tợn quỷ ảnh phát ra bén nhọn thảm dích gạo, chìm nổi ẩn hiện thang đến một đầu miệng lớn quỷ vương xuất hiện đem âm tổ thân thể một ngụm nuốt vào theo quỷ vực đồng thời biến mất cùng một ngày cùng một chỗ liền hai gã hóa thần thân vẫn thiên địa sinh cảm giác dị tượng biến mất sau đó mưa to âm phong vẫn là liên tục xem địa bộ này không rơi đủ trong ngày đều thực sinh lỗi hai gã chết đi hóa thần muốn được cụ hóa thần di thuế thật sự là không dễ mỗi lần đều bị thiên địa chiếm đi chém liên tục cấp tổ Đại hoang lão nhân chỉ còn một gã độc thần đạo tẩu, bạch tử thần tại Tây Hải rốt cục có cảm giác an toàn. Có này một trận chiến, mặc kệ may mắn chạy trốn độc thần, còn là không gặp tung tích kiếm hoàng cùng tiên mục đạo nhân, nên đều sẽ không lại đến treo trọng. Có thể yên tâm lớn mật đi truy tìm tịnh minh tông, tìm kiếm về về tổ châu con đường. Vẫy tay đem tán lạc các nơi thiên ma đình, thiên trướng phong thu lên tới, hai kiện thông thiên linh bảo đều mới bại tay hắn, khí linh không dám kiệt nạo. Thanh thanh thật thật phục thấp làm tiểu, biểu đạt quy thuận chi ý trừ này bên ngoài, thu hoạch chiến lợi phẩm liền tương đối có hạn. Hóa thần tu sĩ, phần lớn của cải đều tại động thiên trong đó. chất có dấu ở trên thân di thuế hoặc là dung nhập thiên địa hoặc là bị dị tượng dung hợp căn bản không có cơ hội nhúng chạm chỉ có bị thái âm thanh chọc chạm phá vỡ phòng nữ lúc từ âm tổ chức ngực trượt xuống một khối ngọc giản, thành duy nhất thu hoạch cửu nguyên đạo thai ngọc tân thuật chương bảy trăm hai mươi bốn thiên quân điểm hóa chương bảy trăm hai mươi bốn thiên quân điểm hóa cửu nguyên đạo thai ngọc tân thuật bạch tử thân đụng một cái khối này ngọc giản, liền phát hiện nó chính là tây hải hóa thần không ngừng chuyển thế trong sinh dùng để lũng đoạn hóa thần chi lộ bí thuật tu luyện này thuật yêu cầu thấp nhất đều phải có hóa thần sơ kỳ tu vi tu thành sau đó có thể chuẩn bị thai xây dựng lên liên hệ, chờ đến chính mình thọ trung chính tẩm hoặc ngoại ý muốn thân vẫn vào cái ngày đó, có thể thông qua đạo thai phục sinh. Đạo thai cơ bản yêu cầu chính là nguyên anh hậu kỳ, lại căn cốt càng tốt, luyện hóa thời điểm lại càng đơn giản. Ngoại trừ trọng sinh sau đó vô pháp đột phá tiếp trước tu vi hạn mức cao nhất, thọ nguyên trục đại giảm xuống, mặt khác thiếu sót có thể không đáng kể. đã không thai bên trong chi mê, lại không giống phổ thông đoạt xá có số lần phía trên hạn chế, cũng không có khả năng toàn bộ kế thừa đoạt xá thân thể thọ nguyên. nhưng đạo thai đào tạo cũng không phải là trăm phần thành công, người chi thức hải, thần niệm linh hồn, đừng nói hóa thần tu sĩ. cựu liền thượng giới chân tiên đều làm không được không gì không biết cái này quá trình bên trong hơi có thất thủ đạo thai liền sẽ thành ngu ngốc tự nhiên không có cách nào trở thành thích hợp đối tượng cái này là tạo thành đồng lai tiên đạo đại chân quân số lượng lên không được người người cảm thấy bất an lớn nhất nguyên nhân có thể nghĩ ra cái này bí thuật tu sĩ đã không thể dùng đơn giản ngút trời kỳ tài đến hình dung tuy nói là cấm kỵ thủ đoạn nhưng cửu nguyên đạo thai ngọc tân thuật bài trừ quát mọi mặt không phải là một gã kinh tiên vĩ địa đại tại không thể viết thành bạch tử thần nhìn đến một nửa đều nhịn không được vì bên trong thiên mã hành không chi tiết sợ hai thảm phục rất nhiều phóng tại tu tiên giới thường thức bên trong căn bản vô pháp thực hiện sẽ bị người khịt mũi coi thường nội dung bị tiểu nguyên đạo thai ngọc tân thuật đánh chiếm chỉ là vượt qua thiên địa luật thép bỏ qua đoạt xá số lần điểm này liền gọi người cảm thấy không thể tưởng tượng mỗi lần đoạt xá thần hồn đều tương đương trải qua một lần luân hồi mặc kệ đoạt xá thể xác bên trong có hay không chủ nhân đều sẽ sử dụng thần hồn nên đón đại tiếp số lần càng nhiều thần hồn đần độn cả người đều cùng dã thu không khác còn nói gì tới tu hành điểm này là không thể nghịch cũng không phải là thần hồn cường đại một ít liền có thể tránh mà giống thọ nguyên kế thừa lại dính đến thọ nguyên đại đạo như thế nào đạt được thiên địa thừa nhận bạch tử thần đương nhiên sẽ không đi tu tập cửu nguyên đạo thai ngọc tân thuật một khi lựa chọn cái này con đường liền ý vị cùng phi thăng cách biệt chỉ có thể lưu tại nhân gian giới bên trong xương vương làm bá đương nhiên đối hiện tại tu sĩ mà nói phi thăng vốn liền không khả năng làm đến còn không bằng sống lâu hai đời đến đáng tin cậy nếu như cái này bí thuật chạy tới tổ châu trừ đi đạo đức tông giải rác hai vị mặt khác hóa thần một dạng ngăn không được cái này hấp dẫn giấu ở đầu tiên đoạn tuyệt với nhân thế khốn bước tự phòng dạng này sống tạm đối hóa thần mà nói kỳ thật là một loại trả tấn có thể có một loại khác lựa chọn tin tưởng chín thành hóa thần đều chọn người sau. một khi truyền lưu ra ngoài, tất nhiên sẽ dẫn tới sóng to gió lớn. Chỉ bằng vào đạo đức tông một nhà, nhưng áp chế không nổi đến lúc đó tổ châu phía trên nhiều như vậy đại chân quân ngày tốt lành liền muốn đến cùng, chỉ sợ sẽ trở thành hóa thần tu sĩ trong khai món. Bạch tử thần nhiều nhất chính là từ cựu nguyên đạo thai ngọc tân thuật bên trong tìm kiếm linh cảm, nhìn xem có thể hay không dẫn dắt đến đâu hạng thắng thần thông. Từ hôm nay bắt đầu, đồng lai thiếu đi hai gã hóa thần, xem như cho bản thổ tu sĩ nhiều hai đầu được sống. Bạch tử thần cất kỹ ngọc giản, đi vào vân chúng quân trước người, người này thành một đoàn vân gián tại trên mặt đất âm tổ không có hạ tử thủ. vân trung quân bao quát sích thiên tử đều không có tính mệnh chi ưu hắn độ một đạo chân nguyên đi qua sích thiên tử dầm gì một tiếng chậm rãi thức tỉnh qua tới mà vân trung quân sẽ không tốt như vậy qua còn là vân vụ hình thái du Ly không chừng tiêu liên tử ấn chân quân đều đầu góc choáng váng đứng lên tới bị đại hoang lão nhân chứa vào tay áo bên trong cả người phân không rõ trên dưới trái phải chờ đại hoang lão nhân bỏ mình mới tử trong tay áo rơi ra đến tựa hồ bị phong bế tu vi xuất mặt mũi bẩm rộng. bạch tử thần tiện tay vung lên phá tan tử ấn chân quân thể nội hai đạo cấm chế tô đạo hữu thực lực vang dội cổ kim trực truy mấy vị thiên hiền lần này nếu không phải có đạo hữu ra tay chỉ sợ chúng ta đều muốn thành tù nhân từ hấn chân quân thành tâm thực lòng không người đến cùng tại nhìn thấy đại hoang lão nhân cùng hai ma đồng loạt xuất hiện thời điểm hắn thật sự là tâm như cho tàn chính mình vẫn lấy làm ngạo át chủ bài tại đại hoang lão nhân trước mặt như là chơi cười tiện tay phá vỡ cả hành động đều là ở đại hoang lão nhân chỉ dẫn phía dưới tiến hành nào có phản kháng không gian chưa từng nghĩ tên này hư hư thực thực kiếm hoàng đệ tử tô vô danh thể hiện ra đến giống như quỷ thần thực lực bản thân chi lực chạm sát đại hoang lão nhân cùng tổ sợ quá chạy mất độc thần cái này Từ ấn chân quân ngược lại thực bắt đầu suy nghĩ sâu xa lên Vân Trung quân suy đoán, vị này cường đại đến quá phận kiếm tu, có hay không khả năng chính là một vị chuyển thế trọng tu người. Dạng này lời nói, Từ ấn chân quân khá tốt tiếp nhận một ít. Nói đến nhanh chóng chạy trốn, liền ra tay thăm dò một hồi đều không chịu độc thần, ly khai thời điểm còn mang lên bị bắt giữ hầu quân. Tên này bán yêu trở thành trận chiến này bên trong xui xẻo nhất một vị, sinh tử chưa biết, đại sát suất muốn thành độc thần đạo thai được tuyển chọn. Bất quá vừa vặn có khắc chế chi pháp thôi. Vân Trung đạo hữu còn không tỉnh lại, hẳn là âm tổ đối với hắn ngoài định mức hạ nặng tay. Bạch tử thần ngược lại không tính toán nói ngoa. toàn bộ thiên hạ không bị quang âm đại đạo khắc chế tu sĩ cũng không có mấy cái vân trung quân rõ ràng khí tức bình ổn nhưng liền là tỉnh không qua tới dừng lại tại vân vụ trạng thái nhìn tới truyền ngôn là thật vân trung đạo hữu thật sự là ra từ mặt trời lặn chi điểm từ ấn chân quân ánh mắt phức tạp thu thập một chút tâm tình mới mở miệng nói ra nguyên lai vân đỉnh thành là bồng lai tiên đạo phía trên sớm nhất xây dựng thành công một tòa tiên thành thành chủ đều lai lịch thần bí am hiểu vân hệ pháp thuật mỗi một nhậm thành chủ thọ tận phía trước đều sẽ mang về một gã người thừa kế vừa lộ mặt chính là nguyên anh cảnh giới cái này truyền thống đã duy trì liên tục mấy và năm. liên quan tới vân đỉnh thành thành chủ cố sự sớm liền có đến không hết phiên bản trong đó tương đối ly kỳ một đầu nói là tây hải mặt trời lặn chi địa có bảy đạo vân hà tuyên cổ vĩnh tồn bất luận tiên tượng như thế nào biến hóa đều ngang qua tại nơi đó thằng đến có một ngày thiếu dương chân quân tại này ngộ đạo trục mở đạo tràng giảng bài thụ trải qua lập xuống tỉnh minh tông về sau phi thăng thượng giới đồng dạng tuyển ở chỗ này bảy đạo vân hà được hắn điểm hóa lại dính phi thăng thời điểm tiên khí thụy quang do đó sinh ra linh tính mỗi vật năm liền sẽ có một đạo vân hà hóa thành nhân hình nhập thế tu hành đối với chúng mà nói cũng không thọ khái niệm chỉ là linh lực hao hết liền muốn trở về chân trời, một lần nữa trở lại vân hà trạng thái. Có tu sĩ tự mình chạy tới, chứng thực điểm này, bảy đạo vân hà đích thật là chỉ còn lục đạo, vô duyên vô cơ biến mất một đạo. Chỉ là vân hà hóa người, nghe liền không thể tưởng tượng nổi, càng giống là đê giai tu sĩ trong động phán đoán. Thời có chút kiến thức, đều biết rõ linh thực hóa hình đã cần được thiên địa tạo hóa, ước triệu ra một. Vân hà loại này bản thân vô hình vô chất lại không có tư duy từ vật, như thế nào đều không thể tưởng được cùng hóa hình có thể nhắc lên quan hệ. Thiếu Dương Tiên Quân không hổ là khai sáng Tịnh Minh Tông, lập xuống tây hải muôn đời chi cơ cự phách. Còn có giao hóa văn vật, phổ độ chúng sinh công đức, khó trách tại phi thăng địa tiên giới phía sau còn có thể mấy lần chuyển về tin tức chỉ điểm tịnh minh tông tu sĩ phương hướng ngược lại cũng không cần lo lắng quá nhiều vân trung đạo hưu chỉ cần chờ xâm nhập lực lượng tản đi liền sẽ khôi phục nguyên hình từ ấn chân quân vốn là đối vân trung quân rất hiếu kỳ trong âm thẩm hiểu rõ qua tại nghe âm tổ lời nói phía sau càng thêm có thể xác nhận tây hải phía trên có thể lấy tiên quân xưng hô bị người trước tiên nhớ tới chỉ có thiếu dương chân quân một người còn có như thế xuất thân khó trách vân đỉnh thành vân hệ pháp thuật vượt bậc tu tiên giới bạch tử thần như là nghe một cái truyền thuyết cố sự hết lần này tới lần khác tự thuật người trịnh nói chân thực tình huống liền như thế. nói đến thiếu dương tiên quân, đạo hữu nhưng biết như thế nào liên hệ lên tịnh minh tông. lúc này thanh đế trường sinh kiếm toàn bộ dùng đi, nhưng hắn cũng không sợ hãi. tại dạng này đủ để cải biến tây hải thế cục đại chiến bên trong, bạch tử thần một người cải biến thế cục. những người khác nhưng không biết hắn quang âm chân ý điểm mấu chốt, chỉ cần chính mình không lộ ra sơ hở, ai dám ra tay đến thử? loại này dưới tình huống là nên đem tìm kiếm tịnh minh tông phóng lên nhật trình. có khả năng nhảy ra ngăn trở lực lượng, trên căn bản không được mặt bàn. tịnh minh tông đã phong sơn vào năm, liền hành tẩu đệ tử bóng dáng đều không gặp, phải có liên hệ lên biện pháp. sớm bay kiến thượng tông khẩn cầu ra tay. Từ hấn chân quân bất đắc dĩ lắc đầu. Tịnh minh tông tại tây hải địa vị đặc thù. Chính là theo nó dần dần mai danh nhận tích. Như hai ma ba tiên cái này tu sĩ mới có tốt nhất hoàn cảnh. Bởi vì không có tịnh minh tông hóa thần tương trợ, căn bản không ai có cơ hội phi thăng thượng giới đã như vậy, còn không bằng tu tập đạo thai bí thuật. Cầu cái tại nhân gian giới tận tình hưởng lạc, trường sinh bất lão. Tô đạo hưu thực muốn hiểu rõ tình huống cụ thể, nơi đây cũng có một cái rất tốt đối tượng. Từ hấn chân quân chỉ, chỉ cái kia đoàn mây trắng khẳng định nói. bọn hắn bảy đạo vân hạ nhưng là tiên quân điểm hóa. nào đó trình độ đi lên nói có thể bị Tịnh Minh Tông nhận làm người một nhà. Tuy là hóa thần, ta đoán chừng đối Tịnh Minh Tông hiểu rõ trình độ đều không kịp nổi hắn. Có đạo lý, ta đây liền lặng chờ vân Trung Đạo Hưu thất tỉnh. Bạch Tử Thần hơi hơi cúi đầu, trong nội tâm vọt lên một cái mới nghi vấn. Tịnh Minh Tông đã phong sơn hơn và năm, không có đệ tử đạp vào thế gian, cái Tia Thanh Phong Tổ sư lai lịch là chuyện gì xảy ra? Tổ sư vượt biển đi đến Tổ Châu là chưa tới 2.000 năm sự tỉnh, xuyên biệt bình thường, tránh đi lấy hắn thực lực căn bản ứng phó không được hiện tượng nguy hiểm đều rất bình thường. Ai nhượng hắn là Tịnh Minh Tông đệ tử, Tây Hải cùng ngoại giới cầu thông con đường. nhưng hiện tại nhìn tới, thanh phong tổ sư hành tung lộ ra thần bí. kết đan tu vi liền không nói, tịnh minh tông tuyệt đại đa số đệ tử đều không có nguyên anh cảnh giới, nhưng cái này tu vi căn bản không có tư cách đại biểu tông môn xuất xử tổ châu. thanh phong tổ sư đi vào hắc sơn, sáng tạo tông môn sau đó, đến lúc tuổi già cũng không có để lộ ra bất luận cái gì đối bồng lai tưởng niệm, muốn trở lại tịnh minh tông ý nghĩ chẳng lẽ tổ sư là bị tịnh minh tông trục đi, cho nên có chút địa phương không hợp với lẽ thường, lại không tưởng niệm cố thổ. bạch tử thần mặc niệm một tiếng thật có lỗi, lớn mặt suy đoán lên đến, dạng này tưởng tượng hoàn toàn chính xác hợp lý rất nhiều, nhưng nếu thực như thế lời nói. Cùng Tịnh Minh Tông trèo quan hệ sẽ không như vậy đơn giản, nói chuyện thời điểm phải muốn cẩn thận cân nhắc bốn. Đông Ngực, Lạng Kha Sơn. Theo kiếp sợ Đông Ngực Thiên Vũ Tông hủy diệt chiến sự, các thương đại danh chân chính truyền bá ra. Nhượng Đông Ngực Tu sĩ biết rõ, Thanh Phong Tông ngoại trừ Bạch Tử Thần một người bên ngoài, còn có vị cường đại lôi tu. Tại cửu nguyện đại chân quân đi qua phía sau, tu tiên giới lôi pháp thánh địa ngũ lôi tông đều chưa hẳn tìm được đi ra một người so với hắn lôi pháp tinh xảo. Mọi người thu hồi tâm tư, chí ít duy trì cái thể diện, thiếu đi tiếp tục xâm chiếm Lạng Kha Sơn linh địa cử động. Bất quá đã bị chiếm đi, liền không cần trông cậy vào có người phun ra đến. chương 725, Tây Hải phân cuối. Chương 725, Tây Hải phân cuối. Lạng Kha Sơn vấn đề lớn nhất còn là gia tại nhân thủ bên trên. Vốn là giật gấu và vai, lần trước đại chiến bên trong lại bỏ mình như thế nhiều đệ tử, liền duy trì cơ bản vận chuyển đều khó làm đến. Tăng thêm trước mắt cái này thế cục, cắt thương một bước không thể rời xa. Hắn không có buông tha lạng Kha Sơn ý tưởng, thứ nhất ngũ giai linh địa có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu như không phải vừa gặp hai tộc đại chiến, Bạch tử thần lập xuống bất thế công vân dưới tình huống bình thường cái nào khả năng nhúng hóa thần cấp tông môn độc chiếm đơn giản buông tha, quá mức đáng tiếc. sau này muốn lại đoạt lại đến, nhưng không có như vậy dễ dàng. thứ hai làm vì bạch sư đệ tâm huyết, hắn tự giác có nghĩa vụ thủ hộ, cũng không thể gọi sư đệ trở về không thấy đạo tràng. không có các thương thủ hộ, từ bản sơn điều động đệ tử quá mức nguy hiểm, an toàn đến đông vực đều là hy vọng xa vời. chỉ có thể phạm vi nhỏ tuyển nhận chút đông vực tiên mầm, thậm chí đều không dám mở rộng quy mô. xét thấy này, lạng kha sơn lần nữa co lại sơn môn phạm vi, tổn hại lại chữa trị đại trận chỉ bảo vệ hạch tâm mấy phòng, đem lạng kha sơn biên giới sơn mạch toàn bộ đều buông ra, không làm nghiêm mật phòng hộ. bởi vì các thương tại lần trước chiến dịch bên trong xây dựng uy danh, miễn cưỡng nhượng lạn kha sơn bảo trì yên lặng. nhưng bên ngoài khu vực đã là loạn đến cực điểm đại đồng quân hành sự càng ngày càng tiêu ngạo, đã có không ít tông môn triệt để hủy diệt. thậm chí có chút siêu cấp đại tông đều cùng đại đồng quân giảng hòa, nước giếng không phạm nước sông. siêu cấp đại tông bảo đảm địa bàn thanh tĩnh sẽ không sinh loạn, mà đại đồng quân có thể chống đi càng nhiều sinh lực quân. đại quân trực chỉ đạo đức tông mấy nhà minh hiếu, có khác mấy nhà xưa nay cùng đạo đức tông không có vãng lai cổ lão tông môn, đồng dạng bị liệt vào đại đồng quân cường công mục tiêu. tại một vòng lại một vòng như là nghĩa vụ giống như thế công phía dưới. cái này mấy nhà tông môn tuy nhiên nội tình không tầm thường, nhưng như cũ chống đỡ không được tránh không khỏi trận phá tông diệt máu chạy phiêu sự kết cục sau đó có người khảo cứu đi ra cái này mấy nhà tông môn quá khứ cùng tứ đại ẩn tông đều có khập kiếm cựu nhân hoặc là bỏ đá xuống giếng truy sát qua bốn tông tổ sư hay là cùng tứ đại ẩn tông năm đó tại phát triển bên trên từng có kịch liệt cạnh tranh phát sinh qua chiến tranh mấu chốt đạo đức tông hoàng pháp thánh quân không có hiện thần, làm ra bất luận cái gì cử động thiên phạt phong đại quân chỉ bảo vệ đại chu không có năng lực đi xa hơn địa phương lúc này mới tạo thành đại đồng quân khí diễm như thế kiêu ngạo đồng thời đại quân càng lăn càng lớn trực tiếp nguyên nhân thanh khâu tử hải bên kia đồng dạng phong sơn không có động tĩnh có rất nhiều người đều tại suy đoán có hay không hai vị hóa thần song song bị trọng thương không đến mức đến vẫn lạc trình độ nhưng cũng đừng nghĩ tại dưới tình huống bình thường ra tay năm nay liền nạp 15 danh tiết mầm thôi ít tiêu ít đi chút dốc lòng vũ chồng chờ loạn thế kết thúc cũng có thể phát triển thành tông môn trung tiên cơ sở các thương khẽ đảo đưa lên đến hồ sơ chính là đau đầu tình huống so thanh phong tông yếu nhất lúc còn kém không có đầy đủ nhiều đệ tử không có đầy đủ ưu tú hạt giống một nhà tông môn không thể tránh cho sẽ đi hướng suy yếu cũng may thanh phong tông là cái trường hợp đặc biệt có hai gã đầy đủ cường lão tổ mang đến càng nhiều trò sai không gian chỉ cần chờ đến bạch tử thần trở về hết thảy khốn cảnh đều sẽ tan thành mấy khói bây giờ lạng kha sơn không có đầy đủ nhân thủ vô pháp tiên uy liền lân cận tán tu tử tự đều không dám đến đầu thanh phong tông đệ tử bản thân cũng không có tinh lực vùi đầu vào chuyện này bên trong cũng may còn có mấy người không xa trăm vạn dặm hướng về phía quang âm kiếm quân tên tuổi chạy đến kiên trì muốn bái nhập lạng kha sơn nếu không phải bốn phía chiến hỏa mấy ngày liền bản thân lại mất tích bên ngoài bằng bạch tử thần bây giờ tại tu tiên giới kiếm đạo vọng. tới cửa bái sư kiếm tu số lượng hướng phía sau thêm mấy cái linh đều là thiếu đi. lão đạo sau đó muốn thượng cửu tiên, hái sau cơn mưa tinh khí luyện chế lôi hoàn, có việc căn bài. ồ, là ai đến? đang tại phân phó mã nhược hy cắt thương đột nhiên dừng lại, đứng dậy, thần sắc trịnh trọng. có chiếc phù không hạm đang tại nhanh chóng tiếp cận, bên trên có nguyên anh chân quân đồng hành, khí tức hố tạp, nhân số không ít. chẳng lẽ là nhà ai lại đối lạng kha sơn sinh ra ý tưởng, đến đây thăm dò? mã nhược hy tựa như chim sợ cảnh quang, đông so trùng hơi hảo một ít, nhưng là không tính thái bình đại đồng quân chủ lực không tại trung vực. duy nhất đại quy mô tiến vào lần kia tại lạng kha sơn phía trước bởi vì các thương mại chết kích nhưng vốn là mới phục chi địa các nhà tông môn còn không có thâm căn cố đế thế lực phân chia cũng không thành thục trên địa bàn bên đều là khi đó đông tiến thời điểm đạo đức tông cùng quang âm chân quân một lời quyết chi bây giờ đỉnh đầu đại sơn không tại tự giác thực lực cùng địa bàn không hợp tông môn liền nổi lên khác dạng tâm tư bắt đầu động thủ đoạn cả đông vực cũng cùng không có trật tự không sai biệt lắm lẫn nhau chinh phạt chém giết liên phù không hạm cấm chế đều không thúc giục không giống như là chạy chiến tranh đến chủ động đứng tại trăm dặm bên ngoài theo ta ra ngoài nhìn xem có thể biết rõ các thương tay hào vung lên, đập trên lôi vân liền ra chủ phong. nay cũng là đối tự thân thực lực tin tưởng, tuy nhiên làm không được sư đệ bạch tử thần như vậy nghịch thiên chiến lực, nhưng tại đại chân quân bên trong cũng có thể tính toán người nổi bật. có thể ở đấu pháp phía trên áp qua hắn một đầu, phải là siêu cấp đại tông thái thượng trưởng lão nhất lưu nhân vật, toàn bộ tu tiên giới bên trong đều không nhiều thấy. thậm chí tại trước trong hiệp, các thương có lòng tin đối mặt tất cả mọi người đều có thể làm đến hóa thần phía dưới bất bại, bạch tử thần ngoại trừ. kiến một cổ thụ không có khả năng nhiều lần phát huy tác dụng, cho nên hắn lớn nhất thiếu sót, còn là lôi pháp vô cùng cứng mãnh, mất chi lâu dài. nếu như tại đằng trước hơn 10 chiêu không có cầm xuống đối thủ, cực lớn sát suất theo chân nguyên hạ thấp, lôi pháp thế suy, sẽ đi hướng thất bại. đạo hưu phương nào nhân sĩ, này chính là bổn tông quang âm kiếm quân đạo tràng, khách đến thăm dừng lại. các thương bay đến chỗ cao, xa xa hô. phú không hạm ngừng tại nơi đó, xuống tới một chuôi H.I. kiếm tu, khí thế lang lệ ác liệt. hai bên liền mở, không dưới trăm người. cuối cùng, lại có một gã nguyên anh trung kỳ tu sĩ dạo bước mà ra, trên mặt đeo một trường phong cách cổ xưa mặt nạ, thân xuyên thiên quan thần linh phục sức, tinh cung phá quân bài tiến các đạo hữu mang theo đệ tử năm người đến đây tìm nơi nấu tượng. mặt nạ nguyên anh chắp tay ô quyền vừa mở miệng chính là lòng trời lở đất bốn đạo hưu ý tứ tịnh minh tông không tại bồng lai trái lại tại mặt trời lặn phần cuối kim ô các chỗ càng sâu bạch tử thần nhữ lại lông mày ngón tay nhẹ khấu mặt bàn không cục không sai chỉ là tịnh minh tông động thiên không giống người thường có thể thẳng tới tây hải bất luận cái gì một cái góc nhỏ nhưng chân chính cửa vào ngay tại tây hải phần cuối vân trung quân miễn cưỡng ngưng ra nhân hình suy yếu đến cực điểm chỉ có nhàn nhạt một phiến bóng người tô vô danh thể hiện ra đến thực lực đã vượt qua các thời kỳ chuyển thế trọng tu lao quái vật Hoặc là hắn là ẩn tàng càng thâm, chuyển thế càng lâu cổ lão giả, hoặc là hắn tư chất cường đến liền lão quái vật chuyển thế đều vô pháp chống lại. Mặc kệ loại nào, đều không phải bọn hắn có thể đối kháng. Liên âm tổ cùng đại hoang lão nhân bực này nhân vật đều đảo tại tô vô danh giới kiếm, thúng chi những người khác quá hay. Đạo hưu có thể hay không dẫn đường, dẫn ta đi đến tỉnh Minh Tông, ta có chuyện quan trọng bái phòng. Không hổ là chịu thiếu dương chân quân điểm hóa vân hà trưởng thành, vân chúng quân hiểu rõ nội tình nhượng bạch tử thần tương đối hài lòng. Không cần lại chạy ngược chạy xuôi, bốn phía tìm kiếm Tịnh Minh Tông hạ lạc, trực tiếp sảng khoái có thể biết rõ. Cái này. tịnh minh tông đã có gần vạn năm không có đệ tử ra ngoài hóa hình phía sau ta theo thường lệ tới cửa cầu kiến chỉ gặp được hai vị thủ vệ sứ giả thật không tốt câu thông vân trung quân mặt lộ vẻ khó khăn cân nhắc nói ra hai vị thủ vệ sứ giả là tiền quân lưu lại ngũ dai khối lỗi còn có sơn môn trận pháp có thể chấn áp thế gian bất luận cái gì tu sĩ yên tâm ta cùng tịnh minh tông có giao tình, sẽ không cường sông bạch tử thần nghe ra đối phương ý tứ cười yếu đớt nói ra nghe xong lời này vân trung quân lộ ra hiểu rõ thân sắc quả nhiên là chuyển thế nhiều lần lao quái vật trừ phi hơn vạn năm trước nhân vật nếu không ở đâu ra cơ hội tiếp xúc đến tịnh minh tông đông lai bên ngoài, hải vực phía trên có nhiều hiểm địa. ví dụ như hướng đông thẳng đi, có một đoạn mặt biển thành đang màu đen, không gió mà kết thúc ngày sóng lớn trong trượng, không thể văng lai. liên tính hướng chỗ cao phi hành, đều sẽ bị sóng gió kéo xuống, cuốn vào sóng lớn trong đó. chỉ có tùy thân mang định gió bảo vật, mới có thể như giống trên đất bằng, thuận lợi thông qua. lại có một tòa đại đảo, trên đảo nhiều phước lân, mấy vạn các vị quần đều là tiên thú huyết mạch hậu duệ, vừa được thành niên liền có tăng giai. xuất chúng người có thể trở thành tứ gia yêu thú, số lượng không ít. xa xa đi qua, có thể nhìn thấy trên đảo yêu khí ngút trời. từng đầu đại yêu hình tượng chiếm hết bầu trời, thường có đại yêu giết đến đảo bên ngoài, đi săn trong biển tinh quái, quá vang tu sĩ, không ai dám đồng thời trêu chọc dạng này nhiều đại yêu, nhao nhao lựa chọn đường vòng tiến lên, lấy bạch tử thần thực lực, tự nhiên không cần cố kỵ những này, thông suốt, diệt thế sóng gió, hắn diễn biến nhập tứ tiết khí kiếm pháp, cải biến thi tượng, Nhượng mấy vạn năm không được bình tĩnh nơi đây, tại hắn thông qua giờ khắc này không sóng không gió, mặt biển trong như gương, rút kiếm một thốn kiếm ý bừng bừng phân chấn, trên đảo đại yêu đều là cúi đầu, ủ yếu một phiến, không thấy ngày xưa kiêu ngạo, chết ở bạch tử thần dưới kiếm yêu tộc, đầy giấy. chúng chỉ có hai thanh trừ yêu phi kiếm ra chỉ những ngày yêu thú tuy nhiên huyết mạch mạnh mẽ nhưng như cũng bị chấn nhức thành thành thật thật sinh không ra bất luận cái gì phản kháng tâm tư đang trước chính là kim Ô Các, lại hướng sau chính là không người chi địa thẳng đến tịnh minh tông Sơn môn vân trung quân hướng vân chỗ sâu một điểm mơ hồ có thể thấy một tòa tiền các nửa bên tại trên nước nửa bên giấu ở trong biển kim quang rạng rỡ dù là cách thật xa đều có thể nhìn thấy từ dày đặc như biển tầng mây bên trong bán ra bạch tử thần hơi hơi gật đầu nếu như là gia luyện đan thông môn hứng thú sẽ càng lớn chút nhưng luyện khí nhất đạo làm đến cực hạn cũng chỉ có thể ổn định luyện chế linh bảo. với hắn mà nói vài kiện có tiềm lực tấn thăng ngũ giai linh bảo đã không cái gì giá trị nghe nói kim ố các sáng lập chính là bọn hắn tổ sư nhặt được viễn cổ thân vẫn kim ố di thuế đoán tạo ra kiện thứ nhất thần minh bất quá nhiều năm như vậy cũng không có gặp qua cái loại này thần minh bóng dáng đoán là hậu nhân cho tiên tổ trên mặt làm dạng dỡ khả năng càng lớn đừng nhìn vân trung quân việt đại đa số thời điểm chỉ là một đạo vân hà nhưng chúng nó huynh đệ bảy người thay phiên hóa hình nhập thế mỗi cái đạt được tin tức đều sẽ lấy một loại đặc thù phương thức truyền lại cho vị kế tiếp như thế xuống tới vân trung quân nắm giữ tây hải bí ẩn có thể nói một bộ bách hoa toàn thư. Viễn cổ thần minh, Bạch tử thần trong miệng nỉ non, đến chút hứng thú. Viễn cổ thời điểm, cùng hôm nay tu tiên giới khác nhau rất lớn. Các loại tiên thiên linh vật, hậu thiên chí bảo tới tấp xuất thế, thiên địa đại đạo chưa hoàn thiện. Nếu như tài liệu chính đầy đủ cường đại, còn thật có khả năng trực tiếp đoán tạo ra thông thiên linh bảo, tựa như viễn cổ thần nhân trong tay thần minh. Kim ô các chỉ là một cái nho nhỏ nhạt đệm, lại qua mấy ngày, Bạch tử thần tại Vân Trung Quân dẫn đường xuống tới đến Vân bích phía trước. Tựa hồ Tây Hải đến nơi này, chính là chặng đầu, lại vô pháp đi về phía trước. Chương 726. Trên Vân Đài hai vị hóa thần. Chương 726 trên vân đài hai vị hóa thần nghe nói viên cổ thời điểm kim ô mặt trời mọc phi thăng mặt trời lặn hẳn xuống có thập nhật giữa trời hình ảnh bạch tử thần hiếu kỳ sờ sờ vân bích tràn ngập tính bền dẻo Mấu chốt lấy hắn thần thức đều vô pháp thâm nhập một thước bị kiên quyết bắn ra thập châu bát hải bị tách ra sau đó nhanh cùng bất đồng thế giới không có khác nhau đoán chừng cưỡng ép phá hư tiến lên tốc độ đều không kịp chữa trị lại không có phương hướng ai biết rõ tại hướng bên nào khai thác khi đó ta huynh đệ mấy người còn không có sinh ra linh tính chỉ có thể mơ hồ cảm giác đến đại nhật chân ý tại trên thân chuyển động chờ thụ tiên quân đại ân điểm hóa linh tính. những cái kia viễn cổ thần linh đã sớm tuyệt tích vân trung quân có chút tiếc nối lắc đầu chúng nó bảy đạo hóa hình vân hà đối phổ thông tu sĩ mà nói đã là thoại bản chuyện ký bên trong nhân vật nhưng tại viễn cổ thần linh trước mặt chỉ là kém rất xa tiểu bối tô đạo hữu lại xem nơi đây xuôi theo vân giai đi về phía trước một trăm giai có thể nhìn thấy tịnh minh tông muôn đỉnh Biển mây trong đó thần thức mất đi hiệu lực may mắn có vân trung quân dẫn đường mới có thể tại trên dưới trước sau giống nhau như lúc hoàn cảnh bên trong tìm được chính xác lộ kính cực kỳ đồ sộ bạch tử thần nhìn qua giường như không có phần cối vân giai cảm thán một tiếng đạp lên một thang Vân giai phía trên có tầng tầng trói buộc, nhã tu sĩ không có cách nào vận dụng bất luận cái gì chân nguyên bảo vật, chỉ có thể bằng nhục thân lực lượng ngây kiêng. Trước ba vạn giai, bạch tử thần mặt không đổi sắc, đi lại nhẹ nhàng đến sáu mươi nghìn giai lúc, hai chân trầm xuống, cùng dốc chỉ mở dạng. Cũng may hắn nhục thân cảnh giới, giống như tứ giai đỉnh phong rèn thể tu sĩ, mỗi bước nhảy ra, xương cốt chỗ sâu sẽ sinh ra một tia dòng nước ấm, lại có thể trèo chống hắn đi về phía trước ngàn giai, cách tịnh minh tông môn đỉnh thêm gần một bước. Bạch tử thần không để lại dấu vết lượm nhấc nhãn, vân trung quân vững vàng đi theo sau lưng, không có bị bỏ qua bất luận cái gì khoảng cách, sắc mặt nhẹ nhõm. nhìn tới vân trung quân thực lực hoàn toàn chính xác bất phàm thu ở âm tổ phi chiến tri tội thật sự rất được đối phương đại đạo khắc chế mười vạn giai phía sau sau lưng chuyển đến một tiếng kêu rên. vân trung quân duy trì không được thân người trở về thành một đoàn vân hà như cá gặp nước tô đạo hữu không được tịnh minh tông cho phép cuối cùng 8.000 nghìn giai nhưng không phải nguyên anh chân quân có thể đặt chân ta chỉ có hiện ra nguyên hình mới có thể thông hành trong đó vân hà hóa thành một chương mơ hồ gương mặt ông thanh nói ra ta biết đạo hữu lai lịch bất phàm có cái gì bản sự còn là sớm chút sử dụng ra vân giai không có triển khai đón khách tư thái Nhưng cùng đạo hữu quá khứ trông thấy hoàn toàn bất đồng. Trong ký ức, có vị cùng cấp nguyên anh viên mãn thích tu ỷ vào bất phôi kim thân, đi đến 107.000 trên bậc. Cuối cùng còn là chống cự không được sức lực lớn, kim thân bị phá, cả người bị đánh bay không thấy. Bạch tử thần có thể phát ra được, Vân Trung quân trở về bản thể phía sau, Vân giai đối nó mà nói liền không có bất luận cái gì ngoại lực khắc bách. Khi sâu một hơi, yên lặng vận chuyển cựu thiên đoán cốt quyết, thể nội bảy khối tiên cốt đồng thời sáng lên, qua lại hô ứng. Kim thân la hán không thành, ta lại muốn tự xem. Từ tu luyện cấp độ, lưu tại Tây Hải cùng quay về Tổ Châu chênh lệch không lớn. Lấy bạch tử thần thực lực, tại địa phương nào đều có thể tìm được ngũ giai linh địa sẽ không đối trùng kích hóa thần có bất luận cái gì ảnh hưởng thậm chí tây hải bởi vì thiên địa pháp tắc tương đối rộng thùng thỉnh đối hóa thần tu sĩ hạn chế ít hơn sinh hoạt tại nơi này sẽ càng thêm tự tại nhưng mấu chốt nhất một điểm tổ châu có hắn thân thiết người quen thuộc nơi mà tây hải bên này càng giống một cái khách qua đường người xa lạ thân phận mặc kệ như thế nào đều là muốn trở lại tổ châu trên thân cốt cách ken két rung động quần quận mồ hôi nhượng hắn tựa như từ trong nước vất ra giống như mỗi bước ra một bước đều sẽ ở vân giai phía trên lưu lại một cái thủy ấn, nhìn không tới nhận nguyện biến nào chỉ biết do đi qua đại khái 30 cái canh giờ, Bạch tử thần rốt cục gặp được Vân giai Định Phong. Chỉ kém sau cùng một giai, toàn thân đều đang run rẩy, cơ hội là ngã đi qua, cả người ngã vào Vân Đài. Tô đạo hữu chỉ bằng vào nhục thân, đi đến 108000 cấp Vân giai. Tuy nhiên có người có thể tại kiếm đạo bên ngoài, đem nhục thân tu đến trình độ này, ta cam bái hạ phong. Tại biển mây trong đó, Vân Trung Quân cùng với trở lại đại bản doanh không sai biệt lắm, dẫn đầu không chỉ một bậc đi trước đến Vân Đài. Bất quá hắn trên mặt không có đắc ý, trái lại là vẻ mặt khiếp sợ. Bất quá may mắn, lại nhiều hai giai chỉ sợ liền không được. bạch tử thần không có chút nào hình tượng ngã ngồi tại trên mặt đất thể nội chân nguyên nhanh chóng lấp đầy xua tán nhục thân phía trên mệnh mỏi không còn chút sức lực nào Ta huynh trưởng nói qua một cấp chính là thiên địa đại đạo lại nhiều một cấp đều không có cách nào làm đến vân trung quân một lần nữa tụ họp ra nhân hình chỉnh lý y quan cử chỉ câu nệ chút Giấm mềm nhũ tầng mây không bao lâu liền gặp được biển mấy bên trong nửa ẩn nửa hiện bảng hiệu tịnh minh trung hiếu bốn cái kim khoa linh văn chiếu vào tầm mắt quả thật là tịnh minh tông sơn môn bạch tử thần lòng thoáng phập phồng tâm tình sinh ra một ít biến hóa cái này chưa viết cùng nguyên bản tham đồng khế phía trên chú thích và cổ tiên phủ thạch địa phía trên thủ bút giống nhau như lúc thật là thiếu dương tiên quân chân tích. nghiêm khắc ấn đạo thống đến luận hắn thuộc về tịnh minh tông bảng chi đệ tử đã đạo phía sau quay về đại tông tế bái hợp tình lý duy nhất điểm đáng ngờ thanh phong tổ sư chính là kết đan tu sĩ nào có tư cách lấy thiếu dương tổ sư tự tay sáng tác tham đồng khế nguyên bản công pháp lại từ thạch địa bên trong cùng kim khoa linh văn phản ứng đến xem tham đồng khế tại tịnh minh tông bên trong địa vị cũng không thấp không giống như là tùy tiện một cái đệ tử có thể tập được cái chủng loại kia có người cách sơn môn tới gần bạch tử thần mới phát hiện bảng hiệu phía dưới cư nhiên ngồi xếp bằng một người trên tay còn cầm cái gì đồ vật chỉ là nơi đây hoàn cảnh đặc thù thần thức không thể sớm phát giác như thế nào khả năng trừ ta bên ngoài trong thiên hạ chỉ có hóa thần có thể đi vào tịnh minh tông phía trước vân trung quân kinh ngạc không hiểu về phần bạch tử thần sớm bị hắn coi là so hai ma ba tiên thần bí hơn hóa thần lao quái vật âm tổ đại hoang lão nhân vẫn vẫn độc thần chó nhà có tang nhưng tây hải còn có mặt khác hóa thần bạch tử thần trong tay tháo phi kiếm kịch liệt này động hắn không thể bay ra ngoài đại chiến một trận chính là gặp gỡ cùng nhau địch nổi ý, cảm nhận đến uy hiếp các người tâm tâm niệm niệm kiếm hoàng có thể là một mực không có xuất hiện đâu tây hải phía trên có thể ở kiếm đạo phía trên lượng hắn cảm thấy uy hiếp ngoại trừ kiếm hoàng nào còn sẽ có tu sĩ khác ấn tử ấn trần quân bọn người nói pháp kiếm hoàng đối đạo thai chuyển thế bí thuật thâm ác ghét tuyệt từ trước đến nay không cùng mặt khác mấy người làm bạn là có thể tranh thủ tiền bối về thủ nhưng đại hoang lão nhân nguyên bản cũng là cái này giới thiệu kết quả lại thành cả kiện chuyện người chủ đạo một lòng muốn tất cả tu sĩ đều nuôi nuốt lên tới chỉ vì chính mình sau này chọn lựa đạo thai thời điểm càng thêm thuận tiện từng có càng nhiều chất lượng tốt đạo thai lựa chọn nhuận bạch tử thần đối Tây Hải tu sĩ đều có nhất định hoài nghi, mọi thứ đều muốn nhiều lưu một cái tâm nhãn. Bốn đạo thanh đế trường sinh kiếm, toàn bộ đều dùng tại lúc trước đại chiến phía trên. Nơi đây lại không có đối hóa thần tu sĩ cảnh giới hạn chế, thật muốn chém giết lên tới, cũng chỉ có thể đánh cược đạo sinh một kiếm có thể hay không thắng qua đối phương. Nhưng từ bài vị đến xem, kiếm hoàng thực lực tại hai ma ba tiên bên trong đều số một, sợ khó thắng được. Tô đạo hưu không cần suy nghĩ nhiều, thịnh minh tông phía trước không cho phép động thủ đấu pháp. Có hai gã thủ vệ sứ ra tại, liền tính kiếm hoàng cũng không có khả năng vi phạm tiên quân quý củ. Có lẽ là nhìn ra bạch tử thần do dự nguyên do. Vân Trung Quân vội vàng mở miệng giải thích, Bạch Tử Thần không có lập tức tỏ vẻ, mà là tại tay áo bên trong Tử Lôi nguyễn lôi kiếm cho hồi phục phía sau, mới hơi hơi túi đầu đổi kịp đi về phía trước, gặp qua Kiếm Hoàng Tiền Bối, chờ chân chính đến Tịnh Minh Tông đền thờ phía dưới, Vân Trung Quân thấy rõ ngồi ngay ngắn người nọ ngoại hình, vẻ mặt bị tóc thai bù sù che quất, nhìn không rõ lắm, liếc nhìn lại, chính là người bình thường bộ dáng, không có một điểm tu vi bên người, tay phải chống một thanh ngọc kiếm, cắm tại trong mây, tay trái xách theo một khỏa đầu người, mở to hai mắt, nhìn đến người tới lại vẫn có thể mở miệng nói chuyện, đem hai người đều sợ hết hồn. Nhà ai đệ tử? nhanh chóng đem kiếm hoàng lão nhi cầm xuống người nọ đầu miệng đóng mở ngoại trừ không có thân thể cùng thường nhân không khác lão nhi vì chế trụ ta lại không dám giết ta chúng một cách ly hồn thần quang giờ phút này nhiều nhất sơ nhập nguyên anh thực lực các ngươi hai cái liên thủ có thể nhẹ nhõm thủ thắng sau đó kiếm hoàng lão nhi trên thân tất cả bảo vật tận về bọn ngươi ta còn có thể đem bọn ngươi thu làm thân truyền đệ tử tên của ta các ngươi nên nghe qua thiên mục đạo nhân vân trung quân dọa đến rút lui hai bước đều không dám nhìn thẳng đầu người thiên mục đạo nhân là hai ma ba tiên bên trong làm cho người nghe tin đã sợ mất mật nhất một vị chỉ từ thực lực đến xem năm người bên trong kế quới nhưng thân có tha tâm thông có thể cảm ứng tất cả đề cập danh tự tình cảnh dù là đã phát sinh mấy ngày bất luận cái gì nhằm vào hắn mai phục cảm toán đều sẽ bị phát giác sẽ bị sớm nắm giữ chỉ có thực lực tại thiên mục đạo nhân phía trên không quan tâm trực tiếp giết tới cửa đến không làm đinh điểm dự án ý định mới có cơ hội thủ thắng kiếm hoàng vừa vận thỏa mãn tất cả điều kiện một hồi lệ mề đại chiến phía sau một kiếm chém xuống thiên mục đạo nhân đầu phong cấm thần hồn đuổi đến tỉnh minh tông Sơn môn nguyên lai là thiên mục đạo nhân Bạch tử thần chấn định tự nhiên đánh giá hai mắt dạng này nhìn tới kiếm hoàng thật sự là trong lúc vô hình rút bọn hắn một thanh. nếu là ngày đó thiên mục đạo nhân cũng gia nhập chiến trường cuối cùng kết cục sẽ như thế nào đi hướng còn thật không tốt xác định thanh đế trường sinh kiếm số lượng có hạn nhiều một gã hóa thần không đủ phân phối chỉ ít sẽ không dạng này đơn giản toàn diện đại thắng dạng này nhìn tới kiếm hoàng thật đúng là ghét gác như kiểu phù hợp tử ấn chân quân thuyết pháp ngươi là nhà ai kiếm tông đệ tử ta mới ở ẩn trăm năm tu tiên giới lúc nào ra cái này tiêu chuẩn hộ bối kiếm tu kiếm hoàng hai con ngươi mở ra mặc dù có tóc rối bởi ngăn che cũng có thể nhìn ra con mắt tỏa sáng như là hai chản đèn sáng hai người kiếm ý va chạm đối đối phương kiếm đạo trình độ có rõ ràng nhặt chi kiếm hoàng là ở vào nhất kiếm sinh vạn pháp trình độ tích lũy thâm hậu đơn thuần từ kiếm đạo cảnh giới đi lên nói muốn thắng qua bạch tử thần nhưng nếu bàn về kiếm đạo tổ châu bởi vì ra thái bạch kiếm tông cái này dị số lại muốn so tây Hải khu vực dẫn đầu quá nhiều kiếm đạo đệ ngũ cảnh khái niệm đều là từ thái bạch kiếm quân bắt đầu quá khứ nhân gian giới bên trong nghĩ đều không có nghĩ qua bạch tử thần tuy nhiên cách chân chính kiếm đạo đệ ngũ cảnh còn xa nhưng đã có thể miễn cưỡng làm đến đem kiếm ý bao hàm tại kiếm quan bên trong cùng kiếm hoàng bên này thô vận dụng chi pháp như là kém không chỉ một cái thời đại người bất quá nhàn vân tính. Bạch tử thần thi lễ một cái, không phải đối hóa thần tu sĩ, mà là đối tiền bối kiếm tu kính trọng. Có thể ở Tây vực loại này kiếm đạo đất chúng tu luyện hoàn cảnh phía dưới, bằng bản thân chi lực phát triển kiếm đạo, lấy được bây giờ thành tựu. Cái này trung gian gian khổ giao ra, đều là kiếm tu hắn có thể cảm nhận được. Chương 727. Đưa thiên mục đạo nhân lên đường. Chương 727. Đưa thiên mục đạo nhân lên đường. Ta trùng kích hóa thần viên mãn thất bại, vô pháp làm đến thần nghiệm hóa tinh bước này, chúc quyết định tại tọa hóa phía trước mang đi một người, miễn cho những người này vĩnh viễn độc hại thế gian. Kiếm hoàng thanh âm TX đầu lên, lộ ra một chương như lao gọt búa chém tinh xảo khuôn mặt, tuy là tang thương giàn mua, nhưng như cũng nhìn ra đã từng phong hoa tuyệt đại. Thiên mục cam hiểu nhất thấy rõ lòng người, biết trước điểm lạnh, một ngày không chết, Tây Hải cuối cùng khó nên đón quan minh. Ta lấy tuyệt tình kiếm ý che lấp sát ý, xâm nhập thiên tâm đạo tràng, ác chiến ba ngày mới lấy đầu của hắn. Chỉ là giết hắn đơn giản, tuyệt tiên mục trọng sinh mới là chỗ khó, mang theo đầu tới đây cầu thượng tông ra tay, chỉ để trừ tận gốc này liêu chuyển thế cơ hội. Bạch tử thân bừng tỉnh đại nộ, mới hiểu được được xưng chiến lực có một không hai Tây Hải kiếm hoàng vì sao lại đối phó thực lực rõ ràng yếu hơn một bậc Thiên mục đạo nhân còn bị trọng thương. là lo lắng chạm sát thiên mục đạo nhân chỉ là nhượng đối phương sớm ngày chuyển thế lãng phí một bộ đạo thai thôi ngược lại có phòng bị sau này lại khó tìm được cơ hội bắt sống một ga hóa thần cùng trực tiếp chạm sát căn bản không phải một cái độ khó nghĩ rõ ràng điểm này hắn nuôi kiếm hoàng lấy trọng thương làm đại giới cầm xuống thiên mục đạo nhân càng thêm khâm phục ít thực lực chỉ sợ so dự đoán còn phải mạnh hơn nhất đẳng ngươi là bảy đạo vân hà một trong hóa hình kiếm hoàng liếc mắt vân trung quân nhận ra người này nguyên hình tiếp tục nói ra ta cùng thanh hà đánh qua giao tế các ngươi bảy hà muốn hóa thần đơn giản nhất biện pháp còn là phi thăng địa tiên giới nhân gian giới bên trong chịu đại đạo hạn chế, chưa hẳn có thể làm được. mặc kệ như thế nào, chớ muốn tin vào thiên mục hoa ngôn xảo ngữ, đừng nói đại đạo tiền đồ liền tính mệnh đều chưa hẳn giữ được. kiếm hoàng tiền bối cao thượng, lòng mang thiên hạ. mũ mặc dù bất tài, nguyện thay tiền bối chém thiên mục, vì tây hải trừ một tai họa. bạch tử thần có thể đối cựu nguyên đạo thai ngọc tân thuật vứt tới tệ lý, là bởi vì đối chính mình có đầy đủ tin tưởng. phi thăng địa tiên giới tại trở bàn tay chi gian. nhưng dị địa chỗ chi, con đường phía trước bất việt, thủ vững bản tâm chỉ có thể đi vào luân hồi, xua tan thế gian đủ loại. gặp sao hay vậy, luyện hóa đạo thai, ít nhất có thể sống thêm mấy ngàn năm. dạng này tình hình lựa chọn mới có thể chân chính hiện lộ rõ ràng bản tâm, không trách Tây Hải nhiều đời hóa thần đều không thể tránh được tiếp số này. giống như đại hoang lão nhân sơ hóa thần lúc hoàn toàn chính xác hùng tâm trang trí, có gọi nhật nguyệt đổi tân nhan khí phách. nhưng theo thời gian một năm tái trôi qua, đối tử vong sợ hãi, đối đại đạo đoạn tuyệt sợ hãi, đủ để cải biến kiên định nhất ý tưởng đồ long dũng sĩ, cuối cùng thành ác long cố sự tại Tây Hải một lần lại một lần trình diễn. như kiếm hoàng như vậy tới chết không rời tâm như kiên thạch, thậm chí còn muốn trước khi chết lại mang đi một ga hóa thần, mới là dị số. không hổ là tuyệt tình tuyệt tính, trong lòng duy kiếm kiếm tu. Có thể ở kiếm đạo đất chúng bằng tự thân đi đến bây giờ cảnh giới, chỉ đáng tiếp sinh sai thời đại, sinh sai địa phương. Sinh ra sớm vạn năm tại Tổ Châu, chưa hẳn không thể cùng Thái Bạch kiếm quân tranh hùng. Thấy kiếm hoàng còn muốn trối bỏ, Vân Trung quân đội vàng mở miệng nói ra, tiền bối, Tô đạo hữu chấp trưởng thời gian, tại trước kia đã kiếm trảm âm tổ cùng đại hoang lão nhân, đều là tức có thể bỏ mình, dẫn phát thiên địa đồng ý, không có nhượng chuẩn bị tốt đạo thai đưa đến tác dụng." Quang âm kiếm ý, kiếm hoàng trong mắt tinh mang giống như thực chất, một đạo bất khuất băng lãnh kiếm ý hội tụ, trung quanh độ nóng trong nháy mắt giảm thật nhiều, biển mây bên trong kết ra băng tinh. nhưng ngươi bất quá nguyên anh viên mãn, lại là kiếm ý ca minh, như thế nào có thể ở chạm sát hai người phía sau toàn thân trở ra. Âu tổ cùng đại hoang lão nhân có thể là hóa thần hậu kỳ, quang âm đại đạo lại là khắc chế, cũng không có khả năng nhượng bọn hắn không có chút nào đánh trả chi lực. Kiếm hoàng làm vì hóa thần kiếm tu, đối với quang âm kiếm ý có thể đưa đến hiệu quả không khó phỏng đoán một hai, không đến mức quá mức không hợp thói thưởng. Chúng ta mở ra tiên quân lưu lại một tòa cổ tiên phủ, hình thành một phiến không gian, có thể phiến cho đặt chân trong đó tu sĩ cảnh giới đều vô pháp vượt qua hóa thần. vân trung quân cùng có vinh nhiên nói một đám nguyên anh thắng qua ba gã hóa thần đại năng liền tính có rất nhiều khách quan nhân tố một dạng là đáng giá ghi lại việc quan trọng chuyện thì ra là thế nhưng cũng đầy đủ kinh diễm hắn hai người liền tính hạn chế tu vi vẫn cứ không phải nguyên anh có thể so sánh mới kiếm hoàng ho nhẹ một tiếng đem thiên mục đạo nhân đầu lâu phóng tại trên mặt đất tô tiểu Hưu kiếm đạo thiên phú còn tại ta phía trên thật sự là ông trời mở mắt muốn nhượng tây hải chung kết tác thế uy về trong sáng hắn lấy mình đo người cảm thấy có thể tại cái này niên kỷ có như thế kiếm đạo tu vi hẳn là kiển tại kiếm đạo tâm vô bàng vụ tu sĩ cũng không có khả năng vừa ý đạo thai chuyển thế bí thuật chỉ hội nghị đến bằng chính mình phi kiếm trùng kích phi thăng các ngươi tại nói những thứ gì chớ muốn độc thủ ta có thể đem tư tàng bảo khố vị trí nói cho các ngươi bên trong là ta hao hết mấy ngàn năm tâm tư mới thu thập lên tới thiên tài địa bảo đầy đủ mười người phân hóa thần tài nguyên lại là tư chất bu rốt đều có thể xông lên hóa thần thiên mục đạo nhân vốn là không sao cả thái độ người tới bị hắn mê hoặc giết chết kiếm hoàng vậy không thể tốt hơn mê hoặc thất bại lại cố ý mở miệng chọc giận dẫn bọn hắn ra tay đầu lâu nát ấy vừa vặn nhượng chuẩn bị đạo thai thức tỉnh trọng sinh nhưng dần dần, nét mặt của hắn liền có chút không đúng ấn những người này thuyết pháp, đại hoàng lão nhân cùng âm tổ vậy mà đã vỡ lạc. nghe lên tới như là thiên phương dạ đàm, nhưng nhìn biểu lộ thần thái không giống lời nói dối, nhượng hắn trong lòng đỗng nhiên tỉnh thịch lên tới. như lời ấy không hư, tên này nguyên anh kiếm tu có thể nhượng đại hoàng lão nhân cùng âm tổ triệt để chết đi, như vậy chính mình cũng không ngoại lệ. bạch tử thần một tay phủ kiếm, hai mắt đóng lại, chậm lại hô hấp. thanh đế trường sinh kiếm dùng hết, có thể điều động quang âm chân ý cực kỳ bé nhỏ, càng nhiều còn là muốn dựa vào hàng tam thế kiếm quyết. một kiếm phía dưới, chém hết tam thế thân thể, đoạn tuyệt hết thể chuyển thế đầu thai cơ hội. từ vi lôi kiếm mãnh liệt xuyên toa lôi quang qua lại nhảy lên càng ngày càng lắng đọng hướng màu tím đen dừa gần chỉ có cái kia điểm quang âm chân ý cực điểm toàn lực toàn bộ ngưng tại lôi quang trong đó hai mắt mở ra không khí bên trong ánh sáng tựa hồ sáng tối luân chuyển một hồi có cự long bóng mở lẽ lên tất thì lộ ra cầu xin tha thứ chịu thua biểu lộ đầu lâu tại bạch tử thần trong mắt bị chia tách thành vô số hạt. cũng thông qua bản chất nhìn thấy thiên mục đạo nhân hạch tâm có đến không hết hư tuyến dắt đến đỉnh đầu trong đó có ba căn là thu to nhất còn lộ ra huyết quang cả căn hư tuyến đã thành tươi đẹp màu đỏ không biết đi thông phương nào lôi mang kiếm quang kéo lê. rõ ràng phổ phổ thông thông một kiếm, chém về phía thiên mục đạo nhân đầu đụng nhau trong nháy mắt, lại phát ra ba tiếng trầm đủ, ba căn huyết sắc hư tuyến đồng thời ngăn, ngăn ra, không nhượng hư tuyến một lần nữa liền lên, lôi quang một cuốn, đem đầu hoàn thành bột mịn ẩm. thế giới phân cuối, biển mây bao la bắn ác, này một tiếng sấm sét đem che khuất thiên góc vô số năm dãy vân đều xông ra một đầu con đường. chân trời có một cái cực lớn con mắt xuất hiện, không có chút nào cảm tình hờ hững bỏ qua, gắt gao quét qua thế gian. cái này chỉ cự nhãn nhìn đến địa phương, liền sẽ biển mây sôi chảo toát ra vô số phao phao. thật sự là chết. cái này chính là quang âm kiếm ư Quả thật chí cao vô thượng. Kiếm Hoàng Thần sắc biến nào? cao mày, như là gặp gỡ vô giải nan đề. Mới ra kiếm lúc, hắn cảm ứng đến kiếm quang phía trên tí ti quang âm chân ý còn cho rằng thất thủ, cũng bị Thiên Mục đạo nhân bắt lấy cơ hội đào tẩu. Không có nghĩ đến kiếm quang giống nhau như lúc, chạm đoạn Thiên Mục đạo nhân cùng tất cả đạo thai liên hệ, lại kết thúc hắn tính mệnh. Từ bình phàm kiếm quang bên trong, đọc lên hóa mục nát thành thần kỳ hương vị trúc long âm dương đồng thật sự là trong đáp, bất luận cái gì thần thông có nó ra chỉ đều như hổ thêm cánh. Bạch tử thần chậm rãi thu kiếm, trong mắt dị sắc cần lui. Bất quá kịch liệt đấu pháp trong đó, chúc long âm dương đồng áp dụng phạm vi liền nhỏ rất nhiều không có như vậy thời gian dài cho hắn phát huy không có đồng thuật gia trì cái này kiếm còn thật chưa hẳn có thể đem thiên mục đạo nhân ba bộ đạo thai toàn bộ ngăn ra nói không chính xác liền sẽ nhượng hắn bắt trụ cơ hội trọng sinh hóa thần tu sĩ vẫn lạc thanh thế to lớn cuối cùng kinh động đến tỉnh minh tông cái kia ẩn tại trong mây bảng hiệu dần dần lộ ra nguyên trạng trừ tỉnh minh trung hiếu bốn cái kim khoa linh văn bên trái trên cây cột viết hôn nguyên thủy tổ nhất khí phân chân bên phải cây cột thì là vạn pháp thiên môn vong không tư lệ đại môn mở ra có hai cái hắc ảnh nương theo trầm trọng tiếng bước chân chậm Hải rực hạ. bái kiến hai vị thủ sơn sứ giả vân trung quân quy quy củ củ hành một cái cổ lễ hiển nhiên nhận ra người tới thân phận đồng thời nhẹ giọng truyền âm nhắc nhở lấy bạch tử thần là thượng tông hai vị ngũ giai khôi lỗi thực lực cung cấp hoa thần lại không láo không xấu đã tồn tại mấy vạn năm bạch tử thần cẩn thận vừa nhìn phát hiện từ biển mấy bên trong đi ra hai người tướng mạng hầu như cùng người thật không khác chỉ là mặt ngoài gián nhân tạo ra thịt Nôn từ cử động, nhìn không ra đinh điểm khôi lỗi khô khan trệ nạn linh tính mười phần đồ sơn phùng mẫu vốn định cầu thượng tông ra tay trừng trị ma tu không ngờ bị tô tiểu hữu giải quyết quấy giải thượng sứ thanh tĩnh Kiếm Hoàng muốn họ Phụng, chỉ là bị người Tôn Sưng kiếm Hoàng phía sau, liền lại không ai hô qua nguyên bản tính danh. Bất luận Kiếm Hoàng còn là Vân Trung Quân, từ bọn hắn thái độ có thể nhìn ra, Tây Hải Tu Sĩ đối Tịnh Minh Tông kính trọng trình độ. Rõ ràng chỉ là hai cố khối lỗi, nhưng thái độ cùng với đối mặt Hóa Thần Tu Sĩ không có gì khác nhau. Thiếu Dương Tiên Quân định tốt Quý cũ, lập xuống Tây Hải muôn đời chi cơ phía sau, lại có đợi đợi Hóa Thần, nâng đỡ mặt khắc Hóa Thần thuận lợi phi thăng. Tịnh Minh Tông đã đối Tây Hải có đại công, lại đối các nhà tông môn Hóa Thần lão tổ có tái tạo tri ân. Bồ tông cũng không phải là chuyên môn thay các ngươi thu thập đầu đôi, sau này lại vì này chút sự tình đánh thức chúng ta, đừng trách đem bọn ngươi toàn bộ đều anh ra biển mây. Hai cấu ngũ dai khôi lỗi, một nam một nữ, cùng loại trong họa đi ra nhân vật, nói không ra để mắt. Nam tính khôi lỗi phát ra tiếng vang dội, nâng lên bàn tay chỉ hướng mấy người, mới nhìn ra cùng tu sĩ sai biệt. Hắn cái này bàn tay, không có ngón tay, mà là năm cái tối như mực quả lỗ, có thể liên tục kích phát thái ớt hàn quan tiễn. Mỗi một chi thái ớt hàn quan đều tương đương với hóa thần sơ kỳ một kích, lại không cần chuẩn bị thời gian. Bạch Hà, các ngươi bảy huynh muội là biển mây lao nhân. làm như thế nào không cần chúng ta giao đái, như thế nào phạm dạng này sai lầm nữ tính khôi lỗi tiếng như thúy điệu lấy liêu làm thái lấy ngọc làm cốt lấy băng tuyết làm già lấy thu thủy làm tư có thể nói tập hợp tu tiên giới nữ tử toàn bộ ưu điểm xinh đẹp động người tâm phách chỉ là thiếu một điểm sinh khí thái hy thượng sứ cho bẩm cũng không phải là vô sự quấy dày chúng ta trừ âm tổ đại hoàng lão nhân thiên mục đạo nhân ba gạ hoa thần muốn nhượng tây hải trở lại quá khứ tuế nguyệt chỉ chờ ác đầu trừ tận không biết có thể hay không nên được thượng tông tái nhập thế gian vân trung quân ngôn từ khẩn khẩn bị kiếm hoàng chỉ ra nó biết rõ chỉ bằng chính mình lại đến một lần luân hồi huynh mội bảy cái đều chưa hẳn có thể phi thăng khách quan phía dưới còn là phụ vi tịnh minh tông đại năng cộng đồng phi thăng là đáng tin cậy nhất chương 728, như thế nào liền thành đạo tử chương 728, như thế nào liền thành đạo tử bảy đạo vân hà thay phiên hóa hình nhập thế cộng hưởng kinh nghiệm thu hoạch thân người tu luyện chân nguyên thu thập vân khí quy về bản thể phía sau lại phản bộ đến vân hà bên trong một người tăng trưởng tương đương 7 người đồng tu nhưng vân hà đã đạo tại nhân gian giới bên trong còn là quá mức kinh thế hai tục đừng nói cùng nhân loại so sánh với, chính là yêu thú lĩnh thực thậm chí khí linh đều muốn so chúng nó dễ dàng rất nhiều. Bảo thủ đoan trưởng, bảy đạo vân hà luân chuyển một vòng, ít nhất 3 năm và năm, có lẽ có thể trèo lên hóa thần. Ma phi thăng vẫn là xa xôi đến không dám tưởng tượng. Nếu có tịnh minh tông đại năng nguyện ý kết xuống khế ước bảo vệ chúng nó phi thăng địa tiên giới, có lẽ ngàn năm có thể làm xong hạ giới mấy vạn năm công tác. Thế tục phân tranh, cùng ta tiên tông liên quan gì? Thái Hi tiến lên một bước, mép váy phiêu động, nghiêm nghị không thể xâm phạm. đã không khác chuyện liền lối lui a, chớ muốn vái dậy thanh tĩnh. Vân Trung Quân bất đắc dĩ nhìn Bạch Tử Thần nhất nhãn, tỏ vẻ không thể làm gì. Hậu tiến đệ tử Bạch Tử Thần, muốn tìm truyền thống thông đạo dùng một lát, trở về Tổ Châu, tính xin hai vị thành toàn. Đối mặt Tịnh Minh Tông, Bạch Tử Thần không có dấu giếm thân phận cần phải, chi tiết báo lên Lai lịch. Thái Hy cùng Thái Nghi hai tôn ngũ giai khôi lỗi, đại biểu Tịnh Minh Tông khôi lỗi thuật cao nhất thành cửu. Lại làm vì thủ sơn sứ giả mấy văn năm, dĩ nhiên thông linh, có thể tự hành tu luyện, tu tập thần thông pháp thuật ứng đối phương thức, cũng không vẹn vẹn là thiết lập hảo mô hình bản, có chính mình tư duy hình thức. Vân Trung Quân mừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cũng không phải là Tây Hải tu sĩ, khó trách đột nhiên bắt ra, quá khứ đều không có dạng này một người vết tích. Tây Hải bên ngoài quả còn có hưng thịnh tu tiên giới nên càng thêm sang chói cường đại á thượng cổ thời điểm tổ châu liền là nhân gian giới trung tâm không biết hôm nay như thế nào tình cảnh kiếm hoàng lấy kiếm chống đất chống lên thân thể mới có thể nhìn đến trên tay ngọc kiếm gãy một nửa là thành kiếm gãy nguyên lai like cũng không phải là tây hải trăm năm bên trong không có chút nào dấu hiệu mới ra một vị nịch thiên kiếm tu mà là đến từ tổ châu kiếm tu tuy có nho nhỏ thất vọng nhưng đây càng phù hợp lẽ thưởng không cần đi lo lắng người này có thể hay không là hồi phục tỉnh lại lao quái vật từ tổ châu đến thái nghi tiến lên một bước mặt như điêu khắc thân ảnh to lớn tràn đầy dương cương mị lực nguyên anh cảnh giới có thể chống đỡ hư không là lưu đi vào tây hải tính ngươi mạng lớn nhưng mở ra thông đạo đại giới cực lớn thậm chí muốn phi đi vài kiện đã sớm tuyệt tích thần vật vì sao muốn dùng tại ngươi trên thân nhanh chóng tối lui tại tây hải hảo hảo tu luyện a thái hy cùng thái nghi căn bản không có cầu thông ý nguyện lạnh lùng ném xuống câu nói liền muốn đi trở về sân môn hai vị ta chính là thanh phong tổ sư truyền nhân tu được tham đồng thế đều là tịnh minh nhất mạch kính xin đi cái thuận tiện giúp ta một tay chi lực cái này hai tôn ngũ giai khối lỗi đều có hóa thần chiến lực, lại tại tịnh mình tông sơn môn sân nhà có thể mượn cấm chế trận pháp dưới tình huống hoàn toàn xương thượng nhân ở giữa giới vô địch bạch tử thần không có khả năng vận dụng bạo lực thủ đoạn lựa chọn nói rõ đạo thống xem nhân ra có nhận hay không phần này hương khói tỉnh chỉ cầu có cái giao lưu câu thông con đường trả tiền sử dụng thông qua cũng có thể tiếp nhận tham đồng khế thái hy cùng thái nghi đồng thời kinh hô thân hình nhoáng một cái đã thoáng hiện đến bạch tử thần bên người hai người đồng thời ra tay một bên bắt lấy một cánh tay có nổ núi sức lực lớn từ trên trời ra xuống một mực giang cầm Bạch tử thân hoàng sợ phát hiện, hai người này chộp tới động tác kéo theo cả tòa biển mây lắt lư, áp hắn vô pháp đúc đích. Trừ phi sử dụng ra đạo sinh một kiếm, mới có thể phá vỡ trong đó một người, còn là ngăn không được mặt khác một người. Cảm nhận được hai người động tác cấp bách nôn nóng, nhưng không chứa sát ý, hắn dứt khoát buông tha ngăn cản mặc cho đối phương bắt lấy hai tay. Một chính một phản hai cổ lực lượng tấm vào thể nội, tuy nhiên hùng hồn cường đại lại cũng không bá đạo, chỉ là khơi gợi lên tham đồng khế, nhược bộ này công pháp không chịu khống chế vận chuyển lên đến. Toàn thân lộ ra hơi hơi bạch hảo, chính là tham đồng khế thúc dục đến cực điểm dấu hiệu. Trên không bảng hiệu phía trên tịnh minh trung hiếu bốn cái chữ to tựa hộ chịu đến cảm ứng phóng ra mấy thước linh quang thái hy thái nghi bái kiến đạo tử lúc trước không biết thân phận có chút mạng phạm tính xin đạo tử thứ tội hai người tay trái đỡ lên một gối quỳ xuống đầu nhanh rán đến mặt đất tham đồng khế chứng thực không sai liền thiếu dương tiên quân tự tay viết bảng hiệu phía trên kim khoa linh văn đều sinh ra phản ứng thân phận lại chứng minh bất quá không có nghi vấn hai vị là có ý gì ta tại sao thành tịnh minh tông đạo tử bạch tử thần không hiểu ra sao trước sau thái độ tranh lệch quá lớn tiên tông từ vạn năm trước liền chịu trời ghét hình như có nguyền rủa hàng xuống phù hợp nhập môn tư cách đệ tử càng ngày càng ít, dẫn đến tiên tông đệ tử số lượng cấp tốc trượt xuống. Tiên nhân không ngừng tạp hóa, nếm thử phi thăng đều lấy thất bại chấm dứt. Thái hy Thanh âm thanh lãnh, trên mặt lần đầu xuất hiện vở phồng biểu lộ. Cho đến 2.000 năm trước, thiên tông chỉ còn lại ba gã đệ tử, chính là tiên quân phi thăng phía trước lưu lại chân môn, thiên địa không thích, nhìn nhau hai ghét, thập tuyệt nhất sinh. Tây Hải bên trong không có khả năng chiêu đến thích hợp đệ tử, cuối cùng ba người lựa chọn ly khai Tây Hải, riêng phần mình chuyển hướng bất đồng lục địa. Để xây dựng tông môn, chuyển xuống đạo thống, bồi dưỡng ra đầy đủ ưu tú đệ tử lại trở về môn. Thanh Phong chính là năm đó ba gã đệ tử một trong, tham đồng khế là mỗi vị Tịnh Minh tông đệ tử đều muốn tu tập cơ sở công pháp. Thái Nghi tại bên cạnh bổ sung một câu, thơi hơi hơi ngẩng đầu trên gương mặt che kín kinh hỉ, tông môn bây giờ liền một gã đệ tử đều không, ngài không phải đạo tử, còn có ai đâu có thể ngồi lên cái này vị trí. Lại ngài nguyên anh viên mãn cảnh giới, phóng tại mấy vạn năm trước, cũng đủ để xứng với Tịnh Minh tông đạo tử thân phận. Bạch tử thân xứ sở, không có nghĩ đến tại Tây Hải chí cao vô thượng, ra nhiều danh phi thang đại năng, thiếu dương chân quân càng là trở thành tiên quân đại danh tử Tịnh Minh tông, cho đến ngày nay, cư nhiên lưu lạc đến chỉ còn hai gã thủ sơn khôi lỗi. không một vị chân nhân đệ tử hoàn cảnh khó trách là muốn phong sơn ận thế liền một gã đệ tử nếu không phong sơn hay không lại có cái gì khác nhau tịnh minh tông đạo tử vân trung quân si ngóc nhìn qua này một màn làm vị bị thiếu dương tiên quân điểm hóa vân hà nó rõ ràng nhất tịnh minh tông đạo tử khái niệm sớm nhất là thiếu dương tiên quân chư vị đệ tử bên trong hợp tâm ý nhất một vị vị chỉ nhất định là y bắt truyền nhân đời tiếp theo tịnh minh tông tông chủ chính thức thượng vị phía trước liền lấy đạo tử xưng hô. phát triển đến về sau liền ý vị tịnh minh tông đồng đại bên trong ưu tú nhất đệ tử vị cao hơn trưởng lão chỉ ở tông chủ phía dưới Thẳng đến tấn thăng hóa thần hoặc là triệt để đoạn đại đạo hy vọng mới có thể triệt hạ thân phận từ đại tân sinh đệ tử bên trong lấy ra hậu kiểu nhân cho nên không trùng hợp lúc mấy lời người bên trong chỉ có một gã đạo tử nay cũng là vì sao sẽ có đạo tử so hóa thần đại năng còn thưa thất hiện tượng đảm nhiệm đạo tử cần ta làm chút gì đó bạch tử thần nghe xong toàn tông chỉ còn một người cái này đạo tử vị trí khẳng định trốn không đi mấu chốt nếu là không đáp ứng đoán chừng cái này hai cỗ thông linh khôi lỗi sẽ không cho hắn mở ra truyền tống thông đạo không cần đạo tử xuất hiện có thể nhượng tịnh minh tông kéo dài xuống dưới liền có thể dựa theo tông luật ngài có thể tu tập trong tông tất cả công pháp toàn bộ thần thông đối sơn môn trận pháp cấm chế có được chỉ ở tông môn phía dưới trưởng khống quyền trừ tông chủ chuyển thừa trí bảo những bảo vật khác đều có ưu tiên sử dụng quyền thái hy ngữ tốc nhanh hơn chỉ ra đạo tử gãy ngộ tịnh minh tông tại ngoại nhân nhìn tới tiên gia nội tình cao cao tại thượng nhưng lúc này tình huống là tịnh minh tông càng cần bạch tử thần cái này cái đạo tử mà không phải là trái lại 2.000 năm trước lưng bèo tông môn hy vọng ly khai tây hải ba gã đệ tử đều là kết đan tu vi dạng này lâu thời gian còn không có hồi âm những người khác đại sát xuất cùng quá khứ thanh phong tông một dạng có chút tiểu thành nhưng cách vượt biển trở lại tịnh minh tông còn kém xa tích tắc loại này không có đệ tử thời gian lại duy trì liên tục xuống giới đều không dám nói tịnh minh tông đạo thống có hay không tại duy trì liên tục tại thượng giới vi hoàng đến tự điểm tại nhân gian giới nhưng lại ngay cả một cái chuyển nhân đều tìm không được ta sau đó liền muốn bay về tổ châu sẽ không lưu tại tây hải mạch tử thần còn là lo lắng làm cái này đồ bỏ đạo tử liền bị trói buộc chặt tự do yên tâm tông luật bên trong đối đạo tử tu luyện nơi ở điểm cũng không quy định chỉ cần ngài có thể ở tổ châu thu vài tên đệ tử lại đưa đến nơi này bồi dưỡng nhuộ tông môn thêm chút nhân khí liền hảo. mặt khác trong tông giữ lại thập châu bát hải bên trong đều tính toán ổn định nhất phi thăng thông đạo chờ tương lai phi thăng bước kia, còn là quay về nơi đây tốt nhất thái hy cùng lúc trước thái độ tưởng như hai người ai có thể nghĩ đến một lát phía trước còn là cao lãnh tiêu càng vô tình khôi lỗi nếu là dạng này đạo tử vị trí ngồi lên ngồi xuống cũng là không sao bạch tử thần hơi hơi gật đầu có trăm lợi mà không có một hại không có cự tuyệt cần phải cũng nhìn không ra đến hai gã thông linh khôi lỗi thiết kế phía dưới bộ khả năng hai người thực lực hơn xa chính mình nếu như không phải thành tâm hoàn toàn không tất yếu đi này thủ đoạn mời đạo tử về tông hai người đứng dậy. Bốn tay hướng hư chỗ khé động, biển mây lùi về sau, lộ ra tịnh minh tông chân chính sơn môn. Kiếm hoàng tiên bối, vân trung đạo hữu, không bằng cùng nhau nhập tông. Bạch tử thần hướng bên người hai người phát ra mời, đồng thời chú ý đến thái hi, thái nghi phản ứng. Nói tiên hoa luận truy, nếu như nói liền mời mấy người tiến vào tịnh minh tông quyền lực đều không, vậy hắn liền căn bản xưng không được tông môn chủ nhân. Không lắm vinh hạnh, không riêng gì kiếm hoàng, tiêu liên vân trung quân loại này cùng tịnh minh tông quan hệ như vậy mật tiết, tiến vào sơn môn cơ hội đều ít càng thêm ít. Tại phong sơn phía trước, cũng chỉ có đạt được tán thành hóa thần, mới có tư cách đặt chân, đạt được thượng tông tiếp kiến. Bạch tử thần vượt qua bảng hiệu thời điểm, trong lòng hiện lên một cổ phức tạp tâm tình. Trước kia chỉ là đơn thuần muốn mượn nói trở về tổ châu, lại không hiểu nổi trở thành Tịnh Minh Tông đạo tử, cho người một loại khâm định cảm giác, tựa hồ một mực tại chờ đợi hắn đến đi ra vài bước, liền gặp được lay động tiên gia kiến trúc, cung điện đình nguyện đi qua một tòa vạn thọ cung phía trước, có cấm chế mở ra, phong bế cửa điện, vô pháp xuất nhập. Bạch tử thần tâm niệm vừa động, vô ý thức huy động cánh tay, cửa cung cấm chế toàn bộ đều tự hành rơi xuống, cư nhiên lặng yên không một tiếng động đã có đạo tử quyền hạ, cái này Tịnh Minh Tông đến cùng có bao nhiêu không thể chờ đợi được? đi vào vạn thọ cung phân ra chủ thứ ngồi vào chỗ của mình bạch tử thần tất nhiên là chủ vị kiếm hoàng khách vị vân trung quân thiên thêm cùng vị trí thấp nhất quái dị địa phương là thái hy cùng thái nghi hai người chặt chẽ đứng ở sau lưng tựa như hai gã làm tròn bốn phận người hầu nhuộm nói chuyện bầu không khí có chút quái dị không dám chủ động đặt câu hỏi hai vị chớ trách mới đến cho nên dùng dùng tiên giả bạch tử thần giải thích một câu chủ động khơi mào chủ đề chủ yếu là muốn hỏi kiếm hoàng làm vì hai ma ba tiên bên trong một thành viên hắn đối tây hải tu tiên giới bên trong bí ẩn khả năng có càng nhiều hiểu rõ chương bảy trăm thịnh minh tông của cải chương 729, Thịnh Minh tông của cải, kiếm hoàng cả đời, cực tình với kiếm. So sánh với Bạch Tử Thần, hắn mới càng giống một gã thuần túy kiếm tu, không tập pháp thuật, không luyện nhục thân. Từ đầu tới đuôi, chỉ đem tinh lực dùng tại kiếm đạo bên trên. Cũng bởi vậy đi ra một đầu không giống người thường con đường, đi tới Tây Hải trước đó chưa từng có kiếm đạo cao phong. Hai người bàn luận rất vông, tương đàm thật vui, đối đối phương kiếm đạo giải thích có chút kính nể. Đạo tử có thể hay không cho phép chúng ta huynh muội mấy người sau này đi theo trái phải, đi theo làm tùy tùng làm chút việc vặt. Tương lai phi thăng thượng giới, có thể kèm ở vị phía sau. vân trung quân tận dụng mọi thứ cuối cùng tìm được cơ hội hỏi tịnh minh tông liền một gã chân nhân đều không có nó ngộng đẹp tự không khả năng thực hiện duy nhất hy vọng chính là ôm lấy tên này mạnh mẽ kiếm tu bắp đuổi đã có nghịch thiên chiến lực bây giờ lại thần kỳ trở thành tịnh minh tông đạo tử phi thăng sát suất không nói 10 phần chắc chín chí ít là nó gặp qua người bên trong cao nhất vân trung đạo hữu không cần như thế mọi người có thể giao lưu hợp tác không cần phân ra cái cao thấp tô ti bạch tử thần khách khí đáp lại từ chối nhã nhận đối phương ý tứ nhận lấy bảy đạo vân hà liền ý vị tiếp nhận bảy đạo nhân quả nhiều ra đếm không hết đại chúng nó bảy huynh hội nhưng là viễn cổ thành hình, thập phần cổ lão, chỉ là sinh linh thời gian một thôi. ai biết rõ dính nhiều ít nhân quả, tại phi thăng thời điểm phản hồi ra đến, hắn đã có hai cái bản mệnh linh thú, cái này ký kết khế ước đối tượng đi lên, sẽ đối với chính mình phi thăng gia tăng nhiều ít khó khăn là cái ẩn số. tương đàm hồi lâu mới nhượng thái Hy an bài khách phòng, nhượng hai người ở lại, mở ra đi đến tổ châu thông đạo, cần gì thủ tục? nghe các ngươi vừa rồi ý tứ, giống như rất khó làm đến. chờ đến không ngoại nhân tại tràng, bạch tử thần mới mở miệng hỏi vấn đề quan tâm nhất, bẩm đạo tử. vượt qua đại lục truyền thống trận bị hủy phía sau bổn tông cùng mặt khác lục địa giao lưu phương thức chỉ còn tiền quân lưu lại lệch trời đường hành lang mỗi cách một cái giáp mới có thể lộ ra một cái lỗ hổng chống được bảo đảm một gã tu sĩ có thể hoàn chỉnh thông qua lại cần ngũ giai không gian linh vật hai phần thái nghi không dám lãnh đạo dù là rõ ràng đạo tử nghe ngóng này sự tình là vì ly khai tây hải bổn tông trước mắt chỉ ra không vào còn lại không gian linh vật nhiều nhất sử dụng mới quay về liền muốn bắt đầu thay biện pháp về phần tại cái khác lục địa muốn bay về tông môn tương đối mà nói liền muốn đơn giản rất nhiều cần có hóa thần cảnh giới Tế luyện trong tông một dạng đồ vật, chờ trở về lúc có thể tại hư không bên trong tìm được chính xác phương hướng. Trước mắt nhưng tại thông đạo có thể sử dụng thời gian bên trong. Bạch tử thần vội vắng hỏi. Chưa đến, cách lệch trời thông đạo lần sau mở ra còn có hai năm tái. Nghe Thái nghi đáp lời, bạch tử thần miễn không trong lòng mắt lệnh. Liên tính có tịnh minh tông vì hắn mở rộng ra thuận tiện chi môn, cũng vô pháp lập tức trở lại tổ châu. Nhìn tới là phải an tâm lưu tây hải lại tu luyện một đoạn thời gian, đem hoàng hôn bản đạo tác dụng phát huy đến cực hạn. Cũng may cái kia sau nhiều năm đều qua, không kém cái này hơn hai năm, không bằng ta lĩnh ngài tiến đến tham quan một vòng tông môn. có chút địa phương chúng ta đều vô pháp tiến bảo, chỉ có đạo tử ngài mới có thể thông hành. Thái Nghi hợp thời đưa ra đề nghị, cả Thịnh Minh Tông chỉ còn hai cỗ thông linh khôi lỗi cùng hắn bản thân, liền không tổ chức đạo tử lên ngôi nghi thức cần phải. Hắn bước vào tông môn bên trong cái kia bắt đầu từ khác đó, cũng đã bị ban cho đạo tử thân phận, này là Tịnh Minh Tông tông luật chỗ quyết định. Lúc trước, bởi vì những cái kia đệ tử liền đạo tử thấp nhất tu vi yêu cầu đều không đạt tới, Thịnh Minh Tông đã mấy ngàn năm không có đản sinh qua đạo tử. Cho nên, khi các phương diện điều kiện ăn khớp, lại là sơn môn bên trong duy nhất đệ tử, tức được động tiên chi linh tán thành. Về phần tông môn trong đó đệ tử thanh phong đam kia còn có thể lấy ra ba người hành hiểm đánh cược một lần, lại sau này liền đập vốn liếng đều không. đồng lai tiên đảo phía trên liền một cái tiên mầm đều chọn không ra đến, mặc kệ thật tốt căn cốt chính là vô pháp tu luyện tịnh minh tông công pháp nhập môn. mấy trăm năm sau, theo cuối cùng một gã đệ tử thọ trung, sơn môn bên trong cũng chỉ thừa hai gã thủ sơn sứ giả tuất đi mở mang tầm mắt. bạch tử thần vui vẻ đứng dậy, làm vì sưng hùng tây hải mấy vạn năm đại tông, cường thịnh thời kỳ càng là đời đời đều có tu sĩ phi thăng. nội tình nên cùng đạo đức tông kém không xa. Này là thần minh điện trừ một kiện cực phẩm thông thiên linh bảo là tổng chủ tín vật người khác không được vận dụng bên ngoài những bảo vật khác ngài đều có thể mượn đi Này là một tòa xa xa trông lại liền vàng son lộng lẫy bảo quàng sông lên trời đại điện tất cả quy trúc tông môn công dụng đỉnh cấp pháp bảo đều bị thu ở chỗ này bảo vật số lượng cũng không bằng trong dự đoán nhiều trong tầm mắt bên trong vài sắp xếp cái giá linh các đều là trống không trận lại nghĩ tới một chuyện liền cảm thấy vô cùng hợp lý không giống mặt khác tông môn mặc dù hóa thần tu sĩ phần lớn đều là chết non tại nhân gian giới một thân bảo vật hoặc là truyền cho đệ tử hậu nhân hoặc là liền đem tặng tông môn Nhưng Tịnh Minh Tông tổ sư, đời đời Phi Thăng, những này bảo vật tự nhiên cùng nhau đi địa thế giới. Mặc dù là tại trung cổ Phi Thăng đài mất đi hiệu lực phía sau, Tịnh Minh Tông đều không có ngừng qua Phi Thăng hành động vĩ đại. Cái này ngược lại cũng không phải là nhà Hán Hóa Thần muốn so Tổ Châu tu sĩ đến càng thêm xuất sắc, chủ yếu là Tây Hải Thiên Địa pháp tác dụng tuỳ tình. Điểm này Từ Hóa Thần tu sĩ nhận hạn chế nhỏ hơn có thể nhìn ra. Ngoài ra, càng ổn định lưỡng giới không gian thông đạo, Tịnh Minh Tông phong phú tỉ mỉ sát thực Phi Thăng kinh nghiệm, tiên Quân chuyện phía dưới chống cự không gian loạn lưu bí thuật, tất cả nhân tố chồng lên tại cùng một chỗ, mới bồi dưỡng cái này kết quả. Trừ tông chủ chuyên trúc bên ngoài thông thiên linh bảo còn có ba kiện phân biệt từ vân vụ dệt thành gấm vóc nâng lên kim ti biên làm viên bàn chứa còn có thủy châu lăn thành khay ngọc trước hai người đều phóng một khỏa ấn trương hai thuấn bốn phần, tiểu dáng kỳ cổ ít có hoa văn tràng sức hoa văn nhất viết thái thượng tịnh minh chi ấn tấu độc dùng có thể tinh lọc ma khí sắc ý trở về bản nguyên nhất viết tịnh minh pháp chủ chi ấn khiến gọi triệu tập quỷ thần dùng có thể gọi đến sơn dã tinh quái du hồn ác quỷ xá phong tôn hiệu tam gia yêu thú tại được pháp chủ chi ấn xá phong phía sau đều có thể lập tức tăng tới tứ giai hóa hình giai đoạn lại có không tầm thường linh trí Bất quá xá lệnh mỗi trăm năm mới có thể ngưng ra một đạo hạn mức cao nhất cũng liền hai mươi đạo nguyên anh cảnh giới năm đạo còn lại đều tại kết đan tầng thứ bạch tử thần thử sách lên một ấn, nho nhỏ một khối giữ tại trong tay lại cùng nâng lên một tòa gò đất tương cận ấn chương có khí linh tại hoan hô tung tăng như chim sẻ giống như đối với hắn đến tỏ vẻ hoan nền tại luyện hóa phía trên không có bất luận cái gì chướng ngại cái này hai khối ấn chương đều là thượng phẩm thông thiên linh bảo đạo tử hai ấn đều là thượng giới tiên ấn đổi nhái mặc dù không thể phát huy ra chính phẩm trăm một uy năng tại nhân gian giới bên trong đã là tuyệt đỉnh thực tế pháp chủ tri ấn đã tích lũy đầy 25 đạo xá lệnh luyện hóa sau đó nhưng lập tức tạo thành năm gã thứ giai hai danh tam giai quỷ thần làm không nhỏ giúp đỡ thái nghi theo phương hướng giới thiệu lên còn lại cái tiêu kiện pháp bảo này là trung phẩm thông thiên linh bảo tố thủy lượng phân kỳ người nắm giữ vô luận đến nào phiến hải vực đều có thể ở trong nước mở ra một đầu con đường như giống trên đất bằng lại có thể triệu tập thủy tinh chống cự tổn thương đặc biệt đối những cái kêu huyền diệu khó giải thích sông sắt gãy vận bí thuật có ngoài định mức hiệu quả nhưng có phi kiếm một loại bạch tử thần phóng tại trên tay dò xét qua phía sau còn là đem ba kiện thông thiên linh bảo toàn bộ phóng xuống. tại biết được thần binh điện bên trong chỉ có mấy thanh tứ giai phi kiếm phía sau lắc đầu tại thái nghi kinh ngạc trong ánh mắt tỏ ý đi đến cái kế tiếp địa điểm cái này ba kiện thông thiên linh bảo có riêng tác dụng phóng tại tu tiên giới bất luận cái gì một nhà tông môn trong đó đều có thể làm chuyển thừa trí bảo nội tình như đạo đức tông thiên phạt phong phía trên cũng liền ba kiện thông thiên linh bảo trong đó lượng thiên xích còn là thiên phạt phong chủ bản mệnh linh bảo tùy theo phi thăng chân chính lưu cho phong nội đệ tử cạnh tranh cũng liền một thanh mũ hỏa thất cầm phiến tính cả tông chủ tín vật tịnh minh tông tương đương có bốn kiện thông thiên linh bảo có thể cung cấp về sau đệ tử để sử dụng cân nhắc nhà hắn hóa thần cơ bản đều là đem bảo vật mang đi cái số này đã vô cùng dư dả bất quá đối với bạch tử thần mà nói cũng không có thể cho chính mình mang đến chất biến pháp bảo lại không phải không có thông tin linh bảo bản thân phí hết tâm lực luyện hóa sau đó tương lai phi thăng phía trước còn muốn trả lại tịnh minh tông vừa đến vừa đi không duyên cớ lãng phí trăm năm còn không bằng dùng để tu tập mặt khác công pháp về phần ngũ dai trở xuống linh bảo cấp bậc hắn bây giờ càng sẽ không xem tại trong mắt tịnh minh tông tàng kinh các là một quyển khổng lồ quyển sách trên giới xoay tròn đứng tại bất kỳ một cái góc nhỏ Không cần di động đều có thể cầm đến tất cả địa tịch, bất quá cạnh góc vị trí khả năng phải đợi lên một năm, biến mất tất cả luyện hư trở xuống công pháp. Bạch tử thần nhẹ nhàng vung tay háo bảo, toàn sách là sách tàng kinh cắt trong nháy mắt vô ích 9 thành 9, chỉ còn 3, năm cuốn công pháp cùng mấy khối ngọc giản còn tại lắc lư. Thái nghi muốn nói lại thôi, vốn muốn nói hóa thần công pháp bên trong cũng có không ít tinh phẩm, nhưng nghĩ đến tên này đạo tử tu vi, đoán chừng trăm năm bên trong liền muốn cân nhắc hóa thần, ánh mắt tự nhiên muốn hướng phía trên cân nhắc một cái tầng thứ đem còn lại công pháp nhanh chóng quét nhất nhãn. Bạch tử thần cũng cư nhiên tại một khối ngọc giản bên trong gặp được hoàn chỉnh bản tham đồng khế. chính là tham đồng khế cùng đỉnh khí ca tư dung có thể ở trong thức hải khai sáng một cái âm dương đại lô diễn biến đủ loại thần thông ảo diệu cái kia phần có thể thấy tại tỉnh minh tông nơi này cái này bộ phận tham đồng khế cũng là bị nhận làm có luyện hư cấp bậc trừ này bên ngoài còn có chính thống tu luyện công pháp ba bộ đều là có thể tu luyện đến luyện hư sơ kỳ tại nhân gian giới bên trong đã là tuyệt đỉnh công pháp lại cao cũng không có cần phải công pháp đặc tính có riêng thiên thu còn có một cuốn rèn thể công pháp đồng dạng cấp bậc có thể hóa thân tinh thần tu luyện thời điểm liền muốn dung nhập các loại thiên ngoại vẫn thạch cuối cùng một bước, càng là muốn tìm một khóa sắp dập tắt tinh thần, tiến vào tinh hạch trong đó, lấy thân khu động, một lần nữa điểm cháy, mới có thể tính toán chân chính tu thành. nhưng có đáng nhắc tới thần thông bí thuật, hoặc là độ kiếp bí pháp, những này công pháp tự nhiên rất tốt, nhưng mạch tử thần có động huyền lục thần kiếm kinh tại, không có khả năng đơn giản thay thế. ngoại trừ đối chiếu học tập, thật nhiều kiến thức cũng không thực chất tác dụng. đạo tử không còn cẩn thận nhìn một cái, tiên tông tự có bí thuật, phối hợp linh đan lấy nhỏ bé đại giới thay đổi căn bản công pháp, giống cái này cuốn thái thượng thiên chân kinh, tu thành sau đó tự có linh khí đến đầu, có thể giải khổ tu không khó. chống đi rất nhiều thời gian tới làm mặt khác sự tỉnh chân nguyên phẩm giai cũng cùng phổ thông công pháp có kém quan hệ đến tại địa tiên giới bên trong phát triển tiền đồ thái nghi cho rằng đạo tử là cố kỵ chuyển tu công pháp đại giới mới bung tha những ngày công pháp nhịn không được khuyên đủ đau dài không bằng đau ngắn cảnh giới càng cao lại đi thay đổi công pháp giao ra đại giới chính là càng lớn thực tế luyện hư sau đó ngũ hành quy nhất liền tính miễn cưỡng trùng tu căn cơ đã định ra chân nguyên phẩm giai liền vĩnh viễn so người khác yếu đi một cái tầng cấp những ngày bí ẩn cũng chỉ có tịnh minh tông loại này thẳng thừa tiên giới đạo thống lại có nhiều vị phi thăng tổ sư tông môn mới có khắc sâu lý giải còn lại đại tông phần lớn là kiến thức nửa đời tại thái nghi nghi đến thanh phong viễn độ tổ châu vì chọn lựa ra thích hợp nhất tịnh minh tông đệ tử ngoại trừ tham đồng khế bên ngoài không mang bất luận cái gì chính thống công pháp điểm này tu vi lập xuống đạo thống bồi dưỡng ra đạo tử dạng này đệ tử đã là hồng vận tề thiên thu hoạch cho dù tốt công pháp đều không có khả năng cùng tịnh minh tông cái này mấy bộ đánh đồng tịnh minh tông đạo tử tương lai nhất định phi thang địa thế giới nếu là công pháp có kém chẳng lẽ không phải vừa bắt đầu liền rơi người một đầu thân là thủ sơn sứ giả tất nhiên muốn kết thúc nên tận nghĩa vụ chương bảy trăm pháp ban thường bảo Chương 730, tuyển pháp ban từ bảo. Ta tự có thích hợp công pháp, ngược lại không phải lại phiền thoái. Bạch tử thần tiện tay vung ra một đạo kiếm khí, tại không trung xoay quanh hai vòng, mới chậm rãi tàn đi. Hắn nghe ra đối phương là hảo ý khuyến bảo, chỉ từ tu luyện tốc độ đi lên xem, cái này mấy bộ công pháp so với động nguyên lục thần kiếm kinh chỉ có hơn chứ không kém. Giống tự hành tụ lại linh khí tu luyện, có trợ đột phá bình cảnh các loại, đều là động nguyên lục thần kiếm kinh vô pháp làm được sự tình. Nhưng kiếm kinh vẫn là thích hợp nhất hắn một bộ công pháp, không riêng gì đầy đủ bá đạo, còn bởi vì có thể gia tăng bản mệnh phi kiếm số lượng đối kiếm tu mà nói. cái này là trí cao vô thượng diệu pháp đặc biệt bạch tử thần có thể đem phi kiếm số lượng ưu thế phát huy đến cực hạn là hắn vượt cấp mà chiến lớn nhất dựa vào thật tinh thuần kiếm khí thái nghi phát hiện chính mình thật sự là xem không hiểu vị này đạo tử tuổi còn trẻ liền có nguyên anh viên mãn cảnh giới thôi còn chấp trường quang âm đại đạo đối thông thiên linh bảo chẳng thèm ngọt tới tu tập lại là không kém thái thượng thiên chân kinh công pháp như thế nào nhìn đều không giống như là thanh phong một cái kết đan đệ tử có thể bồi dưỡng ra đến chuyển nhân chỉ nhìn một cách đơn thuần kiếm nguyên phẩm cấp nên cũng là trực chỉ luyện hư công pháp loại này dưới tình huống hoàn toàn chính xác sẽ không nhiều ít thay thế chủ tu công pháp tất yếu tính công pháp bên ngoài tiên tông bị liệt vào giáp giáp đương thần thông bí thuật năm đạo giáp đất đương 32 mươi đạo đạo tử có thể đem kia gọi ra từng cái xem xét thái nghi không cần nghĩ ngợi báo ra con số làm vì thông linh khôi lỗi hắn có thể đem tàng tình các bên trong hơn vạn đạo thần thông bí thuật toàn bộ liệt nổi danh đến giáp giáp giáp đất là tịnh minh tông phân chia phương thức hư bạch tử thần đại thủ vung lên quyển sách hơi hơi chuyển động công pháp biến mất lại có từng bóng một quang giản rơi xuống năm đạo giáp giáp cấp thần thông bí thuật đều là hóa thần cấp sát chiêu, thậm chí có chút đến luyện hư giai đoạn đều có thể phát huy tác dụng Bất quá xả thân tiêu hao loại bí thuật tu luyện đến mức tận cùng cũng chính là đạo sinh một kiếm vi năng còn không bằng đạo sinh một kiếm có phát triển tương lai có thể theo kiếm đạo cảnh giới cùng phi kiếm phẩm giai số lượng không ngừng tiến bộ còn có một môn tên là cựu thần hôn nguyên quyết thần thông tuyển chúng một kiện pháp bảo đặt đan điền khí hải chỗ sâu nhất thông qua đặc thù tế luyện phương thức yêu cầu ngày thường không được thúc giục sử dụng pháp bảo thời khắc mấu chốt tế ra bạo phát ra lực sát thương nhưng tăng lên gấp bội cất bước tế luyện thời gian là trăm năm đổi lấy cái kia một kích sắt tổn thương lực gấp bội sau đó mỗi qua trăm năm vi năng lại để thăng gấp đôi dài nhất có thể tính gộp lại đến năm trăm lấy này thần thông có thể nhượng thông thiên linh bảo phát huy ra vượt qua bản thân phẩm giai uy năng tuy chỉ có một kích liền muốn ngã về nguyên hình nhưng có thể đến gần vô hạn đến lục giai pháp bảo bất quá này môn thần thông quá phí thời gian giữa tại khí hải trong đó còn có thể ảnh hưởng bình thường tu luyện tiến độ hắn đã có thanh đế trường sinh kiếm lại tu một môn cùng loại cựu thần hồn nguyên quyết tất yếu tính còn chờ thương thảo chỉ có một môn gọi là khiên cơ cấm pháp thần thông không quan hệ sát phạt nhưng có thể khóa định mục tiêu dù là cách nhau bất đồng lục địa đều có thể xa xa cảm ứng đến phương vị mặt khác, có thể bám vào một tia thần niệm tại đối phương trên thân, ngày thường ngủ say, tại gặp nạn thời khắp mấu chốt bạo khởi, ra tay tương trợ. mặc kệ khoảng cách bao xa, đều sẽ không nhượng thi thuật giả chân nguyên suy giảm biến yếu. cái này nhượng bạch tử thần nhớ tới cổ tiên phủ hành trình bên trong tên kia kha họ thiếu niên, có một trận cổ cầm, kia tổ phụ kha lập chi có thể bằng bí thuật trong nháy mắt truyền lại lực lượng qua tới. bất quá khiên cơ cấm pháp càng thêm linh hoạt, không cần vật dẫn, chỉ cần tách rời ra một tia thần niệm, gặp lúc, nhiều nhất có thể bạo phát ra tương đương bản thể một phần ba thực lực, đương nhiên phi kiếm những này đều là hư ảnh, một dạng cùng giải quyết so suy yếu. Còn có thể đồng thời tách rời ra 10 tia thần niệm, tại 10 danh đệ tử trên thân thành lập liên hệ. Trong năm sau đó, thần niệm vắt ly trở về bản thể, lại có thể trợ thần thức trưởng tiến nhất đẳng. Cái này hiệu quả, tại tu tập giả cảnh giới đến hóa thần viên mãn phía trước, đều tại có hiệu lực. Thoáng một phát, liên nhượng kiên cơ cấm pháp từ đơn thuần thủ hộ môn lực, viễn trình hàng lâm thần thông, biến thành các loại rèn luyện thần thức lộ kính. Mạch tử thần thần thức, tại quá khứ một mực là cường hạng, tu hành và đấu pháp bên trong đều đưa đến không nhỏ tác dụng. Nhưng theo cảnh giới tăng trưởng, Thiên Phú dị bảo người nhiều vô số kể, Thiên Sinh thần thức cường đại, tu luyện công pháp có trợ thần thức đề thăng, phục dụng đặc thù thiên tài địa bảo các loại đến đại chân quân giai đoạn này, cơ bản mỗi cái đều có một đoạn kỳ ngộ, có rất ít tu sĩ là vừa vặn kẹt tại thần thức tiêu chuẩn tuyến phía trên. Giống bình thường mà nói, nguyên anh viên mãn lớn nhất thần thức phạm vi là 300 dặm, nhưng cái này chỉ là điểm mấu chốt. Chỉ ít một nửa nguyên anh viên mãn đại chân quân đều sẽ vượt qua cái này cái con số, giống mạch tử thần 450 dặm đều xưng không được người nổi bật, chỉ có thể miễn cưỡng trung thượng tiêu chuẩn. so sánh với hắn lịch thiên chiến lực khai quải giống như tu luyện tốc độ đối lập phía dưới thần thức phương diện liền lộ ra có chút bình thường vừa vặn mượn cái này khiên cơ cấm pháp đến rèn luyện rèn luyện chính mình thần nghiệm. tuyên định sau đó bạch tử thần đối với trái đếm thứ hai quang giản nhẹ nhàng vừa chạm vào mặt khắc thần thông bí thuật đều tận tán thành quan điểm mà khiên cơ cấm pháp toàn bộ nội dung tường tận rót vào não hải thuận tiện phụ lên tu hành chỉ dẫn còn có mấy thiên tiền nhân tu tập kinh nghiệm chỉ điểm ngược lại là tại tiếp xuống tới giác đất cấp thần thông bí thuật bên trong nhìn chúng hai hạng thần thông toàn bộ đều ghi chép xuống tới một là vững chắc nguyên duy tọa pháp có thể cố thủ tinh nguyên. khiến cho tu tập giả có thể sống đến thọ nguyên hạn mức cao nhất. Bình thường mà nói, một gã thọ ngàn năm nguyên anh chân quân, tại bài trừ ngoại lực dưới tình huống, có rất ít có thể thực sống đầy nghìn tuổi đấu pháp bên trong lưu lại nội thương. Tu luyện lúc đối tất cả xương cốt tứ chi tổ thương, trường kỳ phục dụng đan dược lưu lại độc tính, lại là chú trọng dưỡng sinh tu sĩ, đều sẽ thiếu đi mấy chục năm tính mệnh. Mà vững chắc nguyên duyên thọ pháp, có thể nhượng tu sĩ hoàn chỉnh sống đến nghìn tuổi, thậm chí còn có thể đào móc ra tiềm lực vượt qua đại đạo. Bạch tử thần chấp trưởng quang âm đại đạo, theo lý mà nói là không cần cái này thần thông, nhưng bởi vì hoàng hôn bàn đào quan hệ, sớm tiêu phí thọ nguyên đổi đến thực lực. có thể dự kiến tiếp xuống tới còn muốn tăng thêm, có thể có dạng này một hạng thần thông, nhìn xem có thể hay không đối tiêu hao hao tổn thọ nguyên đưa đến đền ngủ, thôi có tác dụng đều là tốt. Liên tính không thành, cũng có thể bởi vậy đối thọ nguyên một đạo nhiều hơn rất nhiều hiểu rõ. Một là tịnh minh pháp thể, thân hình có thể đạt vật trượng, có vô tận thần lực vô tận chân nguyên, ít nhất cùng cấp trăm người tự thân tổng số lượng trồng lên. Cái này thần thông, chính là pháp thiên tượng địa một loại. Cùng bình thường pháp thiên tượng địa so lên tới, tịnh minh pháp thể tu tập điều kiện càng cao, chính là muốn trước tu tập cái kia năm bộ luyện hư cấp công pháp một tròng mới có thể nhập môn. vừa vận bạch tử thần đã đem tham đồng khế tu tập viên mãn phù hợp điều kiện trừ ra phổ thông pháp thiên tượng địa nên có hết thảy tịnh minh pháp thể còn tự mang tinh lọc chi lực mỗi quyền mỗi chân đều ẩn chứa chân ý dính một tia tà sùng liền sẽ bị thiêu đốt tinh lọc như thế nào đều khu trừ không được tới chết mới thôi duy trì tịnh minh pháp thể mỗi phút mỗi giây chỗ tiêu hao chân nguyên là một cái thiên văn con số đây đối với có vô thượng thanh vi kiếm hạ hắn mà nói có chút giống bỏ nặng liền nhẹ chủ động tha chính mình trưởng hạng đi công khuyết điểm bất quá pháp thiên tượng địa là tất cả hóa thần tu sĩ thiết yếu thần thông không chỉ là dùng tại đấu pháp phía trên còn có ngao du thiên ngoại. phía dưới dò xét cửu đủ không phải này không thể chống đỡ đủ loại cực đoan ác liệt hoàn cảnh sau này cùng người gặp gỡ lúc nhân gia đình tiên lập địa chính mình chỉ có hạt gạo lớn nhỏ cũng là không ra bộ dáng sớm chút tu tập lên tới rất có tất yếu lại tịnh minh pháp thể còn có đến tiếp sau bên trên nói tại địa tiên giới bên trong còn có tiếng giai, có thể nhượng pháp thể phát sinh chất biến tất cả thần thông bí thuật bạch tử thần cuối cùng chỉ chọn chúng cái này tam môn còn lại không phải không có đối với hắn có nhất định giúp ích nhưng hoặc là có càng hảo vật thay thế hoặc là thời gian sử dụng lãng phí tỷ suất chi phí hiệu quả không cao không có khả năng đầu nhập dạng này nhiều thời gian. đạo tử không còn nhiều nhìn xem thái nghi tử có được linh trí bắt đầu không biết kinh lịch nhiều ít đời tịnh minh tông đệ tử liền phi thăng tổ sư đều cùng đi qua mấy vị các loại thiên tài tu sĩ thấy cũng nhiều vô luận như thế nào yêu thích như thế nào tập tính đều có thể tiếp nhận nhưng tên này tán lạc bên ngoài đệ tử đột nhiên lên cao vị thấy biến không sợ hãi lại đối ngoại vật bất vi sở động từ đối đại pháp bảo đến chọn lựa công pháp thần thông bí thuật một đường xuống tới nhượng thái nghi cảm thấy cái này căn bản liền không phải một gã kết đan tu sĩ có thể bồi dưỡng ra đến truyền nhân phải là cùng tịnh minh tông không sai biệt lắm lai lịch đại tông tụ tập toàn tông chi lực, vung trồng đi ra vạn năm nhất nộ anh tài mới có thể tại các loại hấp dẫn phía dưới, thờ ơ, tỉnh táo làm ra lựa chọn, giống tại thần thông bí thuật phía trên chọn lựa, thái nghi cảm thấy có quá nhiều trội hơn đạo tử tuyển chúng mấy hạng đội thành phổ thông đệ tử, hắn tất nhiên muốn mở miệng khuyên can, nhưng tưởng đến này vị đạo tử đủ loại bất phàm, chỉ là tại sao khi kết thúc không mặn không nhạt hỏi nhiều một câu, không cần, thích hợp chính mình mới là tốt nhất, đến giai đoạn này, bạch tử thần sớm qua một bộ công pháp, một môn thần thông có thể chất biến trình độ, kính xin theo ta rời bước thiên linh cát, mỗi giới đạo tử đều sẽ bị ban cho ba kiện linh vật. hoặc có thể lập tức phát huy trọng dụng hay là mấy trăm năm sau linh quang hiện ra từ xóa xỉnh bên trong lần ra cũng có khả năng tới chết đều làm bài trí không có tìm được công dụng thái nghi dẫn đường hướng về cuối cùng một chỗ trọng yếu kiến trúc phía trước đi ban thưởng vật quá trình là động tiên tri linh ý chí không phải ngoại giới có thể quấy nhiễu cơ bản đều cho rằng ban thưởng linh vật khẳng định có thích hợp đạo tử một mặt chỉ là xem như thế nào khai quật lợi dụng động tiên tri linh ta nghe ngươi nói ra nhiều lần nhưng là cùng loại khí linh tồn tại bạch tử thần nhìn thấy thiên linh các là một gian hình thủ kỳ lạ hình đa diện liên tục xoay tròn mỗi một khắc hình thái đều có chút bất đồng cũng không phải, là tiên quân phi thăng sau đó sẽ rách lượng giới thông đạo chuyển xuống một luồng tiên linh chi khí, khiến cho này tòa động thiên phát sinh biến hóa. tuy nhiên không thể cụ hiện thành người, nhưng ngươi có thể cảm ứng đến sự hiện hữu của nó, xử lý cả tòa động thiên vận hành. trên thực tế, ta cùng thái Hy không tại, tịnh minh tông như cũ có thể tại động thiên chi linh quản lý phía dưới vận chuyển vô cùng tốt. thái nghi trong khi nói chuyện, đã mở ra thiên linh các tiên giới ban thường bảo. vị này thiếu dương tổ sư cảnh giới, chỉ sợ đã vượt quá tưởng tượng. bạch tử thần hoài suy hơi có vẻ kích động tâm tư, đi vào thiên linh các, mỗi một bước đều tựa như đạm tại hư không trong đó. bên người có vô số đạo lưu quang chạy như bay sẽ qua hợp thành một phiến quang ảnh liền hắn đều muốn vận đủ trúc long âm dương đồng mới có thể miễn cưỡng thấy rõ lưu quang đại khái. những này lưu quang tụ thành từng đạo dòng sông hình thành quán tính hầu như cũng thành nhất thể khó mà tách ra lướt trưởng qua một nén nhang công phu có ba đạo lưu quang bay ra thẳng tắp đầu nhập hắn trong ngực ngẫu nhiên một cổ sức lực lớn liền lôi kéo hắn dịch chuyển lý khai ồ bạch tử thần ánh mắt liếc về một vệt màu bạc trong lòng chấn động máy liệt con ngón út ra ngạnh sinh sinh đánh đoạn chuyển di tiến trình vốn đã dần dần độn vào hư không thân hình lại đột ngột trở lại một hơi phía trước vị trí Đám đạo kiếm ti đồng thời nhảy ra, cương đại kiếm ý nhượng bay nhanh lưu quang đều lắc lư một chút, bắt đến trôi qua tức thì cơ hội. Kiếm ti thành mạng lưới, nhốt chặt một đạo lưu quang kéo về bên người. Sau một khắc, cả người liền bị bị dịch chuyển ly khai, thiên linh các bên trong chỉ còn lưu quang tán loạn. Mơ hồ nghe đến, thiên linh các bên trong một tiếng cười khẽ, không biết có hay không ngáo giác. Chương 731: Bốn dạng linh vật. Chương 731: Bốn dạng linh vật. Chúc mừng đạo tử được ban thưởng linh vật, sớm ngày dùng lên, đạo tiến bộ. Thái Nghi chắp tay chúc mừng, ánh mắt nhìn đến Bạch Tử thần trong bốn dạng linh vật, sững sờ một chút. Sao phải là bốn dạng đạo tử ban thưởng ba dạng linh vật, phổ thông nguyên anh một dạng, là tịnh minh tông mấy vạn năm qua chưa từng thay đổi tông luật. chúng chi giờ phút này tông môn bên trong không có hóa thần lão tổ, toàn bộ từ động thiên chi linh làm chủ, căn bản không ai có quyền hạn mở cửa sau cải biến quy củ. liền tính là tông chủ, loại này đánh vỡ tông luật sự tình, một nhậm phía trên cũng chỉ có thể phá lệ ba lần. chẳng lẽ kẻ này thiên phú thật cao đến trình độ này, liền động thiên chi linh đều nhịn không được muốn vì hắn phá lệ, nên không mặt khác địa phương muốn đi, linh ta quay về động phủ a. bạch tử thần tay háo hất lên, bốn đạo lưu quang tận thu vào tay háo bên trong. Ừ. Thái nghi khổng lồ tinh vi đầu góc, đều bị hôm nay phát sinh chuyện trùng kích có chút hỗn loạn. Có dạng này một vị đạo tử có lẽ không dùng được bao lâu, thật có thể lượng Tịnh Minh Tông tại nhân gian giới trở lại huy hoàng. Tịnh Minh Tông chuyên trúc đạo tử động phủ chiếm diện tích bất quá vài mẫu, hai gốc ngọc lâm quỳnh cây tre phía dưới bóng mở, linh địa mấy trật bông. Một gian phòng ốc sơ sài, một bộ thạch chất mà cái bản, một vũng sâu tuyển, liền rất nhiều kết đan tu sĩ động phủ đều so ra kém. Chỉ có một điểm, là ngũ giai cực phẩm linh địa đầy đủ thắng qua toàn bộ. Nhỏ là nhỏ chút, nhưng linh khí nồng độ so thanh hà động đều thắng qua một bậc, không hổ là tiên gia tông môn. bạch tử thần cảm thụ được bên cạnh bừng bừng sinh cơ tinh thần vì đó chấn động nhớ lại này một ngày đi qua còn có chút cảm giác không chân thật bởi vì thanh phong tổ sư tu vi quan hệ một mực cho rằng hắn tại tịnh minh tông chính là cái phổ thông đệ tử thân phận bị phát phái ra tới làm chút khổ mệnh mỏi nhiệm vụ cũng chưa phát giác ra cái này thân phận có thể giúp đỡ chính mình tại tịnh minh tông trong đó đưa đến bao nhiêu trợ giúp chưa từng nghĩ ngăn nắp tịnh minh tông dưới ra đã đến bực này quất cảnh thanh phong tổ sư đã là số lượng không nhiều có thể đem ra được đệ tử đến hôm nay càng là chỉ còn một cái cái thùng giống cuối cùng dứt bỏ không xuống tổ châu chờ hóa thần viên mãn phía sau lại trở lại bồng lai, mượn này hư không thông đạo phi thăng. đến lúc đó lại mang vài tên đồ tử đô tôn, chính thức bái nhập tịnh minh tông môn hạ, cũng coi như sáng tỏ làm đạo tử trách nhiệm. đổi lại người khác lưu tại tây hải tu hành kỳ thật cũng là một cái rất tốt lựa chọn. bất quá tịnh minh tông khốn khó chỉ cần sơn môn còn tại tây hải một ngày, liền một ngày vô pháp trừ tận gốc. chỉ có thể dựa vào tại cái khác địa phương thu đệ tử dạy bảo nhập môn, lại vận chuyển đến tông môn bên trong, can đoan đời đời đều có nhân. nhưng biện pháp này cũng chỉ trị phần ngọn, vô pháp trị tận gốc, lại theo không gian linh vật hao hết, cái này đầu con đường đều đi không thông. nhưng muốn tìm ra việc này sau lương căn nguyên đồng dạng không có như vậy đơn giản phát hiện mánh khỏe thời điểm tịnh minh tông nhưng không thiếu hóa thần đại năng một dạng tìm không được nguyên nhân bạch tử thần chỉ có thể ở tu vi viên mãn phi thăng phía trước thời điểm giúp đỡ tịnh minh tông truy tìm một hai cũng chưa chắc có thể giải quyết bất quá cái này đều là nói sau lúc này còn là từ thiên linh các bên trong được ban cho linh vật tương đối trọng yếu bạch tử thần dẫn đầu đem ánh mắt qua hướng đạo thứ tư lưu quang chính là hắn xuất động xuất kích bắt đi như vậy linh vật không có nghĩ đến thế gian thực tồn tại cái này cấp bậc linh chủng có lẽ là tây hải phong bế độc lập bảo lưu xuống tới viễn hệ. không tiếc phát động trong nháy mắt thời gian, đem thời gian trở về kích thích một hơi, đánh Đoạn đã phát động chuyển tống vào trình. Lại lấy tám thanh ngũ giai phi kiếm đồng thời ra khỏi vỏ rộng lớn kiếm ý, đảo loạn lưu quang dòng sông, khiến cho bên trong linh vật ngã trái ngã phải, lệnh hướng đã định quỹ đạo. Dao gia dạng này giá thật lớn, bước lên phong hiểm, vì linh vật tự nhiên không tầm thường. Một khối sọt liễu lớn nhỏ màu nâu hổ phách, tinh khiết không tì vết, trung tâm có một cái sau lưng mọc lên 6 cánh, toàn thân màu bạc côn trùng, tựa như cùng cứng lại hổ phách kết hợp tại cùng một chỗ. Rõ ràng chết không thể lại chết, không có chút nào sinh cơ, đều cùng khối này hổ phách cộng đồng kinh lịch nhiều ít vào năm. bên ngoài thân đường vẫn còn tại qua lại bên nào nửa bên thân thể thỉnh thoảng chuyển thành màu mực lại thành cô hình cuối cùng định ra lúc đến lại hiện lên mê ly ngân quang chính là bạch tử thần đạp lên quang âm đại đạo vỡ lòng, xuân thu thiền còn là chỉ ở đồ sách phía trên gặp qua tu tiên giới bên trong chưa bao giờ có người gặp qua chân dung sáu cánh xuân thu thiền lúc này mới nhất nhãn liền nhượng hắn trước ngực sấm sét cuộn không tiếc hết thệ đều muốn đắc thủ tu tiên giới ngũ đại kỳ trùng xuân thu thiền là thần bí nhất đồng dạng cũng là không lấy cấp bậc tăng trưởng linh trùng có bị phát hiện ghi chép cao nhất chỉ đến tam giai lại hướng lên đều bị cho rằng là phỏng đoán phán đoán không có khả năng tồn tại thẳng đến hôm nay dựa vào tịnh minh tông cái này hổ phách linh vật rốt cục có thể chứng minh trên đời chính là có tứ giai xuân thu thiền chỉ là viên cổ sau đó thiên địa đại biến không cho phép có như thế gần sát đại đạo linh trùng sinh ra hầu như mỗi một cái xuân thu thiền di thuế đều lượng bạch tử thần quang âm đại đạo đột nhiên tăng mạnh lần này trước đó chưa từng có tứ giai xuân thu thiền chỉ cần di thuế linh lực không có triệt để tẩu tán tương đối đáng giá chờ mong bị hổ phách cách trên tay vớt nhẹ thời điểm thể nội quang âm đại đạo đều nổi lên phản ứng tại dục dịch một khi giải phóng đi ra liền sẽ nhiều ra rất nhiều biến hóa sáu cánh xuân thu thiền hổ phách tinh thạch tứ gia linh trùng, nghi là viễn cổ đại biến bên trong thần thông mất linh trực tiếp bị hổ phách bao bọc vây thành hình quang âm đại đạo súng nhi đáng tiếc chỉ là tử vật có thể làm thời gian pháp bảo tài liệu chính hoặc luyện thành duy nhất một lần thời gian bí bảo đụng chạm sau đó đoạn này tin tức từ hổ phách phía trên truyền đến hiện nhiên là tịnh mình tông tiền bối lưu tại bên trên tham lộ quang âm đại đạo bực này đại sự còn là chờ ta tắm rửa dân hương trong vắt tâm linh sau đó lại tiến hành lung tung giải nếu là bỏ qua trong thiên hạ thật không biết lúc nào có thể lại tìm một cái sáu cánh xuân thu thiền đi ra Bạch tử thần đem xuân thu tiền hộ phách trịnh trọng tất kỹ, bao phủ tại quen thuộc quang âm chi lực phía dưới, miễn cho sinh dị. Sau đó, đem ánh mắt chuyển hướng về phía còn lại ba đạo lưu quang ấn thái nghi thuyết pháp, động tiên chi linh chọn lựa ra đến linh vật tuyệt đối là phù hợp đệ tử một cái hướng khác, chỉ là hiện hình hoặc cận tính thôi. Nhưng muốn dạng này, như thế nào đem sáu cánh xuân thu tiền cho ta lập mất? Nhìn tới cũng không phải rất chuẩn, hoặc là nói cũng không phải là đáng giá nhất chọn lựa. Bạch tử thần trong miệng thì thảo, đem ba dạng linh vật xếp thành một hàng, từng cái đụng nhau, được đến cụ thể tin tức. Nhất viết ngộ đạo bồ đề, phục dụng sau đó ngộ tính kéo căng, thông minh tuyệt đỉnh. chứng kiến đạo tồn đủ có thể duy trì liên tục trong ngày tại này quá trình bên trong tu tập bất luận cái gì đạo pháp tham ngộ bất luận cái gì thần thông, đều sẽ đột nhiên tăng mạnh thể hội không đến bất kỳ khó khăn trừ phi tu tập nội dung căn bản không thuộc về nhân gian giới nhất viết luân chuyển kim châu chất chứa kim tính có thể che chở được chuyển thế người một kia chân linh không muội bảo trì tỉnh trước kia thế ký ức khả năng chuyển thế trọng sinh tại viễn cổ thời điểm thịnh hành nhất bởi vì cái kia thời kỳ đại năng tu đến cực hạn dù là có được luyện hư chiến lực đều không biết phi thăng chi lộ ở phương nào muốn cầu trường sinh chỉ có thể hướng luân hồi bên trong cố gắng các loại chuyển thế bí pháp đoạn xá cấm thuật đều là tại cái kia thời kỳ phát triển mà đến cửu nguyên đạo thai ngọc tân thuật nên cũng cùng trong này không thoát được quan hệ từ đó diễn biến luân chuyển kim châu liền cùng loại huy hoàng chính đạo đi đánh cược cái kia ước triệu phần có một luân hồi sát suất lại có thể kích hoạt kiếp trước ký ức dạng này con đường không có bất luận cái gì di chứng trái lại có thể đem hai đời đoạt được dung hợp một thân chỉ bất quá thành công sát suất sẽ không so mỏ kim đáy biển cao hơn nhiều ít nhất viết trường xuân thánh thủy một giọt có thể sống linh thực sinh cơ một giọt có thể kéo dài yêu tộc thảo nguyên hào hào hào không có nghĩ đến cựu nguyện đạo hưu tại Hát Hải Cầu còn không được Trường Xuân Thánh Thủy sẽ ở Tịnh Minh Tông nơi này đơn giản được Bạch Tử Thần có chút cảm thán nhìn qua trong tay Thủy Châu ước chừng có mười giọt sức nặng tràn ngập kinh người sinh mệnh lực Vật ấy không chỉ là yêu tộc thần vật càng là phục sinh hấp hối linh thực mấu chốt cựu nguyện đại chân quân hối hả ngược xuôi vì đúng là tại tọa hóa phía trước cầu một giọt Trường Xuân Thánh Thủy đến phục sinh trong tông cái kia gốc lôi hạnh thần thụ ta trong tay giống như không có linh thực cần cứu có thể hỏi một chút ngũ lôi tông nguyện ý lấy cái gì đi ra trao đổi tính toán cho cửu một cái mặt mũi lấy toàn đoạn kia thời gian đồng hảo chi tỉnh Bạch Tử Thần cất kỹ Thủy Châu. Ánh mắt chuyển đến có vô số niên luân, tầng tầng nếp gấp nộ đạo bồ đề. Vật ấy với ta mà nói lập tức có thể phát huy tác dụng, phối hợp động thiên bên trong mặt khác linh dược, có thể vì hóa thần làm đủ chuẩn bị. Mặc dù hóa thần tu sĩ sử dụng nộ đạo bồ đề, đều có thể có nhất định giúp ích. Nguyên anh tu sĩ hiệu quả tự nhiên càng hảo. Hán động thiên bên trong dưỡng một tràn lưu ly ký quả, như có thể thành thủ, cũng có thể đưa đến cùng loại hiệu quả. Chỉ là ban thưởng ta luân chuyển kim châu, là có ý gì? Chẳng lẽ ta còn sẽ có đến bước đường cùng, tiền đô đoạt tuyệt, chỉ có thể lựa chọn đầu nhập luân hồi lấy cầu kiếp sau một ngày? Bạch tử thần trong lòng một thảm thiết liên tưởng đến cổ tiên phủ bên trong chiếu dọi đi ra hình ảnh chính mình bị 12 cánh xuân thu thiền hút sạch sẽ hình ảnh bây giờ lại được có trợ chuyển thế luân hồi kim châu như thế nào nhìn đều không phải tốt dấu hiệu Như không phải đến bước đường cùng lại có ai sẽ đi tin tưởng hư vô lúc cần lúc hiện thành công giả giải rác chuyển thế mà nói nhìn tới ta tu tiên chi lộ cũng không thể thuận buồn xuôi gió sau này đồng dạng hung hiểm vô cùng những ngày hình ảnh cũng không phải là sẽ chân thật xuất hiện mà là có khả năng một loại phương hướng Bạch tử thần giơ lên cao cao luân chuyển kim châu tầng tầng màu vàng, vàng, vàng sáng nguyên mục rời dường như mang theo vòng xoáy liền ánh mắt đều rất chìm vào trong đó liền lấy ngươi làm vì chứng kiến a ta bạch tử thần lại là chán nạn, đều sẽ không mềm yếu đến đi ký thác kiếp sau kiếp trước đủ loại kiếp sau đủ loại đều là hư vọng ta chỉ cầu hôm nay chứng được trường sinh đại đạo một tiếng sấm sét nổ vang như là sấm sét giữa trời quang tại động phủ bên trong đột ngột xuất hiện bốn một gã lao giả chậm rãi đi ở trên đường nhỏ hai bên cấm chế đối với hắn làm như không thấy mặc cho đi qua trên thân khí cơ càng chạy càng thấp đều nhanh hạ xuống bình thường tụ sĩ hướng đến Tịnh Minh tông đạo tử động phủ phía trước, mới là vô pháp tiến lên, biết rõ lại hướng phía trước một bước liền sẽ đụng phải ngập đầu đả kích. Thái Hy trong lúc vô ý lộ ra lộ tuyến thật đúng là chuẩn xác, cư nhiên có thể thẳng tới Tịnh Minh tông ngã tâm. Tưởng lấy ta làm kiếm, tới thử xem bọn hắn vị này đạo tử hàm lượng. Mặc dù không thích bị người khu xử, khả năng tại trước khi chết cùng dạng này một gã kiếm tu giao thủ, thật sự là nhân sinh chuyện may mắn, cảm tâm như gì? Kiếm hoàng há mồm thở dốc, như một phàm phu tục tử giống như lắng lại phía dưới khí tức. Sống lưng thẳng tắp, cái kia Tây Hải đệ nhất kiếm tu phong thái lại trở lại trên thân, cao giọng mở miệng. Bánh tử thần đạo hữu nhưng tại đồ sơn phùng mỗ đến đây luật kiếm chương 732. thuần túy nhất so kiếm chương 732. thuần túy nhất so kiếm không biết tiền bồi tới chơi không có từ xa tiếp đón bạch tử thần trong lòng khẽ động phất tay triệt đi động phủ cấm chế trở thành tịnh minh tông đạo từ phía sau hắn đối cả tòa động thiên cấm chế đã có cực cao quyền khống chế tăng thêm vị này kiếm tu bị trọng thương có thể phát huy ra vài phần thực lực còn muốn đánh cái dấu chấm hỏi ngược lại không lo lắng hắn cất dấu ác ý phùng mỗ cùng tiểu hữu một phen luật kiếm thu hoạch không phải là nông cạn không biết lấy tiểu hữu thiên phú tại tổ châu có thể xếp tới cái gì vị thứ hai tướng ngồi vào chỗ của mình ngâm linh trà, nói chuyện kiếm vài câu phía sau kiếm hoàng hỏi không hóa anh lúc có người xưng ta vạn năm dĩ hàng kiếm đạo thiên phú đệ nhất đến hiện tại ngược lại là không người nhắc lại chỉ có người đem ta cùng với thái bạch kiếm quân lẫn nhau so sánh đến tranh nhân gian giới đệ nhất kiếm tu tên tuổi bạch tử thần đem trong chén nước trà uống một hơi cạn sạch cũng không ra vẻ khiêm tốn an ngay nói thật tiền bối có lẽ không biết thái bạch kiếm quân một thần là tổ châu trung cổ thời kỳ cuối một gã kiếm tu một người chi lực sáng tạo thái bạch kiếm tông một lần trở thành thiên hạ đệ nhất tông môn phía sau thành công phi thăng địa tiên giới Tổ Châu không phải có đạo đức tông, vị này kiếm quân có thể làm đến trình độ này. Kiếm Hoàng Kinh ngạc nói. Khi đó Thái Bạch Kiếm Quân nửa chiêu thắng hiểm đạo đức tông hóa thần, áp qua một đầu. Bất quá ngàn năm sau đó, còn là đạo đức tông trở lại đỉnh phong, một mực duy trì liên tục đến hôm nay. Bạch Tử Thần vốn là không có phản ứng kịp, đối phương cư nhiên biết được đạo đức tông, rất nhanh nghĩ đến, tại cái kia quần tiên hiền rời đi Tây Hải lúc, đạo đức tông liền đã là đương thời đệ nhất tông môn. Thậm chí bởi vì có nhiều vị thượng tiên đến nhân gian giới kia uy thế khả năng càng hơn hôm nay. Tất, Nguyên Anh lúc kiếm đạo thành tiểu kém tiểu hữu rất nhiều, hóa thần phía sau lão đạo đi về phía trước. Không người có thể chịu được giao lưu, không biết có thể hay không so kiếm một hồi, nhìn xem ta tại Tổ Châu là cái gì trình độ. Kiếm Hoàng trước mắt sáng ngời, nếu là Bạch Tử Thần tiêu chuẩn tại Tổ Châu chỉ là bình thường, đối với hắn đã kích không nhỏ. Ngược lại không phải xuất phát từ cả đời khổ tu lãng phí ý tưởng, mà là nghĩ đến Tổ Châu kiếm đạo như thế đặc sắc tuyệt luân, chính mình lại vô duyên nhìn thấy, không thể cùng những này kiếm tu tranh tài, chết cũng không cam. Nếu như Bạch Tử Thần là Tổ Châu kiếm đạo đệ nhất nhân, phóng đại trong lịch sử đều tính ra thượng đẳng, cái kia không thể tốt hơn. Chỉ cần cùng hắn một người so kiếm, sẽ cùng chứng kiến Tổ Châu kiếm đạo cảnh giới cao nhất. Thì bất quá tiền bối trên thân có bệnh nhẹ không bằng chờ thương thế phục hồi lại đến so kiếm bạch tử thần vui vẻ đồng ý một cái hóa thần hậu kỳ kiếm tu đối thủ nhưng không phải tốt như vậy tìm một hồi thế lực ngang nhau đấu pháp đối kiếm tu mà nói có thể so sánh đóng cửa làm xe hữu dụng nhiều không cần gần đất xa trời chi nhân trời lâu cũng là vô dụng chỉ so kiếm thuật tinh diệu kiếm ý cao thấp kiếm hoàng đưa tay bãi xuống một đạo kiếm khí lượn quanh tại đầu ngón tay phun ra nuốt vào không chừng cũng không quan hệ phi kiếm phẩm giai không đủ sảng khoái đồng địa xem như đối với ta cái này cái lão nhân chiếu của a nếu như tiền bối có này nha hứng ta tự nhiên phục hồi Bạch Tử Thần biển chỉ điểm một cái, một đạo kiếm ti xùi một chút bắn ra. Loại này ôn hòa so kiếm phương thức, không trải qua sinh tử đánh đấm, khẳng định không có cách nào mượn cơ hội đột phá bình cảnh. Bất quá kiếm hoàng tại nhất kiếm sinh vạn pháp trên đường nhưng đi so với hắn xa quá nhiều, đơn thuần kiếm thuật cũng có thể hảo hảo giao lưu một phen. Gần như thế khoảng cách, tại hắn trong tay đã có thể lấy không đáng kể, ý phát song song. Tâm niệm vừa động, kiếm ti tức tới, kiếm lộ hiển thị rõ lăng lệ ác liệt hay thay đổi, mỗi một kích đều như linh dương ngóc sừng. Ngoài dự liệu, kiếm hoàng ngồi vào chỗ của mình không động, cổ tay khéi động, kiếm quang nhất chuyển, liền cung một trương bình tiến ngăn lại kiếm ti tất cả tiến lên lộ tuyến, chợt có bổ nhào về phía trước, kiếm thức huy hoàng, tựa như đứng ở tuyệt đối độ cao phía trên một tôn thần linh, chém tới chân lý một kiếm. Hai người đều đem chân nguyên không chế tại kết đan trình độ, trên dưới tung bay. Ngươi tới ta đi, có riêng công thủ. Tổng thể mà nói, một là thiên công, bày ra nhất kiếm phá vạn pháp; một là thiên thủ, lấy nhất kiếm sinh vạn pháp ứng địch đến bọn hắn cảnh giới này, kiếm đạo đệ tam cảnh cùng kiếm đạo đệ tứ cảnh chi gian sẽ không tuyệt đối cao thấp, chỉ nhìn thân thể trình độ, chỉ có thể nói nhất kiếm sinh vạn pháp hạn mức cao nhất càng cao, nhưng cũng không đại biểu rơi xuống kiếm tu trên đầu trăm phần càng cường. Bạch Tử Thần rất rõ ràng, như lấy Nhất Kiếm Sinh Vạn Pháp đến so đấu, chính mình tất nhiên không địch lại, trừ phi sử dụng Ra đạo sinh một kiếm chiêu này liệu mạng sát chiêu. Cái kia liền mất so kiếm bản ý, thành Sinh Tử đánh đấm. Giao thủ trong chiêu, trước mắt đối phương phòng kín không kẽ hở, Bạch Tử Thần chủ động biến chiêu, ngón giữa bắn ra một đạo ngũ sắc kiếm quang, gia nhập chiến trường. Chính là đại ngũ hành tịch diệt thần quang, ngưng ra ngũ hành thần kiếm. Hắn đem ngũ hành thần kiếm hàng đến tam giai tiêu chuẩn, chính là muốn mượn dùng môn đại thần thông này bên trong ngũ hành sinh diệt chi lực, đến khắc chế đối phương. Ngũ hành diệt sạch, thế giới quy thư. Hảo thủ đoạn, tới thử xem ta tà quy tàng kiếm khí. kiếm hoàng thoải mái cười to tay trái nâng lên đồng dạng một đạo kiếm khí bắn ra đạo này kiếm khí tiến thối có bộ kiếm lộ sưng nghiêm cư nhiên từ kiếm lý vào tay đem lại ngũ hành tịch diệt thần quang từng cái phá giải ngạnh sinh sinh phân thành năm đạo linh quang từ một hủy đi năm ngũ hành thần kiếm tự nhiên mất đi mọi việc đều thuận lợi là tính lại bị đạo thứ nhất kiếm khí nhất kiếm sinh vạn pháp sống động lên tới quy tàng thánh thể bạch tử thần kinh hô một tiếng từ này đạo kiếm khí phía trên liên tưởng đến cực kỳ ít lưu ý loại này thánh thể tu tiên giới bên trong Thánh Thể vốn là tại số rất ít người bên trong lưu truyền, so Thiên Linh căn số lượng còn ít hơn rất nhiều. Tuyệt đại đa số tu sĩ đều hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí người mang Thánh Thể người, đều muốn đến rất hậu kỳ mới có thể phát hiện chính mình tu luyện quá trình bên trong đủ loại dị tượng, thực tế đến từ chính Thánh Thể. Nếu bàn về đối Thánh Thể hiểu rõ, Bạch Tử Thần khẳng định số một. Chuyên môn tinh nghiên đạo này tu sĩ cũng bất quá như thế. Bởi vì tự thân thần bí Thánh Thể quan hệ, có thể nói bốn phía tìm tòi nghiên cứu, còn mượn đọc rất nhiều đại tông điện tịch. Tại đạo Đức Tông Hoàng Đình phong phía trên nghiên cứu, cùng với Đông Trinh trên đường thu được nhiều như vậy ngọc giản, tương quan nội dung toàn bộ đều chỉnh hợp đến cùng một chỗ. quy tàng thánh thể, bị gọi đấu pháp đệ nhất. Nay thánh thể kẻ có được, thiên sinh cụ bị siêu cường đấu pháp thiên phú, tại này phương diện chính là vô sư tự thông. Nếu như nói, người bên ngoài một hồi thực chiến thu hoạch kinh nghiệm là 10, vậy hắn liền sẽ vượt qua 100. Lại quy tàng thánh thể theo tù vi tăng trưởng, bất luận cái gì thần thông bí thuật tại hắn trong mắt đều sẽ mất đi thần bí, kéo thơ bắt kén, thẳng tới bản chất đồng thời, sẽ tự hành phân tích ra tốt nhất ứng đối phương châm, sẽ không nhiều chiếm tâm thần. Cái này ứng đối kết quả, cơ bản có thể cùng cấp dưới tình huống bình thường mấy ngày suy nghĩ, nhưng ở kịch liệt đấu pháp bên trong ngược lại chỉ cần mấy tức. Nay cũng là vì sao? quy tàng thánh thể sẽ bị gọi đấu pháp đệ nhất thực chiến vô địch nguyên nhân muốn nói thiếu sót cái kia liền là tại cái khác phương diện không có bất luận cái gì tăng thêm bản thân là cái gì căn cốt còn là như thế nào tu luyện tốc độ dẫn đến quy tàng thánh thể kẻ có được rất có khả năng bởi vì tu vi theo không kịp mà phai mở trong đám người thường có ghi lại quy tàng thánh thể tổng cộng hai lệ một gã linh căn thấp kém dừng lại kết đan viên mãn một gã nguyên anh trung kỳ có tốt tương lai lại đại tại báo thủ đấu pháp đệ nhất bởi vì tâm cao khí não khắp nơi tới cửa khiêu chiến tháng qua tu sĩ quá nhiều bị người ghi hận cuối cùng chịu vây giết mà chết cũng coi như một loại nhân quả tuần hoàn Bạch Tử Thần nghe xong quy tàng kiếm khí, lại nhìn kiếm khí biểu hiện liền hiểu rõ tại tâm đại ngũ hành tịch diệt thần quang bị áp chế không có chút nào đánh trả chi lực. Đạo thứ nhất kiếm tin nỗ lực trèo trống, cũng tại dần dần cũng có lại phạm vi loại này so đấu đối với ta quá mức bất lợi, không có cách nào dùng đến vô thượng thanh vi kiếm hạ, bày ra không ra ưu thế. Tuy nhiên rơi xuống hạ phòng, nhưng Bạch Tử Thần không chút nào hoảng loạn, thận trọng từng bước, tận khả năng duy trì trên sân cục diện, thậm chí còn sẽ có thiên ngoại phi thiên thức kiếm chiêu, kiếm lộ phong cách đại biến, kiếm hoàng đều muốn một lần nữa thích ứng. Hắn phát huy không ra phi kiếm cũng khiến cho. cùng với thực chiến bên trong đủ loại ưu thế, chẳng khác gì là tự trói tay chân, lấy mình sở đoạn công đối phương sở trường. lại đến, tại tổ châu chưa bao giờ có người có thể tại kiếm đạo bên trên đem bạch tử thần bức bách đến trình độ này, trong lòng chiến ý dấy lên. trong thức hải một tiếng nổ mạnh, tựa như vòm trời nứt ra một đại cái lỗ thủng, từ ngón tay cái phía trên lại xông ra một đạo kiếm quang, hẹp thẳng tiến không lùi khí thế, cho dù là thiên ngăn ở phía trước, như cũng muốn đem ngày đó bổ ra. chính là dưỡng tại trong thức hải khai thiên kiếm ý ngó nút một khuất có lệ kiếm quang phun ra, mũi qua một thước, thiên tượng liền tùy theo biến nào một lần. chính là diễn thành nhập tứ tiết khí kiếm pháp thiên tượng kiếm ý tại loại này thuần túy lấy kiếm thuật luận đạo so kiếm bên trong, đem hắn quá khứ nhân sinh bên trong sở học toàn bộ đều nghiền ép đi ra, áp xúc đến cực điểm. Chỉ có áp lực phía dưới mới có thể tiến bộ quả nhiên không, giả không có dạng này một vị đối thủ, nhượng hắn chính mình chỉnh lý nhận lại, ít nhất phải hơn một năm nửa năm mới có thể làm thuận kiếm ý, khoe chăng. Kiếm hoàng thái dương có bạch, nhưng khí tức mạnh mẽ, giống như chiều dương, căn bản nhìn không ra là một gã bị trọng thương thọ nguyên sắp hết lão tẩu. Hai mắt nháy mắt, có diên một đạo kiếm khí nhảy ra. Mắt trái kiếm khí như xuấy, những nơi đi qua, một mảnh hỗn Chống lại thiên tượng kiếm ý đủ loại thiên tượng vừa mới diễn biến, liền thành một đoàn mơ hồ. mắt phải kiếm khí như rồng, cùng khai thiên kiếm ý chính diện đối hoành, thanh thế kinh người. trong tràng tám đạo kiếm ý qua lại giao thoa, ba, năm thức phía sau liền đổi một cái địch thủ, giáp rối phức tạp. ta thu kiếm cả đời, tại năm gần đây mới ngộ được nhất thức kiếm chiêu, chỉ đáng tiếc đã mất đầy đủ thời gian đi hoàn thiện. lúc này dùng lên, kính xin bạch tiểu hữu đánh giá, chỉ điểm một hai. kiếm hoàng nói xong, ngự tỏa ra ánh sáng chói lọi, có một đạo tâm kiếm chém ra. trên trời dưới đất, không biết có nhiều ít đạo kiếm quang chém tới, trùng điệp tại cùng một chỗ, đem lúc trước tất cả kiếm quang đều áp đảo. kiếm quang phân hóa. không đúng mỗi một đạo kiếm quang lực lượng đều không có phân tán suy yếu là thực thực tại tại tồn tại bạch tử thần khỏe mắt nẻ dự như thế kiếm pháp hoàn toàn vượt qua tưởng tượng rõ ràng kết đan sơ kỳ tầng cấp kiếm quang mang cho hắn uy hiếp đã đi tới nguyên anh cấp còn có một loại cảm giác chính mình mặc kệ như thế nào né tránh dùng cái nào nói kiếm ý ngăn trở đạo này tâm kiếm cuối cùng còn là sẽ rơi vào chính mình trên thân chỉ cần hơi nhắc tới chân nguyên có thể đem những này tràn ngập mỗi cái xó xỉn kiếm quang chân tán nhưng vận dụng vượt qua kết đan cấp bậc chân nguyên chính là phá hư hai người so kiếm đến nay ăn ý tương đương văn tử nhận vua không chỗ nào không có ngay tại kiếm quang sắp lâm thể thời điểm bạch tử thần tỉnh nộ qua tới cái này xác thực không phải kiếm quang phân hóa cảnh giới mà là cùng đã phi thăng vị kia thiên phạt phong chủ một dạng nắm giữ không chỗ nào không có đại đạo chân ý lại dung hợp kiếm đạo cảnh giới lại có bất đồng đã là tâm nghiệm tới chỗ công kích tức đạt lại là tâm kiếm vừa ra tại mỗi cái xóa xỉnh đều tương đối có một ga kiếm hoàng tại huy kiếm chương 733. lấy kiếm cần nhờ chương 733. lấy kiếm cần nhờ bạch tử thần trên thân lông thơ căn căn đứng lên kiếm quang đã gần người ngay tại trên thân đạo bảo sắc bị kiếm quang đâm rách lưu lại vô số lỗ thủ lúc hắn há miệng phun một cái. có đạo non nớt kiếm quang xung ra ngoại giới tất cả kiếm quang định dạng mất màu sắc như là tiến vào màu xám thế giới non nớt kiếm quang chậm chạp đi về phía trước giống như tại vũng bùn địa bên trong gian nan leo lên chỉ độ tối nghĩa phát ra làm cho người hết răng tiếng ma sát đem ảnh hưởng phạm vi khuếch tán đến dọc đường mỗi một thốn xó xỉnh không có lực lượng có thể chống lại thậm chí địch ta chặn phân biệt được bất kể là đến từ bên nào kiếm quang đối xử như nhau rơi xuống quang âm kiếm ý kiếm hoàng sắc mặt lạnh lùng trên thân mỗi chỗ khiếu đều có một đạo kiếm khí bắn ra người trước hy sinh người sau tiếp bước hướng thời gian kiếm quang quanh đi. chỉ vì mài mòn rơi nó mảy may lấy số lượng thủ thắng thời gian bị kiếm thời gian bất bại Bạch tử thần tay chân không ngừng run dậy thức hải trống rỗng chỉ còn một đạo sỏ xuyên qua vĩnh hằng thời gian kiếm quang đan điển khí hải bên trong tiểu bạch nguyên anh kéo căng ra mặt có tia tia quang âm chân ý từ bốn phương tám hướng quan tới từ sau lưng có thời gian dòng sông bên trong hội tụ cả người độ cao tập trung trong mắt chỉ còn lại một vật bước vào quang âm đại đạo nhiều năm nhưng chân chính lợi dụng phương pháp tương đối có hạn chỉ có thể phát huy ra lông chủ yếu còn là dựa vào thanh đế trường sinh kiếm cái này vật dẫn chuyển hóa thành quan âm chi kiếm cái này là quan âm đại đạo chỗ đặc thù đổi lại mặt khác đại đạo sớm liền có thể sử dụng thuần thủ. Hôm nay huy kiếm thành công đã có kiếm hoàng cho đến áp lực cũng là nhiều năm như vậy tu tập đã tại quang âm đại đạo phía trên có đầy đủ tích lũy. Hai người thực lực đều khống chế tại kết đan cấp độ, lúc này lại trái lại hạn chế lại kiếm hoàng. Kết đan tầng thứ kiếm quang như thế nào có thể đối mặt quang âm kiếm ý số lượng lại nhiều cũng là phi công. Chờ đến thời gian kiếm quang đột tiến trước người ba thước soi sáng ra hằn trắng bệnh thái dương trong mắt tăng thương, rốt cục rút ra thanh kia đoạn ngọc phi kiếm chỉ có một nửa thân kiếm hơi ngoặt cùng chính thống phi kiếm hoàn toàn bất động. giếng gãy chỗ cùng thời gian kiếm quang đụng một cái thân kiếm bị lay động hơi hơi nâng lên cuối cùng đem kiếm quang ngừng lại lệch thời gian một lần nữa đi đi lại lại hết thảy khôi phục bình thường quang âm kiếm ý quang âm kiếm ý thật là vô tình bạch tiểu hưu có thể đem đạo này dung nhập trong kiếm khó trách có thể chém an kỳ sinh cùng đại hoang phùng mỗ tập kiếm ngàn năm rốt cục minh bạch người giỏi còn có người giỏi hơn cái này cái đạo lý nguyên lai thực sự có người có thể tại nhân gian giới đem kiếm thuật làm đến trình độ này kiếm hoàng thở dài một tiếng kiếm khí biến mất nhạt nhòa cả người tựa như già rồi một vòng không biết là tại kiếm đạo phía trên lạc bại bị đả kích. còn là bị quang âm kiếm ý ảnh hưởng lại giả yếu hai phần bất quá ỷ vào quang âm kiếm ý nếu bàn về kiếm thuật tinh diệu, tiền bối thắng ta nhiều vậy bạch tử thần thể hội một phen thời gian kiếm quang cảm giác thật lâu mới nói lời nói nay nhất chiến trong đó hắn có thể nói là có trọng đại đột phá sau này có thể chậm rãi đem quang âm chân ý dùng cho thực chiến mặc dù tại không có thanh đế trường sinh kiếm dưới tình huống cuối cùng hình thái chính là tiện tay một kiếm tức cung cấp thanh đế trường sinh kiếm căn bản không có ẩn kiếm trên thời gian hạn chế thời gian thành kiếm kiếm kiếm thuốc người lão phùng ngũ có một chuyện muốn cầu tiểu hữu Kiếm Hoàng mãnh liệt ho khan một hồi, thật dài hơi thở nói ra. Tiền Bối thỉnh giảng, từ trước mắt toàn nhìn, Kiếm Hoàng thật sự là hai ma ba tiên bên trong duy nhất chống đỡ đạo thai chuyển thế hấp dẫn hóa thần. Tại Kiếm đạo bên trên thành tiêu, có thể nói khủng bố. Tại không có tiếp nhận Thái Bạch Kiếm quân đối Kiếm đạo đổi mới lý luận điều kiện tiên quyết phía dưới, nội phải như thế huyền diệu kia bí, hầu như lấy bản thân chi lực đi thông Thái Bạch Kiếm quân con đường. Muốn biết rõ, Tổ Châu Kiếm đạo phát triển vốn là so Tây Hải muốn hào rất nhiều. Hơn nữa, Thái Bạch Kiếm quân từ yêu tộc được động huyền lục thần kiếm kinh, có to lớn ngoại lực tương trợ. Lại nhìn cuối cùng nhất thức, một lần nữa cho Kiếm Hoàng ngàn năm. thật có khả năng nhượng hắn đi ra một đầu trước đó chưa từng có quang minh đại đạo đến kiếm đạo chi lộ âm ầm, ầm sóng dậy phú mẫu là thật tưởng một mực đi xuống dưới nhìn xem tu đến phần cuối tu đến thượng giới là như thế nào một bức tình cảnh nhưng đạo thai trọng sinh đã khinh thường mới thôi trứng mắt tại nhân gian giới bên trong tục mệnh sống tạo. kiếm hoàng chậm rãi nói tới loã lộ nội tâm một khi dùng đạo thai bí thuật liền lại không viên mãn phi thăng khả năng chỉ là vô ý nghĩa lặp lại sống lên mấy ngàn năm có ý gì nghĩa năm đó ngoài ý muốn thân vẫn ta sư tôn thi triển bí thuật mượn một bộ đạo thai đem ta phục sinh liền minh bạch đạo lý này Phùng mỗi sở cầu là chân chính đại đạo, mà không phải là sống tạm tiểu thuật. Theo Kiếm Hoàng cầu thuật, Bạch Tử Thần mới minh bạch đoạn này có sự chân tướng. Kiếm Hoàng sư tôn là vạn năm trước hóa thần, đồng dạng nhiều lần chuyển thế, mỗi lần tân sinh thọ nguyên đều càng lúc càng ngắn, đều nhanh không đầy ngàn năm. Trong lòng đã rõ ràng, lại dạng này xuống dưới, mặc dù nguyên thần không tiêu tan, cũng chống không được hai đời. Tính toán lên tới, Kiếm Hoàng còn là hắn đồng tộc hậu duệ, lại là đệ tử đắc ý nhất có thể chuyển thừa y bát, đem tâm huyết đều đầu nhập tại hắn trên thân, đáng tiếp Kiếm Hoàng chí không tại này, khổ tu kiếm đạo đồng thời lại tập một môn luân hồi chân linh quyết. Nghe nói có một phần ngàn tỷ lệ. có thể luân hồi thành công, thức tỉnh tiếp trước tuệ. Cái này nhưng bất đồng cựu nguyên đạo thai ngọc tân thuật, không có bất luận cái gì thai họa ngầm di chứng, chỉ cần có thể thành tựu tương đương chân chính làm lại cả đời. Kiếm Hoàng muốn làm, chính là thông qua cái này cơ hội tẩy đi đạo thai chuyển thế ân ký, đi liều hóa thần viên mãn phi thăng thờ giới. Chứ không để vòng này quay về có thể hay không thành công, Tây Hải phía trên đã không phủng mộ đang giá học tập kiếm đạo. Muốn mời Bạch Tiểu Hữu mang theo này thanh kiếm đi Tổ Châu, bên trên có lưu ta một tia khí tức, dạng này liền có tỷ lệ luân hồi đầu thai đến Tổ Châu. Tại kiếm Hoàng trong miệng, hoàn toàn cảm giác không đến hắn nói là một kiện lúc cần lúc hiện vô ảnh sự tình. chưa bao giờ có chân chính thành công tu sĩ đứng ra tới chứng minh qua. Sinh ra túc tuệ tu sĩ không ít, nhưng phần lớn là hư giả biên tạo, liền tính vì thực cũng khó mà xác định cùng luân hồi chân linh quyết có quan hệ. Kiếm Hoàng dùng bình thản ngữ khí giảng thuật chính mình bỏ mình phía sau an bài, đem trong tay đoạn ngọc phi kiếm đưa ra, có thể bồi dưỡng ra tiểu hữu dạng này kiếm tu tổ châu, phùng mộ cái gì hướng tới chi. Cho tiểu hữu trở về tổ châu, ta sẽ nhanh chóng binh giải. Mặc kệ kết quả như thế nào, thanh này phi kiếm chính là việc này thù lao. Tiền bối đã làm quyết định. Bạch tử thần hơi hơi dừng lại, không có nghĩ đến kiếm Hoàng cái gọi là thỉnh cầu là sự tình này. nghe vô cùng đơn giản, với hắn mà nói không có bất luận cái gì độ khó, vốn liền muốn trở về tổ châu, chính là tiện đường chuyện, không đi luyện chế đạo thai chi lộ, mà là tại bên mông luân hồi bên trong chờ đợi thiên địa ưu ái, đập cái kia một đường cơ hội, càng là chính thống nhất bất quá hành vi. hắn tuy nhiên không tán thành loại này hành vi, nhưng là tỏ vẻ tôn trọng. đã sớm định, nhìn thấy tiểu hữu phía sau càng nắm chặt vài phần thôi. nếu là thực may mắn được thành, đệ nhị thế sống ở tây hải, sợ cũng khó tại kiếm đạo phía trên có mới đột phá. kiếm hoàng bình tĩnh lời nói, tự có một cổ lực lượng ẩn chứa trong đó. tốt, tiền bối chi nhờ ta sẽ làm đến. bạch tử thần vốn muốn nói ở tại tây hải tối thiểu có thể sớm làm chuẩn bị lưu lại di tặng cho luân hồi chi thân thực đến tổ châu nhưng liền không có cái kia đánh ngộ nhưng nghĩ đến đối phương nhưng là tuổi tác chính mình gấp mấy lần hóa thần kiếm tu điểm này việc nhỏ xã hội cân nhắc không đến trục thu nhỏ miệng lại không nói tiếp nhận đoạn ngọc phi kiếm mới phát hiện thanh này kiếm gãy cư nhiên là bình thường ngũ giai phi kiếm đoạn ngọc câu thái ớt nguyên tinh cùng vạn năm hàn tinh cùng nhau tôi vốn là kiên ngạnh vô cùng phi câu bởi vì quá khứ ngạnh kháng khai tiên linh bảo một kích toàn lực cắt thành hai đoạn trước nửa đoạn vỡ thành một bịt chỉ còn lại nửa đoạn phi câu. như cũ bảo lưu ngũ giai cấp bậc có thể ô vương tuyệt đại đa số chân ý ngăn trở bên ngoài này kiếm bạch tử thần nhẹ điểm đoạn ngọc câu nên là có sớm câu thông tăng thêm mắt thấy hai người giao thủ quá trình quan hệ kiếm linh biểu hiện tương đối bình tĩnh không có bất luận cái gì kháng cự phùng mỗi chỉ có hai cái không nên thân ký danh đệ tử cái này kiếm lưu cho bọn hắn cũng chưa chắc thủ được tại tiểu hữu trên tay mới có thể phát huy lớn nhất tác dụng miễn cho hào gấm đi trong đêm kiếm hoàng dường như nhìn ra hắn muốn nói cái gì trực tiếp mở miệng nói ngũ giai phi kiếm quá mức quý trọng huống chi đối với chúng ta kiếm tu này châu tên là luân chuyển kim châu có thể hội chuyển thế chân linh không muội, chính là tiền bối sử dụng. đoạn ngọc câu đương nhiên muốn, nhưng bạch tử thần lại không tưởng đắp lên dạng này nặng nhân quả. kiếm hoàng nếu là không thể thành công, chìm tại luân hồi, nói không chừng còn có thể ảnh hưởng đến thanh này phi kiếm đến. dù sao cái này mai luân chuyển kim châu mới được, chính mình lại không chuẩn bị sử dụng, căn bản không cân nhắc tiếp sau. dứt khoát liền cho kiếm hoàng, tương đương là lấy vật đổi vật. luân chuyển kim châu, tiểu hưu mới vừa vào tịnh minh tông, cư nhiên liền được như thế thần vật. kiếm hoàng đồng tử chợt lên, nhìn xem này quả che kín kim Tì viên châu chuyển không ra ánh mắt. luân chuyển kim châu tại tây hải tên tuổi không nhỏ. chỉ ở tỉnh minh tông xuất hiện qua mấy lần sớm tại vạn năm trước liền nói tuyệt tích mặt khác đồ vật cũng liền thôi luân chuyển kim châu đối phùng mố mà nói quá mức trọng yếu có thể nhiều một tia sát xuất đều là tốt nguyên bản còn muốn đem cái này kiếm chôn ở mộ quần áo bên trong vạn nhất thật sự có trùng tu đắc đạo ngày đó lại trở về lấy đi hiện tại vừa vặn cùng nhau cho tiểu hữu trần chuông lên đường mới là lẽ phải tiểu hữu không đội cự tuyệt luân chuyển kim châu với ta mà nói là cây cỏ cứu mạng liền tính đổi toàn bộ của cải đều nguyện ý thật muốn tùy tiện được ngược lại đối binh giải lúc tâm cảnh có chứng lại bạch tử thần thấy kiếm hoàng thái độ kiên định còn có luân chuyển kim châu đưa ra miễn cưỡng có thể tính toán thành một châu đổi hai kiếm không tính trắng đến tặng mới nhận lấy kiếm hoàng đưa tới ngụm thứ hai phi kiếm chúc tiền bối được đền bù tâm nguyện lại treo đại đạo hai người nói chuyện bài câu kiếm hoàng tiêu sái rời đi hoàn toàn không có một cái muốn quyết định binh giải luân hồi tu sĩ trầm trọng kiếp trước hư vọng kiếp sau không thể bắt chỉ có kiếp này như thế nào là do chính mình đi ra động phủ bên trong chỉ còn một người trận này cùng kiếm hoàng so kiếm Nhượng bạch tử thần thu hoạch rất nhiều không riêng gì kiếm đạo bên trên còn có đối kiếp sau thái độ đường đường hóa thần hậu kỳ. Tu Vi có một không hai cổ kim kiếm tiên nhân vật, đến sinh mệnh phần cuối, chỉ có thể đem hy vọng ký thắc với luân hồi kiếp sau. Không thể không nói, cũng là một loại bi ai. Bạch Tử Thần tình nguyện kiếp này oanh oanh liệt liệt, đạo tại trường sinh cựu thị trên đường, cũng không tưởng chờ cái gọi là kiếp sau cơ hội. Kiếm hoàng tiền bối phi kiếm tất cả đều là dị loại, một thanh son một thanh cổ quái. Không biết cùng đến Tây Hải Tiên Hiền có không có quan hệ. một thứ hai ngũ giai phi kiếm đồng dạng tạo hình kỳ cổ, hiện lên nửa kiếm nửa thương tiểu dáng. Thái hậu qua, cùng phi kiếm giống như, vận dụng tự nhiên. Lự sử thời điểm có thể phân thành song thường, mặc dù tại tự thân chân nguyên hao hết dưới tình huống. cũng có thể chống chọi đối phương, không chí thương mình mạnh may, may. Cái này song thương một trận, theo một ý nghĩa nào đó tới tiếp cận tuyệt đối phòng ngự, liền lục giai phi kiếm đều có thể ngăn trở một kích. Chương 734, Quang âm đại đạo tiến bộ. Chương 734, Quang âm đại đạo tiến bộ. Một câu một kiếm, đặt ngang trên đùi đoạn ngọc câu bất quá hai thước nữa, thái hạ qua trường bảy thước. Cùng hai vị kiếm linh giao lưu một phen, rất thuận lợi được đến tán thành. Bạch tử thần cùng kiếm hoàng một trận chiến, biểu hiện quá mức kinh thế hai tụ, kia kiếm đạo tư chất không có một thành phi kiếm có thể cư tuyệt. Dạng này kiếm tu, đã vô pháp đơn giản dùng tu vi đến cân nhắc. Thu thu tế luyện qua phía sau liền đem một câu một thương thu vào vô thượng thanh vi kiếm hạ bên trong cái này câu qua cũng coi như phi kiếm một loại dùng lấy bảy trận tuyệt đối không có vấn đề bất quá còn muốn nhiều hơn quen thuộc mới có thể ngự sử tự nhiên hộp bên trong lại nhiều hai thanh ngũ giai phi kiếm bạch tử thần trong lòng vui mừng lần này cách gom đủ 12 hai thanh phi kiếm lại tới gần rất nhiều lấy thuần một sắc ngũ giai phi kiếm tạo thành tinh hà kiếm trận đã có thể tiếp cận sáng tạo trận này lúc tốt nhất suy nghĩ thiên ngoại tinh không bao la bát ngát biển sao ngũ giai kiếm trận có thể diễn hóa ra tới tình cảnh đã cùng chân thật giới không có nhiều phân chia Thái Bạch Kiếm Quân có thể thành từ xưa đến nay đệ nhất kiếm tu, thực lực trực truy luyện hư, tại động huyền lục thần kiếm kinh bên ngoài rất lớn trình độ dựa vào cựu thiên thập địa tịch ma đại trận. Lam Vi Thái Bạch Kiếm Tông đệ nhất kiếm trận, nó căn bản không phải một mình có thể khống chế, chỉ có mượn nhờ sông núi linh mạch, thiên địa nguyên khí mới có thể vận chuyển. Thái Bạch Kiếm Quân lấy ra một đoạn, có thể một người thành trận, bao hàm không gian chân ý tinh hà kiếm trận mặc dù yếu cựu thiên thập địa tịch ma đại trận nhất đẳng, nhưng tại vô thượng thanh vi kiếm hạp giúp đỡ phía dưới có thể đem kiếm trận đều phát huy ra tới. Dù sao còn có 25 năm mới có thể trọng khai trời đường hành lang. đoạn này thời gian vừa vận nhượng ta đem tại Tây Hải bên trong thu hoạch tiêu hóa. bàn tay khái đảo, cái tia khối hổ phách rơi vào trong tay, kiếm khí một mài, bên ngoài tinh thể nhao nhao bong ra từng màng. sáu cánh xuân thu thiền mới bại lộ tại không khí bên trong, cánh lại hơi hơi phấp quạt lên đến, cách nhau không biết nhiều ít vạn năm vậy mà có phục sinh xu thế. chúng khu mặt ngoài dần dần chuyển thành màu xanh biếc, tựa như một khối thạch rau câu, hai mắt bỗng nhiên mở ra. ve sầu. một tiếng đến từ viễn cổ thiền minh vang lên, tại không trung kích thích tầng tầng gợn sóng, vũ cánh ở giữa liền muốn bay lên tới. một cái đại thủ chảo xuống, đem sáu cánh xuân thu thiền một mực để lại. dù thế nào phịch. cánh ở giữa tụ hợp lên rõ ràng quang âm chân ý, tại sóng ánh sáng bên trong qua lại hoán đổi hình thái, chỉ làm vô vị công. Hắn cái này chỉ bàn tay chìm đắm tại quang âm chân ý bên trong không có chút nào ảnh hưởng, ổn định như bàn. Cái này đều có thể sống lại, là bị hổ phách ngăn cách, tương đương những năm này chỉ là tại ngủ say, cũng không có tiêu hao tuổi thọ. Bạch tử thần có thể rõ ràng cảm nhận được, sáu cánh xuân thu thiền thể nội sinh cơ mỗi phút mỗi giây đều tại biến tưởng, hướng về bình thường tứ giai linh trùng rào bước tiến lên. Nhưng mặc kệ như thế nào biến hóa, đều dây ruộng mà không thoát được lòng bàn tay, không có chút nào đánh trả chi lực. Xuân thu thiền vốn liền không lấy trùng khu cường độ tăng trưởng. một thân thần dị tất cả quang âm chân ý bên trên, lúc này mới có tam giai liền có tử nguyên anh chân quân trong tay đảo mệnh sự tích. sáu cánh xuân thu thiền thực nhượng nó hoàn chỉnh phát huy, uy hiếp trình độ khẳng định là ngũ đại kỳ trùng tâm đầu, nói không chừng liền hóa thần tu sĩ đều muốn nhượng bộ lui binh. không phải e ngại, chỉ là không tất yếu dính lên cái này ngoạn ý nhi. ai biết rõ trước khi chết có thể hay không dẫn bạo quang âm chân ý cuốn đi xung quanh sinh linh trăm năm thọ nguyên. loại này mạo hiểm cũng không phải là không có khả năng, bất quá tại bạch tử thần trước mặt, liền mạnh mẽ không lên tới. ngươi xuân thu thiền là thời gian sùng nhi, nghe nói tại thời gian trưởng hà bên trong sinh ra leo ra. hắn lại làm sao không phải có thể ở nguyên anh giai đoạn đem quang âm đại đạo tu đến trình độ này đừng nói tại nhân gian giới chính là địa tiên giới đều tìm không được bình thường mà nói liền tính có tương ứng thiên phú cũng nên là hóa thần nhập môn luyện hư đạo bạch tử thần thanh tích ngoại trừ thời gian sùng nhi đại đạo coi trọng thuyết pháp tìm không ra lý do khác xuân thu thiền tối cường phương hướng bị nốt triệt để áp chế thiền minh thanh âm càng ngày càng nhẹ cho đến tại không sau lưng đột nhiên hiện lên một đầu thời gian trường hạ sau cánh xuân thu thiền lần nữa bạo phát quang âm chi lực so lúc trước muốn cường đại mấy chục lần trực tiếp độn vào trong sông liên cung hắn phía trước suy đoán như vậy đến tứ giai xuân thu thiền đã có thể tại thời gian trường hà bên trong rú tẩu muốn từ ta trên tay bộ tẩu điểm này bản sự nhưng không đủ tiểu Bạch nguyên anh ôm vô thượng thanh vi kiếm hạp từ nê hoàng cung này ra đồng dạng đầu nhập thời gian trường hà bên trong thân hình lắc lư chặt chẽ đi theo xuân thu thiền phía sau chỉ cần chưa nắm giữ quang âm đại đạo lại cao tu vi đều muốn xa xa tránh đi thời gian trường hà không ai nguyện ý chỉ là dính một giọt nước sông hướng trong sông soi một mặt liền cứ gây trên trăm năm tuổi thọ vừa không cẩn thận chính vào thịnh niên tu sĩ trong nháy mắt liền thành đầu đầy tóc bạc lão bất quá bạch tử thân bất đồng, tuy nói lần đầu chân chính bước vào bất quá thôi sự thanh đế trưởng sinh kiếm thời điểm thấy nhiều cũng không lạ lắm đi vào trong đó có loại như cá gặp nước cảm giác tiểu bạch nguyên anh vai phía sau phiêu dòng sông dĩ nhiên hấp đủ rồi quang âm chi lực viên mãn có thể dùng không tốt nó cũng không có trông cậy vào thông qua thời gian trường hà từ ta trên tay đào tẩu mà là muốn trở về nguyên thủy nhất trạng thái thời gian trường hà bên trong không có khoảng cách khái niệm vài bước nhảy ra liền cảm thấy dòng sông hai bên cạnh tượng biến thiên cực lớn xuân thu thiền biến thành có chút hư ảo trùng khu giống như là muốn dung nhập thời gian trường hà cánh phía trên đã điểm điểm quang huy tụ tập rơi xuống đều nói xuân thu thiền là từ thời gian trường hà bên trong leo ra loại này thuyết pháp chỉ sợ thật có khả năng nó có thể dung nhập thời gian trường hà tại trăm ngàn năm phía sau lần nữa tụ hợp ta nhưng chờ không được lâu như vậy tiểu bạch nguyên anh muốn gần hơn cùng xuân thu thiền ở giữa khoảng cách nhưng thời gian trường hà bên trong chỉ có quang âm chi lực có thể thuận lợi thông suốt cương ép tăng thêm tốc độ khả năng sẽ dẫn tới thời gian trường hà chấn động vĩnh cửu sụp xuống tại bên trong cho dù là hắn cũng phải đem tuổi thọ toàn bộ tốn tại bên trong không thể ngũ giai phi kiếm cũng không có khả năng tại thời gian trường hà bên trong đuổi kịp xuân thu thiền chỉ hội bị càng ném càng xa cung cấp cảnh giới phía dưới. chỉ có quang âm chân ý, có thể chiến thắng quang âm chân ý. tiểu bạch nguyên anh dừng lại thân hình, bấm niệm pháp quyết chỉ một cái, sau lưng đoàn tụ lên tới dòng sông bên trong quang âm chi lực lại bị điều đi không còn, hình thành một đạo thanh đế trường sinh kiếm. có lẽ là thân ở hoàn cảnh quan hệ, kiếm cương thành hình, kế tiếp trong ném mắt, liền xuất hiện tại xuân thu thiền đỉnh đầu, không thấy kiếm quang vết tích. vết sầu. xuân thu thiền cùng thanh đế trường sinh kiếm một anh cùng còn lại sinh linh hoàn toàn bất đồng phản ứng, không có nên đón thiên nhân ngũ suy hoặc là thọ nguyên giảm nhiều, mà là như bị vật nặng kích chúng, đảo ngược thân thể, ngã trái ngã phải rơi vào đại sông. vừa dãy rủa vây cánh lần nữa bay lên. lại bị một cái đại thủ bắt. Lần này, năm ngón thâm nhập Trung khu, một mực khóa lại. Còn lại ít nhập thời gian trường hà, tiến lên lùi về sau, không biết nhật nguyện luân chuyển, qua bao lâu đều không rõ ràng. Lại chờ một đoạn thời gian, khả năng liền bị thời gian trường hà đồng hóa, rốt cuộc vô pháp ly khai. Tiểu Bạch Nguyên Anh bật đi ra, thời gian trường hà càng co lại càng ngắn, chậm rãi biến mất. Thiên thủy giả địch, chấp trưởng quang âm đại đạo người một dạng dễ dàng chết ở thời gian trường hà bên trong. Bởi vì ngươi căn bản cảm giác không đến chính mình tại thời gian trường hà bên trong đi ra bao lâu, chờ phát giác được quang âm chi lực báo nguy muốn rời đi lúc, thường thường đã lãng phí rất lâu tuổi thọ. May mắn có thanh đế trưởng sinh kiếm nhất cử kiến công, bằng không thì cùng Xuân Thu Thiền duy trì liên tục truy đuổi, liền sẽ phát sinh tình huống như vậy đồng thời, cũng bị Bạch Tử Thần phát hiện một đại mưu lợi biện pháp. Chỉ cần có thể đi tới thời gian trường hạ, hắn đang điển khí hải bên trong dòng sông có thể trong nháy mắt khôi phục, ý vị một đạo thanh đế trưởng sinh kiếm tùy thời có thể chém ra. Bất quá lấy hắn một người chi lực, khó mà gọi ra thời gian trường hạ, trừ khi là thúc dục thanh đế trường sinh kiếm. Nhưng như vậy vừa tới, một vào một ra, sẽ không kiếm được mảy may điểm điểm cắt mịn từ Xuân Thu Thiền trên thân lưu loát rơi xuống, đó là quang âm chi lực bị hắn rút ra, những cái kia trùng khu bộ vị hóa thành hạt cát. lần này lại cũng không có chạy trốn cơ hội cả ngươi khí tức bắt đầu trở nên lúc gần lúc hiện cao xa cánh tay đều gần như trong suốt lộ ra bên trong tiên cốt nhan sắc động thiên hình thức ban đầu hiện hiện bên trong mỗi một thốn thổ địa đều giống như kinh lịch thương hải tam điền những cái kia vạn năm linh dược trong nháy mắt thành thủ. cổn cổn từ tu hành bên trong tỉnh lại một đôi mắt to bốn phía nhìn quanh dáng liệu thơ ngây chân thành ngọc thỏ chân không chạm đất vài cái nhảy đáp đến những ngày linh thực trước mặt dùng đặc chất vật chứa đem thành thục linh dược thu lên tới chỉ có bạch đào đào cảm nhận được quang âm chi lực bừng tỉnh đại ngộ vận chuyển pháp lực tận khả năng hấp thu một hai đối nó mà nói Quang âm chi lực đã là từ trên xuống dưới tuyệt đối khắc chế quan hệ, lại là đại bổ chi vận. Theo vài sợi quang âm chi lực nhập thể, bạch đào đào khí tức rõ ràng càng thâm trầm bại phần. Không biết qua bao lâu, lâm vào yên tĩnh trầm mặc động phủ lại chuyển tới một tiếng kim đồng hồ nhảy lên, hết thể khôi phục bình thường. Quay quanh bạch tử thần đáng sợ quang âm chi lực, bị một thốn một thốn luyện vào thể nội, gọi đủ loại thời gian dị tượng yên tĩnh. Một cái tứ giai xuân thu thiền, đã vô pháp như quá khứ như vậy nhượng ta quang âm đại đạo phát sinh long trời lở đất biến hóa. Dù sao lúc kia sơ khuy con đường hơi có quang âm chân ý hạ xuống, đều là cực lớn tiến bộ. Bạch Tử Thần xem xét một phen tự thân đại đạo, chỉ có thể nói hơi có bổ ích, không đủ rõ ràng. Ngược lại là chỗ khuyết Thanh Đế Trường Sinh Kiếm, toàn bộ ẩn kiếm hoàn thành, tùy thời có thể huy kiếm sử dụng ra đồng thời. Hắn ngày thường bình thường ngự sử kiếm quang cũng sẽ mang lên bé nhỏ quang âm chi lực. Chỉ là đinh điểm, xa xa không kịp Thanh Đế Trường Sinh Kiếm. Chủ yếu là mượn này lực lượng, nhượng kiếm quang biến thành càng thêm không thể ngăn cản. Ngược lại không có thực chống cậy và quang âm chi lực có thể gọt đi vài năm võ nguyên. Ta cùng tứ giai xuân thu tiền tại quang âm đại đạo trường nắm lên đã bất phân sản sàn nhau, lần sau lần nữa cũng khởi không đến tác dụng. May mắn có mặt khác phương diện đường đi có thể lại làm tiến bộ. Bạch Tử Thần tổng kết sáu cánh xuân thu tiền thu hoạch phía sau, lại lấy ra tại cổ tiên phủ bên trong tìm thấy cựu nhị bảo hoa, cánh hoa sinh tuệ nhụy hoa minh tâm, đối hoa thần tu sĩ đại đạo chân ý đều có rõ rệt tác dụng. Tại điều tức mấy ngày sau, dựa theo Ngọc Thọ chỉ dẫn, đem cánh hoa mài nhỏ tá lấy linh tuyền, nhụy hoa nước sống, cả người tiến vào một loại huyền mà lại huyền trạng thái, tựa như bị ôn hòa màng mỏng bao bọc, toàn thân trên dưới đều ấm áp. Chỉ cần hắn lựa chọn tự thân có cơ sở một loại đại đạo, bao trùm ở trên thần bí mạng che mặt liền sẽ bị vật trần, có thể trực tiếp đụng chạm. Bất quá quang âm đại đạo quá mức thần bí, mặc dù vén ra vài mạng che mặt. như cũ mơ hồ không rõ quang âm đại đạo đi vào bước này mỗi tiến lên một thốn đều khó như lên trời mạch tử thần lại lấy ra hoàng hôn bản đảo chưa ăn một khối cắn xuống yêu dị huyết hồng thịt quả phía sau nhục thân như là thiêu đốt lên tới mười hơi sau đó liền đi hết một cái giáp thời gian tiêu hóa cả đó cựu nhị bảo hoa bế hạp hai mắt mở ra hóa thành trúc long chi đồng diễn âm dương biến hóa thời gian có lường lại nhượng chính mắt trông thấy chi địa khô thổ sinh xuân lại tàn lùi tử vong chương bảy nửa năm pháp thể thành chương bảy nửa năm pháp thể thành ve sầu ve sầu ve sầu dây đặc thiền minh đồng thời kêu lên nhiều chỉ xuân thu thiền xuất hiện tại bạch tử thần sau lưng trùng điệp cùng một chỗ cựu nhị bảo hoa xúc tiến đại đạo là một cái lệ mề quá trình mượn hoàng hôn bản đảo thì quả thoáng một phát đem cựu nhị bảo hoa tác dụng áp xúc đến mười hơi những cái kia quá khứ thời gian bên trong luyện hóa xuân thu thiền vào thời khắc này bị chân chính tiêu hóa tại thức hải ngưng ra một cái xuân thu thiền hư ảnh lưng có sáu cánh treo ngược vòng trời theo từng tiếng thiền minh thức hải trong đó kịch liệt chấn động từng khối sập lại từng khối đoàn tụ tự thân khí tức trở nên cao xa hùng mỹ tuyên cổ bất biến bên ngoài thân có minh mông bạch quang phát ra nhuộm bên người như sóng nước nội đạo quang âm đại đạo như là mở ra huyền quan sông soát chút đến mạnh mẽ bước ra một bước giải chân đạp thời gian đụn vào sông dài một hơi bên trong có thể tránh bất luận cái gì tổn thương cuối cùng tại trong nháy mắt thời gian phía sau lại ngộ được một môn đại đạo thần thông, tại đấu pháp bên trong có thể đưa đến rất nhiều không tưởng được tác dụng lại bởi vì quang âm đại đạo để thăng vẫn kiếm thời gian rút ngắn đến 50 năm hướng về thời gian như kiếm kiếm kiếm thúc người lão cảnh giới kiên định lại chậm rãi rào bước tiến lên còn có một hạng bổ sung chỗ tốt không cần chuyên môn tu luyện Theo thời gian biến thiên không ngừng biến cường trúc Long Âm Dương Đồng cũng đạt đến viên mãn. Lại có quang âm chi lực tại trong hai mắt lưu chuyển, cái này đôi mắt mơ hồ tại hồi sóc quá khứ, chiếu thấy tương lai phương diện có bất động. Bạch Tử Thần chậm rãi đứng dậy, trên thân pháp y đột nhiên mục nát, bể thành từng sợi tỏi phiến, lộ ra cường tráng như điều khắc thể phách. Lục thân có thể thừa nhận nổi quang âm chi lực cọ rửa, không đại biểu vật ngoài thân cũng có thể. Tuy là tứ giai pháp y, dễ, như cũng báo hỏng, cũng may động thiên bên trong chuẩn bị rất nhiều, đổi một đầu hoàn toàn mới đạo bảo lên. Phải hướng Tịnh Minh Tông đòi hỏi chút khôi phục thọ nguyên linh dược, lại dạng này xuống dưới chờ quay về Tổ Châu ngày đó. Ta thọ nguyên hạn mức cao nhất đều muốn ngã không có. Lấy hắn quang âm đại đạo, có thể rõ ràng cảm ứng đến chính mình thọ nguyên. Lần này dùng ăn hoàng hôn bàn đảo, mất đi một cái giáp hạn mức cao nhất, đổi thành tu sĩ khắc thoáng một phát gãy nhiều như vậy, không thiếu được bệnh nặng một hồi. Liên giảm xuống, tăng thêm thuốc dục một hồi thực thanh đế trường sinh kiếm, chỉ còn lại bảy trăm tám năm thọ nguyên hạn mức cao nhất. Nguyên anh trong đó, lại là đấu pháp tới tấp, nhiều lần chịu trọng thương đều không có hắn hảm. Chờ đem hoàng hôn bàn đảo ăn xong, thọ nguyên đều nhanh xuống đến cùng kết đan tu sĩ một cái tiêu chuẩn. Cũng may bệnh tử thần tu luyện đến nay, một phần diên thọ đan dược linh vật đều chưa từng ăn. liên tính bổ thọ có hạn chế, cũng có thể thông qua những phương pháp khác đem thọ nguyên bổ trở về. Cái này đã là quang âm đại đạo kẻ có được, đối hoàng hôn bản đạo tác dụng phụ có thể miễn trừ vài phần, cũng khó trách hoàng hôn bản đạo bị coi là cực độc, căn bản không thích hợp thường nhân. Còn có ngộ đạo bù để cùng với vừa mới thành thục lưu ly ký quả, đều là để đề thăng nộ tính đỉnh cấp linh vật. Phục dụng phía trước nhất định phải kỹ càng lưu đồ chu toàn, mới có thể phát huy lớn nhất tác dụng. Bạch tử thần đã đến nguyên anh viên mãn, thỏa mãn dẫn phát hóa thần tiên tiếp cơ sở điều kiện. Chỉ là thứ nhất cách thần niệm hóa tinh quan xa, thứ hai đối thiên kiếp chuẩn bị không đủ sung túc, nào dám tùy tiện tiến hành. Hắn trên tay liền một đầu bạo luân Phật đà đem tặng cửu nhãn Bồ đề Phật Châu có thể ngự tâm ma, hậu Thiên Lạc lôi thần châu phóng tại Nguyên Anh lôi kiếp bên trong còn có thể nhìn xem. Hóa Thần Thiên kiếp phía dưới, chỉ sợ thiên lôi không tới liền muốn bể thành một mịt. Hắn nhưng chưa từng quên, Hóa Anh lúc một vòng vị lai tinh túc kiếp thiếu chút nữa gọi cho rằng chuẩn bị chu toàn chính mình đường bằng là xe. Loại này chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện thiên kiếp, trừ hắn bên ngoài, hiện tại tu tiên giới hầu như không thể tưởng được có người có thể độ. Hóa Thần thời điểm cũng tới như vậy một lần, Bạch Tử Thần nhưng không thể chịu được. Tất cả mọi người đều cảm thấy hắn đối mặt nan đề chỉ có phi thăng nhất quan, Hóa Thần bất quá thời gian vấn đề. dễ như trở bàn tay. Bạch tử thần rõ ràng chính mình tiên kiếp cùng mặt khác người không phải một hồi sự, không thể khinh thường. Độ kiếp bất quá hai loại biện pháp, tự giữ thần thông kinh người, chủ động xuất kích đánh tan tiên lôi. Hay là càng nhiều người lựa chọn thủ vững cổ trống, sống qua chín luân tiên lôi. Ta lại không có cái gì phòng ngự trí bảo, thân là kiếm tu, tự nhiên tuyển con đường thứ nhất. Bạch tử thần chỉnh đốn một ngày, ngày thứ hai tìm tới thái hi, thái nghi, mới biết được kiếm hoàng cùng vân trung quân đã cáo từ rời đi. Nói rõ ý đồ đến phía sau, thái hi tiện tay liền lấy ra hai bình linh đan, phân biệt là nguyên nguyên đan cùng cửu hoa đan. cả hai đều đối bổ thọ lợi ích khí hữu hiệu ăn xong những này cơ bản liền sinh ra đan dược khẳng tính đến lúc đó có cần muốn lại đi thay thế liền hảo thế mới biết thái hy cư nhiên còn là một gã ngũ giai đan sư kinh rơi cái cảm hai cỗ thông linh khôi lỗi thiết kế thái hy có được luyện đan thuật trật pháp khôi lỗi thuật các loại tu tiên bách nghệ toàn bộ đều tại ngũ giai tầng thứ tại vừa bị chế tác ra tới thời điểm đều chỉ có tứ giai cảnh giới bọn hắn không có thời gian băn khoăn lại không thiếu công pháp biệt tịch mạnh sinh thông qua mấy vạn năm thời gian mài đến ngũ giai cảnh giới cùng nhân tộc đan sư so sánh mới khả năng sáng tạo cái mới đột phá phía trên có chút chưa đủ Vô pháp tại vốn có trên cơ sở khai thác ra hoàn toàn mới đa phương, nhưng chỉ là ý dạng hòa hồ lô, luyện chế thành quen thuộc đan dược, thái hy luyện đan xác xuất thành công chỉ hội càng cao. Gia đan trình độ vĩnh viên tại tốt nhất, sẽ không theo tâm tình, trạng thái mà phát sinh di động. Cùng kia đối ứng, thái nghi nắm giữ tất cả đều là sát phạt thần thông, cũng là một đường tu tập đến viên mãn. Chỉ là tây hải bên trong, không có hắn dùng võ chi địa. Mặt khác, ta còn muốn mượn duyệt tiền nhân hóa thần kinh nghiệm. Tĩnh minh tông đời đời hóa thần, tao độ qua thiên kiếp chủng loại tự nhiên liền nhiều. Muốn thật nhiều năm chắc, liền muốn sớm làm đủ chuẩn bị. đạo tử có cần trực tiếp đi đến tàng kinh các tức có thể thái nghi cáo chi tại tàng kinh các bên trong lục xoát duyệt cái này ngọc giản phương pháp lộ kính đối đạo tử mà nói những này chi thức kinh nghiệm đều là toàn bộ mở ra không làm bất luận cái gì hạn chế bạch tử thần trở lại cái kia cuốn khổng lồ thư sách bên trong chờ đợi 7 ngày 7 đêm phiên biến mỗi một khối ghi chép tiền nhân hóa thần vẹn vẹn trải qua ngọc giản đem bên trên xuất hiện qua thiên tiếp chủng loại từng cái ghi lại hóa thần giai đoạn liền không hóa anh lúc như vậy đủ loại thiên tiếp tổng cộng chỉ ghi lại năm loại ngoại trừ tổ sư thiếu dương chân quân chỗ trải qua thập nhị đô thiên thần sắc kiếp còn lại vài loại cũng không rõ ràng cao thấp chỉ là riêng phần mình thiên hướng bất đồng. tự nghĩ hiện tại đi độ cũng có thể đối phó mà thập nhị đô thiên thần sắc kiếp so phổ thông thiên kiếp nhiều ba đạo thần lôi liền sinh ra chất biến không chỉ riêng là số lượng nhiều ra ba đạo vấn đề mà là thần lôi một đạo mạnh hơn một đạo bình thường mà nói đến đạo thứ 9 đã là giàu hết đến tắt đem hết toàn lực loại này thời điểm còn muốn lại tiếp ba đạo uy thế gấp bội để thăng thần lôi đối độ kiếp giả yêu cầu đầu chỉ đã tăng mấy lần Tỉnh minh tông cho ra độ kiếp phương pháp bất quá là nhiều luyện dẫn lôi bảo vật lấy làm chia sẻ. Nguyên lý phía trên cùng hậu thiên lạc lôi thần châu có nhiều tương tự. Tàng kinh các bên trong liền ghi chép bảy tám kiện dẫn lôi bảo vật, thiên kiếp phía dưới toàn bộ thế gia, khả năng liền dẫn đi một đạo thiên lôi trình độ. Nguyên lai tu thành tịnh minh pháp thể, đối độ kiếp cũng có trợ giúp. Chỉ là các thời kỳ tu sĩ, có thể ở nguyên anh giai đoạn liền đem pháp thiên tượng địa tu thành có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có hai cọc tiền nhân ví dụ, tại thiên lôi phía dưới hiện ra tịnh minh pháp thể, ngạnh kháng mấy luân thiên lôi, cuối cùng độ kiếp hoàn thành, còn thần thái sáng láng, nguyên khí dồi bộ dạng. Cái này cho bạch tử thần mang đến dẫn dắt, có thể đem tịnh minh pháp thể nâng lên nhật trình. Dù sao tu tập cần thiết linh dược tịnh minh tông đều có chuẩn bị đủ. Trở lại bản thân độc phủ, trước đem tịnh minh pháp thể điều tra cẩn thận thông đọc, kỹ càng thể ngộ đồng thời đem nguyên nguyên đan cùng cửu hoa đan làm đường đầu đến ăn. Tại ăn xong hai bình phía sau bổ mấy trăm năm thọ nguyên trở về. Bên kia, tịnh minh pháp thể đã hiểu rõ không sai biệt lắm. Nguyên anh giai đoạn tu luyện pháp thiên tượng địa lớn nhất nan đề chính là động thiên yếu ớt, vô pháp cho đầy đủ động thiên chi lực chéo chống. Bạch tử thân điểm này phía trên so những người khác có ưu thế, hắn động thiên hình thức ban đầu nhanh cùng bình thường động thiên không sai biệt lắm quy mô. tại quang âm chi lực tác dụng phía dưới trong năm thời gian nội bộ diễn biến liền so mà vượt ra người khác ngàn năm biến thiên chuyên tâm một đạo không bị mặc khác hạng mục phân tâm lời nói trong năm bên trong ứng với có thể tiểu thành không sai biệt lắm đúng chỗ sẵn sàng bạch tử thần đem nội đạo bồ đề một thanh mất xuống tựa như tại thể nội quăng xuống một mai cục đá kích thích vô số rung động tại trong khoảnh khắc cả người tư duy bị đột nhiên tất cao lấy quan sát góc độ quét nhìn chúng sinh có hoàn toàn bất đồng cảm xúc đủ loại khó hiểu mọi thứ nan đề toàn bộ đều giải quyết dễ dàng thế giới vận chuyển mạch lạc đều biến thành rõ ràng đơn giản rất nhiều Tịnh Minh pháp thể tu hành quá trình bên trong mấy cái chỗ khó, nguyên bản cần muốn đại lượng thời gian thử lôi nếm thử, giờ phút này trước tiên liền khóa định chính xác lộ kính. Lại tối nghĩa khó hiểu khẩu quyết, đọc tiện cho cả hai, đều có thể thể hội đến ẩn chứa bản ý ngộ đạo đồ đề thần kỳ chỗ, bày ra vô cùng nhỏ nhuyễn, nhuyễn. Chờ đến cái này linh vật hiệu quả kết thúc, Bạch Tử Thần đem hoàng hôn bản đảo cuối cùng một khối nuốt vào, kế tiếp trong nháy mắt, đem động thiên bên trong linh khí tịch quyển không còn. Có ưu tiên nhất cấp cung ứng ngũ giai linh địa, vậy mà nhập không đủ suất, cần hướng ra phía ngoài hấp thu linh khí, hình thành linh khí triều tịch hiện tượng. Cảnh giới đột phá, công pháp đại thành. làm vì Thủ Sơn sứ giả thái hy cảm nhận đến động tiên bên trong linh khí biến hóa bay đến không chúng phát hiện đầu nguồn là đạo tử đạo phủ giống như chỉ cực đói quay thú nuốt trưởng tứ phía linh khí ai đến cũng không có cự tuyệt cũng may động tiên chi linh lập tức điều chỉnh động tiên linh khí miễn cho tạo thành càng lớn phá hư đều đã là nguyên anh viên mãn ở đâu ra đột phá không gian là tịnh minh pháp thể sơ thành cần đáng sợ linh khí đến xây dựng pháp thân mới phát sinh hiện tượng thái nghi theo sát sau đó quan sát qua phía sau nói ra như thế nào khả năng đạo tử được thần thông bất quá mấy tháng sao có thể đem tịnh minh pháp thể tu thành thái hy khuôn mặt biến sắc pháp thiên tượng điệp nhưng không phải cái gì tiểu thần thông nguyên anh tu thành đã là dị số tốn thời gian không đến một năm quả thực là thiên phương giả đàm liền tính luyện hư đại có thể đến tu này pháp cũng bất quá như thế tiên tông thực là ra cái khó lường đạo tử xa bước các thời kỳ trực truy tiên quân thái nghi nhẹ giọng hít câu đạo tử động phủ trên không phong vân dao động kim hà dâng trào mò mưa rực rỡ mơ hồ mở ra một cái cổ lão đại môn bên trên có vô số phức tạp cổ lục văn một cái trắng loãng như ngọc cự thủ chậm rãi đẩy mở cửa chính lộ ra một nửa bàn tay đã có che trời chi thế chỉ là xa xa nhìn xem đều có đáng sợ uy áp hàng xuống nhượng người con mắt phòng bốn bắc vực táng tiên cốc nơi đây từ khi mấy trăm năm trước một hồi biến cố phía sau ma khí chảy ngược mang theo vô cùng hận ý tức giận gào thét sẽ ở bước vào trong cốc mỗi người trong lòng vang lên táng tiên cốc phía trên từng căn màu đen xiềng xích như là hợp thành thiên la địa võng trấn áp lòng đất ma vật có xui xẻo tu sĩ đi qua bị ma khí xâm nhập thành chỉ biết giết chóc ma nhân cái sắc không hồn du đạn trong cốc lúc này mới phát hiện táng tiên cốc ảnh hưởng phạm vi lại mở rộng một vòng lại có mấy trăm dặm bị hoa làm cấm địa. chương bảy trở về tổ châu chương bảy trở về tổ châu keng Ken! keng ken. tan căn xích sắt kéo kéo căng thẳng tắp chấn sơn thạch vẩy ra đáy cốc trung tâm đạo kia sâu không thấy đáy khe rãnh nhiều tiếng gào thét ma trưởng chống đỡ mặt đất đem non nửa thân thể thỏ ra thượng cổ tiên hiền bố xuống luyện ma pháp trận trải qua hơn 10 vạn năm không có đem táng tiên cốc bên trong ma đầu luyện hóa ngược lại ra chỗ sơ xuất từ ngũ tinh thần thiết đoán tạo phong ma xích sắt không biết lúc nào thiếu sâu hoàn bị cổ ma đụng gãy một căn táng tiên cốc bên trong trận pháp vốn mỗi trăm năm đều sẽ có đạo đức tông tu sĩ kiểm nghiệm một hồi lúc này trung vực đoạn làm một đoàn lấy đạo đức tông cầm đầu tông môn cùng đại đồng quân cây kim núi dâu đã điểm cháy nhiều chỗ chiến trường, tự nhiên không có dư thừa lực lượng, đến chú ý xa tại bắc vực táng tiên gốc, không người để ý cấm địa, cho rằng xe tuyên cổ vận chuyển xuống dưới luyện ma đại trận bị cổ ma sẽ rách một góc. Phong ma xích sát phía trên điểm điểm đỏ sầm vết máu, không biết đến từ xưa ma còn là thượng cổ tu sĩ, dạng này lâu dài thời gian đều không phai màu. Lúc này nổi lên ma diễm, càng đem lấy kiên ngạnh chứ danh ngũ tinh thần thiết đốt ra điều điều vết rách. Một tiếng hàm nghĩa không rõ trầm thấp nỉ non, xác trời đều giống rội cho một đậm, mây đen áp đến góc phía trên. Sau đó, vòng trời giống xé mở một đạo lỗ hổng, ma mưa mưa như chút nước ngã xuống. trên mặt đất nhanh chóng tích lên dòng suối, tăng tiên cốc mấy trăm dặm trong phạm vi, dính ma sau cơn mưa, bất luận thảo một thảm thực vật còn là thú loại sinh linh lập tức toi mạng, hóa thành khói đen ô huyết. như thế duy trì liên tục mấy ngày, ma thủy chạy ngược sông vào trong cốc, thành một phiến trạch địa. Atula, tràn ngập phấn hỏa gào thét, đem có tổn hại xích sắt căn căn đánh gãy, mơ hồ có thể nghe ra là này mấy cái chữ. táng tiên cốc địa long trở mình, trực tiếp từ bên trong hướng hai bên vỡ ra, cổ ma hoàn toàn đứng lên, che khuất bầu trời. từ thượng cổ thời điểm, liền bị nhân gian giới nhiều danh đỉnh tiêm hóa thần, hàng giới tiên nhân liên thủ. giao ra gia thê thảm đau đớn đại giới mới chấn áp phong ấn A-tu-la tộc ma tôn lại hiện ra nhân gian. A-tu-la cổ ma chuyển động ma đầu, một đôi mắt bên trong chỉ có vô tận sát ý cùng phẫn hỏa, trên thân mỗi một khối làn da đều vẽ phức tạp ma văn. khí tức không ngừng để thăng, ngắn ngủi công phu, liền từ hóa thần sơ kỳ biến thành hóa thần trung kỳ, lại đến hóa thần viên mãn. chiều cao ngàn trượng ma khu, đỉnh đầu ma rắc cắm vào tầng mây, dẫn tới vài đạo thiên lôi bổ xuống. nhưng cùng La cổ ma khổng lồ ma khu khách quan lên tới, cùng với con run giống như, liền điểm ấn ký đều không có lưu lại. một cước bước ra, sau lưng tàn phá đại trận triệt để báo hỏng, vô số ma quang ngũ trời. Ma diễm hợp thành một phiến, tăng tiên cốc triệt để thành ma vực. Trên mặt đất từng cái hắc lỗ thủng, từ ánh lửa cùng ma khí bao phủ bên trong có ma vật leo ra, vô cùng vô tận. Cự trưởng bay đầu một chảo, tất cả xích sát hướng nó bay tới, hai tay một văn b, kéo thành một căn trực tiên. Lại nhẹ thổi hơi miệng, có hai luồng ma diễm tại roi thân phía trên lưu lại hai mươi sáu cái minh văn, năng lực kia tản đi. Ngũ tinh thần thiết tại nó trong tay, giống như mì vắt, tùy ý xoa nắn biến hình. Huyết đục, khai thiên linh bảo, phi thăng, a tu la cổ ma gầm nhẹ, mỗi cái tự tiết nói ra cùng với xông xét một dạng, chấn vỡ trước người tầng mây. Thật dài bất hơi, chính là một đoàn ma vân. Mỗi thời mỗi khác, nó đỉnh đầu đều có thiên lôi đánh xuống, không ngừng không nghỉ. Tuyển Định vương hướng phía sau, bước dài đi. Nhìn xem bước nhiều lần chậm chạp, thực ra ba, năm bước liền biến mất tại chân trời. Bảy ngày sau, Bác Nguyên Thiên Hà kiếm tông hủy diệt, thái thượng trưởng lão Yến Nguyên tái chết trận. Trừ số ít du lịch bên ngoài đệ tử, toàn tông trên dưới mấy ngàn tu sĩ không người còn sống. Kiếm sơn cắt thành hai đoạn, máu chạy thành sông, ma khí ngút trời, hảo hảo bắt vực kiếm tu thánh địa thành tử địa. Hiện trường lưu lại mấy chỗ cực lớn đến khoa trương tay chân ấn ký, tất cả kiến trúc bị ma hỏa đốt thành cho bụi. một tháng sau đó, đồng dạng ách vận rơi đến pháp tướng tông trên đầu, sớm làm chuẩn bị pháp tướng tông biểu hiện hơi hào chút, cuối cùng đưa đi một đám đệ tử, vài tên la hán và hậu sơn bay ra khối khối xá lợi hiện ra kim thân, liên thủ ngăn cản xuống một kích đầy trời phật quang chiếu vào ma khí, cuối cùng gặp được xâm phạm ma ảnh, Tháng tiên cốc của ma, kỵ lộc la hán mặt như cho tàn, lúc trước còn cho rằng là vô sinh tông thủ bút, mới nghiên cứu đi ra thượng cổ cấm kỵ ma pháp, thực đến núi phá tông vong trình độ, pháp tướng tông vận dụng toàn bộ nội tình, bình thường hóa thần chiến lược còn thật chưa hẳn có thể công phá sơn môn. Phật môn thích tu hóa cầu vồng sau đó, có nhiều lưu lại phật bảo cùng xá lợi. hội tụ cả đời tu vi đời đời tích lũy đã là một cái vô cùng khổng lồ con số tuy nhiên vô pháp chuyển ra nhưng chỉ cần ở vào sơn môn trong đó lại thêm phật tháp gia chỉ đủ để cùng hóa thần đại năng quần nhau một hai nhưng khi kỵ lộc la hán thấy rõ ma vân bên trong cất dấu cực lớn ma khu đáy lòng lạnh bớt phật phía trước thanh đang tụng kinh mấy trăm năm tâm cảnh đều nhanh tan vỡ làm vì bắc vực tu sĩ cái nào không biết táng tiên cốc lai lịch biết rõ bên trong phong cấm cổ ma có bao nhiêu cường đại hắn không hóa anh lúc còn nhập gốc nhìn quanh qua một hồi bực này cổ ma có năng lực thoát khốn chỉ có một cái khả năng thực lực lại khôi phục đến khi đó vài phần phong thái Pháp tướng tông tại dạng này ma đầu mặt phía trước, thật không có nhiều ít phản kháng lực lượng. Kỵ Lộc La Hán sắc mặt kiên nghị, toàn thân nhuộm đầy kim sơn, đem trong tay một kiện chuyển thừa Phật bảo thiếu đốt, hóa thành một đạo hừng hực Phật quang niệm xuống. Hậu Sơn diện Bích làm từ quan khổ tu tăng nhân, Phật trong tháp thờ phụng tất cả xá lợi. Pháp tướng tông tất cả La Hán cấp lực lượng toàn bộ đều bạo phát ra đến, chứng mắt hào quang soi sáng ngàn dặm bên ngoài, mây đen đều nhiễm lên như trắng sữa hào quang. Atula cổ ma chỉ là dương hạ thủ chỉ, cự trưởng áp xuống, đều cảm giác không đến dừng lại. Vạn năm Phật tông, như vậy tan thành mây khói. Atula tộc ma tôn tái hiện thế gian. cái này tình báo tin tức trong nháy mắt chuyển khắp bắc vực, lại lấy cực nhanh chóng độ đi hướng mặt khác bốn vực, rung động trình độ vẫn còn thắng yêu tộc lên đất liền đông vực, nhấc lên hai tộc đại chiến thời điểm. Thưa cổ thời kỳ ma tộc đột ngột xuất hiện tại nội lục, có thể nói là người người cảm thấy bất an, mỗi nhà tông môn đều muốn lo lắng cái kế tiếp gặp nạn có phải hay không bản thân. không giống hai tộc đại chiến thời, chiến tuyến rõ ràng bày tại nơi đó, chiến hỏa không có khả năng đột nhiên nốt tới trước cửa. lại Atula cổ ma căn bản không sợ thiên phạt, đỉnh lấy thiên lôi bên ngoài hành động, đây cũng so ngũ gia yêu thần mạnh mẽ rất nhiều. ngao lão long là mượn sơn hà đỉnh lực lượng. Sích nhĩ là dựa vào thiên yêu giới ban thường thần vật hai yêu mới có thể tại tu tiên giới hiển lộ chân thân mà a tu la cổ ma nhìn xem có thể bằng đáng sợ ma khu bỏ qua này một thiên địa đầu luật đối với nhân tộc uy hiếp liền càng thêm đáng sợ tin tức đến trung vực kinh hãi đại đồng quân đều dừng lại thế công lâm vào xấu hổ trầm mặc cổ ma trước mặt nhưng sẽ không quản ngươi lập trường như cũng một thanh nuốt làm huyết thực khai vị bốn hoàng hôn bàn đào tác dụng phụ đi lớn nhưng ngay lập tức đạt được phản hồi cảm giác hoàn toàn chính xác không sai có mấy lần nếm thử thật sự rất dễ dàng không nhìn chúng bình thường cổ tu sẽ say mê tại loại này lập tức thỏa mãn độc dược bên trong mạch tử thần trong mắt có một tia mọi mệt sắc lo lắng hết lòng tu tập tâm thần hao tổn thật lớn Tư phục dụng nộ đạo bồ đề hoàng hôn bàn đảo tại cực ngắn thời gian đem tịnh minh pháp thể tu tới tiểu thành hắn lại nhắm chuẩn khiên cơ cấm pháp lần này có duy trì liên tục thời gian càng lâu lưu ly li ký quả nhưng ba năm xuống tới còn tại môn đại thần thông này cửa ra vào lắc lư tuy có khiên cơ cấm pháp tu luyện độ khó càng cao nguyên nhân chủ yếu còn là tịnh minh pháp thể châu ngọc tại phía trước cả hai so sánh quá mức trực tiếp vô cùng thê thảm trên lệch quá lớn cố ý dừng lại tu luyện dùng dòng dã ba tháng tới điều tiết tâm tình so sánh tu sĩ khác, hắn đối hoàng hôn bản đảo chống cự lực đã đầy đủ cường đại, có thể tại động thiên bên trong phóng dạng này lâu mới sử dụng. Chủ yếu là đối tự thân có đầy đủ tin tưởng, tại không phải khẩn cấp dưới tình huống, không tất yếu như thế hành động. Hơn nữa quang âm đại đạo, nhượng hắn đối lưu trôi qua môi thốn thọ nguyên đều vô cùng mất cảm, mỗi lần phục dụng đều sẽ gõ vang cảnh báo. phổ thông tu sĩ chỉ biết chính mình thọ nguyên hao tổn, lại không cụ thể con số, bị tu vi tiến nhanh biểu tượng mệnh hoặc căn bản ngừng không xuống tới. Hắn muốn làm, chỉ là một lần nữa thích đứng mấy chục trên trăm năm mới có thể tu thành một môn đại thần thông trạng thái bình thường. thật ở tỉnh minh tông ngoại trừ đóng cửa tu luyện cũng chỉ có hai vị thông linh khôi lỗi có thể giao lưu mỗi lần xuất quan giải sầu đều sẽ cùng bọn hắn tán gâu vài câu chủ yếu hỏi thăm tỉnh minh tông mấy vị tổ sư tình huống ví dụ như thiếu dương chân quân đạo thống đến tột cùng từ đâu mà đến thiếu dương chân quân vừa tới tây hải còn chỉ là một vị không có danh tiếng gì nguyên anh tại lúc ấy liền sừng chân quân tư cách đều không nhưng không đến trăm năm liền hóa thần thành công trở thành tây hải tiên hiền bên trong chói mắt nhất một vị lập xuống bất thế công vân phía sau lại hoành áp tây hải là năm mới phi thăng thượng giới tổng cộng chuyển xuống qua ba đạo chỉ dụ ấn thái hi theo như lời Thiếu Dương Trân Quân là ở một cái lao bạn thể nội nhặt đến ba cuốn thiên thư, chính là Nam Hoa Tiên Quân đạo thống, từ này đi lên khang trang đại đạo. Bất quá loại này thuyết pháp nghe tới có chút kỳ quặc, thiên thư nấp trong bạn thân càng giống thoại bản, vô cùng trò đùa. Cái dạng gì bạn tinh, mới thừa nhận nổi Tịnh Minh nhất mạch thiên thư, lại vừa lúc chờ đến Thiếu Dương chân Quân tới lấy. Cách quá lâu, hậu nhân cũng khó mà dòm được toàn cảnh, chỉ biết rõ Thiếu Dương chân Quân tại địa tiên giới nên là hôn càng ngày càng tốt, sau cùng một lần chỉ dụ bên trong đã danh cao ngọc tịch, là khoảng cửu châu đô tiên thái sử phán lôi đỉnh thái sự. Bởi vậy, Tịnh Minh tông hậu nhân mới phụng lấy tiên quân danh hảo. Bạch Tử Thần liên tưởng đến Thái Bình Phủ kinh phía trên để cập qua Nam Hoa Tiên Quân, nói là địa tiên giới một phương cự phách. Dạng này nhìn tới, Tịnh Minh Tông môn nhân phi thang phía sau có người chiếu ứng, nên hôn không sai. Tại Tịnh Minh Tông động Thiên thứ 25 mươi tái, Bạch Tử Thần thần niệm lấy một hóa mười, hiện lên tiên nữ tán hoa hình. Thi pháp sau đó, thức Hải Đông Nhiên đau sót, thần thức trong nháy mắt rút sạch. Liên phục hai mai dưỡng thần đan dược, lại trích một mai băng tinh vân phiến ngậm tại môi phía dưới, qua một nén nhang mới dần dần chuyển biến tốt đẹp. Khiên cơ cấm pháp, tốt một cái khiên cơ cấm pháp, nếu không lưu ly kết quả, thực phải trăm năm mới có thể tiểu thành. Bạch Tử Thần cảm thụ được trong thức hải 10 điểm kim tinh, tựa như bảo vệ xung quanh tinh thần, tán tại bốn phía. Tu thành thiên cơ cấm pháp, vừa vận thời gian đến lệch trời đường hành lang mở ra thời gian, trước sau bất quá chênh lệch mấy tháng. Bạch Tử Thần ra đậu phủ, tìm được Thái Hy, Thái Nghi, hai người đã tại cái kia đang chờ hắn. "Đạo tử, đã chuẩn bị tốt không gian linh vật, tùy thời đều có thể khởi động lệch trời đường hành lang." Này đầu thông đạo là tiên quân lấy đại pháp lực kéo lề, liên tiếp Tổ Châu, không giống truyền thống trận như vậy mục tiêu rõ ràng. Truyền thống đi qua phía sau, cũng không xác định cụ thể vị trí, ngài phải chú ý. Thái Hy nâng lên tiêm như không xương ngón tay một điểm, đó là một đầu trông không đến phần cuối đường hành lang, vô cùng kỳ diệu tại hư không bên trong lốn lượn đi về phía trước. Bất quá lấy ngài thực lực, mặc kệ đến bên nào đều không đến mức có bao nhiêu nguy hiểm. Đạo tử, chớ muốn quên trên thân chức trách. Thái Nghi trầm giọng nói ra. Yên Tâm, hóa thần sau đó ta nhất định sẽ trở về một chuyến, chuyển thừa Tịnh Minh đạo thống. Bạch Tử Thần quay đầu hành cổ lễ, ôn hòa nói, từng cái xài bước tiến đường hành lang, bị không gian chi lực phụ giúp không biết đi phương nào. Chương 737 Hôm nay vượt bên trong nhà ai thiên hạ. Chương 737 Hôm nay vực bên trong, nhà ai thiên hạ. Bắc vực nghèo nàn, Tây vực tuyệt địa. Dưới so sánh, còn là Bắc vực càng thích hợp tu sĩ sinh tồn, tối thiểu không có hơi một tí vạn giảm tuyệt linh chi địa. Mặt đất thành tổ ong, độc diễm chuyển động, lại ngoan cường linh thực đều không có cách nào sinh trưởng lớn mạnh. Về phần nhân loại, hút lên một thanh không khí bên trong khói độc đều luôn choáng đầu hoa mắt, trở lên một thời ba khắc liền sẽ hun nát lục phủ ngũ tạng. Cho nên Tây vực phàm tục, cơ bản tụ tập tại vài tòa tiên thành phụ cận, dựa vào tu sĩ ngón tay khe hở bên trong dò dỉ ra tài nguyên sinh sống. Sinh tồn gian nan trình độ, là mặt khác bốn vực nhân tộc căn bản không có cách nào tưởng tượng chẳng bán tử cùng nhau ăn bạch quốc lộ giã là thường có chuyện đổi thành trung vực tu sĩ chỉ hội cảm thấy thiên phương dạ đàm phân ra một khối linh địa trùng lên phàm mễ có thể nhẹ nhõm nuôi sống mấy ngàn phàm tục cử động tại tây vực quá mức xa xỉ không có cách nào thực hiện mỗi một điểm tài nguyên đều muốn dùng tại tu sĩ trên thân nhân tộc mới có khả năng tại tây vực còn sống xuống dưới một đời lại một đời cố gắng mở rộng tiên thành phóng xạ địa bàn tranh thủ một ngày kia nhượng tây vực trọng sinh linh mạch độc diễm lùi về địa thông hai tộc đại chiến trong lúc tam đại tiên thành bị bán yêu tộc quần đệ nặng đánh thiếu chút nữa liền muốn bông tha tất cả linh địa mình bay về thành. không có ngờ tới phong hồi lộ chuyện yêu tộc dọn bại, bán yêu tộc quần sám xịt đem đại quân rút lui trở về. mấy ngày này tính toán rất bình tĩnh. một da đen thiếu niên ngồi ngay ngắn linh hồ trung tâm một khối cột đá phía trên, mặt mày nhìn thẳng chỗ trôi, trôi một trương thiển bạch kim văn phủ lục, trong miệng liên tục phun ra một đạo đạo pháp lực xông vào phủ lục phía trên, nhựa bên trên kim văn linh quang tập trung, Thẳng đến pháp lực hao hết, mới thở hồng hộp dừng lại, đem thiển bạch kim văn phủ lục nuốt trở lại trong bụng. gaza đen thiếu niên danh gọi lý nguyên cơ là vô quan thành con dân, từ ký sự lên liền được thưởng một chương phủ lục, vốn là tùy thân mang theo, ngày đêm làm bạn, tế luyện một đạo pháp thuật ở bên trên. chờ trúc cơ phía sau luyện hóa thành bản mệnh phụ lục nhưng thu vào đang điển khí hải phù lục phía trên nhiều ra thứ hai đạo pháp thuật này là bản mệnh phụ lục tu hành chi đạo một thân tu vi cùng thực lực đều ký thác tại này trương nho nhỏ phù lục phía trên tu luyện quá trình bên trong không giảng ngoại vật sau đó không cần pháp bảo cũng có thể chỉ bằng vào một đạo bản mệnh phụ lục đủ để theo tu vi đề thăng bên trên minh khắc pháp thuật thần thông càng ngày càng nhiều lại thúc giục lúc hao phí pháp lực bất quá bình thường một thành tiện tay lấy cho nên muốn tuyển chọn các loại thích hợp linh tài dung nhập bản mệnh phụ lục khiến cho trở nên cường đại cuối năm trong thành liền có tuyển chọn nghe nói bởi vì bên ngoài có đại đồng quân làm loạn duyên cớ năm nay nhiều bà cái danh lệch lý huyền cơ là trúc cơ trung kỳ vô quang thành cùng thế hệ trong đó tổng hợp đến xem có thể đứng vào trước trăm dự khuyết cận vệ có thể được tiên thành hai phần tu luyện tài nguyên các loại phá cảnh đan dược ưu tiên cung ứng là tất cả hàn môn đệ tử đệ nhất lựa chọn mỗi giới bất quá hơn 20 người bất quá có rất nhiều bối cảnh thâm hậu hoặc thiên tư xuất chúng đến tràn đầy đi ra người trẻ tuổi sẽ có những đường ra khác không cần cuốn dự khuyết cận vệ cái này đầu con đường hắn cái này mà danh có không nhỏ cơ hội đang muốn đứng dậy ly khai thuê đến tu luyện tràng địa vừa đi ra hai bước chợt nghe được sau lưng nổ mạnh bầu trời té xuống một gã tu sĩ hung hăng đập vào cột đá phía trên tại chỗ từ đó đứt gãy ngược lại là tên kia tu sĩ nhìn xem vấn đề không lớn vớt vớt cái óc đứng vững thân thể lý huyền cơ sợ hết hồn vị này bầu trời rất xuống thanh niên tu sĩ minh tú nhẹ nhàng khoan khoái ngón tay phủi phủi đạo bảo phía trên bụi bặm động tác thông dong lộ ra siêu phàm thoát tủ rõ ràng không biết người này lai lịch tu vi hắn liền cảm thấy nên không phải kẻ xấu chỉ là ngoài ý muốn xâm nhập đạo trường tu sĩ tiền đối có thể là thi pháp ra được dễ nên lập tức sẽ có cận vệ đến ngài phải bồi cột đá hư hao chữa trị cần thiết linh thạch mới có thể lý khai cái này căn cột đá liền tính bị kết đan chân nhân công lên một vòng đều sẽ không đoạn như vậy triệt để lý huyền cơ thì bấy nhiêu có thể đoạn đến người cảnh giới sâu không lường được hôm nay vượt bên trong nhà ai thiên hạ thanh niên ngửa mặt lên trời nhìn lên trời mặt lộ vẻ nghi ngờ ban ngày không thấy đại nhật không trung bên trong có lưu diễn qua lại bay múa cùng bình thường khu vực hoàn toàn bất đồng bóc chỉ tính một trận mới hiểu được chính mình rơi xuống tây vực bởi vì lâm vào đất sụp đại chiến linh mạch đoạn tuyệt bên ngoài bầu trời thường có dị tượng bạch tử thân bước vào lệnh trời đường hành lang mượn thiếu dương tiên quân kéo lê quá hư thông đạo trở về tổ châu Tại này quá trình bó tay bó chân, mặc cho không gian chi lực đem hắn điên đến điên đi. Sợ chính mình vận chuyển lực lượng, quá nhiều không gian chi lực, chuyển tống vị trí lệch lạc càng lớn. Cũng may Thiếu Dương Tiên Quân thần thông danh bất hư truyền, không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Xem phương bị, tốt xấu là ở bình thường trường hợp. Nếu là trực tiếp rơi vào tuyệt địa, bị cuốn lên một đoạn thời gian mới là đau đầu. Hắn ly khai Tổ Châu gần 80 năm, đối rất nhiều nguyên anh chân quân mà nói chỉ là tu luyện một môn đỉnh cấp công pháp thời gian sử dụng thôi. Nhưng Bạch Tử thần đến nay vẫn chưa tới 400 tuổi, đoạn này thời gian nhanh chiếm đến nhân sinh 1 phần 4, trở về sau đó đều có lạ lẫm xa lánh cảm giác. thực tế tại chưa bao giờ đến thăm qua tây vực thật sự có một loại thương hải tăng điển ảo giác tiên bối nơi đây là vô con thành còn có ma di định phong hai thành cùng chúng ta cùng nhau chống coi cái kia ban yêu thế lực lùi về địa bàn những năm này xung đột thiếu đi rất nhiều còn la lộc minh cốc bạch hạc hạp hai địa phương tụ tập số lượng nhiều nhất lý huyền cơ đáp lời hiển nhiên không có cách nào nhượng bạch tử thần hài lòng hắn muốn biết rõ chính là toàn bộ tổ châu tình huống đối phương lại nghĩ lầm là hỏi tây vực bất quá một gã trúc cơ đệ tử sao có thể đối tây vực bên ngoài có bao nhiêu hiểu rõ người đến người phương nào chưa được cho phép tự ý nhập buồn thành đạo trường mấy tên kim giáp tu sĩ bước trên mây bay tới cao giọng hét lớn đầu lĩnh người nọ nhìn chăm chú nhìn tới kinh hãi thiếu chút nữa không thể ổn định đám mây một cước giáng không vô quan thành văn uyên bài kiến kiếm quân không biết tiền bối đến trong thành không có từ xa tiễn đón Bạch tử thần tại trong đầu quay lại một vòng có từng điểm ấn tượng nguyên lai là ngươi hắn tổng cộng sẽ không gặp qua mấy cái tây vượt tu sĩ người này khi đó tại trung vực từng có gặp mặt một lần tiện tay cứu giúp bọn hắn là bị bán yêu tộc có nước hiếp chịu không được đi trung vực hướng đạo đức tông cầu viện nhà ngươi thành chủ ở đâu thay ta dẫn tiến một phen a Bạch Tử Thần biết rõ Tây Vực Nguyên Anh Trần Quân liền như vậy mấy vị, muốn hiểu rõ đến tin tức mới nhất, còn không bằng trực tiếp hỏi thăm tầng cao nhất tu sĩ. Kiếm Quân đi theo ta bên này, Lý Huyền Cơ ngươi cũng đuổi kịp. Văn Nguyên vẫy lui vài tên đồng bạn, mang bọn hắn càng chạy càng cao. Xung quanh ánh sáng ảm đạm xuống tới, đi vào một gian hôn trầm lâu vũ. Kiếm Quân mất tích, tu tiên giới đều truyền ngại thân tổn hải ngoại, văn bối một mực không tin. Với thiên địa có công lớn người, như thế nào nhẹ gãy? Bây định án này, pha trà xả nước, tự nhiên là mời Bạch Tử Thần ngồi ở thượng thủ, khi đó nhận không ra thân phận. chờ về sau quang âm kiếm quân dương danh thiên hạng văn huyền đám người tự nhiên biết rõ đụng lên chính là ai bùn thành thành chủ cùng lộc minh cốc tứ giai bán yêu đại chiến bên trong bị trọng thương lục thân tổn hại chỉ còn lại nguyên anh chạy về những năm này đều tại bế quan dương thương kiếm quân có gì vấn đề trực tiếp hỏi ta tức có thể vạn bối thêm vì vô quan thành trị an quan tất cả tin tức đều có thể nắm giữ lý huyền cơ trường lớn hai mắt tại người trẻ tuổi trong cảm nhận không gì làm không được thành chủ dĩ nhiên là sinh tử không biết khó trách những năm này đều không có lộ diện qua hôm nay vượt bên trong nhà ai thiên hạng bạch tử thần lại hỏi một lần người này kết đan viên mãn nghĩ đến ứng với có thể đưa ra đáp án đến chính mình đột nhiên ly khai khẳng định sẽ cho tu tiên giới mang đến cực lớn biến hóa không biết có hay không tông môn thừa cơ của thời chiếm cứ chống ra tới lợi ích bẩm kiếm quân lời nói bây giờ tây vực coi như bình tĩnh mặt khác địa phương nhưng loạn làm một đoàn văn uyên chỉnh ngay ngắn thần sắc ngừng lại một chút hiện nhiên tại chỉnh lý suy nghĩ mới mở miệng nói ra ngài mất tích không có bao lâu chúng được hưng khởi một chi gọi đại đồng quân đánh đều thiên hạ chúng thành tiên khẩu hiệu đem lại tông thế ra làm vì cựu địch mục tiêu tụ tập lên vô số tầng dưới chót tạt tu nguyên lai tưởng rằng chỉ là vui đùa không ngờ thanh thế càng lúc càng lớn liền mấy nhà siêu cấp đại tông đều áp không đi xuống những năm này càng là công phá không ít nguyên anh cấp tông môn tịch quyển tu tiên giới không ít địa phương chỉ là tây vực không cái gì giá trị đại đồng quân mới không có đem xúc giác thâm nhập ngược lại đối nơi này ảnh hưởng không lớn đại đồng quân đạo đức tông làm gì phản ứng bạch tử thân ánh mắt nặng nề có loại dự cảm cái gọi là đại đồng quân nên cùng chính mình khi đó tại tế thủy đại doanh gặp qua những người kia không thoát được liên quan thiên hạ đại loạn sơ định tự có người không cam lòng tình địch từ phía sau màn nhảy đến trước này muốn một lần nữa phân chia các cục chỉ là không có nghĩ đến mới điểm này thời gian giống như liền làm già không nhỏ cục diện có lẽ chính mình ly khai ra tốc cái này tiến trình đạo đức tông mấy vị chân quân tuy nhiên lời lẽ nghiêm khắc khiến trách nhưng không có làm ra chính diện đáp lại chỉ bảo vệ đại chu không loạn cái thiêu đại đồng quân sau lưng có vài nhà ẩn tu tâm môn đều là có đại chân quân tòa trấn nghe nói các cái người mang đỉnh tiêm thần thông vô quan thành tương đối là tây vượt ba thành bên trong cách trung vực gần nhất tin tức truyền lưu qua tới nhanh nhất tại thành chủ bế quan dưới tình huống văn nguyên chính là trong thành quyền thế trước ba nhân vật tất cả tình báo đều sẽ tới hắn nơi đầy tập hợp Liên quan tới trung vực phát sinh đại sự, hắn cũng liền ban đêm 2, 3 tháng mới được. Hoàng pháp thánh quân không có ra tay. Bạch tử thần không hiểu hỏi, vài tên đại chân quân liền dám nhảy mặt Đạo Đức Tông, tại nhân yêu hai tộc đại chiến phía trước là căn bản không có cách nào tự tượng. Liên tính trận đại chiến kia, nhuộm đạo Đức Tông hao tổn quá nhiều tu sĩ, chỉ cần có Hoàng pháp thánh quân một người tại, liền không nên phát triển đến đây. Hoàng pháp thánh quân chưa từng xuất hiện, có tin tức nói hắn cùng Thanh Khâu Sơn chủ lưỡng bại câu thường, phải ở tại bí cảnh bên trong mới có thể kéo lại tính mệnh. Vốn chỉ ở rất ít người bên trong lưu truyền, nhưng thời gian kéo càng lâu, tin tưởng người thì càng nhiều. văn nguyên mặt có thần sắc lo lắng lúc này đại đồng quân không tâm tư chú ý nhưng chờ bọn hắn định trong định vực chỉ cần một chi thiên quân tiến vào tây vực đều không phải vô quang thành có thể đối kháng lưỡng bại câu thương không nghe úc tử lương đề cập chẳng lẽ còn có mặt khác cần tỉnh bạch tử thần bấm tay khấu kích cái này đại đồng quân sau lương quả nhiên có người chỉ là không phải hắn tưởng đối cái kia mấy nhà Tông môn mà là cái gọi là cái gì ẩn tông gần đây lại có đại sự phát sinh bắc vực có một cổ ma như thế vừa lộ mặt liền phá hủy hai nhà nguyên anh tông môn sợ là hóa thần biệt đỉnh nghe nói bắc vực đã người người cảm thấy bất an cũng may cái kia cổ ma ăn đủ huyết thực không có động tĩnh không biết quay đầu đi hướng bên nào văn uyên vừa dứt lời bạch tử thần bàn tay ấn tại trên bàn, trầm giọng nói ra bác vực của ma nhưng biết là nhà ai tông môn gặp nạn cụ thể tông môn danh tự van bối không có nhớ nghĩ đến không phải kiếm quân xuất thân thanh phong tông nếu không tình báo bên trong tất nhiên sẽ trọng điểm miêu tả văn uyên vội vàng giải thích như cùng quang âm kiếm quân đáp biên không có khả năng không đề cập chương 738 đã lâu không gặp hát sơn chương bảy đã lâu không gặp hát sơn bắt vực của ma nghĩ đến chỉ có táng tiên quốc vị kia lại thực nhảy ra phong cấm tu tiên giới thật sự là một khắc không được yên lặng biết rõ thanh phong tông vô sự bạch tử thần hơi lộ ra an tâm táng tiên cốc bên trong cái kia tôn của ma xác nhận luyện hư ma thánh từ hàng cảnh giới đi vào nhân gian giới còn là trúc cơ đệ từ lúc hắn từng đích thân tới trong cốc kinh lịch một hồi trong cốc sinh biến thiếu chút nữa táng thân trong đó về sau mới biết được là tăng quảng tiên thành đỗ hành tại trong đó quấy phá vẽ ra chân ma chi khí y đồ hại chết tại tràng trừ đã tu luyện cung cấp hắn tu luyện chân ma thánh thể chỉ kém một bước đỗ hành kế hoạch liền muốn thành công chờ hắn thực ngưng tụ a tu thánh thể tiến vào hoa thần tu tiên giới bên trong không người có thể chế. bất quá chủ đạo ma khu chính là đỗ hành bản thân, còn là đến từ cổ ma một tia thần nghiệm liền không dễ nói. lấy đạo đức tông chi năng đều không có nghĩ tới đem táng tiên cốc triệt để trừ tật gốc, chỉ là định kỳ kiểm tra luyện ma trận pháp. mấy trăm năm thời gian liền phát sinh kinh thiên biến hóa, chỉ sợ năm đó đỗ hành còn làm mặt khác phá hư thủ đoạn không bị phát hiện. dù sao đỗ gia tiên tổ có luyện ma đại trận trực tiếp tư liệu, không phải không có khả năng bị đỗ hành nghiên cứu ra cái gì ám môn. nếu là không có đó sai, táng tiên cốc cổ ma chính là cùng không hiểu chết ở chính mình trong tay nguyện đế cùng Sương nhật đế, á tu la thánh tộc ma tôn. kiếm quân quý vị nhất định có thể quét qua ma bình định chiến loạn. từ này tu tiên giới yêu ma không thịnh hành thanh tĩnh vô vi văn nguyên thần sắc phấn khởi hướng thượng thủ xá một cái ta ly khai quá lâu muốn trước trở về tông môn vấn an nhất nhãn tới trước nhà ngươi địa bản cũng coi như hữu duyên nhưng có cái gì tâm nguyện muốn bạch tử thần cũng không đáp lời đại đồng quân chi loạn trở hắn trở về tỏ vẻ rõ ràng thái độ phía sau nên có thể yên tĩnh vài tên đại chân quân mà thôi liền tính cất dấu hóa thần thủ đoạn với hắn mà nói chính là nhiều mấy kiếm công phu đại đồng quân sau lưng ẩn tông nếu như có tự mình hiểu lấy nên tại hắn trở lại sơn môn tin tức phóng ra trước tiên liền tới cửa bãi phòng chỉ là a của ma sẽ không như vậy đơn giản chớ nhìn hắn chém qua ngũ ra yêu tôn, diệt qua đặc thù trạng thái phía dưới hóa thần hậu kỳ ma tu, tự liền cùng Atula cổ ma nội danh nguyệt đế đều đãi tại giới kiếm. nhưng chỉ cần nghe xong đối Atula cổ ma miêu tả, liên minh bạch này ma cùng quá khứ đối mặt hóa thần đối thủ hoàn toàn bất động. hắn nhưng là tay cầm lục dục chân ma thánh kinh cùng nguyện quang chân ma thánh kinh, đối chân ma thánh thể hiểu rõ tại tu tiên giới không làm người thứ hai tưởng. những cái này mê muội chân ma chi lộ ma đạo tu sĩ trong mộng đều tưởng có bản hoàn chỉnh ma kinh có thể cung cấp bọn hắn phòng theo tu tập. A tu la tộc tại thiên ma giới mấy đại thánh tộc bên trong, nên thuộc chiến lược đệ nhất, có nộ hỏa càng thịnh, thực lực càng cường đặc tính. Dẫn đến A tu la ma tộc đều dễ dàng bị nộ hỏa sông hôn đầu óc, mất đi tự khống năng lực. Một lần lại một lần mất khống chế, cuối cùng sẽ tiến vào A tu la tượng mà không thể tự kiểm chế, chìm đắm vào vô biên nộ hỏa cùng cuồng bạo trong đó. Bình thường sẽ ở điên cuồng phát tiết trung lưu trôi qua tinh nguyên, cho đến bị rốt cuộc vô pháp khống chế tâm hỏa đốt sạch ma khu. Chỉ có ước vạn một trong khả năng mới có thể sống qua đoạn này quá trình, thích ứng cổ lực lượng này. Cổ ma vì đối kháng luyện ma đại trận, chống cự thời gian biến thiên, cũng chỉ có thể thủ hồi bản tính. dựa vào Atula tượng, không biết may mắn còn là bất hạnh trở thành trong đó một thành viên. bản thân ý thức biến mất, thay vào đó bất quá là từ ước vạn tộc nhân ngưng ra A Tu Atula tượng nhất niệm phân thần, vĩnh viễn bảo chỉ pháp thiên tượng địa trạng thái. thực lực dừng lại tại đỉnh cao nhất một điểm, lại chỉ cần nhục thân bất hủ, căn bản không sợ thọ nguyên trôi qua. bởi vì nó sớm không phải luyện hư ma thánh, mà là thiên ma giới bên trong trí cao ma tượng phân thần. trừ phi A -tu La tộc diệt sạch, tu luyện Atula ma thân tu sĩ chết hết, đối Atula ma tượng sùng bái biến mất, mới có thể dẫn đến nhân gian giới bên trong Atula cổ ma ngã xuống, triệt để chết đi. Vị này A Tu La cổ ma bị phong ấn hơn mười vạn năm, có thể đột phá địa tiên giới trích tiên luyện ma pháp trận có lẽ là đỗ hành quan hệ. Nhưng tại đột phá phía sau nhanh chóng xông lên hóa thần viên mãn, còn nhẹ nhõm duy trì A Tu La ma thân hình thái ẩn hiện tại các nơi, vậy chỉ còn ma tượng phân thần nhập thể cái này khả năng. Muốn biết rõ, khi đó nổi danh dạ đế đã sớm chỉ còn nguyên thần, trốn ở ma tùy tinh cùng nguyệt quang thần thạch tạo thành động thiên bên trong, thi triển bí thuật sống tạm đã tại chủ động dẫn đệ tử cắn trả chính mình, tốt ngầm bên trong chậm rãi tức chiếm cưu xảo, đội chủ nhân. Một cái hóa thần vinh mãn, vinh viên mãn, vĩnh viễn bảo trì pháp thiên tượng niệm, lấy chiến lực nghe danh ma tôn mẫu chốt còn không sợ thời gian thần thông, không sao cả bị thanh đế trưởng sinh kiếm gọn đi tuổi thọ. dù sao tại thiên ma giới hạch tâm, căn bản sẽ không để ý mấy trăm hơn ngàn năm thời gian biến hóa. bạch tử thân lại là tự tin, cũng không cảm thấy có thể đối phó như thế của ma. huyền cơ tên này đệ tử sớm chiều cần luyện, tâm tính thuật thiết, vừa vạn kiếm quân ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy hắn. không biết có thể hay không may mắn, có thể nhượng huyền cơ bái tại tòa hạ, tập được đại pháp. văn uyên một thanh kéo qua sau lưng ngơ ngác xử lý huyền cơ, mang theo hắn cùng nhau quỷ gối. không vì chính mình cầu kiện linh vật, ngươi là kết đan viên mãn. phối hợp nguyên anh linh vật chưa hẳn không có cơ hội trùng kích nguyên anh bạch tử thần tâm niệm vừa động không có ngờ tới là dạng này trả lời văn bối ngu dốt mặc dù được hóa anh linh vật chỉ sợ cũng lãng phí chỉ cầu kiếm quân có thể thu huyền cơ vì ký danh đệ tử đều tốt cho tây vực tu sĩ một cái cơ hội văn uyên cái chán gõ mà chặt chẽ thiết hợp lôi thùng thùng văng lên tây vực không cảnh cũng không phải là nhiều một gã nguyên anh chân quân có thể giải quyết mà quang âm kiếm quân đệ tử lại có vô hạn khả năng không nói làm kiếm quân đệ tử vốn là đứng lên hóa anh đường cao tốc chỉ là cùng quang âm kiếm quân kết xuống hương khói tình cảnh. liền lầy đủ nhượng vô quan thành tại tây vực nhiều trọng yếu chỗ dựa nếu như lý huyền cơ không chịu thua kém không nói giải tây vực không khó chí ít có thể nhượng vô quan thành con dân thời gian sống khá giả rất nhiều cái này trung gian tổn thất chỉ có văn nguyên bản thân hy sinh một cái ba thành trái phải hóa anh cơ hội đi đổi lấy lý huyền cơ quang minh tương lai bắt một cái càng cao hạn mức cao nhất đối văn nguyên mà nói cái này lựa chọn cũng không khó làm ra vô quan thành tu sĩ đã thói quen hy sinh chính là tại nhiều đời tổ tiên hy sinh trong đó mới có ba tòa tiên thành đứng lên người am hiểu phụ lục không cần phải chuyển tu kiếm đạo hào cố gắng chờ đem cái này kiếm pháp dung nhập ngươi bản mệnh phụ lục trong đó lại đến lạng kha sơn tìm ta đến lúc đó sẽ cho ngươi một cái cơ hội bạch tử thần nghiêm túc nhìn lý huyền cơ nhất nhãn tìm ra một khối trống giống ngọc giản lục lên một môn tiên vấn kiếm pháp ném cho tên này thiếu niên đồng thời thi triển khiên cơ cấm pháp phân ra một tia thần nghiệm treo ở hắn trên thân cho đến ngày nay muốn đạt tới hắn thu đồ đệ tiêu chuẩn nhưng không có như vậy dễ dàng cái này người trẻ tuổi cùng chính mình hữu duyên có thể cho hắn cái này cơ hội cũng phải trước biểu hiện ra tới phần này thiên phú làm xong những này, chục ngự kiếm rời đi không có ở lâu huyền cơ nhưng muốn nhiều hơn cố gắng ngươi lấy được là toàn tu tiên giới diễm mộ nhất cơ hội một khi nắm chắc ngươi chính mình nhân sinh vô quang thành phát triển đều sẽ tùy theo cải biến văn Nguyên lộ ra sáng lạn tiểu dung quan âm kiếm quân sẽ như thế đơn giản thu đồ đệ mới kỳ quái đi qua trùng trùng điệp điệp khảo nghiệm mới lộ ra coi trọng bốn hơn tháng sau hắc sơn thanh phong tông tất cả tại gia trưởng lão đều bó tay đứng ở tổ sư đường bên ngoài nín thở hơi thở khí không dám lộ ra mảy may vô lễ tiểu liên kỳ sơn phía trên mấy vị đều là một nắng hai sương chạy về đơn giản thu thập chút dáng vẻ liền đứng vào đội ngũ kỹ càng nhìn lại có thể dự tính trong đó lấy kết đan tu sĩ làm chủ chúc cơ tu sĩ ngược lại thành số ít tại mấy trăm năm trước cái này căn bản không có cách nào tưởng tượng lấy trước mắt trạng thái thanh phong tông thật có khả năng làm đến đem trưởng lão sẽ 36 tịch toàn bộ đều biến thành kết đan tu sĩ thậm chí tại tương lai kết đan tu sĩ đều vô pháp cam đoan lập tức trở thành trưởng lão phải đợi đằng trước lão nhân lui ra tông môn bên trong đã có bộ phận người tại hô hào sớm định ra năm điện 13 đường đã không thích đứng bây giờ hoàn cảnh giống cái kia xa tại đông vực cùng hát hải đều có thuộc địa không chuyên thiết một đường như thế nào quản lý qua tới không thay đổi cũng có thể nhượng trưởng lão tổng số biến nhiều mấy vị chỉ là cái này cách cục là bạch tử thần lão tổ địch ra từ trước kia ngũ điện bảy đường khuyết trương mà đến phía sau người tại không có hắn cho phép dưới tình huống liền làm tự ý làm cải biến không ai dám gõ nhịp đợi hơn nửa canh giờ không thấy tổ sư đường đại môn mở ra đằng trước vài tên trưởng lão dườn cổ lên hướng bên trong dò xét thần thức dò xét là không dám dùng lên một phân biến mất trăm năm bạch lão tổ trở về nhộn thanh phong tông trên dưới một trận luôn cuốn tay chân trong này thậm chí có vài vị trưởng lão đều không có gặp qua vị này lão tổ có người đánh lạng kha sơn chủ ý các sư minh đi bên kia ứng đối cái tia cổ ma rời núi diệt thiên hà kiếm tông cùng pháp tướng tông liền chạy đến cực bắc chi địa không có lại ra tay bạch tử thần nhìn hướng trong đường hai gã trưởng lão đều là chính mình quen thuộc người bất quá có đại biến dạng lưu tùng khuôn mặt không giả khí huyết no đủ nhưng tại bạch tử thần trong mắt rõ ràng chính là thần phép rời rạc, trên thân bảy căn xám xịt lung lay sắp đổ chính là nhượng hắn sáng tạo kỳ tích từ một cái tư chất thấp kém lớn tuổi tu sĩ một đường tu luyện đi lên thất diệu linh thể thẳng đến trước khi chết đều có thể lượng nhục thân tinh khí thần duy trì tại đỉnh phong trạng thái khí huyết không suy có này dấu hiệu nói rõ lưu tùng bệnh không lâu vậy liền thất diệu linh thể đều nhanh mất hiệu dụng tính tính toán toán thời gian không nên như thế chết sớm chỉ sợ lén lút tu tiêu hao thọ nguyên bí thuật hoặc là thất diệu linh thể ảnh hưởng một người khác là truyền công điện điện chủ liên lương pháp đã có kết đan hậu kỳ tu vi tóc thành hoạt kia tại không trung phiêu đãng giống như đoàn diễm hỏa cả người nhìn lại giống như một đoàn thiên hỏa tản ra kinh người nhiệt độ cao không có nghĩ đến ta mới đi vài năm liền ra dạng này nhiều chuyện thua thiệt có các sư minh thay ta thu thập cục diện nếu không chẳng lẽ không phải liền lạn kha sơn đều ném đi bạch tử thần mắt lộ ra hàn quang thảo phạt yêu tộc dương nhiệt sẽ gặp gỡ dạng này đại phiền thoái. liên thượng giới yêu thần đều bị kinh động này là chuyện phía trước hoàn toàn không có nghĩ đến dẫn đến phía sau an bài làm không đủ bạo lộ ra đến đủ loại lỗ thủng bất quá hắn thực lực quá cường thông môn trên giới gửi tại một thân này cũng là không có biện pháp chuyện thiên hạ kiếm tông còn xuất lại đệ tử tới tìm mơ nương tựa bổ tông đem bọn hắn thu tại hà giang cung cấp linh địa cũng hiệp trợ xây xong tế nhà lư tùng đem chuyện này báo lên phóng tại lúc thường chỉ là kiện được nhỏ nhưng tại cổ ma tàn sát vừa bãi bối cảnh phía dưới ai biết rõ ràng này làm có thể hay không đưa tới Á tu la của ma có thật lớn mạo hiểm tại trường lão hội nội bộ đều có một chút phản đối thanh âm cẩn thận thu xếp thiếu cái gì trước cho quyền bọn hắn ta qua hai ngày đi tế bãi một phen bạch tử thần nghĩ đến kiếm si yến nguyên tái nghĩ đến tại kiếm sơn phía trên cùng đường phỉ tiền bối hứa hẹn than nhẹ một tiếng chương bảy trăm ba mươi chín kiếm quy nguyên chủ chương bảy trăm ba mươi chín kiếm quy nguyên chủ hà giang quận xuân phong lĩnh nơi đây cảnh xuân tươi đẹp cây đào thành quần cánh hoa lưu loát rơi xuống dày đặc nhất địa nay tòa tam giai linh sơn là trừ thanh phong tông ngoại sơn môn điều kiện tối ưu nơi bị chống không cho thiên hà kiếm tông còn xuất lại đệ tử bảy xuống tế đường linh vị kiếm sơn bị hủy Toàn tông trên dưới thi cốt đều không có, liền mộ quần áo đều làm không ra đến. Chỉ có thể lập xuống linh bài, có đi phía trên danh tự, bên trong đều là trống rỗng. Thiên hạ kiếm tông sống sót đệ tử bất quá mấy chục người, căn bản làm không qua tới nhiều chuyện như vậy, Thanh Phong tông phái không ít tu sĩ qua tới hỗ trợ. Tế đường bố trí, cúng bái hành lễ đại tiếu, tối thiểu tại quy cách phía trên không thể nhượng đường đường nguyên anh kiếm tông mất phô trương đến đây tế bái ngoại trừ Thanh Phong tông tu sĩ bên ngoài, còn có lương quốc tông môn và Thiên Hà kiếm tông quá khứ giao hảo thế lực. Bạch tử thân hàng xuống nội bang, đi vào Xuân Phong lĩnh, xa xa chỉ thấy khắp núi cờ trắng, bay lên tiền giấy. tế đường cửa ra vào mấy vị toàn thân quần áo trắng thiên hà kiếm tông đệ tử áo lót bạch thì ý, ý, ý ngoại trạm suy thường đơn sơ thô ác sinh ma phục tràng tại trên thân màu đầu dây thường anh chân mang ra lũ bên cạnh cùng đi thanh phong tông đệ tử cũng chỉ tại trên vai trói lại một đầu ma sợi mặc còn là thông thường tông môn pháp ý nghĩa ấn luận chân quân vẫn lạc thân truyền đệ tử trạm suy ba năm tông môn đệ tử đủ suy 9 tháng thiên hà kiếm tông lần này cơ hội là toàn tông hủy diện thiếu chút nữa liền đạo thống đoạn tuyển biến mất tại tu tiên giới liên tiêu chuẩn cao nhất trí long trí trọng thành phục ba tái Bái kiến lao tổ. Thanh Phong Tông đệ tử nhập môn kiện thứ nhất chuyện, chính là tham viếng hai vị Nguyên Anh lão tổ bức họa, không có tận mắt gặp qua cũng đem hình tượng thật sâu khắc vào não hải. Thực tế Bạch lão tổ lấy truyền kỳ phương thức, tại ngắn ngủi mấy trăm năm qua đang đỉnh tu tiên giới, là mỗi vị Thanh Phong Tông đệ tử rất nói chuyện say sưa cố sự. Những ngày đệ tử đều là lần đầu thấy được Bạch lão tổ chân nhân, quy tại trên mặt đất kích động toàn thân run rẩy. Thiên Hà Kiếm Tông đệ tử minh bạch người tới thân vận, toàn bộ đều tất cung tất tính, lấy cao nhất lễ ngộ nên tiến tế đường. Không để Bạch tử thần địa vị, chỉ là Thiên Hà Kiếm Tông trước mắt ăn nhờ ở đậu, liền không thể không bày ngay ngắn thái độ. Liên mấy chục gã đệ tử Tông môn trọng yếu nhất địa tịch, khố tàng đều thất thủ tại Kiếm Sơn bên trong, liền tìm đạo linh mạch thu xếp xuống dưới đều khó. Nếu như không có Thanh Phong Tông, không dùng được bao lâu, những người này liền sẽ từ tông môn đệ tử trở thành tán tu. Thiên Hà Kiếm Tông cái này danh tự, tức sẽ trở thành lịch sử, tiếp đó bị quét tiến núi bặm đời sau ngoại trừ kiếm đạo khảo theo học giả, không người sẽ để ý, tại dài răng giặc thời gian trưởng hà bên trong chỉ là rất phổ thông một nhà nguyên anh cấp kiếm tông. Mà không có tông môn che chở, những này kiếm tông đệ tử đừng nói báo thủ, đối tự thân đạo đồ đều có trọng đại ảnh hưởng. Trực tiếp nhất, Thiên Hà Kiếm Tông hai thanh tứ giai phi kiếm, kiếm trùng bí cảnh còn có kết đan linh vật cùng các loại địa tịch đều cùng bọn hắn vô duyên trung gian chỉ lệch, có thể so với mây bùn có khác thiên hạ tề sở khâm bái kiến quang âm kiếm quân có ga tú giật tiêu sái thiếu niên dẫn đồng môn một loạt áo gai đồng loạt quỷ gối ngươi chính là yến đạo hữu thân truyền đệ tử bạch tử thần nghe qua cái này danh hảo, bởi vì là yến nguyên tái duy nhất nhận lấy đệ tử thiên hạ kiếm tông cái này đợi chân truyền bên trong xuất sắc nhất một vị cũng bị dự là mấy trăm năm sau kiếm tông có cơ hội nhất hoa anh một người bởi vì đã trúc cơ viên mãn ra ngoài ma luyện kiếm thuật củng cố đan luận mới trốn qua kiếm này tại còn lại kiếm tông đệ tử bên trong. không có chút nào nghi vấn đề nhất nhân bất luận nguyên bản địa vị còn là sau này tương lai đều không thể tranh luận trở thành người chủ sự chính là sư tôn tại thường xuyên thường đề cập nói kiếm quân mút trời kỳ tài đạo tâm sáng tỏ chúng ta có thể học được trong một gần đủ hưởng thụ tề sở khâm ngược lại là cùng yến nguyên tái hoàn toàn không phải một cái đường đi gây theo hơi mỏng thân hình bên hông treo lấy hai thanh trường kiếm dẫn ta đi linh vị phía trước tế bái một phen a bạch tử thần đấy lòng dâng lên một tia phức tạp tâm tình hồi tưởng lại ngày đó kiếm tông đại điện bên trong yến nguyên tái tán dương hắn kiếm đạo thiên phú về sau lại tại công cộng trường hợp nhiều lần tỏ vẻ bạch tử thần kiếm đạo thiên phú hơn xa chính mình có thể vì vạn năm dĩ hàng đệ nhất nhân nay là lần thứ nhất có người rõ ràng nhận thức đến hắn kiếm đạo thiên phú mặc dù là bởi vì hiểu lầm góc độ tế đường trung tâm trưng bày rầm rạp chẳng chỉ mấy ngàn linh vị rõ ràng nhất một khối không gì bằng công ty hiến nguyên tái danh tự bạch tử thần lấy thanh hương, tiến lên xá một cái cắm tại trong lò khói xanh dâng lên ngưng mà không tán hướng linh vị phía trên nhất chuyển tụ thành một đạo long hình xoay quanh trái phải hắn đứng ở linh vị phía trước nhớ lại chuyện cũ thương tiếc cố nhất lúc thể sở khâm liền tại phía sau chờ không nói một lời. Còn lại thiên hà kiếm tông đệ tử đều là chút chút cơ lược khí xa xa thối lui làm chính mình sự tình đi không có một cái tiến lên lịnh loạn leo lên bao quát tề sở khâm giao lưu thái độ đều là không kiêu ngạo không xỉn định cũng không loại kia phía trên nào cảm giác nhìn tới thiên hà kiếm tông đệ tử khí khái không sai hoặc là tề sở khâm quản giáo thỏa đáng tu luyện giới có thể ở bạch tử thần trước mặt còn bảo trì chấn định tâm tính người không nhiều lắm phần lớn sẽ lấy lòng định loạn tranh thủ gần hơn một điểm quan hệ số ít sẽ ra vẻ thanh cao bảo trì xa lánh khoảng cách chứng minh chính mình không vì ngoại lực không lưng chỉ có vượng mau lân giác tu sĩ mới có thể chấn định tự nhiên bảo đúng mực. bao quát tại nhìn thấy yến nguyên tái linh vị phía sau, tề sở khâm cũng không có cường làm thích sắc, khóc sức mướt cái liên tục, đến tranh thủ tiền bối đồng tình. cái này nhượng bạch tử thần đối tề sở khâm ấn tượng không sai, khó trách sẽ nhượng một mực không có thu đồ yến nguyên tái phá lệ, thu dạng này một cái tiểu số tuổi đệ tử. ta năm đó ứng qua đường phỉ tiền bối, sẽ toàn lực trợ thiên hà kiếm tông ba lần. các ngươi tại hà gian tất cả chi tiêu, từ bổn tông phụ trách, an tâm tu luyện tức có thể, sẽ không ngắn nên có chi phí. bạch tử thần lo nghĩ, rút ra rất lâu không dùng nguyện kiếm, cùng kiếm linh trấn an câu thông sau đó chặt đứt liên hệ, xóa đi tương liên tâm thần đều đã luyện thành bản mệnh phi kiếm. quá trình này nhượng hắn thức hải bỗng nhiên run lên vòng trời thiếu đi một khóa tinh thần nay kiếm vốn là được từ thiên hạ kiếm tông bây giờ vật quy nguyên chủ hảo hảo đối lại nó tương lai tìm về tinh tuyển lại nhượng song kiếm hợp ích nguyện bạn hắn trái phải một đường chinh chiến từ tình cảm đi lên nói không nữa. nhưng tứ giai phi kiếm lưu tại bên người chỉ có ăn không ngồi chờ một cái kết cục còn không bằng trở lại thiên hà kiếm tông đi biểu hiện nó nên có thực lực khi đó ứng đường vị tiền bối hóa anh không thành liền đem Nguyệt tuyển trả lại trái lại liền tương trợ ba lần bất luận đem tặng tứ giai phi kiếm còn là phía sau dịu giác hậu tiến mời kia xem kiếm đều sâu thêm bạch tử thần đối nhà này tông môn ấn tượng đều là phóng đãng không câu nệ, nhậm hiệp chi phong kiếm tu tại bắc vực chư tông bên trong xem như một cổ thanh lưu đa tạ tiền bối ban thường kiếm tề sở không có chút sợ tay chân còn có đại tướng chi phong cũng bất quá là một cái mấy chục tuổi trúc cơ đệ tử chỉ là bị bức một mình gánh vác một phương thôi có quan hệ nguyện tuyển kiếm cố sự hắn khi còn bé liền nghe được lô hai ra kén Bí cảnh bên trong nguyện tuyển kiếm cảm nhận được quang âm kiếm quân khí tức chủ động vượt giới hợp nhau một cái từ bên ngoài đến trúc cơ tu sĩ việc này đã sớm theo hắn trở thành trên đời kiếm tiên trở thành một đoạn mỹ đảm như thế nào đều không có nghĩ đến. thanh này ly khai mấy trăm năm phi kiếm còn có thể trở về thiên hạ kiếm tông vốn còn có thái huyền bạch thủ kiếm cùng tinh tuyển kiếm hai thanh tứ giai phi kiếm truyền thừa bây giờ theo tông môn sụp xuống mất giáo tung tích Nguyệt tuyên trở về vừa vặn có thể đền bù này phiến trống giống tề sở khâm nuốt nhẹ nguyệt tuyển kiếm thần sắc kích động hốc mắt đều có chút từng đỏ kiếm tông sơn môn ta sớm muộn sẽ đem nó thu phục các ngươi không cần nóng lỏng hảo hảo tu luyện mới có thể dẫn đầu thiên hạ kiếm tông một lần nữa đi lên huy hoàng bạch tử thần một chỉ điểm ra khiến cơ cấm pháp phân ra một tia thần niệm rơi vào tề sở khâm trên thân. Miễn cho Thiên Hà kiếm tông cực kỳ có tiền đồ dòng độc đinh chết, nhược kiếm tông đạo thống không thể chuyển tiếp, thực sinh lỗi đường vị cùng Yến Nguyên Tái hai người. Tế bái qua Thiên Hà kiếm tông cố nhân, Bạch Tử thần đi một chuyến táng tiên cốc, lấy chúc Long Âm Dương đồng xa xa nhìn nhau. Ma khí bao phủ phàm bi, so với quá khứ ít nhất lớn gấp 5 lần, lại còn tại quyết tán. Mặt đất đạo đạo liệt phùng, như là nối thẳng địa tâm, ma hỏa độc diễm thành trong tốc quan điểm chính, trừ bọn bị chuyển hóa ma vật tin tưởng không ai ưa thích sinh hoạt tại loại này hoàn cảnh phía dưới. Ngược lại là không thấy cổ ma tung tích, không biết đi nơi nào. Hắn lại không có tự mình ý chí, toàn bộ bằng bản năng hành động. Chẳng lẽ Bắc vực có cái gì hấp dẫn hắn đồ vật, đem hắn dẫn đi. A Tu La pháp tướng bị phẫn hỏa tràn ngập, chỉ có tại chiến đấu thời điểm mới có thể bình thường suy nghĩ, ngắn ngủi có được hiếm thấy trí tuệ, cho nên không thể lấy lẽ thường suy đoán, Bạch Tử Thần nửa là tiếc nuối, nửa là vui mừng. Thật muốn đục lên, hắn còn không biết muốn cầm A Tu La cổ ma như thế nào xử lý. Có lẽ nên đi bãi phòng Hoàng pháp thanh quân, nhìn xem bên kia đến cùng tình huống như thế nào, cùng với đạo đức tông có hay không ứng đối cổ ma lương Vương. Bạch Tử Thần trong mắt, có một loạt rõ ràng dấu chân, từ táng tiên cốc bên trong bước ra, chạy về phía phương xa. mỗi một cái cực lớn dấu chân bên trên, còn có ma hỏa thiếu đốt, đem thổ nhưỡng bên dưới mấy trăm triệu con kiến toàn bộ đều chân chết, sinh cơ tàn lụi. Kiếm quang nhất chuyển, lại bay trở về hát Sơn. Bạch tử thần trở về sau đó, lại đem khắc một thanh tứ giai chú tuyết kiếm tháo xuống bản mệnh vị trí. Không phá thì không xây được, trả lại nguyệt tuyển kiếm vừa vặn cho hắn một cái gợi ý, thừa dịp cái này công phu cùng nhau hoàn thành. Nếu không kéo càng lâu, tương lai bất đắc di thay thế bản mệnh phi kiếm thời điểm, chỉ hội càng thêm thống khổ. Ai nhượng hắn tu luyện tốc độ, căn bản liền không cho phép phi kiếm chậm trưởng thành, chờ hóa thần đi đập một cái ngũ giai cơ hội. kiếm hạc bên trong đều nhanh gom đủ một bộ ngũ giai phi kiếm, nào còn có tứ giai bản mệnh phi kiếm dùng võ chi địa. liền xóa đoạn hai thanh bản mệnh phi kiếm, đối tâm thần trùng kích không thể bảo là không lớn, cả người đều sắc mặt trắng bệnh, trong mũi hai hàng tiên huyết chạy xuống. trong thức hải vòng trời, như là thiên băng giống như, từng khối giáng xuống, lộ ra đen nhánh hư không. Cũng may lập tức lấy tham đồng khế liền lên hai thanh mới phi kiếm, luyện làm bản mệnh phi kiếm, hai khỏa tinh thần bay lên không trung, bắt đầu đỗ tiên. lần này tuyển chọn ti sát chạm yêu kiếm, ti lục trấn yêu kiếm, hai kiếm kiếm linh vui mừng không tự kiếm hám được, chờ mong hồi lâu. đi trước lấy tế thủy phía trên thanh hủy kiếm lại nói, liền tính không muốn hợp nhau, cũng có thể lấy linh thạch thuê, không coi là cái gì lại sự. Bạch tử thần thu yêu tộc mấy đại thánh địa khố tàng, trên thân cực phẩm linh thạch đã sớm nhiều đến rất nhiều siêu cấp đại tông đều không thể so tình trạng. Cái tiêu kiếm linh thích nhất linh thạch, dùng cực phẩm linh thạch nện cũng có thể đập tới một thanh ngũ giai phi kiếm. Thanh đế trường sinh kiếm vô dụng, muốn đối phó Atula của ma, cũng chỉ có thể từ chính mình một cái khác gác chủ bài lớn phía trên bắt tay vào làm mười hai thanh ngũ giai phi kiếm tụ. tối thiểu có thể ở Atula cổ ma phía trước bảo trụ tính mệnh a tưởng đến điểm này bạch tử thần bấm nghiệm pháp quyết nghiệm chú tiến vào cách nhau rất lâu tinh cung bí cảnh chương 740. trăm tinh cung biến hóa chương 740. trăm tinh cung biến hóa tại đồng lai Tiên đạo bạch tử thần thương thế chưa hồi phục lúc nghĩ tới đột vào tinh cung kết quả phát hiện mất cảm ứng tìm không được bí cảnh cửa vào tại tổ châu lúc mặc kệ bên nào đều không có gặp qua loại này tình huống tinh cung bí cảnh lớn nhất đặc điểm chính là tại lúc nào nơi nào đều có thể xuất nhập đem lỗ hổng mở đến mỗi thôn xó xỉnh. chỉ có thể nói lục địa có vết tưởng liền thiên địa pháp tắc đều có thể có chút khác nhau Tinh cung bí cảnh vô pháp ra vào cũng là bình thường. Lúc này trở lại Tổ Châu, từ khôi phục trạng thái bình thường. Bạch Tử Thần nghĩ đến tại tinh cung bên trong nhắn lại, mời phá quân tinh quân tương trợ gọi đến Thanh Hủy kiếm, lại dùng linh thạch thu mua. Không có ngờ tới vừa vào tinh cung, liền bị trước mắt tình cảnh kinh ngạc đến ngây người. Lâu các C, đình viện mọc lên san sát như rừng, mỗi cách mấy dặm đứng thẳng một căn đèn cung đình, chiếu sáng một vòng. Nguyên bản cổ xưa tan hoang cung điện toàn bộ đều rực rỡ hẳn lên, còn có tu sĩ đang thi pháp thúc dục kiến tạo lực sĩ, đem từng khối sơn nhạc giống như đá xanh phân thành đều nhịp với đá. Phô ra bằng thẳng mặt đường đến cùng trong ký ức tinh cung bí cảnh có trọng đại phân chia. bái kiến tử vi lão tổ. chờ bạch tử thần tiếp cận. những này tu sĩ tại nhìn đến hắn mặt nạ áo bào theo ngôi sao phía sau, toàn bộ đều quỳ trên đất. cũng không kinh ngạc sử sốt, nói do tại bọn hắn nhận chi bên trong liền có tử vi tinh quân tồn tại. lại nhìn cái này mấy cái đệ tử trên thân pháp y gì? hai tay áo, cổ áo đều là sáng loáng thái bạch kiếm tuệ tiêu chí, thân phận đã không cần nói cũng biết. phá quân ở đâu? bạch tử thần thực không có nghĩ đến, phá quân tinh quân nói muốn trọng trấn thái bạch kiếm tông, không phải khẩu hiệu. mà là chân chính thay đổi hành động động huyền lục thần kiếm kinh coi truyền thừa, nhưng rời phá quân tinh quân mộng tưởng còn kém xa tích áp. hắn muốn là thái bạch kiếm tông một lần nữa sừng sững tu tiên giới đỉnh, trở thành đương thời đệ nhất kiếm tông, lại đem năm đó tham dự đến hủy diệt kiếm tông hành động bên trong yêu ma toàn bộ tìm đi ra giết chết. cái này nhưng không phải một hai đệ tử có thể làm được. phá quân tinh quân đã sớm ngầm thu nạp các nơi đỉnh cấp tiên mầm, an bài cùng một chỗ bồi dưỡng trưởng thành. phía sau được tẩy kiếm động thiên bên trong truyền thừa, mới xem như có buôn đầu, nhìn tới là đem tinh cung bí cảnh coi như căn cứ. phá quân lão tổ mỗi tháng sáu sẽ đến tinh cung một hồi, khảo giáo chỉ điểm chúng ta tu hành. lần trước lúc đến đã là 3 tháng trước sự tình đáp lời người này trúc cơ hậu kỳ bao quát bên cạnh vài tên đệ tử đều là trúc cơ cảnh giới vốn là phá quân tinh quân khắp thế giới tìm thấy căn cốt xuất chúng tiên mầm, tài nguyên rồi rào dưới tình huống trúc cơ không khó lại sau này mới có thể phân ra cao thấp liền không biết rõ cái này đám người bên trong có mấy người kết đan nhưng nghĩ đến nhanh đến khai hoa kết quả thời gian ta ngay tại tinh thần đại điện bên trong đặt chân chờ hắn đến nhớ rõ thông chuyển nhược phá quân cần phải là tới tìm ta bạch tử thần đi vào trong điện mười hai tòa tinh quân tượng thần còn là tại lao vị trí phía trên ngoại trừ tử vi Phá quân hai tôn tượng thần không gặp mặt cụ, cử môn tinh quân cùng liêm, trinh tinh quân đồng dạng là vẻ mặt nung lung, có tinh chủ tại vị. Nhìn tới tinh cung mấy người đều không có ở dung chuyển bên trong xảy ra vấn đề, qua hào hả mà. Ồ, thất sát cư nhiên có tinh chủ là vị, lại mới chiêu mộ đến một gã nguyên anh kiếm tu, đang muốn tìm vị trí ngồi xuống, phát hiện có một tôn dấu ở bóng mờ bên trong tượng thần, một thân màu đen pháp y, ý ngũ ý, quan âm lu, chỉ có một điểm nhàn nhạt sát khí bồi hồi. Ai có thể tưởng tượng đến, cái này cư nhiên sẽ là gặp giết trước luận giết thất sát tinh quân. Chọn cái này trương tinh thần mặt nạ, tên này nguyên anh kiếm tu chỉ sợ cũng sát khí rất nặng, thích giết thành một người. Quá khứ phá quân tinh quân kéo người, ngoại trừ dùng chế tạo thuần tuy kiếm tu bình đài, hỗ trợ lẫn nhau, mượn bí cảnh tiện lợi, học tập công pháp truyền thừa, trọng yếu nhất còn là sâu tại đằng trước Thái Bạch kiếm tông di tích. Lấy này hấp dẫn kiếm tu, tu tiên giới không có một gã kiếm tu có thể ngăn cản loại này hấp dẫn, đều tưởng chứng kiến Thái Bạch kiếm tông căn bản đại pháp. Nhưng bây giờ tẩy kiếm động tiên đều đã mở ra, động huyền lục thần kiếm kinh lại không phải chỉ có công pháp có thể tu luyện, còn phải được động thiên bên trong động huyền kiếm bia thừa nhận. Lần trước thăm dò đã chứng minh, liền tính thâm nhập tẩy kiếm động tiên, va chạm vào động huyền kiếm bia, thậm chí mắt thấy động huyền lục thần kiếm kinh, đều là vô pháp tu luyện nhập môn. chỉ có chân chính trở thành thái bạch kiếm tông đệ tử mới có thể được ban thưởng kiếm chủng. phá quân tinh quân hắn cái này nhất mạch đợi đợi tương truyền vì khôi phục kiếm tông nhẫn nhục phụ trọng tự không cần nhiều lời bạch tử thần là nhờ tinh hà kiếm quân tu hắn kiếm đạo chân giải bị động huyền kiếm bia nhận làm tinh hà kiếm quân truyền nhân mới được thụ một mai kiếm chủng. giống phan sư chân cũng đã buông tha tiếp tục thâm canh kiếm đạo ý tưởng nhặt lại phù đạo thành thành thật thật đi kế thừa báo huyền đạo nhân Y bát chẳng lẽ tán tu xuất thân không có hòa anh phía sau thích hợp công pháp mới bị phá quân ve xuống bánh nướng thế mà thay đổi bạch tử suy đoán trong đó nguyên do tại tinh quân tượng thần phía dưới nhắm mắt trầm tư. tiếp tục tế luyện hai thanh trừ yêu phi kiếm, có tham đồng thế gia trì, luyện hóa tốc độ đã có thể nói nhanh như địa chớp, tăng thêm hai kiếm kiếm linh đều là hết sức phối hợp đoán chừng nhiều nhất hai ba chục năm thời gian, có thể công thành. một gã nguyên anh tu sĩ ngự sử ngũ giai phi kiếm, một thanh đều muốn dùng lên đặc thù thủ đoạn, được tiêu hao bản nguyên không thể, chỉ có vô thượng thanh vi kiếm hạc, cũng làm không được điểm này, nhiều kiếm đều xuất hiện thêm vào lên tới phụ tải đủ để đè sập mỗi một cái kiếm tu. mặc dù có đối kiếm tu mà nói có thể nói khai quải kiếm hạt một dạng phải lãng phí phi kiếm số lượng, không có cách nào đều xuất hiện, ai tiêu cao giai phi kiếm chính là chạy hẳn đến. dù là thái bạch kiếm quân tại phi thăng phía trước có được ngũ giai phi kiếm số lượng đều xa không kịp hắn hoặc là nói tại này phương diện bạch tử thần chính là lớn nhất quái thai không vẹn vẹn cực hạn với kiếm tu bên trong liền tính đem phạm vi mở rộng đến tất cả mọi người một dạng là độc chiếm lao đầu dưới tình huống bình thường một người có được 3 bốn kiện thông thiên linh bảo đã là cực hạn một phương diện là câu thông luyện hóa thời gian thành phẩm số lượng nhiều hao tổn ở bên trên thời gian nhưng không phải chữ số nhỏ chính là hóa thần tu sĩ cũng không chịu nổi hơi một tí trăm năm tế luyện khác một phương diện Ngũ giai pháp bảo khí linh đều bắt đầu có chính mình ca tính, là song hướng lựa chọn quá trình, rất khó thu phục. Người đã có đồng giai pháp bảo dưới tình huống, ta quăng tới sau đó rất lớn xác suất hưởng thụ không đến toàn bộ chân nguyên phối luyện. Như đã có nhiều kiện, cái kia tại đan điển khí hải bên trong càng là đáng thường, có chỗ tốt còn phải thay phiên đến. Trừ phi thật sự có thiên đại chỗ tốt, phần lớn thời gian khí linh đều không nguyện ý kiếm đạo thiên phú chắc tuyệt chỉ là bệnh tử thần hấp dẫn ngũ giai phi kiếm bên trong một hạng nguyên nhân chiếm so rất nhỏ. Đến ngũ giai phi kiếm đôi kiếm chủ ý lại đã rất nhỏ, càng nhiều còn là vô thượng thanh vi kiếm hạ tác dụng, có thể tu thân kiếm. có thể tôi bản chất, có thể dưỡng linh tính, lại có độc lập thanh khí, lẫn nhau không ảnh hưởng. vị nào kiếm linh, có thể chống lại bực này hấp dẫn. chờ bạch tử thần phi thăng, chính là nhân gian giới tổn thất trọng đại, một người mang đi quá nhiều ngũ giai phi kiếm, về sau kiếm tu còn muốn được thanh ngũ giai phi kiếm, khó càng tiếng khó. 3 tháng sau, phá quân tinh quân quả nhiên đúng hạn đến tinh cung bí cảnh. tử vi ngươi quả nhiên không có việc gì, ta liền biết rõ tinh quân tượng thần phía trên mặt nạ chưa từng đoàn tụ, tất nhiên khá tốt đầu đầu sống sót. phá quân tinh quân lông mi may múa, thần sắc hơi hưng phấn. đa tạ đạo hữu quan tâm, may mắn thôi, thiếu chút nữa liền thân vẫn bạch tử thần cười nhạt lắc đầu phá quân đến nguyên anh trung kỳ nhìn tới là ăn vào tẩy kiếm động tiên bên trong đan dược ngược lại là đạo hữu làm ra thật lớn động tĩnh tinh cung bên trong đệ tử đoán chừng không dưới trăm người a ha ha lúc này mới đến đâu từ đại đồng quân lên các nơi sinh loạn những cái kia tông môn đối địa bản bên trong trường khống lực trên diện rộng hạ thấp thu nạp tiên mầm trở nên đơn giản rất nhiều phá quân tinh quân trên mặt đắc ý hiện nhiên đối chính mình những năm này thành tích rất hài lòng lạng kha sơn phía trên còn có hơn trăm đệ tử nửa số trúc cơ một người đã kết đan bạch tử thần thế mới biết phá quân tinh quân cư nhiên đi lạng kha sơn phía trên đem rất nhiều đệ tử mang đi qua, nhất định đều là Thái Bạch Kiếm Tông truyền nhân, hai người chi gian nên cùng nhau trông coi. Cọ xuống ngũ giai linh địa thuận tiện giúp hắn thủ vệ lạng kha sơn ra một phần lực, Các thương đã sẽ đồng ý, liền nói rõ việc này vấn đề không lớn, tại có thể tiếp nhận trong phạm vi. Nói không chừng tại các thương nhìn tới, cái này còn là thiên đại hảo sự một cọng, những này đệ tử đều là phá quân tinh quân trung vực các nơi cất tới, tư chất căn cốt không kém thanh phong tông nội môn, thậm chí có thật nhiều cái là chân truyền đệ tử hữu lực kẻ cạnh tranh. Dạng này một cổ tân sinh lực lượng, như thật như phá quân tinh quân theo như là muốn muốn nhượng bọn hắn quy bạch tử thần trướng. Lạng Kha Sơn thực lực thậm chí khả năng tại trăm năm bên trong nhất cử vượt qua bản sơn Đông vực gần đây thế cục như thế nào? Từ phá quân tinh quân trong miệng Bạch Tử Thần mới biết được Lạng Kha Sơn gặp Đại Đồng quân cùng Thiên Vũ tông Mê công, rời sụt xuống liền kém một bước. May mắn cắt thương đi đến Đại triển thần uy giết đối diện khiếp sợ, lại có sơn chi tương trợ đem đối diện lưu lại không danh truyền khắp Đông vực những năm này không người dám tại xâm phạm Đông vực các tông không có cái kia lá gan đều tại nắm chặt tích xúc thế lực củng cố tự thân địa bàn Đại Đồng quân ngược lại là lại phái ra mấy chi nhân thủ qua tới điều tra bị ta cùng các đạo huynh ngăn xuống phía sau không có tiến thêm một bước động tác. Phá quân tinh quân nhạc trọng yếu sự tình nói, trong nôn từ thực đem chính mình coi là Lạng kha sơn một phần tử. Ngược lại là gần đây ma tung lại hiện, nhuộm tu tiên giới sợ hãi bất an, đại đồng quân lại thừa cơ mở rộng địa bàn, có những cái kêu hoảng loạn luôn cuống tông môn cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, tìm nơi nương tựa đến bọn hắn muôn hạ. Trên thị trường các loại trừ ma chi vật, giá sau cùng tăng lên năm thành, còn cùng không đủ cầu. Lạng kha sơn mọi việc đa tạ đạo hưu xuất lực, đại đồng quân bên kia còn không thành thật, sau này tự có thu thập cơ hội. Lúc này bạch tử thần chú ý điểm không tại nó trên thân, đạo đức tông đâu? Bực này tình hình hoàng pháp còn không có lộ diện. đúng vậy a đạo đức tông đến nay không tuyên bố trừ ma triệu tập lệnh gọi người khó hiểu phá quân tinh quân mặt lộ vẻ nghi tư đối với loại này sự kiện đạo đức tông vĩnh viễn là xông vào đằng trước không có đạo lý hiệu suất dạng này chậm khi đó đỗ hành tu chân ma công pháp phục sát đồng đạo bại lộ phía sau đạo đức tông trước tiên tức tụ tập đại quân hai gã đại chân quân xuất động thủy diệt tăng quảng tiến thành lần này sự kiện nghiêm trọng gấp 10 gấp trăm lần trái lại không có độc tính muốn nói em ngại a tu la cổ ma cũng không có đạo lý tại trừ ma vệ đạo điểm này phía trên đạo đức tông cho tới bây giờ liền không sợ hy sinh tuy là hóa thần đại năng đều cam nguyện làm quân cờ Nếu không theo nó cái quy củ kia, lấy ở đâu dạng này, nhiều chân tâm thật ý đi theo tông môn. Đoán cũng vô dụng, ta tự mình tới cửa một chuyến a mà khác, còn muốn mời đạo hữu bồi ta đi một chuyến, ta nghĩ lấy thanh hủy kiếm đi ra, lấy cường tráng uy danh. Đạo Đức Tông thái độ, quyết định bạch tử thần tiếp xuống tới hành động phương châm, nhất định phải sớm nắm giữ. Chương 741. Đạo Đức Tông chỉ biến. Chương 741. Đạo Đức Tông chỉ biến. Trung vực, Đại Chu, Thiên phạt phong. Một đường đi tới, thấy nhiều trôi giả không nơi nương tựa, nạn dân tụ chúng. liên tính đại chu vực này thủ thiện chi địa, thương bên trong phản tục trên mặt đều có cơ sắc, thậm chí nhìn thấy hai cái cấp tu sự kiện, như nhau thất bại, cấp tu bị người phản sát, một cái khác lệ thành công sau đó không có chạy ra bao nhiêu xa, liền bị thiên phạt phong chấp pháp tu sĩ cầm xuống, bắt quay về phong bên trong xử trí. nhưng tại trăm năm trước, đều không dám tưởng tượng cái này sự tình phát sinh tại đại chu đủ để nhìn thấy đạo đức tông uy nghiêm đã sụp đổ mở một cái liệt vùng, không còn như quá khứ cao như vậy thẳng nhập vân. đại đồng quân bốn phía chính phạt, công phạt không lớn, tương đương một mực tại chiến thời trạng thái, không biết ảnh hưởng đến nhiều ít tu sĩ. còn không có từ hai tộc đại chiến thương tích bên trong khôi phục qua tới lại dừng lại sản xuất dẫn đến tương ứng linh tài một đường nước lên thì thuyền lên sinh kế gian nan Bạch tử thần dựng ở độ quang trong đó nhìn xem đêm tối tinh điểm xuyên toa tại hắn trong mắt rõ ràng như ban ngày ba lần đạp lên đại chu phân biệt tại nhân yêu đại chiến phía trước đại chiến kết thúc phía sau và bây giờ đại đồng quân làm loạn lốt mỗi lần mắt thấy phong tình hóa bạo, đều rất là bất đồng người nhưng cân nhắc hảo, là mỗi lần ngự sử chi phó mười khối cực phẩm linh thạch còn là dứt khoát nhận ta làm chủ thưởng mặt khác phi kiếm cung cấp đáy ngộ. bạch tử thần rút ra thanh hủy kiếm phương phía trên bán ra đánh văng ra tầm tầm rung động cái này kiếm tiểu dáng kỳ cổ dài thước chừng ba thước đầu kiếm hơi ngoặt trôi kiếm phóng rộng kỳ thật cũng mới được đoạn ngọc câu có mấy phần tương tự nếu ta nhận chủ khả năng cam đoan tương lai đi địa tiên giới phía sau kiếm hạ bên trong vĩnh viễn có ta một chỗ cắm rủi thanh hủy kiếm linh chần chừ một hơi thăm dò hỏi có thể bạch tử thần lời ít mà ý nhiều vô thượng thanh vi kiếm hạ chừng 36 mươi sáu đạo thanh khí chờ gom đủ 12 hai thanh phi kiếm phía sau kỳ thật liền không cần truy cầu phi kiếm số lượng hắn lại không có phi kiếm thu thật thích mà lục giai phi kiếm lấy vài tên thượng giới tu sĩ ký ức đến xem liền tính tại địa tiên giới đều là cực kỳ chân quý cái này hứa hẹn cũng không khó làm đến đi vào tế thủy đại doanh cùng phá quân tinh quân tụ hợp phía sau hai người trở lại thông tin này thi quyết gọi ra thanh hủy kiếm cùng kiếm linh cho thấy ý đồ đến thanh hủy kiếm linh so trong dự đoán tốt cầu thông rất nhiều chỉ là tại trực tiếp nhận chủ còn là ấn ra tay thu linh thạch ở giữa còn có nghi kỵ theo nó theo như lời lâu lan tôn giả lưu lại nhiệm vụ đã hoàn thành là muốn thay chính mình cân nhắc nên như thế nào trở về địa tiên giới hiện tại nhìn tới lâu dài ý định còn là áp qua đối cực phẩm linh thạch yêu thích khắc cầu một trăm khối cực phẩm linh thạch, không phải ta lòng tham, thật sự đặc tính cho phép, không có linh thạch bản thân liền muốn tiêu hao bản nguyên. Thanh hủy kiếm linh co lại thành một đoạn, nhìn xem cũng có chút không có ý tứ. vậy cho phép ngươi trăm khối, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. lại tiến vào kiếm hạ, không cho phép cùng mặt khác kiếm linh nói đến việc này. bạch tử thần suy nghĩ kỹ trong chốc lát, mới chậm rãi cúi đầu. chủ yếu là thanh hủy kiếm bao gồm chân ý đặc thủ, không chỗ nào không có, vô Gian vô cự. có thể đi tại này đầu đại đạo phía trên, hắn chỉ gặp qua thiên phạt phong chủ cùng kiếm hoàng. thực tế tại cùng kiếm hoàng nhất chiến phía sau, hắn nhận thức đến cái này thủ đoạn lợi hại. còn có dung nhập quang âm kiếm ý khả năng, như hắn có thể nắm giữ, có cơ hội làm đến hạn mức cao nhất so kiếm hoàng càng cao. hai người so kiếm bên trong lĩnh ngộ tăng thêm lúc nào cũng tham ngộ phi kiếm chân ý, không phải không có hy vọng nắm giữ, liền vì phần này khả năng tính đều đáng giá tăng vật đặc cược. tham bài kiếm chủ, thanh hủy kiếm linh bỏ lên một cái nhân hình, cụ tượng hóa chắc tay, không thể chờ đợi được tiến vào vô thượng thành vi kiếm hạ. lần nữa đi vào thiên phạt phong phía dưới, cho người cảm giác so với phía trước bận rộn rất nhiều, ra vào tu sĩ si đều bước chân vội vàng. thông truyền thân phận, thiên phạt phong người tiếp khách cũng coi như kiến thức rộng rãi, trường lớn con mắt, tại nguyên chỗ sốt mấy tức. rất lâu mới lấy lại tinh thần đến liên tục không ngừng xin lỗi mất đạo đức tông đệ tử chấn định tự nhiên tại trong núi chạy như điên lên tới trung gian còn quay đầu lại nhìn quanh sợ chính mình nhận lầm người quang âm kiếm quân danh hảo đã sớm chuyển khắp tu tiên giới tại trinh phạt yêu tộc hang ổ quá trình bên trong biến mất không chỉ có không tổn hao gì danh khí ngược lại nhượng trải qua nhiều thêm hai phần chuyển kỳ tính trời dáng kiếm tiên diện tận yêu tộc công thành sau đó trở về tiên giới liên tại mọi người nhanh cam chịu mất tích lâu như thế quang âm kiếm quân cung cấp chân chính vẫn là lúc hắn lại đột nhiên xuất hiện như thế nào không nhượng người tiếp khách đệ tử loạn tay chân thiên phạt phong tống tinh bái kiến kiếm quân đông trinh trên đường từng theo ngài trái phải cộng đồng trinh chiến yêu tộc mới một lát công vu liền có một đoàn mây vàng bay tới một gã cao lớn và bỡ tiến hạm dâu quay nón nguyên anh tu sĩ hùng hổ vào tới nhưng chờ hắn tiếp cận đánh giá phát hiện tướng mạo khí tức cùng trong ký ức vị kia nhất trí lập tức thay đổi thái độ ta nhớ rõ ngươi lúc ấy là kết đan viên mãn công phá tinh tú hải thời điểm ngươi tại tràng tích lũy đủ công vân đổi mai hòa anh đan trở về bạch tử thần nhẹ nhàng gật đầu nguyên anh chân quân ký ức lực chỉ cần nghiêm túc hồi tưởng lập tức tại trong đầu lật ra có quan hệ cái này cái khuôn mặt nội dung từng xuất hiện qua vài lần ấn tượng bên trong là đạo đức tông tu sĩ bên trong trọng điểm bồi dưỡng kết đàn một trong hôm nay gặp lại quả nhiên đã đăng lâm nguyên anh ta vừa quay về bắc vực vì cổ ma sự tình đến đây bãi phòng hoàng pháp thánh quân kính xin thông truyền người bên ngoài muốn gặp hóa thần tất nhiên là thiên phương dạ đàm nhưng bạch tử thần tại tu tiên giới bên trong địa vị không phải hóa thần hơn hẳn hóa thần từ đông trinh diệt yêu một đường phía trên có thể nhìn ra ngoại hải tam đại yêu tộc thánh địa đều cất dấu át chủ bài nhưng ở quang âm kiếm quân trước mặt đều như là có khô hơn nữa tống tinh cảm thấy hiện nay quang âm kiếm quân tựa hồ khí tức càng thêm cao thầm từ sâu không lường được đại giang đại hà biến thành bao la bát ngát tôn dương lao tổ từng có giao đái kia quân vừa tới liền nên đến đỉnh núi mời theo ta đi về phía trước bạch tử thần đi theo tống tinh leo lên thiên phạt phong đỉnh càng đi chỗ cao lộ kính càng hiểm hai bên đạo đạo thần lôi cuồn cuộn lăn xuống nguyên bản đen kịt mặt đường bị lôi quang theo lóe lên lóe lên bạch tiểu hưu thuận lợi trở về còn chưa chúc mừng thu vi càng tiến một bước đại đạo sắp tới một cái vang rội thanh âm từ trong bóng tối truyền đến mượn lôi quang mới có thể nhìn đến là một tôn ngạn trượng tự nhân cũng coi như nhân hóa phúc. không có lãng phí những ngày thời gian bạch tử thần nhẹ nhàng cười cười đồng dạng hướng phía trước một vượt qua tịnh minh pháp thể phát động hình thể bất phân trên giới pháp thiên tượng địa đứng lên tới ánh mắt cân bằng mới phát hiện hoàng pháp thánh quân trước ngực cắm tăng căn màu trắng hồ mao không có tiên huyết chảy ra một mực cắm dễ tại thể đội có thể cảm giác đến một thân chân nguyên đều bị hồ mao khóa lại khó mà nhúc đích cùng thanh khâu sơn chủ một trận chiến hai người đánh ra hỏa khí thật sự quyết tâm chúng tiên hồ tộc thần thông, không đến mức có tính mệnh chi yêu, nhưng mấy trăm năm bên trong muốn động thủ cũng chỉ có thể cưỡng ép đổ hậu quả chính là do huyết không ngừng dược thạch không trị từ thân một mực liên lụy đến nguyên thần, hoàng pháp thánh quân tỉnh thoảng từ bầu trời kéo xuống một đạo lôi đỉnh, hướng miệng vết thương xóa đi, kích thích điện quang vàng khắp nơi. bất quá đầu kia thiên hồ cũng tốt không đến chỗ nào đi, bị ta thái hư thần tràng nện đoạn hai đầu cái đôi. không có ngàn năm thời gian, khó mà đem hồ vĩ một lần nữa tu ra, lại vô cùng thê thảm đến tận đây, khó trách những năm gần đây đều không thấy tiền bối ra mặt. bạch tử thần trong lòng trầm xuống, tình huống này đối phó Atula cổ ma lúc nhưng khó trông cậy vào hoàng pháp thánh quân xuất lực nhiều ít, nguyên không có gì, có thể trừ ma hoạn buông tha tàn khu cũng là nên. chỉ là trang sư thân vẫn trong tông thiếu người chủ trì đại cục. không được nhẹ rời không có nghĩ đến tiểu hữu lại tu thành pháp thiên tượng địa nghĩ đến cách hóa thần đã là không xa hoàng pháp thánh quân tư đầu trầm lý câu chữ vừa vặn đối ứng thiên lôi mỗi câu khoảng cách bên trong đều có một đạo lôi đỉnh rơi xuống tôn chủ đã đi về có tiên mạch tử thần đống dương biến sắc liền phía sau lời nói đều không để ý đến vừa định nói sao không thấy thiên địa dị tượng chúng nghĩ đến thân ở đâu xuất động tiên dù có dị tượng cũng là ở động tiên bên trong ngoại nhân mắt thấy không được đạo mạch tôn chủ mặc dù không thể rời xa huyền đô sơn nhưng hắn tồn tại liền cùng bảo luân phật đà tại sân nhà trong đó có thể xưng này giới vô địch là đạo đức tông cuối cùng được lui chứ đi diệt thế thai tương tuyệt đại đa số biến cố đều có thể giấu vào đâu xuất động tiên lấy chờ thương hải biến thiên lần nữa qua khởi không có đạo mạch tôn chủ đạo đức tông cũng chỉ thừa hoàng pháp thánh quân một ga hóa thần khó trách không dám kinh động một khi lại vẫn lấy trước mắt tu tiên giới thế cục thật có khả năng nhượng vượt qua 200.000 năm không suy đạo đức tông lâm vào trọng đại nguy cơ trang sư thành đạo cực sớm quá khứ còn đem một mai chân tàng thượng giới ban thưởng diên thọ tiên đảo nhượng cho cung sư tốt nhượng hắn có càng nhiều trùng kích phi thăng cơ hội lại thiên cơ có biến Nhược Trang sư tọa hóa thời gian so sánh với đánh giá sớm 7 năm dẫn đến rất nhiều giao tiếp công tác không có hoàn thành, đến nay liền kế vị người đều không có định ra. Hoàng Pháp Thánh Quân cười khổ lắc đầu, nói ra. Bạch Tử Thần tin tưởng Hoàng Pháp Thánh Quân lời nói không phải lý do, một cái có thể ở chủng kích Đại Trần Quân mấu chốt thời kỳ hưởng phí trăm năm đi làm bộ địa diễn hòa cứu trợ phàm Tục Tu sĩ sẽ không thiếu liều mình đối phó cổ ma dũ khí. Chỉ là xuất phát từ đối tông môn truyền thừa trách nhiệm, nhiều bát văn không có lập tức thành hàng. Tôn chủ không phải có đồ ốc tử lương như thế nào nội bộ sinh loạn. Túc Tử Lương lấy đạo mạch hành tẩu thân phận, cùng mạch Tử Thần đánh quá nhiều lần quan hệ, lại tại tu tiên giới mấy trận đại chiến bên trong làm công hiến. Bản thân lại là tôn chủ thân truyền, theo lý tiếp nhận vị trí không có chút nào huyền niệm. Đạo mạch tự có quy tắc, cùng chúng ta bất động, có vị viên sư được thần bài ưu ái. Hoàng pháp thánh quân lúc đầu, không muốn tại cái này chủ đề phía trên nhiều trò chuyện. Ta biết tiểu hưu Ý đồ đến, cái này đầu thoát khốn cổ ma là A Tu La thánh tộc Nhật Đế, khi đó từ ba gã hóa thần tuyệt đỉnh tăng thêm hơn mười danh hóa thần hợp lực, mới đem hắn chấn áp phong ấn. Không biết thoát khốn sau đó, khôi phục mấy thành bản dự, chứ ma vệ đạo, là bổn tông chức trách. Tuyệt không thoái thác, nguyên vì tiểu hữu cung cấp trùng kích hóa thần kinh nghiệm ba cuốn, độ kiếp linh vật một phần, tốt tại hóa thần sau đó thoáng kéo dài nhật đế bộ pháp một ít, ít chút sinh linh đồ thán. Trong năm sau đó, ta liền có thể luyện hóa thiên hồ hồ bao, liên thủ kháng địch. Lúc đến liền tưởng qua kém nhất kết quả, bất quá một người độc chống đỡ của ma, có tâm lý mong chờ đạo đức tông có thể chịu được tứ đại ẩn tông tại đại đồng quân sau lưng hưng phong làm sóng, đối cổ ma chậm chạp không có phản ứng, có thể đoán được tất có vấn đề tồn tại đã có tịnh minh tông toàn bộ hóa thần độ kiếp tinh yếu, đạo đức tông hóa thần kinh nghiệm tầm quan trọng ngược lại là hạ thấp không vất quá hai địa phương thiên địa pháp tắc bất đồng còn là đạo đức tông bên này càng đáng giá tham thảo về phần độ kiếp linh vật tin tưởng lấy hoàng pháp thánh quân thủ bút sẽ không cầm bình thường linh vật qua loa cổ ma vô đạo vì thiên hạ người cộng địch bạch mỗ bụng làm giả chịu bạch tử thân biến thành pháp tướng cùng quang ảnh cự nhân mặt đối mặt thi lễ hai cái cự trưởng hướng không trung vỗ, đem đỉnh núi của phong lôi đỉnh toàn bộ đều trần tán thiên địa thanh minh chương bảy trăm bốn mươi hai sư huynh đệ gặp lại chương bảy trăm bốn mươi hai sư huynh đệ gặp lại huyền nhạc tiên quân sinh hoạt thường ngày trú trần bản sao bồ hoàng pháp thánh quân trong miệng độ kiếp linh vật, đúng là một sách phát hoàng phát mấy chương trang sách yếu ớt trình độ nhượng bạch tử thần đều không đành lòng lật qua lật lại sợ sẽ phiến phiến nước gãy trang tên sách phía trên hai hàng xinh đẹp chữ nhỏ đều là thông hành văn tự không phải điệu lục không phải kim khoa linh văn không có khả năng sinh ra cái gì thần thông đến từ thư danh đến xem cũng không giống có thể ghi lại cái gì huyền diệu độ kiếp bí thuật bộ dạng hoàng pháp thánh quân chỉ là chỉ một cái sổ phía trên ấn trường im lặng không nói cũng không có trực tiếp trả lời đúng rồi nguyên lai là vị kia phi thăng tổ sư khó trách không tốt nói thẳng bạch tử thần dừng lại đột quang nghĩ đến huyền nhạc tiên quân là người phương nào Tại sắp xếp đạo đức tông nổi danh tu sĩ thời điểm, thường thường sẽ xem nhẹ người này, nhưng thực tế thành tựu chỉ sợ có thể vị cư tam giác. Thượng cổ thời kỳ cuối, hoàng đình phong xuất hiện một vị hóa thần tổ sư, cùng đạo đức tông tu sĩ khác tác phong khác nhau rất lớn, thân không chính hình, hành vi phóng đẳng. Kết đan sau đó, danh tiếng bên ngoài bị thiên phạt phong nhiều lần tìm tới cửa, yêu cầu sáng sớm lên tụ kinh, hoàng hôn về tỉnh lại, ít cùng những cái kia hành sự không bị trói buộc, tính cách cực đoan bảng môn tu sĩ lui tới. Chỉ là huyền nhạc tiên quân một mực không để ý tới, về sau trở phiền, trực tiếp ly khai hoàng đình phong bản thân đi nhàn vân giao du, xông ra thật lớn danh tiếng. lại cùng lúc ấy đệ nhất bảng môn ngũ đài quan thánh nữ kết làm đạo lữ mấy trăm năm sau mượn ngũ đài quan ngũ giai linh địa thành công hóa thần nay gọi đạo đức tông rất xấu hổ đều không biết có hay không muốn tiến lên nhận vị này lao tổ thẳng đến phi thăng phía trước huyền nhạc tiên quân mới quay về hoàng đình phong một chuyến cùng đương nhiệm phong chủ trưởng đàm phía sau lưu lại một phương tư ấn lại qua mấy ngàn năm đạo mạch thu được tiên dụ bên trong lại nâng lên huyền nhạc tiên quân nói hắn danh cao ngọc tịch có tiên gia trước tư lúc kia ngũ đài quan sớm suy yếu lui thành phố thông nguyên anh cấp tông môn đạo đức tông mới chính đại quang minh đem huyền nhạc tiên quân mời vào tổ Sư Điện. Sổ phổ thông, chữ viết bình thường. vậy có thể sinh ra thần dị có trợ độ kiếp địa phương cũng chỉ có thể là cái này mấy chỗ trường lớn Bạch tử thần ánh mắt rơi xuống bản sao sổ góc phía trên che kín một cái nho nhỏ hình vông trường lớn phía sau vài trang cũng như thế sớm liền nghe nói chỉ có leo lên ngọc tịch mới có thể xưng tiên đến tận đây một người đắc đạo gà chó cũng thăng tiên ban ơn cho tử tôn hậu đại huyết mạch kéo dài có thể xưng tiên ra dòng dõi tự liền thiếp thân dùng vật đều sẽ phát sinh kỳ biến cái này mới là nhân gian giới sẽ đem ngọc tịch phía trên tu sĩ quan lấy tiên quân tên tuổi nguyên nhân là thật cùng bình thường phi thăng tu sĩ có chất khác biệt Bạch tử thần thần thức hướng trương ấn phía trên đụng một cái, trước mắt tối sầm, như bị một tòa đại sơn áp xuống, mất bất luận cái gì niệm tưởng. Sớm thiết lập cũng may vô ý thức dưới tình huống đem thư sách hợp lại, mới dãy rủa đi ra. Chống lại tâm ma kiếp là có trọng dụng, nên có thể nghiền nát bất luận cái gì sinh trưởng lên tới tâm ma ảo cảnh. Thể nghiệm một hồi, liền minh bạch công dụng, tại bị tâm ma hoặc tâm thần dưới tình huống, này bản huyền nhạc tiên quân sinh hoạt thường ngày chú trần bản sao bổ bởi vì dính tiên quân đại đạo khí tức, sẽ tại trong đó không hợp nhau, lượng người phát hiện sơ hở. Hắn xem tiền nhân kinh nghiệm, đều đem tâm ma kiếp xưng là vô hạn mê chướng, như là đi không ra đến. liền sẽ đem toàn bộ tâm thần hao tổn tại trong đó. liền Tính Miện Miễn cưỡng cưỡng thông qua, phía sau đối kháng thiên lôi lúc tiểu ít đi vài phần nắm chắc. Nếu như thủy chung không thành, liền sẽ tâm lực khắc kẹt, chưa từng hạn mê chướng té xuống. Từ này thức hại ngừa nát, lại cũng không có thể trở lại nguyên anh viên mãn cảnh giới. Lần này, có tiên quân khởi cư chú sao bản tăng thêm cựu nhãn bổ để phật xuyến, kỳ thực tại tâm ma kiếp phía trên liền không cần phóng nhiều như vậy tâm tư, hắn vốn liền không phải tâm linh phía trên có thật lớn chỗ thiếu hộ tu sĩ. Về phân hóa thần kinh nghiệm, độ kiếp ứng đối phía trên đều cơ bản giống nhau, bất quá đạo đức tông nhiều ghi chép ba loại thiên kiếp chủ loại, cùng với tốt nhất ứng đối phương thức. ngược lại là như thế nào thần nghiệm hóa tinh bên trên đề cập có thể dùng kinh thần đan phối hợp bí thuật nhưng trợ một tay chi lực bất quá cái này chỉ thích hợp kém một chân bước vào cửa tình huống đổ chính là xứng đôi bạch tử thần một đường đi về phía đông giữa đường thoáng cửa vào hướng thái bình tông cũng đã từng đi qua hắc thị một chuyến hắn đã biết được mất tích thời điểm thái bình tông còn chuyên đến rút phần ân tình này tự nhiên nhớ tại trong lòng vừa gặp rời ngự kiếm lộ tuyến không xa khẳng định muốn tới cửa đến thăm báo lên danh hảo thái bình tông mở rộng ra trung môn trong tông cao giai tu sĩ cùng nhau liền mở lấy cao nhất lễ ngộ đến đây nên đón hóa thần thân tới. cũng bất quá như thế phô trương, chỉ là sớm biết được, làm chuẩn bị lời nói, còn có thể bạch ngọc phô đạo, Tịnh thủy dội phố, tối thiểu kéo ra trăm dặm trường long, mười dặm một đỉnh trận trượng. Thấy phan sư chân đứng ở tông chủ vị trí phía trên, trong lòng trầm xuống, tiến vào sơn môn một trò chuyện quả nhiên bao huyền đạo nhân tại hơn 10 năm trước đã qua đời. Vốn là tuổi tác lớn, tăng thêm hai tộc đại chiến bên trong chịu Long quân trọng kích, liền tính bạch tử thần không tiếc lấy Long tộc tinh phách đến thi triển bí thuật bảo vệ tính mệnh, nhưng tinh nguyên còn là thật to trôi qua. Tại thọ nguyên phía trên, khẳng định sẽ có ảnh hưởng. Thái Bình tông giao tiếp ngược lại rất thuận lợi. phan sư chân làm vị báo huyền đạo nhân thân truyền đệ từ bên trong trẻ tuổi nhất một vị còn thể hiện ra kinh người phù đạo thiên phú tại quá khứ liền được đến tông môn trưởng lao hơn phân nửa ủng hộ trọng yếu nhất hắn đã được thái bình mẫu phủ tán thành càng nhượng mặt khác kẻ cạnh tranh cùng hắn hoàn toàn không tại một đầu hàng bắt đầu phía trên thái bình tông uy danh hơn phân nửa thời điểm chính là dựa thái bình mẫu phủ thắng đến không có cách nào đạt được cái này cái phụ lục tán thành thái bình tông trưởng môn nhân sẽ không tư cách gia nhập tu tiên giới đỉnh cấp cường giả hàng ngũ phụ tu vốn liền có tiên tiên chỗ thiếu hụt sức chiến đấu kỳ thật rõ ràng nhất bản bản Quá khứ Thái Bình Tông thường thường phát sinh quyền thế nặng nhất người cùng Thái Bình Mẫu phụ kẻ có được không phải cùng một người, tạo thành rất nhiều không như ý. Dù sao Thái Bình Mẫu phụ ngoại trừ là nhân gian giới cường đại nhất phụ lục bên ngoài, còn là Thái Bình Tông nắm giữ tất cả phụ lục tập hợp thể. Thái Bình Phù kinh là đồ văn truyền thừa, mà Thái Bình Mẫu phụ có thể trực tiếp điều tra cái kia cái phụ lục kỹ càng gần khoảng cách quan sát. Hai bút cùng mẽ, Phù đạo cảnh giới tự nhiên đột nhiên tăng mạnh. Mà khi cả hai không phải một người, tại có xung đột sau đó, chắc chắn lẫn nhau chơi ngáng chân. Vì để tránh cho vực này tình muốn lại hiện ra. Tông môn tại chọn lựa người kế nhiệm thời điểm tận khả năng nhiều cân nhắc Thái Bình Mẫu phủ tán thành độ. Phan sư chân buông tha phi kiếm, trở về phụ đạo, nhìn đi lên so với quá khứ tự tại không ít ấn hắn chính mình mà nói, kiếm đạo nhượng hắn cảm nhận được thống khổ cùng cha tấn tại quyết định buông lòng một khắc này, tan thành mây khói, cho tới bây giờ không có dạng này nhẹ nhàng qua. Ngược lại là ném xuống hồi lâu phụ đạo, cho nhiệt tình đáp lại, vừa vào tay có thể từ đó thu hoạch thành tựu cảm giác. Bạch tử thần cùng Phan sư chân tâm sự một nén ngang, tiêu điểm còn là tại A Tu La cổ ma trên thân. Truyền đạt đạo đức tông quyết định, Phan sư chân kinh hai trong tay chén trà ngã xuống đất. Một mực đến nay, ma hoạn đều là do đạo đức tông giải quyết, không riêng gì phan sư chân, tu tiên giới những người khác cũng là dạng này cho rằng đột nhiên phát giác, tòa này đại sơn không tại, trong lòng thất lạc hoảng loạn đều rất bình thường. Cáo chi đối phương, chính mình sau này một đoạn thời gian đều sẽ dừng lại ở lạng ca sơn, có gì phiền thoái có thể đến đông bực cầu trợ. Phan sư chân nghiêm túc gật đầu, hoàng pháp thánh quân không thể ra tay lời nói, tu tiên giới bên trong nên không so quang âm kiếm quân cảng cường tu sĩ. Hắc thị bên trên, bạch tử thần không có mang mặt nạ, biến ảo dung mạo, liền dạng này quang minh chính đại tiến bảo. Hai bên tu sĩ chủ quán đều là lấy gặp quỷ thần sát nhìn sang. không có nghĩ đến có người có thể tại hát thị dạng này lớn mật không sợ bại lộ thân phận triệt để phá vỡ hát thị tiềm quy tắc có mắt sắt tu sĩ nên nhận ra người tới là ai sắc mặt đại biến hai ba bước chạy đi đi thông chi sau màn nhân vật đến bạch tử thần cái này cấp bậc đi hát thị lại làm che lấp liền có chút dấu đầu hở đôi nơi nào tu sĩ đều không dám đem chủ ý đánh tới quang âm kiếm quân trên thân húng chi hắn mệnh cách đặc thù không sợ thôi diễn thần toán hành sự đều không có cố kỵ Hắn tổng cộng tại hai nhà điểm phô bên trong mua hơn mười bình diên thọ đang dược từ chỉ có ba năm hiệu quả đến một cái giáp trái phải thần đan ai đến cũng không có cự tuyệt. Quang âm kiếm quân tại hát thị bên trong cùng mua diên thọ đan dược tin tức một khi chuyển ra tất nhiên là sóng to gió lớn cái nào có quang âm đại đạo trưởng không giả thọ nguyên báo nguy điên cùng mà cần diên thọ đan dược mới có thể xuống mệnh bất quá đối với bạch tử thần cũng không tính chuyện xấu thực sự có người bởi vì việc này chịu đến dẫn dắt dùng thời gian phát bảo đến công kích hắn nước đến chân mới có thể gọi đối phương biết rõ cái gì là tàn nhẫn lại lấy ba mươi khối cực phẩm linh thạch giá cả tại chỗ cầu mua đến một mai kinh thần đan nghe nói là sớm có người dự định nhưng linh thạch bên người chủ quán tình nguyện bồi giao gấp đôi tiền đặt cọc cũng muốn làm trước mắt sinh ý năm đông ngực Lạng Kha Sơn phía dưới, các thương cùng phá quân tinh quân, dẫn nhất ban đệ tử mong mọi cùng trông mong. Thanh Phong Tông đệ tử là mất mà được lại kinh hỉ, cho rằng bản thân lão tổ thân vẫn. Kết quả trong lúc bất chợt lại giết trở về, mà những cái kia Thái Bạch Kiếm Tông đệ tử ánh mắt cũng chỉ thừa cùng nhiệt, thoại bản trong truyền thuyết nhân vật lại muốn nhảy cư trước mắt. Xa sa mà, Kiếm Quang từ tây mà đến, gột rửa ngang dặm, một cái nháy mắt từ chân trời đến trước mặt. Một gã khí chất cao xa tiêu sái thanh niên đứng ở không trung, mặt mỉm cười nhìn hướng Lạng kha Sơn phía trên mọi người. các sư Minh đã lâu không gặp, hết thảy mạnh khỏe. Hắc Sơn từ biệt, đã qua trăm năm. Bạch sư đệ tu vi tỉnh tiến, người cũng gửi gò không ít. Hai người đối mặt nhất nhãn, chắp tay làm lễ, cười ha ha, thủ dọa trong núi mạng lớn cầm điều. Chương 743, Đỉnh Ngê lôi nhãn. Chương 743, Đỉnh nghe lôi nhãn. Bạch tử thần nhìn hướng Lạng Kha Sơn phía trên đệ tử, thưa thất vài hàng, so lúc rời đi đệ tử số lượng thiếu đi quá nhiều. Nhiều cái quen mắt đệ tử đều không tại đội bên trong, trong lòng buồn bã. Dưới so sánh, bên kia kiếm tu ngược lại mỗi cái tinh khí thần kéo căng, sinh cơ mừng Chỉ là phá quân tinh quân lĩnh bọn hắn, pháp ý, ý Pháp lệnh toàn bộ đều tiếp tục sử dụng Thái Bạch Kiếm Tông chế độ cũ, nhưng lại ngay cả bản thân Sơn môn đều không nói ra ngoài còn là danh không chính ngôn bất thuận. Tự xưng là Kiếm Tông đệ tử, cũng muốn tu tiên giới thừa nhận mới được. Phá Quân Tinh Quân mang theo cả đời tâm huyết, đến đầu lạng Kha Sơn, đánh chính là chính là mượn nhờ Bạch Tử Thần tiên tuổi ý tưởng. Như có Quang Âm Kiếm Quân Thư xác nhận, nhận xuống Thái Bạch Kiếm Tông truyền nhân thân phận, Kiếm Tông liền tính tại tu tiên giới một lần nữa đứng lên đỉnh núi. Nếu không chỉ bằng vào Phá Quân Tinh Quân danh vọng, nhưng chúng không được Thái Bạch Kiếm Tông dạng này đại thế tuổi Khi đó Kiếm Tông đứng ở tu tiên giới đỉnh thời điểm, tất nhiên là phong quang vô hạ kết thủ tông môn nhưng số lượng cũng không ít có quá nhiều thế lực không muốn gặp đến thái bạch kiếm tông trở về đơn giản hàn nguyên bạch câu vẫy lui người bên ngoài chỉ còn sư minh đệ hai người vào thanh hà Động. sư đệ mất tích những năm này trái ngược với nhân họa đắc phúc lại tinh tiến không ít có thể như vậy ổn định lại tốc độ cao để thăng tu vi cũng có trách tu tiên giới muốn chuyển cho ngươi là trích tiền hàng thế các thương đã là nguyên anh hậu kỳ xem chính mình sư đệ như cũng là sâu không lường được nếu không phải hắn là tận mắt chứng kiến bạch tử thần từ bé nhỏ trưởng thành lên tới đều thật muốn tin loại này thuyết pháp là bị tiên nhân chọn bên trong này cụ nhục thân nhân họa đắc phúc ngược lại cũng không giả. ta bị cuốn vào hư không, nội nhập thanh phong tổ sư cố thổ, đi đến bổn tông đầu nguồn tỉnh minh tông. Thịnh minh tông, bạch tử thần nhàn nhạt nói ra, trong miệng nội dung nhưng là long trời lở đất, nhượng cắt thương trong tay nắm một khối ngọc giác trực tiếp cắt thành hai nửa. thanh phong tông đạo thống lai lịch ghi lại rõ ràng, vượt biển mà đến, tiên gia chuyển thừa, đạo môn chính tông. chỉ là tin người giải rác, thanh phong tông cũng không có từ này tên tuổi bên trong đạt được nhiều ít chỗ tốt đời đời tổ sư đều đem tìm được đạo thống đầu nguồn, làm vì lớn nhất truy cầu. chỉ là tại các thương bọn hắn phía trước, liền nguyên anh đều không có xuất hiện, một mực tại lương quốc đào quanh, căn bản không có thực hiện khả năng. không sai tịnh minh tông tại tây hải phía trên địa vị có thể so với đạo đức tông bất quá cũng có vấn đề lớn đem chính mình tại tây hải tao lộ chọn trọn trọng yếu nói một lần bạch tử thần cũng không giấu giếm các thương tại tham đồng khế phía trên thiên phú có thể so sánh bạch tử thần cao hơn chính là không biết có vô duyên pháp cùng định khí ca dung hợp cùng một chỗ lấy tịnh minh tông tiêu chuẩn đến xem một dạng là chính thống truyền nhân tịnh minh tông truyền thừa khó khăn ta nghĩ tương lai chọn mấy chục đệ tử mang đến tây hải tốt đem đạo thống duy trì được như có cơ hội còn có thể giải tây hải không thể tu tập tịnh minh tông công pháp căn nguyên Cũng tốt có thể cởi bỏ trong lòng nghi hoặc biết rõ tổ sư từ đâu mà đến liền hảo tông môn tại tổ châu cắm dễ không có cần phải lại đi leo lên chủ mạch một dạng có thể trở thành đỉnh cấp tông môn các thương nghe ra bạch tử thần ý tứ không có gọi thanh phong tông thay tên đổi họ chính thức trở thành tịnh minh tông phân viện ý tưởng hài lòng gật đầu đằng trước tổ sư bức thiết tưởng tìm được tịnh minh tông rất lớn trình độ là bởi vì tại lương quốc bị đè ép quá ác sinh tồn gian nan mới nghĩ đến sau lưng có nhà cường đại tông môn làm vì trụ cột có thể trèo trống phát triển nhưng theo các thương cùng bạch tử thần của khởi Thanh Phong Tông trở thành hóa thần cấp tông môn ở trong tầm tay, hoàn toàn chính xác không có cái kia cần phải. Tịnh Minh Tông bên trong có mấy môn công pháp có thể tu luyện đến luyện hư, sư huynh nhưng có thay thế căn bản đại pháp ý định. Ta hóa thần thời điểm, liền có thể bằng chứng trở lại Tây Hải, đến lúc đó sư minh đi Tịnh Minh Tông động thiên có thể chọn lên một môn thích hợp công pháp. Từ Tịnh Minh Tông tàng kinh các bên trong được thụ công pháp thần thông, đều ở trong chứa cấm chế, có thể tự hành tu luyện, lại không có cách nào sao chép dạy bảo cho những người khác. Cái này phòng ngừa công pháp tiết ra ngoài biện pháp mỗi nhà tông môn đều có, chỉ là Tịnh Minh Tông thủ đoạn càng thêm tinh diệu, mọi mặt đều cân nhắc đến. ý mắng Hạ bút tự đốt, chỉ có tiên gia cầm chế mới có thể làm đến cái này tình trạng. Không cần, lão đạo tu cổ lôi pháp, chính là tự thân con đường, tối thiểu tại luyện hư phía trước không cần cân nhắc việc này. Cắt thương khoát tay áo, nói ra. Lúc này mới nhớ tới, từ trung bực bí cảnh bên trong trở về, hắn sẽ không vì công pháp sự tình lo nghĩ qua, nhìn tới là tại nơi đó được đại đạo lôi ngấn đồng thời thu hoạch cổ lôi pháp. Liên quan tới cổ kim lôi pháp phân chia, bạch tử thần nghe cựu nguyệt đại chân quân đề cập qua một miệng, chủ yếu là lấy pháp ngự lôi cùng lấy thân hóa lôi hai đầu lộ tuyến. Nay pháp càng thêm bình dị gần uy. giảm xuống tu luyện môn hạng, hơn nữa quá trình bên trong hung hiểm trình độ thật to giảm xuống. Mà cụ pháp vừa lên tới liền là lấy thân hóa lôi, thôi không cẩn thận, chính là bị thần lôi thôn vệ, thành than quốc hạ chẳng. Lại không phải lôi đạo tiên phú tuyệt đỉnh lời nói, liền nhập môn đều làm không được. Cựu nguyệt đại chân quân nói qua, nếu như lôi pháp không có cải tiến, tu tiên giới lôi tu tối thiểu muốn ít hơn 9 thành 9. Cuối cùng trở thành chỉ có số rất ít người có thể tu tập con đường, lôi pháp liền sẽ trở thành ao tù nước động, căn bản không có khả năng cùng hiện tại tu tiên giới lôi pháp một dạng, làm đến bách hoa tẩy phóng. Bất quá cắt thương là ở hoa anh sau đó. có nhất định căn cơ phía sau lại chuyển tu cổ lôi pháp kia thiên tư căn cốt phóng tại trung vực là sớm liền sẽ bị lập vì đạo tử trùng kích hóa thần cấp bậc tu tập cổ lôi pháp đó là một điểm vấn đề không có vậy tốt nhất bạch tử thần lại cầm hoàn chỉnh bản tham đồng khế cùng các thương giao lưu này là hắn tự ngộ được ngược lại không chịu tịnh mình tông cấm chế hạn chế nguyên lai like cái này phụ tu công pháp phía sau còn có bực này biến hóa Cắt thương vốn là cả kinh chật lâm vào mê tư chân mày nhiễu chặn một lát sau đó giống có được con ngươi chỗ sâu sáng lên tới cái tia gốc cự một lại phù đi lên thay thế đồng tử vị trí hắn vốn là tư chất kinh người. chỉ là đem tham đồng khế tu đến viên mãn liền vứt bỏ tại một bên, không có nghĩ đến còn có đến tiếp sau biến hóa. hoặc là nói, thiếu đi bạch tử thần cơ duyên, không có thúc đẩy tham đồng khế cùng đỉnh khí ca dung hợp. nhưng chỉ cần bạch trần mấu chốt lấy các thương trí năng, tự nhiên một chút sáng tỏ thông suốt, tìm đến tu tập phương pháp. đều nói sư đệ khéo tu hành, thiên bẩm kiếm pháp, thực ra tại ngộ tính phía trên cũng là tu tiên giới tuyệt đỉnh a. các thương xem như cùng bạch tử thần thân cận nhất đồng môn, nhưng sẽ mỗi cách một đoạn thời gian tương kiến, đều bị khiếp sợ đến một lần. bất quá một điểm vận khí thôi. bạch tử thần đổi chủ đề, mở miệng nói. a tu la cổ ma tạm thời đã thất tung dấu vết nhưng tùy thời khả năng trở về dạng này một mai đúng giờ tạc đạn phóng tại tu tiên giới không phải hồi sự ta chuẩn bị tiến vào hóa thần mới có nhất chiến chi lực hiện tại tình huống chính là cổ ma tuyển chúng nhà aito môn nhà kia tông môn cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết xem có thể chống lên bao lâu thôi ngoại trừ đạo đức tông cùng như ý phật quốc không tồn tại phương nào thế lực có thể ở a tu la cổ ma trên tay sống sót như chọn chúng lạn khát sơn bạch tử thần nhiều nhất là tự bảo vệ có thừa, muốn ngăn xuống cổ ma không khác với lấy trứng trọi đá sư đệ vừa mới nguyên anh viên mãn có hay không quá mức vội vàng các thương ân cần hỏi Sợ hắn là bị Atula cổ ma áp lực cho ảnh hưởng đến. Bình thường tình hình, chuẩn bị hóa thần con đường dùng lên mấy trăm năm rất bình thường đại đạo để thăng, thiên kiếp ứng đối, thần thức tinh hóa, từng hạng đều là cần thời gian tới hoàn thành. Lại là thiên tài, cũng không có khả năng bên này vừa đến cảnh giới, bên kia liền bắt đầu dẫn động hóa thần thiên kiếp. Sư Minh chớ muốn lo lắng, ta tự có nắm chắc, sẽ không cầm lấy tính mệnh nói đùa. Atula cổ ma là một phương diện, nhưng mặc dù không có ngoại giới uy hiếp, bạch tử thần còn lại có thể để thăng địa phương cũng không nhiều. Nhiều nhất liền khắp thiên hạ chạy, nhiều thu nạp vài kiện chống cự thiên lôi bảo vật, nhiều thiên kiếp thời điểm có thể nhẹ nhõm một ít. trái lại nhất định phải đợi thập toàn thập mỹ mới làm đột phá cái này trung gian chết tại Atula cổ ma trên tay sinh linh có thể trăm vạn tính toán thậm chí có khả năng sẽ hàng lâm hát sơn cùng lạng kha sơn đến cái kia thời điểm hắn lại nên như thế nào lựa chọn Bạch Tử thân lại không phải đi tuyệt tình tuyệt tính con đường không có cách nào làm đến không nghe thấy không để ý cùng với tâm tình lưu dảnh không bằng chủ động nên khó mà lên lấy hóa thần chi cảnh phá vỡ hết thể năng quan Atula cổ ma là cường toàn thịnh thời kỳ tại phong ấn tu vi giới tình huống sợ còn có tiếp cận luyện hư thực lực nếu không cũng không cần nhiều như vậy hóa thần liên thủ đối phó mới có thể cầm xuống bất quá vừa mới thoát khốn lại bị thượng giới luyện ma đại trận đè ép hơn mười vạn năm không tin hắn còn có thể có đỉnh phong kỳ thực lực chỉ cần đều là hóa thần bạch tử thần liền có tự tin có thể một trận chiến hóa thần sơ kỳ cùng hóa thần viên mãn đương nhiên có hồng câu tại nhưng cuối cùng không phải vượt qua đại giai như vậy người tiên đã làm tốt ý định vậy tốt nhất hy vọng có thể sớm ngày xưng sư đệ ngươi một tiếng thánh quân các thương rủ xuống đầu không còn quên nhiều có thể đi đến bước này tu sĩ há lại sẽ bởi vì tam nôn nhị ngữ liền giao động bản tâm nhưng có lao đạo có thể làm sư đệ tận quản phân phó Ta hóa thần thiên kiếp chỉ sợ có khác người khác bình thường độ kiếp linh vật đã mất trọng dụng không đáng hao tâm tổn trí sư Minh thay ta coi trường phá quân liền hảo hắn một lòng tưởng trọng kiến thái bạch kiếm tông bởi vì ta tu kiếm tông công pháp tất phải muốn kéo ta lên thuyền bạch tử thần nghĩ đến một chuyện cố ý dặn dò một câu trợ giúp hắn một tay chi lực ngược lại không có vấn đề nhưng chỉ sợ phá quân không thỏa mãn với này sẽ làm ra cực đoan hành vi nhuộm tu tiên giới cho rằng ta cùng thái bạch kiếm tông tức là nhất thể sư huynh lưu tâm nhiều chút tông môn không tất yếu dính lên những ngày phiền thoái. phá quân tinh quân cái này mạch mai danh nhận tích vào năm đều không quên khôi phục thái bạch kiếm tông tâm tính chi kiên có thể nghĩ vì trong lòng mục tiêu làm ra bất luận cái gì cử động đều hợp tình lý yên tâm có lao đạo tại hắn vén không nổi sóng gió cắt thương lấy chỉ ấn chán mi tâm có một cái thiên nhãn chậm rãi mở ra giống như một đạo lôi ngấn điện quang ngày động lôi ngấn thiên nhãn mở ra liền có một cổ hủy diệt khí tức tuân ra hấp vụ quần quận giống như nối thẳng cái tịa không đáy vực sâu sư minh này là gì pháp bạch tử thần ngược lại không lo lắng cắt thương hại hắn chỉ là không rõ dụng ý nghi hoặc hỏi lao đạo tu tới nguyên anh hậu kỳ. hiểu một đạo bản mệnh thần thông, thượng cổ lôi tu có thể thay thiên phạt, lấy đỉnh nê lôi nhãn phán đoán tu sĩ tội nghiệp sâu cạn. Như có đức cao tu, liền lôi đình ra thần, nhựa kia không sợ thiên lôi như việc các từng đóng, tức gọi thiên lôi ban xuống, có thiên kiếp chi uy. cắt thương ngón tay lay động, giống như tại dẫn dắt thiên trong mắt cái gì đồ vật xuất hiện. hậu thiên mà đại biến, đỉnh nê lôi nhãn không có trực tiếp cùng thiên địa đại đạo cầu thông năng lực, nhưng còn bảo lưu một hạng thần thông, là vì chiêu thần lôi quang. một vệ chướng mắt lôi quang từ phía trên trong mắt bắn ra, rõ ràng mang theo đáng sợ hủy diệt khí tức, lại không kích thích bạch tử thần nửa điểm phản ứng. co lại thành một phiến lá cây lớn nhỏ lôi quang hướng hắn trên cổ tay một dán cùng với làn da dung tại cùng một chỗ bạch tử thần ngoại trừ cảm thấy một hồi tê dại không có bất luận cái gì khác thường phát sinh chiêu thần lôi quang có thể ở người tao ngộ thiên lôi lúc chủ động nảy ra căn cứ thiên kiếp mạnh yếu ngăn cản xuống một đến hai đợt tiên lôi Các thương trên trán thiên nhạn biến mất cả người như là từ trong nước vớt ra đạo bao rớt đấm nay pháp đối sư huynh nhưng có gánh vác chẳng lẽ tiêu hao bí thuật bạch tử thần tiến lên một bước đỡ lung lay sắp đổ các thương vội vàng đem một đạo chân nguyên độ đi qua cũng may khí tức suy yếu nhưng cơ bản ổn định. Quan âm đại đạo cũng không cảm giác đến thọ nguyên kịch liệt trôi qua, lao đạo không có như vậy vô dụng, chỉ là trăm năm bên trong vô pháp dùng đạo này bản mệnh thần thông thôi. Chẳng lẽ điểm này thời gian bên người còn có thể có những người khác đi thêm trùng kích hóa thần, các thương thần sát suy yếu, bên trong khí ngược lại là mười phần. Cao giọng nói ra, cái kia liền hảo muốn vì ta thiên kiếp lầm sư huynh đại đạo, làm sao có thể an tâm? Bạch tử thần phát hiện cái này cổ lôi pháp quả nhiên không thể tầm thường so sánh, loại này giúp người trợ mình độ kiếp thần thông nhưng không có nghe mặt khác lôi tu có được, lại thêm cổ lôi pháp vốn liền muốn cầu tu luyện giả lấy thân hóa lôi. thực đến hóa thần bước kia đối với thiên lôi chống cự năng lực khẳng định so tu sĩ khác muốn cường chỉ cần các thương có thể tu luyện đến nguyên anh viên mãn hóa thần tỷ lệ còn thật không thấp Bác vực tiểu tông lại thật có khả năng đi ra hai gã hóa thần tu sĩ người tu vi ngược lại so với phía trước vững chắc không ít không nên cảm thấy thời gian còn rất nhiều nhiều nhất trăm năm người liền qua tốt nhất hoa anh đương khẩu Bạch tử thần khảo sát mã nhược hy một trận có thể nhìn ra chính mình tên này đệ tử là hạ khổ công các phương diện cơ sở đều đánh chính là vững chắc không có phủ phiếm địa phương chỉ là tại căn cốt phía trên hoàn toàn chính xác kém một chút liền tính làm vì hắn thân truyền đệ tử tu luyện tài nguyên không thiếu nhưng tại đến kết đan hậu kỳ sau đó còn là triển lộ ra đến không còn chút sức lực nào mặc kệ như thế nào cố gắng đều như là tại nơi đàm bên trong gian nan đi về phía trước có thể rõ ràng cảm giác đến này tầm trần nhà đa tạ sư tôn chỉ điểm mãi được hy chính mình minh bạch những năm gần đây đã hoang phí kiếm đạo toàn bộ thời gian đều đầu nhập tu hành trong đó nhưng là gặp hiệu quả không tốt trong lòng khó tránh khỏi có chút từ vùi từ toán cảm thấy ném đi sư môn thể diện quy chân đâu, còn tại ly long đảo phía trên bạch tử thần nhớ tới một cái khác cái đệ tử chụng hỏi thế cục phức tạp sợ trên đường bị người tính kế, sư minh một mực ở tại trên đảo. trước đó vài ngày đưa tới thư tín, nói là đã kết đan viên mãn. mã nhược hy vội vàng trả lời, gọi hắn trở về à, ta đều trở về, cũng muốn nhìn xem còn có nào quỷ quái vai hề dám ra tới nhảy đáp. bạch tử thần đưa tay đem khiên cơ cấm pháp phân ra một luồng thần niệm treo tại mã nhược hy trên thân, đường đường tu tiên giới đệ nhất kiếm tu, hai cái đệ tử lại không một cái có thể kế thừa hắn kiếm đạo. bất quá thu đồ đệ lúc hắn chính mình cũng mới kết đan, lựa chọn phạm vi bất quá một châu chi địa, muốn vừa vặn đụng lên ngàn năm nhất nộ tiên mầm cũng không hiện thực. chí ít hai cái đệ tử đều còn bảo lưu hóa anh hy vọng. Làm sư Tôn khẳng định sẽ không thiết ra tay đỡ bọn hắn một thanh. Đúng rồi, ta cái kia mai mẫu tiền như thế nào? Bạch Tử thần nghĩ đến ra biện phía trước, chính mình cố ý mời người đúc thành quang âm mẫu tiền, không biết giờ này dạng lâu có hay không biến hóa. Bây giờ đã có 11 thanh ngũ giai phi kiếm, như quang âm mẫu tiền chất biến, mang theo lạc bảo kim tiền kiếm thăng giai, hắn liền có thể hoàn thành tại nhân gian giới gom đủ 12 thanh ngũ giai phi kiếm hành động vĩ đại. Chương 744. Đông vực chỉ có thể có một cái thanh âm. Chương 744. Đông vực chỉ có thể có một cái thanh âm. sư tôn quang âm mẫu tiền cung cấp tại nơi đó mấy năm trước linh tính đều tại đề thăng màu sắc càng ngày càng sâu nhưng phía sau quang âm thông bảo thúc đẩy bất lợi mẫu tiền chụp lại ảm đạm xuống tới không có tiến triển Mã nhược hy hơi vẻ xấu hổ sư tôn có được bàn giao một kiện sự tình chính mình đều không có làm tốt cùng ngươi không quan hệ đều cho rằng ta hãm tại hải ngoại không về được tự nhiên không ai sẽ dùng quang âm thông báo, ướp gì như vậy phế chuất bạch tử thần cười lạnh một tiếng lấy tông môn tiền tệ thay thế linh thạch vị đối này khiến khu vực tuyệt đối trường không lực hiện đại đa số tông môn tại bản thân trên địa bàn đều làm không được bởi vì áp dụng phạm vi quá nhỏ ngoại nhân không ai tán thành dân già liền tông môn đệ tử đều chẳng muốn sử dụng nếu như chỉ ở bản thân sản nghiệp bên trong lưu thông cái kia cùng tông môn điểm cống hiến bộ kia hệ thống cũng không có gì khác nhau nhưng một khi thành quán tính thúc đẩy toàn vực không chỉ có phát hành tiền tệ tông môn có thể cấp lấy đại lượng tiền tức còn có thể nắm giữ nhất địa kinh tế quyền hành chỉ là không có quang âm kiếm quân tòa này đại sơn tại trên đầu đại nặng ai bình tĩnh dùng quang âm thông bảo chuyển một đạo tay lấy ta danh nghĩa phóng ra tin tức gọi đông tất cả nguyên anh cấp tông môn và nguyên anh tán tu tháng sau cộng phó lạng kha sơn cùng bản chống cự cổ ma đại kế giữa đường đoạn vừa đức Bạch Tử Thần biết do Hóa Thần phía trước sợ khó nhượng Mẫu Tiền chất biến, liền tính có thể lập tức nhượng quang âm thông bảo thành tổ Châu thống nhất tiền tệ, cũng muốn có thời gian khiến cho Mẫu Tiền chịu tiền tài đại đạo tiêm nhiễm. Ừ, Mã Nhược Hi hưng phấn lĩnh mệnh xuống dưới, những năm gần đây tại Lạn Kha Sơn biệt khuất vô cùng, bây giờ sư tôn trở về tự nhiên muốn toàn bộ tìm về năm, vốn muốn mượn Hóa Thần cơ hội, phối hợp Mẫu Tiền trực tiếp đem lạc bảo kim tiền kiếm trực tiếp tấn làm ngũ giai. Bởi vậy, lại phải thay mục tiêu, lấy quá khứ Hóa Thần tiền bối kinh nghiệm, tứ giai cực phẩm linh bảo nhảy lên đến hạ phẩm thông thiên linh bảo là vững vàng thành công. Nhưng phi kiếm bởi vì cấp bậc đặc thù quan hệ. Tạo hóa chi lực liền không phải trăm phát trăm chúng, thành công tỷ lệ tại 55 mươi chi gian. Bạch tử thần lúc trước ý tưởng là đem quang âm mâu tiền khảm vào lạc bảo kim tiền kiếm, khiến cho cái này phi kiếm có được ngũ giai đặc tính, chỉ là bản thân phẩm giai không có để thăng đi lên. Lúc sau tạo hóa chi lực quan chú, cuối cùng thành hình ổn định, vậy còn không tay cầm đem bóp. Nay kiếm không thành, còn lại có thể tuyển mục tiêu liền không nhiều. Bạch tử thần ánh mắt tại vô thượng thanh vi kiếm hạ bên trong chậm rãi đảo qua, trước tiên ở tử vi nguyễn lôi kiếm phía trên ngừng lại một cái, nhưng rất nhanh rời đi. Nhân gian giới bên trong trừ thiên địa sơ khai sát na sinh ra khai thiên linh bảo ngũ giai đã là đỉnh phong. Hóa chi, hóa thần sau đó cái kia điểm tạo hóa chi lực có đủ hay không Tử Vi vẫn lôi kiếm thức tỉnh đến lục giai muốn đánh một cái thật to dấu chấm hỏi. Bởi như vậy, phù hợp yêu cầu tứ giai phi kiếm cũng rất ít. Ai kêu hắn vì dốc sức liều mạng, lấy thái hư liệt kiếm thuật đem trên thân tứ giai phi kiếm đều tự hủy. Thanh này đại nhật thiên lô kiếm liền tính dung thiên cương tinh hỏa tiến đến, cũng liền miễn cưỡng tứ giai, nội tình chưa đủ, tấn thăng ngũ giai sát xuất xa vời. Chú tuyết vừa giải tương liên tâm thần, rất nhiều có hạn. Lật qua lật lại, bạch tử thần trận có đọt được, đem ánh mắt quang hướng kiếm hạ bên ngoài đan điển khí bên trong, còn nằm hai pháp bảo. Phân biệt là cái tia linh lung hôn nguyên hát, cùng với cựu dương thần hỏa giám, không gian linh bảo cùng phi kiếm giống như, đồng dai liền là cực phẩm, tuyển nó thăng dai cùng tuyển thanh tứ dai phi kiếm không có gì khác nhau. Mà cựu dương thần hỏa giám mới là hạ phẩm linh bảo, dùng để tiếp thu tạo hóa chi lực đoán chừng có thể lên thẳng cực phẩm linh bảo. Nhưng dạng này thao tác, thật sự quá mức xa xỉ, không công lãng phí một hồi cơ hội. Trước miệng giám tử phát huy tác dụng, tích lũy chút hằng mẫu, cách trung phẩm linh bảo ngược lại là không xa. Bạch tử thần thở dài một tiếng, đem cựu dương thần hỏa giám ném, hóa thành một đạo xích quang treo lên lạng kha sơn môn đỉnh trên đỉnh ngọc trụ đồng thời truyền âm một tiếng. dặn dò mãi nhược hy thông chi xuống dưới các đệ tử đều có thể đi miễn phí sử dụng bảo giám một khối cực phẩm linh thạch đầy đủ cửu dương thần hỏa giám liên tục không nghỉ dùng lên mấy năm điểm này còn là gánh vất nổi hắn còn ghét bỏ đến sử dụng giám tử nhân số có ít tốt nhất có cái mấy vạn danh đệ tử luân chuyển đến dùng gọi cửu dương thần hòa giám một khắc không được ngừng đồng thời tích lũy vô số bản mẫu nhượng nhất thần bảo giám tiến hóa càng nhanh một ít về phân hóa thần thời điểm lựa chọn cái nào kiện bảo vật thừa nhận thiên địa tạo hóa chi lực chỉ hoãn lại nói tạm thời không làm quyết định nghĩ kỹ sau đó lấy ra cái tiêm mai kinh thần đan nghe nói là luyện vào ba chỉ định cấp hóa hình đại yêu thần hồn, lại lấy đặc chất kim thạch điều hòa, thêm ngọc thủy ngân kim dịch, mới ra lò linh đan. Cái này trương đan phương luyện chế độ khó, tại tu tiên giới bên trong có thể xưng số một, kia phức tạp dườm ra trình độ căn bản không phải tứ giai đan sư có thể giống như tưởng. Trong đó mấu chốt nhất một cái khâu, muốn đem ba đoàn thần hồn hôn tạp tại một chỗ, không được nổi lên xung đột, còn phải kín kẽ cùng mặt khắc linh tài hoàn mỹ phối hợp, mới có thể đưa đến phục dụng phía sau tốt kích thích thần thức hiệu quả. Trong này rất nhiều đã siêu thoát đơn thuần đan sư tài nghệ, muốn thể thủy hỏa tương thế, âm dương đều bình chi đạo, đối thần hồn cũng muốn có thâm nhập hiểu rõ. luyện lên một phần chỗ hao tổn tâm lực có thể chống đỡ đồng dai mặt khác đan dược năm lô lại thành đan xác suất chỉ có ngũ giai đan sư ra tay mới có thể bảo đảm cái này mới là bạch tử thần không tiết tràn giá cũng muốn đoạt xuống một mai kinh thần đan duyên cớ nhưng không có giành lại phí thời gian đi chậm rãi chờ đợi ai biết do tiếp theo lô kinh thần đan muốn trở thêm nhiều ít năm mới có thể đến đến cái này đan dược nhu cầu số lượng vốn liền không nhiều ngũ giai đan sư rất ít đem nó làm vì hàng phía trước lựa chọn kinh thần đan đang bảo trong thức hải một đạo sấm sét, chiếu sáng mỗi cái xó xỉnh không phải một đạo mà là nối gót mà tới chiếu ra thức hải bí mật nhất âm u xó x Tư nhiên nhượng thức hải phần cuối lại bên ngoài khuyết trường một vòng. Không biết qua bao lâu, bạch tử thần trước người có dị thường ba động, như là lực lượng vô hình gợi lên gió nhẹ, ngưng ra từng khẩu tiểu kiếm đều là thần nghiệm cấu thành, sáng long lanh như tinh, quay quanh xoay tròn lên tới. Thẳng đến 12 thanh thủy tinh tiểu kiếm sắp xếp đủ, đồng loạt đâm hướng phía trước, đốt đốt rung động, hai bên vật thật chạm vào nhau lưu lại một loạt lỗ kiếm. Tại mặt đất đâm vào mấy trượng, lại cũng thành một thanh thủy tinh cự kiếm. Trở lại thức hải, cả quá trình không thấy một tia chân nguyên phát động, thuần túy thần thức lực lượng, chính là truyền thuyết trong đó, huyền diệu khó giải thích thần niệm hóa tinh, hóa thần tiêu chí, bốn. một gã lưng còn lão tẩu từ lạng kha sơn đi ra, đầy mặt xấu khổ, đang tại than thở, nhìn thấy một trận giao long xe ngựa bay đi ra ánh mắt sáng lên, lập tức đuổi theo, nhiệt tình hồ. vị này đạo hữu đi thong thả, tiểu lão nhân bách đồng quan triệu vô cực, muốn thỉnh giáo mấy vấn đề. xe ngựa này hình dạng và cấu tạo lộng lẫy, ung dung cao nhã, nhìn không ra bất luận cái gì ghép lại vết tích, như là nhất thể luyện thành. bên trên phủ văn một cái đón lấy một cái, cấm chế một đạo liền một đạo, đã là tọa giá càng là một kiện cường đại bảo vật. tiểu liên kéo xe hai đầu giao long đều là kim đồng bạch lân, huyết thống không tầm thường, không phải bình thường loại kém long tộc huyết mạch. xem yêu khí nồng độ đều là tam giai đình phòng còn có cơ hội trùng kích tứ giai cái chủng loại kia như thế giao long cư nhiên dùng tới làm nô thú gọi triệu vô cực trong lòng chấn động cổ hướng cổ áo bên trong rụt rụt có chút nhớ nhung lâm trận bỏ chạy xem địa bộ này nhưng không phải phổ thông nguyên anh chân quân có thể làm được chính mình mới tới đông vực còn không kịp bái phòng các lộ thế lực hoảng loạn phía dưới nói không chừng chiêu lên có đại bối cảnh tu sĩ như đạo hưu không thuận tiện tiểu lão nhân cũng có thể đi hỏi người khác triệu vô cực không để lại dấu vết hướng phía sau bước đi thông thả hai bước nhỏ khoe mắt bỗng nhiên nhẹ dựng xe trước cửa lại vẫn ngồi một gã hất Mẫu chốt xe này phu khí tức đều không có, tựa như một khối nhân hình ngoan thạch dán tại trên xe, cũng khó trách sẽ không bị người phát hiện. Không sao, Hắc Phu, mời triệu đạo hưu tiến đến. Có thanh lanh thanh âm từ thùng xe bên trong truyền đến, Hắc Y Sa phu mặt vô biểu tình đứng dậy, nhấc lên giẻ châu, mở ra cửa xe. Đa tạ Hắc Phu, tiểu huynh đệ. Triệu vô cực chắp tay thi lễ, tại sưng hô phía trên mắc kẹt, thiếu chút nữa đốt hỏng đại nao đi tới gần, mới có thể cảm nhận được Hắc Phu thân thể bên trong mang đến cường đại áp bách, sẽ không thua tứ giai thể tu. Dạng này nhân vật, liền tính làm lấy đánh xe khu long sống, hắn cũng không dám kính thường. chỉ là trong xe người nọ địa vị rõ ràng cao hơn rất nhiều nếu là đồng dạng lấy đạo hưu tương xứng nói chuyện thời điểm chẳng lẽ không phải xấu hổ suy nghĩ chuyển nhanh chóng mới nhượng hắn suy nghĩ cái xưng hô đi ra lao tiên sinh ngồi thùng xe trống rông ở giữa rộng rãi bay xuống một trường áng kỷ bốn người tự vị còn có lưu mảng lớn chỗ trống chủ vị ngồi một gã thân hình cao lớn nam tử tướng mạo đường đường tóc dài xóa bay mặc một thân thanh hôi háo khoác không biết đạo hữu như thế nào xưng hô tiểu lao nhân mới rời đông vực bất quá hơn mười năm còn nhận không được đầy đủ lân cận hạ xóm Triệu vô cực nhìn đến nam tử cùng chính mình một dạng nguyên anh sơ kỳ tu vi, thoáng nhẹ nhàng thở ra, giảm bất chút áp lực đã khí thế bị đoạn. Nếu là trên tu vi còn có chính lệ, thực không có cách nào bình đẳng đối thoại. Không để tên kia thực lực có thể so với nguyên anh thể tu, chỉ là này giá cực kỳ xa hoa giao long liên xa, có thể nhìn ra đối phương thân ra bối cảnh hơn xa chính mình. Bách đồng quan bất quá là triệu vô cực hóa anh sau đó, thiện tay dựng lên tung môn, tổng cộng mèo lớn mèo nhỏ bất quá hơn 10 vị môn nhân. Hắn vốn là tán tu xuất thân, sáu năm trước tại tế thủy bên tử chết đi tu sĩ trên thân nhặt được một cuốn cổ thư cùng một hộp linh châu, mới bắt đầu thoát thai hóa cốt. cái kia cổ thư nhớ kỹ một bộ hóa thần công pháp cùng nguyên bộ thần thông bí thuật, cư nhiên vừa vặn cùng hắn tương xứng, tu luyện lên tới tốc độ bay nhanh. về phần hộp bên trong linh châu, đều là tăng tiến tu vi đại bộ linh vật, triệt để bổ lên tiền kỳ tu luyện chậm rãi đoàn bản. tại nhân yêu hai tộc đại chiến mở ra phía trước thành công hóa anh, bởi vì công pháp tự mãn, lại không cần hướng ra phía ngoài tranh tu luyện tài nguyên, triệu vô cực rất ít đi ra ngoài, cơ bản đều tại một người vùi đầu khổ tu đường đường nguyên anh quân. lúc ấy trên tay còn là một đôi hạ phẩm pháp bảo. trung vực cạnh tranh kịch liệt, triệu vô cực thân không pháp bảo lại không thông đấu pháp. Tự nhiên không có cách nào từ những người khác trên tay đoạt đến linh địa đi hai tộc trên chiến trường kiếm lấy công vân, lại sợ chống lại hóa hình đại yêu, không phải nhân ra đối thủ, chỉ có thể lựa chọn tương đối an toàn hậu cần nhiệm vụ, lấy chân quân thân phận làm lấy kết đan tu sĩ mới có thể làm khổ lực sai sự, tới tấp đi tới đi lui tại tiền tuyến phía sau, chờ đến Đông Trinh kết thúc lại tiếp tục tại ngoại hải trị thủ, dựa vào nhiều năm vất vả công tích, cuối cùng đổi hai kiện ra dáng linh bảo cùng một khối tại Đông vực tứ giai linh địa, chỉ là mang theo môn nhân vừa rời đi không lâu, liền thu đến quang âm kiếm quân triệu tập lệnh, vị này đại nhân vật nhưng là hai tộc đại chiến bên trong triệu vô cực thượng ti cấp trên, nào dám không theo. trước tiên nhảy ra ngoài lao tới lạng kha sơn đang chờ kim việt tông cựu thậm nam tử đẩy ra một tràn linh trà bay nhàn nhạt thanh hương chém trải trên không có thủy thú đám mây bến nào quả nhiên thần kỳ nguyên lai là kim việt tông đạo tử tiểu lão nhân ngưỡng mộ đại danh đã lâu trà ngon thật sự là trà ngon triệu vô cực bừng tỉnh đại ngộ lại biểu hiện ra một mức không có kiến thức bộ dạng bưng lấy tách trà uống liền mấy miệng lớn trà này có thể giải đan độc tinh lọc lúc thân xem như tứ giai linh trà bên trong không sai một loại nhưng đường đường nguyên anh chân quân biểu hiện thành dạng này còn là có chút khoa trương liền tính phía trước không có qua Triệu vô cực đảm nhiệm Đông Trinh đại quân hậu cần quan phía sau liền không khả năng thiếu loại này linh vật hữu dụng. Kim Việt Tông vốn là đông được độc nhất vô nhị siêu cấp đại tông, tại yêu tộc xâm nhập thời điểm đứng núi chịu sào. Vốn là thái thượng trưởng lão bị Bạch Viên tươi sống đánh chết, lại bị trên biển yêu tộc để mắt tới một đường truy sát. Cuối cùng chạy đến trung vực đệ tử không đến một nửa, mấu chốt là có rất nhiều cao giai tu sĩ chết tại trên đường. Về phần không kịp chuyển di tài nguyên, tán giật ở nửa đường bảo vật, càng khó mà tính toán. Cũng liền chủ trì Đông Trinh hai nhà, Đạo Đức Tông coi trọng quy củ, Bạch Tử thần thủ tín thành tín, đồng ý đem thu phục linh địa trả lại cho chưa bị diệt tông môn. bằng không thì chỉ bằng kim việt tông tại hai tộc chiến tranh bên trong công hiến nơi nào đổi về bản thân ngũ giai linh địa cho nên từ điểm này mà nói bạch tử thần đối đông vực ngày xưa tông môn đều là có ân trở lại cố thổ kim việt tông thập phân đế điều chỉ thủ bản thân một mẫu ba phần đất cũng không lẫn vào bên ngoài sự tình nhưng vậy chết lạc đã so ngựa lớn kim việt tông tùy tiện kéo điểm của cái đi ra đều không phải đông vực mặt khác tông môn có thể so sánh giống cái này giao long liên xa liền tính kết đan tu sĩ tại trong đó trong thời gian ngắn đều có thể địch nội nguyên anh chân quân cựu thâm đạo tử vừa rồi trong điện quang âm kiếm quân nói vì ứng đối a -tu -la của ma từ bắt đầu từ hôm nay đông vực muốn tiến vào chiến thời trạng thái tất cả nguyên anh chân quân ly khai đông vực hoặc thời gian dài bế quan đều muốn sớm thông chi đến lạng kha sơn ngươi cảm thấy có cái kia cần phải ư có thể hay không quá mức khoa trường dù sao cổ ma còn chỉ ở bắc vực lăn lư triệu vô cực mấp máy miệng phóng xuống tách trà phía sau nhẹ giọng nói ra tại a tu la cổ ma trước mặt chúng ta thực lực bất quá là châu châu đa xe chỉ có nghe kiếm quân chỉ huy mới có một chút hy vọng sống ta ngược lại cảm thấy không có gì vấn đề cựu thẩm trong bụng cười lạnh một tiếng dạng này trắng ra đến châm ngoại kim việt tông cùng lạng kha sơn quan hệ chẳng lẽ đem chính mình coi như sơ xuất mao lưu tiểu hải tử Hôm qua Lạng Kha Sơn phát ra dụ lệnh còn có thể bằng mặt không bằng lòng, nhưng hôm nay Lạng Kha Sơn liền hoàn toàn bất động. Kim Việt Tông tại trên hội không có đưa ra bất luận cái gì dị nghị, toàn bộ hành trình đi theo quang âm kiếm quân bước chân tại đi. Không riêng gì Nguyên Anh chân quân có bất luận cái gì dị động, cần hướng kiếm quân báo cáo. Còn có Đông Vực tất cả tông môn đều phải dừng lại bất luận cái gì sát phạt tranh đấu, tập trung hết thể lực lượng đối phó cổ ma Đông Vực tất cả thương hành đều phải tiếp thu cùng sử dụng quang âm thông bảo, thuận tiện Lạng Kha Sơn thu mua luyện ma tài nguyên để thăng hiệu suất năm như là loại này điều khoản. mấy ngày nay bên trong từ quang âm kiếm quân đệ tử làm hay đưa ra hơn 10 đầu có chút thông qua có chút bị cường liệt phản đối quang âm kiếm quân cũng không có cưỡng ép thúc đẩy cũng đồng ý cắt đi bộ phận chỉ có tương quan quang âm thông báo điều lệ không có bất luận cái gì mặc cả không gian không có trưng cầu đông đảo nguyên anh ý kiến trực tiếp tuyên đọc chấp hành kiếm quân mở miệng không người dám tại xem bảo chỉ ít ngoài mặt như thế cựu thâm rất rõ ràng biết rõ nếu như quang âm kiếm quân trở về cái kia đến hôm nay bắt đầu đông bực các loại tạm tâm cũng bị kiềm chế lên tới chỉ cho phép một thanh em tồn tại chương bảy hóa thần trước giờ chương bảy hóa thần trước giờ nhìn xem triệu vô cực ngượng ngùng rời đi cựu thâm khép lại cửa xe cười lạnh âm thanh ở đâu ra láo đầu thực ngu dốt như thế còn là cảm thấy ta ngu xuẩn như hiệu lợn mấy câu liền tưởng trêu trọc tâm tình ta Bất quá tán tu nhất lưu không đi vào điện không có tận mắt thấy nghị sự chỉ nghe người truyền lời chỉ sợ đối bên trong tình hình lý giải có hạn vị này kim việt tông đạo tử rủ xuống mắt mặt trong mắt có thâm ý lưu truyền nhà ta bách phế đại hưng muốn trở lại năm đó rầm rộ còn có thật dài đường muốn đi chúng chi thanh phong tông chiếm xuống địa bàn còn xa không bằng năm đó lạng kha sơn làm vì yêu tộc thánh địa lúc năm đó có thể chứa yêu tộc thánh địa tồn tại. bây giờ nhân gia càng cường, bổn tông yếu hơn. vì sao đều cảm thấy nhà ta sẽ lòng có bất mãn, cực kỳ có khả năng nhảy lên tới một nhà. cả hai cũng không xung đột, muốn đẩy nhà ta đi ra, thật sự là suy nghĩ nhiều. giao long liên xa phóng ra hào quang, theo hắc phu trong tay trường tiên vung xuống, hai đầu kim đồng long yêu gọi đến phong vân, xông lên bầu trời, tốc độ càng bay càng nhanh, lại thành một đạo kim tuyến, đột vào tầng mây. cựu thẩm nghĩ đến lúc trước lạng kha sơn trong điện, khi quang âm kiếm quân vị tiên nữ đệ tử tuyên ngọc quy củ phía sau, đống lớn tầm mắt của người liền hướng chính mình trên thân nghiên mắt nhìn, hàng nghĩa không cần nói cũng biết. không ít người tại hội nghị bắt đầu phía trước liền chủ động qua tới đến gần thổi phong nâng lên biểu lộ ra một bức phụng kim việt tông vì tôn bộ dáng đừng nhìn hắn tuổi tác không lớn có thể trưởng thành quá trình bên trong vừa vạn trải qua tông môn tây rời ăn nhờ ở đầu, lại trở lại đông vực trọng trấn cờ trống nhìn quen nhân tình nấm lạnh tông môn trưởng đối bình luận hắn là thái khâu đạo quảng không quan tâm hơn thua vì chúng đệ tử chỗ phục cho nên như thế đại sự mới dám giao cho cựu thẩm tới làm cổ ma ngay tại nằm giường chi bên cạnh phía quân còn có công phu tới cho chúng ta lập quy củ thu đạo lý hẳn là đã có ứng đối chi pháp hắn nhưng không tin quang âm kiếm quân bực này nhân vật sẽ phân không rõ tình thế thong thả và cấp bách đơn thuần mượn ma hoạn thu phục đông vực chư tông thực la điều này năm đó vừa từ yêu tộc trong tay khôi phục đông vực thời điểm liền hảo làm lên tới so hiện tại càng thêm đơn giản còn sẽ không ảnh hưởng danh vọng đông vực chư tông phần lớn đều là mới rời tại bản địa không thành khí hậu không có nhiều căn cơ bổn tông đến cùng cắm rễ và năm như toàn lực thúc đẩy quang âm thông bảo có thể giúp đỡ kiếm quân bỏ đi rất nhiều công phu cựu thẩm dạng này người thông minh tự nhiên nhìn ra cái nào hạng mới là bạch tử thần coi trọng nhất địa phương kim việt tông cường thịnh nhất thời điểm đều không có cân nhắc qua rộng giải pháp tiền tệ chiếm xuống khối này quang âm thông bảo mặc dù sẽ nhượng thành phong tông xúc giác thâm nhập đông vực mỗi cái xó xỉnh nhưng còn không có đụng chạm đến kim việt tông điểm mấu chốt chuyến này tông môn trưởng đối toàn quyền giao cho cựu thẩm xử lý trong thời gian ngắn liền làm ra quyết định không cần hướng bất luận kẻ nào xin chỉ thị đều không có trái phải du ly do dự cử động sạch sẽ lưu loát chạm đội ta chi đại đạo cần hái thiên hạ linh xuyên phúc địa khí tức mới có thể xây dựng hoàn mỹ đầu tiên tu luyện đến nguyên anh viên mãn khả năng đối với ta hữu ích linh xuyên phúc địa đều tại các tông trong lòng bàn tay giá ngoại đã quá ít quá ít. chỉ bằng bản thân cái kia điểm địa bàn khó thành châu báu Cựu thẩm vốn là là cực có chủ ý người, quyết đoán đánh rõ ràng cờ xí, làm trước ngựa tốt phía sau. Quả nhiên tại lúc rời đi được mã nhược hy cầu kiến, vài câu ngầm hiểu lẫn nhau vẫn an phía sau. riêng phần mình rõ ràng tâm ý, tài trí đầu rời đi. chờ ta trợ kiếm quân làm thỏa đáng quang âm thông báo sự tình, liền hướng hắn cầu cái ấn điện, tới cửa thể nghiệm và quan sát đông vực các nhà tông môn. lại thêm hai nơi ngũ giai linh điện, tối thiểu nguyên anh hậu kỳ phía trước con đường thuận buồn xuôi gió, không có gặp đèn, hai đầu đã Trái phải hành nhảy tại có chút thời điểm hoàn toàn chính xác có thể qua thoải mái, nhưng cựu thập lựa chọn tin tưởng quang âm chân quân, liền đánh cược một lần hắn có thể nhanh chóng hóa thần, đánh cược a tu la cổ ma sẽ không uy hiếp đến đông vực. Lại nhanh chút, trở về liền lập tức an bài Kim Việt tông 3 tòa phường thị, năm đại thương hội, 11 nhà tiền trang, và tất cả dưới trướng hào tộc đều cưỡng chế thúc đẩy quang âm thông bảo. Ta muốn bọn hắn toàn bộ động lên tới, nhiều nhất nửa năm liền lượng quang âm thông bảo trở thành chủ yếu nhất tiền tệ, đổi tại mặt khác sở hữu người đằng trước. Hắc phu không nói một lời, trường tiên quất vào không trung, hóa thành một đạo cương phong bao lấy giao long liên xa. tốc độ không thể tưởng tượng nổi lại để thăng một cái cấp bậc muốn làm liền làm tốt nhất mới có thể tại quang âm kiếm quân trong lòng lưu lại tốt ấn tượng bốn từ xưa đến nay có thể thành hóa thần người không một kẻ tầm thường lại là đại khí vận bên người đại cơ duyên phụ thể cũng chỉ là con đường đi so người khác nhanh chút chơi chạy chút cái này lệch trời vẫn phải là chính mình tới qua thiên nhân giúp đỡ đến nơi đây cũng nên dừng bước bạch tử thần tay cầm một cuốn chuyện ký chính là đến từ đạo đức tông ghi chép tổ châu hóa thần tiểu truyện từ cá nhân xuất thân đến am hiểu thần thông cả đời giật sự ngắn ngủi mấy câu miêu tả ra ầm ầm sóng dậy nhân sinh xem người cảm xúc bành trướng những người này bên trong hoặc chân thành đại đạo tâm vô bằng vụ chỉ cầu trường sinh hoặc quang minh lỗi lạc lòng mang thương sinh trời dáng công đức hoặc gian tráng âm độc ưu tư khó giỏ sát nghiệp trần đầy ngàn người ngàn mặt nhưng mỗi cái đều là chính mình cố sự bên trong vai chính triển lộ ra đến thiên tư có một không hai nhất thời nhưng mặc dù dạng này nhân vật có thể có kết thúc yên lành thuận lợi phi thăng đều là không nhiều lắm lấy trung cổ làm đường danh giới hướng phía trước hoa thần chỉ cần không giữa đường vỡ lạc tăng thêm thực lực quá mức gầy yếu mượn nhờ phi thăng đài đi địa tiên giới cũng không khó phi thăng thành công hoa thần cơ bản có thể chiếm được toàn bộ hoa thần ba thành trở lên. trung cổ sau đó phi thăng đài hoặc gần hoặc hủy cái số này liền thẳng tắp hạ thấp và năm bên trong có thể có một gã thành công giả đều tính toán không sai còn căn bản là cái kia lập lờ nước đôi không có phi thăng đến tiếp sau cái chủng loại kia chủ yếu chỉ là tu luyện đến hóa thần viên mãn đối cái này thời kỳ tu sĩ mà nói đều thành thiên phương giả đàm còn nói gì tới phi thăng có này nhận chi số sôi khí huyết lại rất nhanh tỉnh táo xuống dưới phục dụng tinh thần đan thành công thần niệm hóa tinh phía sau bạch tử thần đã mất có thể rõ ràng để thăng địa phương chỉ có thể trèo lên cao phong đỉnh, ỷ nguyện đọc sách điều dưỡng tâm tỉnh sư tôn a tu la cổ ma xuất hiện tại vạn giảm băng nguyên thi ma hỏa đem băng nguyên hỏa tan thành hướng lưu băng nguyên thành thung lũng băng phách cung không một danh đệ tử chạy ra sợ đã toàn tông tận không có Mã nhược hy tại phong phía dưới báo cáo cổ ma mới nhất hướng đi tại biến mất tốt một đoạn thời gian phía sau cuối cùng có bóng dáng một ra tay lại không có một nhà nguyên anh cấp tông môn từ phương vị đến xem cách hát sơn lại gần một ít mạch tử thần ngón tay hơi hơi run lên cũng không đứng dậy mấy ngày sau đó lại có mới báo cáo tin tức sư tôn ngài cái kia hai đầu linh thú đến lạng khát sơn tự trói hai tay trần chuồng trên thân quỳ tại núi phía trước mã nhược hy đợi nửa canh giờ thấy sư tôn không có hồi phục trục chậm rãi lui ra bốn hai vị sư tôn chưa nói muốn gặp các ngươi tự hành rời đi a xích nghiêm công cùng ngao thuyên hai yêu tại lạng kha sơn thế cục nguy cấp nhất trước mắt bỏ núi ly khai dẫn đến thanh phong tông lâm vào không thể vãn hồi tình thế nguy hiểm nhượng mã nhược hy đối với chúng sao có thể có tốt thái độ năm đó nếu như hai yêu có thể lưu tại trên núi thì sợ gì những cái kia đánh lạng kha sơn chủ ý các phương thế lực liền sẽ không chết nhiều đệ tử như vậy bỏ như thế nhiều địa bàn ta hai người tự biết nghiệp chướng nặng nghề khó mà khoan dung những năm này một mực tại trong lòng sám hối xấu hổ không chịu nổi chỉ cầu chủ nhân có thể một lần nữa cho một cái cơ hội chắc chắn liều tính mạng làm tốt linh thú chức trách xích nghiêm công mặt đầy hối hận dùng sức dập đầu tiên huyết vời ra ngao thuyên chậm một bước cũng lập tức là thanh lệ đều rơi thể hiện lòng tộc kỹ càng diễn kỹ cái gì long tộc tôn nghiêm một thân ngông nên đã sớm ném ra sau từ khi quang âm kiếm quân trở về tin tức mặc truyền ra hai yêu liền cả ngày hoảng loạn sợ bị tìm lên cửa một kiếm chém đủ loại xoắn suýt bên trong đặt thành nhất trí cảm thấy chủ động nhận sai cầu xin tha thứ còn có một chút hy vọng sống nếu không liền thật sự là chờ chết tu tiên giới to lớn trốn đến chỗ nào đều có thể bị quang âm kiếm quân bằng nhận chủ liên quan tìm được hai đầu tứ giai thượng phẩm đại yêu hoàn toàn chính xác rất có giá trị nhưng nếu như là muốn giao ra đắc tội quang âm kiếm quân đại giới lời nói liền tưởng không ra nhà ai thế lực nguyện ý tiếp nhận cho tới bình thường đối thủ ngược lại không có loại này buồn dầu Mã nhược hy liếc nhắc nhãn vung tay trở về núi mặc cho cái này hai đầu tại tu tiên giới đều đủ xếp vào danh hào đại yêu quỷ. ra vào đệ tử bãi phòng tu sĩ chỉ trỏ, hai yêu phỉ mặt từ làm trên mặt nhìn không ra một điểm khác thường chỉ câu dạng này tự động có thể gọi đến quang âm kiếm quân quan dung sư tôn a tu la cổ ma hiện thân trung vực đục lên một chi đại đồng quân vạn danh tu si toàn quân bị diện bao quát một gã nguyên anh trấn quân lại qua một tuần mã nhược hy lại đến thông truyền tình báo như cũng như là đối với khối ngoan thạch bốn bất tài đệ tử lệ quy chân bái kiến sứ tôn cách nguyệt đã tại ly long đảo chờ đợi nhanh trăm năm lệ quy chân rốt cục trở lại lạng khát sơn mục mang lệ quang bạch tử thần còn là chưa từng lên tiếng chỉ là đưa tay vung ra một đạo kim tuyến rơi vào lệ quy chân trên thân giữa đường lại có các thương phá quân tinh quân phân biệt đến đây bãi phỏng. Bạch tử thần vật ngã lương vòng, khí tức dung nhập tiên địa, động tiên hình thức ban đầu hoàn chỉnh hiện ra tại sau lưng, cùng chân thật giới trở nên tương tự lên tới. Không biết qua nhiều ít ngày, trong đầu răng rắc một tiếng, có loại thông suốt nhẹ nhàng cảm giác truyền khắp toàn thân, đồng bền cất cánh. Lương thần cắt nhật, chuẩn bị chu toàn, phải nên hóa thần. Bạch tử thần nhàn nhạt mở miệng, hít sâu một hơi, thanh hà động bên trong linh khí quần cuộn lên tới, toàn bộ đều tụ họp hướng hắn dưới chân. Như mây như xương linh khí xếp lên tới, giống ôn nhuận xúc tu tại bên người đổ vào. Lúc năm, ba trăm tám mươi sáu tuổi, quang âm kiếm quân bạch tử thần hướng lên trời cất bước, muốn trèo lên hóa thần cảnh 4. gia di tông như ý Phật quốc chỗ sâu san sát phật tháp vô biên phật thổ đến không hết sa di sư còn có nhiều như hàng sa thiện tín cấu thành Phật quốc nền nơi đây sinh linh toàn bộ đều mặt lộ vẻ hiền lành tiếu dung đối xử mọi người không đường bên sinh người vô diện hoàng người gầy người Phật quốc bên trong bất kỳ một người đều có thể làm đến cơm no ào ấm cơm no ào ấm đến trung tầng liền có số lượng không ít la hán lộ ra kim thân tọa chấn nhất địa phật tự hoặc hành tàu Phật quốc những này la hán gia Phật quốc toàn bộ đều muốn ngạ các bậc nhưng chỉ cần có Phật quốc gia trì chính là hàng thật giá thật la hán thực lực. bởi vì bọn hắn vốn là La Hán tu vi, bởi vì các loại nguyên nhân mất đi phía sau, đem xá lợi cùng kim thân di thuế lưu tại Phật quốc trong đó. Lấy tràn đầy Phật lực tầm bổ phía dưới, lại một lần nữa chuyển hóa thành La Hán. Phật quốc trong đó, tử thế vô địch, thật không phải tùy tiện nói một chút. Liên Tính không cần bảo Luân Phật đã ra tay, riêng này Phật quốc trong phạm vi có lấy trăm tính toán La Hán, tu tiên giới nhà ai tông môn có thể làm được. Lão sư, tiểu tăng đêm xem thiên hạ, phát hiện tử vi tinh thật là sáng ngời, dẫn tới nước biển triều tịch, nhật nguyệt chuyển hóa quy luật đều xuất hiện biến hóa. Không biết gần đây dị tượng, có hay không cùng cổ ma hiện thế có liên quan. đấy đăng la hán là bảo luân phật đà dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong một gã đệ tử bị xưng tọa hạ đệ tử bên trong phật duyên sâu nhất nộ tính cao nhất nếu như nói chờ bảo luân phật đà hóa hồng phía sau ai có thể tiếp nhận trọng trách trước mắt chỉ là la hán trung kỳ hắn cực kỳ có hy vọng có người muốn độ kiếp thôi mệnh số đặc thù vô pháp hiển hóa chỉ là mượn tử vi tinh chủ một tia nhân quả mới có thể tại nhật nguyệt phía trên hiện ra rõ ràng bảo luân phật đà bóp chỉ tính toán trước ngực phật châu nhanh chóng kích thích ba vòng quả nhiên là vị kia lúc này mới mấy tuổi liền muốn khiêu chiến hóa thần thật sự là kẻ tài cao gan lớn ta tại cái này niên kỳ lúc còn vậy ở La Hán cảnh phía trước cho rằng chính mình cả đời không thể đột phá tại đỉnh cấp Phật tu bên trong Bảo Luân Phật đạt thuộc về có tại nhưng thành đạt muộn cái tiên loại chỉ là phía sau con đường tựa như khai quải giống như rất nhanh tại thành tựu La Hán phía sau đạt được tiền nhiệm hóa thần tín nhiệm kế thừa không hoàn chỉnh Phật quốc cùng tự thân liền tại một khối nhi cư nhiên thật sự là Hắn không cần nhiều sách để đăng La Hán liền minh bạch nói là ai tu tiên giới có tư cách hóa thần tu sĩ bên trong có thể nhượng Bảo Luân Phật đại như thế cảm khái tuổi trẻ chỉ có một vị hóa thần lệch trời độ khó vị tiêu kiếm tiên tích lũy không đủ a lão sư ngài cảm thấy sẽ có kỳ tích phát sinh như nghĩ đến so chính mình còn nhỏ mấy tuổi kiếm tu đã là leo lên cao nhất sân khấu để đang la hán tâm tình phức tạp vội vàng mặc niệm một trận thanh tâm trú mới duy trì được tâm bình tĩnh bình thường tất nhiên là không được nhưng vị kia có thể ở nguyên anh lịch trạng hóa thần làm sao có thể dùng lẽ thường đến phán đoán từ vi tinh chỉ là liên quan đều có thể dẫn đến thiên địa biến hóa chân thân chỉ sợ đã bắt đầu độ kiếp bảo luân phật đả vung tay lên phật tâm đình trệ lại giống như từ hư không bên trong trào ra vài sợi dây nhỏ đầu ngón tay v phân ra cái trình tự ngay cả ta đều ngược dòng không được Cái này mệnh cách đến địa tiên giới, chỉ sợ đều không tại tính toán bên trong. Chẳng lẽ tu tiên giới cách cục thật muốn đại biến, nên đón dạng này một vị tuổi trẻ hóa thần tu sĩ. để đăng La Hán tháng xong, mới phát hiện vị kia liền tính không hóa thần, lấy trước mắt thực lực một dạng có thể hoành áp tu tiên giới. Vội vã hóa thần, chỉ sợ còn là xuất phát từ đối giao a tu la cổ ma nguyên nhân càng nhiều. Ngắn ngủi đình trệ phía sau, xa xăm Phật âm, thiên nữ tán hoa, lại một lần nữa tại Phật tháp ở giữa tung bay lên tới bốn. Thiên phạt phong đỉnh, một khối đá xanh phía trên lôi điểm dồn rập chớp động, cũng nương theo đạo đạo sấm sét. càng đem thiên phạt phong trái phải thần lôi thanh âm đều đè ép đi qua, có người dẫn động hóa thần thiên tiếp, hoàng pháp thánh quân đối thiên cơ biến hóa quan sát thiên tượng những này cũng không am hiểu, nhưng thiên phạt phong phía trên khối này đã xanh không nhập phẩm dai, lại có thần kỳ tác dụng, tu tiên giới bên nào tại độ thiên tiếp đều có thể ở bên trên biểu hiện ra đến phương vị, sớm nhất liền hóa anh thiên tiếp đều có thể kiểm trắc, trung cổ sau đó cũng chỉ có thể cảm ứng đến hóa thần thiên tiếp. cho nên mặc kệ đi nhiều ẩn nấp địa phương, dùng loại thủ đoạn nào, chỉ cần thân ở tổ châu hóa thần động tĩnh liền không khả năng giấu giếm hành lang tông. Cái này thời gian điểm lại căn cứ đá xanh phía trên Lôi Điểm Phương Vị vừa nhìn, rất dễ dàng liền đoán đến đối tượng. Hy vọng ngươi có thể thành công, nếu không mặc cho cái kia cổ ma tàn sát bừa bãi, không biết muốn chết phía trên nhiều ít nhân tộc. Hoàng Pháp Thánh Quân thở dài một tiếng, đang muốn nhắm mắt chữa thương, nhưng lại bị một vệt lôi quang đâm tỉnh đá xanh bên trên, có chỗ thứ hai lôi điểm sáng lên. Tu tiên giới bên trong, lại đồng thời có người thứ hai tại trùng kích hóa thần. Chương 746. Hóa thần trên đường kiếm tu. Chương 746. Hóa thần trên đường kiếm tu. Hoàng Pháp Thánh Quân mặt có kinh sợ, đây đối với hóa thần đại năng mà nói quá mức hiếm thấy. liền tính bị thanh khâu sơn chủ đánh tan thân ngoại hóa thân đều có thể làm đến núi lở tại phía trước mà sắp không thay đổi cung lão tổ cùng băng phách tiên tử ngao ra lão lòng ba người đồng thời phi thăng tin tức chuyển đến cũng chỉ nhượng hắn thở dài một tiếng thế sự khó liệu tu tiên giới có nào nguyên anh viên mãn tùy thời có thể trùng kích hóa thần tu sĩ đều tại đạo đức tông quan sát đánh giá trên danh sách trải qua một hồi hai tộc đại chiến vốn là số lượng không nhiều nguyên anh viên mãn hoặc là trực tiếp vỡ lạc hoặc là phụ bỏ trọng thường trở về cũng không lâu lắm tức tọa hóa trong phủ còn lại người chọn lựa đã là giải rác hoàng pháp chi tiết lấy đá xanh phía trên quan điểm sắc mặt trọng. chỉ có thể từ phương vị nhìn ra là ở trung vực hướng nam phương hướng. Có vài nhà siêu cấp đại tông đều tại bên kia, chỉ dựa vào điểm này nhưng không có cách nào khóa định mục tiêu. Lại một danh hoàng pháp chắp tay từ hư không bên trong bức ra, một thân thư quyển khí tức, vương lấy chương bát quái đồ hướng đá xanh phía trên nhất chiếu, chỉ thấy bên trên kim đồng hồ quay tròn loạn chuyển. Cái kia phương vị là Thanh Liên kiếm tông. Hoàng pháp Thánh Quân hướng cái khác chính mình có người, nghiêm túc nói ra, đa tạ đạo hữu tương trợ. Thư sinh hoàng pháp ho khan hai tiếng, đem bát quái đồ lên, chắp tay, nhảy về hư không. Thanh Liên kiếm tông, là Lý Phong tử tại làm đột phá. Tính tính toán toán thời gian đích thật là đủ rồi. nếu không phải bị hai tộc đại chiến trì hoãn, sớm nên đi này đánh cược một lần, cũng chỉ có hắn. hoàng pháp kỹ càng nghĩ đến, có chút kinh ngạc nhưng coi như hợp lý nhất đáp án. khi đó tu tiên giới, đại chân quân bên trong công nhận cực kỳ có hy vọng hóa thần ba vị, chính là đạo đức tông hoàng pháp, thanh liên kiếm tông lý phong tử, giả diệp tông thanh đăng là hán. còn lại đại chân quân, có riêng thiếu sót, hoặc tuổi tác đã cao, hoặc đại đạo kéo chân sau, hoặc thực lực trung dùng, hoặc xuất thân phổ thông. chỉ có bọn hắn ba người, đều không có đồng bản sự thật chứng minh, đại chúng ánh mắt không sai, vốn là hoàng pháp thành công hóa thần. lại lập tức liền có đại thần thông nương theo, có thể ngăn chặn nhiều năm yêu tôn thanh khâu sân chủ. Thanh đăng la hán bối phận thật lớn, là bảo luân phật đà thay sư thu đồ đệ, chuyên luôn là một vị đại đức chuyển thế chi thân, có tốc tuệ bên người. sớm tu thành lục đại thần thông, kết bất phôi kim thân, là một đám la hán bên trong xuất chúng nhất một người. Lại phật pháp tinh thầm, miệng chán hoa sen, biện pháp vô song, uy vọng cực cao đáng tiết hai tộc đại chiến bên trong, bị yêu tộc thiết kế mai phục, phá bất phôi kim thân, tu vi giảm lớn đến nay không thể trở lại đỉnh phong kỳ, không nói đến trùng tích phật đà. Nếu không phải như thế, bảo luân phật đà đều không cần hao tâm tổn trí bồi dưỡng để đăng la hán. vị này tiểu sư đệ có thể chống lên thích tu cục diện Về phần lý phong tử thiên sinh kiếm cốt tại quang âm kiếm quân không xuất thế phía trước gần có tu tiên giới đệ nhất kiếm tu danh hảo chỉ là hậu bối tân tiến quá mức trói mắt mới che qua tiền bối hào quang bây giờ cũng đi đến trùng kích hóa thần ngay miệng lý phong tử kiếm tâm không thể dung chuyển tâm ma kiếp độ khó không lớn liền xem thiên lôi kiếp chống không chống được đi qua đồng thời có hai vị kiếm tu trùng kích hóa thần xem như vạn năm không thấy chi rầm rộ hy vọng có thể song song có tin tức tốt chuyển đến Hoàng pháp Thánh quân đương nhiên hy vọng Lý Phong Tử cũng có thể hóa thần thành công đối phó Atula cổ ma có càng nhiều đồng đạo càng tốt. Nhưng hiện thực cầu thị, có ba thành sát xuất đều tính toán đánh giá cao, không giống mạch tử thần ngày đó đạt thành điều kiện lúc đều không có cân nhắc qua hắn có hay không có hóa thần thất bại khả năng bốn thanh liên kiếm tông thượng dương phong tông môn trận pháp đã toàn bộ triển khai các mạch đệ tử dừng lại hết thể tu luyện tất cả bế quan bên trong tu sĩ đều bị gõ cửa kêu lên. Côn bạo linh khí triều tịch cùng với hóa thần thiên tiết đủ để nhượng một gã không có phòng bị tu sĩ tại luyện hóa linh khí lúc bị cắn trả xuống đổ nghiêm trọng thậm chí sẽ đan điền khí bị phế. Vô hạn mê chướng đã bảy ngày, sư tôn còn chưa chạm phá tâm ma, chẳng lẽ có ngoài ý muốn. Cổ Trọng Huyền mặt như chỉ nước, đã từng tu tiên giới song huyền, thế hệ thanh niên kiệt xuất đại biểu, bây giờ xuất lên dâu ngắn, thành thục rất nhiều. Tu tiên giới tân nhân tầng tầng lớp lớp, hắn cùng Hàn Triều Huyền sớm liền không phải chịu truy phủng nhất tân tấn nguyên anh. Nam vực ra một gã hóa anh tốc độ có thể cùng quang âm kiếm quân đánh đồng tu sĩ, lại đấu pháp vô song, mới là trước mắt tu tiên giới nhiệt nghị tiêu điểm. Thanh Liên kiếm tông có độ kiếp bí thuật bảy đạo, trong đó năm đạo đều cùng tâm ma kiếp tương quan. Cho nên các thời kỳ tổ sư, đạo tại cửa này phía trên ít càng thêm ít. qua một khắc, Cổ Trọng Huyền nội tâm liền hướng trầm xuống một đoạn, bất tường dự cảm trở nên rõ ràng. Lại hơn phân nửa ngày, rốt cục nhìn thấy một vị Hàn Quang xé rách mây đen, lộ ra một vị cầm kiếm ngựa mặt lên trời thanh bảo tu sĩ. Tốt. Cổ Trọng Huyền nắm quyền hò hét, sư tôn đã tam trăm tuổi có thừa, lại không lựa chọn trùng kích hóa thần, liền ý vị cùng Cựu Nguyệt Đại chân Quân giống như, Ung Tha Đại Đạo lựa chọn sống lâu chút tuổi tác đối với một gã kiêu ngạo kiếm tu mà nói, như vậy lựa chọn còn không bằng chết trận tại yêu tộc trong tay, là Lý Phong Tử bất luận như thế nào đều không thể tiếp nhận. Không chung lại có Kiếp vân chống chất, áp đến đỉnh đầu, một khắc không được ngừng. Giống như là Tam Thiên Lưỡng Hoàn Niết Ban Cổ trọng nguyên hít mắt, nhận ra thiên kiếp chủ loại, hít vào một khẩu khí lạnh. Tam thiên lưỡng bách hoàn nhất bản kiếp tính toán là cực hung hiểm một loại thiên kiếp. Sư bá nhiếp xích hà người mang hai đại kiếm cốt trùng kích hóa thần, chính là đại tại này kiếp. Chỉ cần một khi chân nguyên bất lực, tại một vòng thiên lôi trước mặt thua thiệt yếu thế, liền sẽ bị liên hoàn nhất bản quyết bắt lấy cơ hội, như thủy triều thế công đánh út lại. Cực hạn sát thương, cực hạn lực các bách, như thế nào nhượng nguyên anh viên mãn tu sĩ qua phiếu, không hy vọng nhất nhìn đến thiên kiếp chủ loại, nó tuyệt đối có thể xếp tới trước bà. Bất quá nhiếp xích hà cũng là vừa vận cùng tông môn sinh ra mâu thuẫn, đi bên ngoài độ kiếp, lưu tại trong tông. nói không chừng còn có bất đồng kết cục nhưng sư huynh đệ một dạng thiên kiếp nhựa cổ trọng huyền tâm thoáng một phát thu lên tới nhiếp xích hà chết ở tam tiên lưỡng bách hoàn miết bản kiếp phía dưới lý phong tử lần nữa gặp gỡ như thế nào nhìn đều không giống dấu hiệu tốt lý phong tử bên cạnh hai đạo kiếm quang phân biệt là thanh liên thánh kiếm cùng ngũ đế kim ô kiếm những năm gần đây hắn chủ yếu công phu liền là dùng tại thu phục ngũ đế kim ô kiếm trên thân ngũ giai phi kiếm luyện hóa nhưng không phải chuyện dễ thực tế tại kiếm linh cũng không phải là hoàn toàn phối hợp dưới tình huống trước ba đạo thiên lôi đã là đến không hết liên hoàn lôi, đỉnh, thiên lôi phía dưới, chúng sinh bình đẳng. Mang theo muốn đem hết thảy đều đánh quay về hỗn độn khí tức, tiêu liền trong thiên địa linh khí đều hóa thành hư vô, cả tòa thanh liên kiếm tông đại trận đều đang run rẩy. cái này còn vẹn vẹn là dư ba huyết tán, cũng không có trực diện thiên kiếp chi uy đủ để tưởng tượng, chính diện thiên lôi Lý Phong Tử đang thừa nhận như thế nào áp lực. Lý Phong Tử mở ra hai con người, hai kiếm thay phiên ra khỏi vỏ, đem từng vòng thiên lôi đâm rách chém vỡ. kiếm quang cùng lôi mang lẫn nhau va chạm, chói mắt đến cực hạn, căn bản không có cách nào thấy vật đến phía sau, liền đã là chỉ bằng kiếm đạo trực giác đến ứng đối thiên lôi. mỗi một kiếm đều triển lộ hắn cực cao kiếm đạo cảnh giới. lấy nhỏ nhất khí lực làm đến điểm này đơn thuần kiếm thuật tinh diệu bất kể là ngũ hoàng kiếm tông mã du còn là nhân tài mới xuất hiện bạch tử thần đều có nhất định trình lệnh kiếp vân cuộn cuộn, dừng lại mấy tức lại một vòng mới thiên lôi rơi xuống Phúc. tại đệ ngũ luân thiên lôi lúc lý phong tử nghiêm mật kiếm quang phòng tiến rốt cục bị đột phá có một đạo thiên lôi anh tại trước ngực đạo bảo trong nháy mắt tan rã một khối, làn ra thành thanh gốc thân thể đống nhiên một loạt trạng miệng lớn tiên huyết phun ra lấy ngũ đế kim mẫu kiếm chống đỡ thân thể lý phong tử một thanh tinh huyết phun tại thanh liên thanh kiếm trên thân có một đóa thanh liên tại hắn dưới chân tràn ra phan có thiên lôi rơi xuống tự có một phiến cánh hoa hậu thân, kịch liệt va chạm phía sau tàn đi. hơi hoán một chút, Lý Phong Tử cắn nát dấu ở dưới chán linh đan, có tràn đầy chân nguyên tử hư không thông đạo bên trong vọt tới đồng thời ngũ đế kim ô kiếm gọi ra năm chỉ đại nhật kim ô hư ảnh, bay lượn bướm cánh, chủ động nên hướng thiên lôi. Kim ô hát vang, nhượng không khí thiêu đốt lên tới, nhiệt lãng chuyển tới xa hơn địa phương, trực tiếp đốt chọi vài gốc đại thụ. lại là một đạo tiên lôi trọng kích, Lý Phong Tử trực tiếp quỳ dặm xuống trên mặt đất, có xuống một tiếng nước ra vang, toàn bộ lỏng lỏng lẻo lẻo nằm xuống tới. hắn song trưởng kéo lấy thân thể, mười căn đầu ngón tay đoạn hơn phân nửa, huyết mơ hồ. hai mắt bên trong hai đạo huyết lệ chảy xuống, hắt lỗ thủng một dạng mắt động, như là bị điện quang nổ rất lâu. Vòng thứ bảy thiên lôi hạ xuống, Lý Phong Tử liên tiếp bị thiên lôi vanh trúng, cả người liền cùng vài rách túi một dạng bị ném đến ném đi. Trong miệng phun ra huyết thủy đã mang theo bọn, thậm chí là nội tạng khối vụ, hoàn toàn là bằng vào ý chí mới trèo chống chậm xuống tới. Cổ trọng huyền nhìn xem chính mình sư tôn, đã nhìn không ra nhân hình, tựa như một đoàn mơ hồ huyết đục, còn tại chống lên thân thể, dũng cảm mặt đối thiết tiếp, hốc mắt hồng nhuận phân vỡ. Bên người thanh liên kiếm tông đệ tử, đã có đống lớn tại yên lặng khóc nước nở. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra. bản thân lão tổ không có khả năng vượt qua hóa thần thiên kiếp phía sau còn có càng đáng sợ hai đợt thiên lôi vòng thứ tám thiên lôi rơi xuống lý phong tử không biết ở đâu ra khí lực cả người nhảy lên tới đem trong tay hai thanh phi kiếm ném lấy thân đụng lên miết bàn lôi đỉnh Khoảnh khắc sau đó lý phong tử hải cốt không còn còn lại cuối cùng một đạo thiên lôi không có mục tiêu tại không trung vòng chuyển hai vòng mới kiếp vân tiêu tán thanh liên thánh kiếm cùng ngũ đế kim ô kiếm lượn quanh vòng một vòng đi vào cổ trọng huyền trước người truyền định mới chủ nhân cung tiễn sư tôn cổ trọng huyền dùng sức giật đầu rất lâu mới khôi phục tâm tỉnh đón lấy hai thanh ngũ giai phi kiếm hai tay còn tại cung tiễn lao tổ sớm ngày luân hồi viên mãn lại tu đại đạo tất cả kiếm tông đệ tử cùng kêu lên tụng đạo cung tiễn vị này đã từng tu tiên giới đệ nhất kiếm tu thanh liên kiếm tông thái thượng lao tổ nguyên anh viên mãn lý phong tử thưởng thọ tám trăm ba mươi bảy tuổi chết tại thiên lôi kiếp đệ bất trọng cổ trọng huyền chịu đựng bi thống tại tông môn nhung tế ngọc giản phía trên ghi chép toàn bộ sư tôn công tích không hy vọng mấy trăm năm sau liền không có bóng dáng thiên kiếp chi uy lại đến mức này sư tôn thực lực đã vượt qua hắn dự tính so với đằng trước mấy đời cường độ còn muốn đề thang rất nhiều nhưng như cũ cách hóa thần còn kém thật xa thậm chí thiên kiếp cuối cùng một vòng đều không có gặp. đến tột cùng như thế nào thực lực mới có thể vượt qua hóa thần thiên kiếp. Thanh liên kiếm tông hai vị kỳ tài ngũ trời đều là chết tại tam thiên lượng bách hoàn nhất bản kiếp phía dưới, không biết có hay không thiên sinh tương khắc kiếm tu. Cổ trọng huyền đoán, liền tính hôm nay chờ đến chính là một loại mức độ nguy hiểm thấp hơn thiên kiếp, biểu hiện sẽ tốt hơn một chút, nhưng một dạng sẽ ở cuối cùng một vòng bên trong chết ở thiên lôi bên dưới. Tu tiên giới cách trước một vị hóa thần kiếm tu đã trải qua rất lâu rất lâu đồng thời, hóa thần thiên kiếp độ khó tựa hồ so trên điện tịch ghi lại cao. Cổ trọng Huyền bưng lấy phi kiếm, như có chút suy nghĩ. chẳng lẽ nhân gian giới đang tại rời xa điệu tiên giới truyền luôn không hư trách không được tiên kiếp độ khó một ngày tháng qua một ngày 4. các sư bá tất cả mọi người đều đã rút khỏi chủ phòng phân phó bọn hắn tính quan sư tôn đột phá tức có thể các đạo hữu ta đã nhượng kiếm tông đệ từ bốn phía tuần tra miễn cho có người lúc này tiến vào lạng khát sơn xông tới tử vi đạo hữu nhất triều hóa thần lạng chờ tin lành các thương sắc mặt bình tĩnh thực ra cân nhắc đến mọi mặt tận khả năng vì bạch tử thần trùng kích hóa thần làm ra tốt nhất hoàn cảnh một khi đặt lên liền không có đường lui chỉ có anh dũng có đi không có về hóa thần chi lộ tràn đầy ngoài ý muốn nhân tố này cũng chính thức hắn mê người địa phương. Bạch Tử Thần công pháp dừng lại, đổi lên động huyền lục thần kiếm kinh tiếp theo tầng nội dung. Lấy hắn nguyên anh viên mãn tu sĩ, một cách tự nhiên dẫn phát kiếp nạn, tâm ma kiếp đã hạ xuống, đồng thời tâm hỏa thiêu đốt. Vô hạn mê chướng bên trong, Bạch Tử Thần biến thành nữ nhi thần, lại trải qua suốt sinh đạo, cuối cùng quay về thành thân người. Tâm ma đủ loại biến hóa, đều tại hắn không chế phía dưới, hơi có dị tượng liền sẽ nhìn ra sơ hở. Trên bộ tay cựu nhãn Bồ đề Phật Châu đã lập xuống đại công, mắt lạnh ý lưu truyền. Nguy hiểm thật, may mắn có cựu nhãn Bồ đề Phật Châu, nếu không ta đều muốn lâm vào những này hảo cảnh vô pháp phân biệt hư thật. bạch tử thần cảm thán một tiếng đi xuống bãi cao chuẩn bị cách một ngày lại đến nhưng ngày ra không có hai bước liền ngừng tại bên kia chính mình có thể là tại trùng kích hóa thần như thế nào có thể bỏ rỡ thiên kiếp làm mặt khác sự tình có loại này tùy ý thao túng thiên kiếp bản sự chẳng lẽ không phải nhẹ nhõm thành Tự hóa thần không cần phải lại nơm nớp lo sợ nguyên lai like này cũng là giả lời còn chưa dứt trước mắt hình ảnh phiến phiến vỡ vụn từ mê trướng bên trong đi ra tới chân thật giới bên trong bạch tử thần khoanh chân ngồi vào chỗ của mình đóng chặt hai mắt đầu gối phía trên bảy biện chính là bản tiên huyền nhạc tiên quân khởi cư chu trần bản sa Thư sách không rõ lật qua lần lại, từng tờ từng tờ vén ra, mỗi một tờ phía trên ấn trương đều tải bốc lên xích quang. Chỉ cần bạch tử thần lâm vào vô hạn mê trướng sau một quãng thời gian, liền sẽ có một mai trương ấn biến mất, hóa thành một cổ hào quang phá tan ảo cảnh. Vô hạn mê trướng bên trong, hắn trải qua bị thân nhân phản bội, thủ tục tương hại, tông môn nấu đá, thế nhân chửi rủa chờ một chút thảm trạng. Lại có thiên phú mất hết, thọ nguyên bạc kiệt, thiên ngoại đến địch đủ loại ngoại ý muốn nhân tố. Trên cổ tay cựu nhãn bù để phật châu một khoảng ít qua một khỏa. Thằng đến cuối cùng một hạt, nổ tung vô số vết rách, hình thành một đạo phật quang rơi vào hắn đỉnh đầu. Lần này. Bạch tử thần thuận lợi vượt qua tâm ma kiếp, tự liền thiên lôi kiếp đều miễn miễn cưỡng cưỡng chông qua, thành công hóa thần. Lại tu luyện đến hóa thần viên mãn, triệu tập thân bằng hảo hữu, khai đàn giảng đạo phía sau, bạch nhật phi thăng. Mọi người quỳ thẳng không vậy, cảm tạ quang âm kiếm quân đất nước, chia sẻ đại đạo chí lý, tu tiên giới lại quay về bình tĩnh. Mà bạch tử thần tại trải qua hư không loạn lưu, gian nan hàng lâm phía sau, tinh thần như cũng phấn khởi, nghĩ đến tốc độ nhanh nhất kiến thức chút địa tiên giới đến tột cùng là như thế nào phong cảnh. Nhưng xem qua hai ngày, linh khí nồng độ căn bản không giống thượng giới tiêu chuẩn, đều nhanh nhượng người hoài nghi. Thẳng đến hắn nhìn thấy tế thủy. cùng nhân gian giới giống nhau như lúc hình ảnh, lại từ ven đường tu sĩ trong miệng biết được, nơi đây chính là nhân gian giới, chỉ là cùng chính mình chỗ sinh hoạt thế giới song song mà lại độc lập, như là một kính hai mặt quan hệ. Nghe cái này trả lời, bạch tử thần kinh hãi ngã ngồi trên mặt đất, rất lâu chỉ hoan không qua tới. Chính mình vì đó giao ra hết thảy thợ giới, lại chỉ là cái khác nhân gian giới, làm vô dụng công. Lúc này, thuyền nhạc tiên quân khởi cư chú trần bản sao bổ đã lật đến cuối cùng một tờ, một loại không hài hòa cảm giác xuất hiện tại hư ảo thế giới bên trong. Giang giác, giang giác, song song thế giới. Lần nữa vỡ vụt, như cũ tại vô hạn mê chướng bên trong không có kết thúc. mươi 747. Quá khứ trang nghiêm kiếp. mươi 747. Quá khứ trang nghiêm tiếp Thần ca nhi, hôm nay đi chỗ nào chơi đùa. Cha ta tử trong phường thị mang tới mấy bao ăn vặt, chờ chút cùng nhau phân ra ăn. Mơ mơ màng màng bên trong tỉnh lại, bạch tử thần hoạt động một chút tay chân, phát hiện thu nhỏ rất nhiều, thành hài đồng bề ngoài. Bên người là bạch mập mạp đang lớn tiếng thét to. Lôi kéo hắn tại tộc địa bên trong vui đùa ầm ĩ từng trương quen thuộc lại lạ lẫm gương mặt, đèn kéo quân tựa như xuất hiện, cấu thành một bức khói lửa khí tức nồng hậu dậy đặc hình ảnh đã quên lãng bạch gia tộc địa sinh hoạt, lại nổi lên trong lòng, có loại đang nhìn huyễn ảnh màn sáng không chân thật cảm giác. Loại này lại rõ ràng bất quá cách ăn, mỗi thời mỗi khắc đều đang nhắc nhở hắn, chính bản thân cho ảo cảnh mà không phải là chân chính trọng sinh đến mấy trăm năm trước còn tại Vô Hạn mê chướng bên trong, lần này nhượng ta trở lại sơ nhập tu tiên nhân giới, vừa mới biết được trên đời có dạng này một đám thần tiên người trong, siêu phàm nhập thánh, xuất nhập thanh minh. Bạch tử thần lấy một gã bảng quan giả thái độ đứng ngoài quan sát thời sự phát triển cũng đã từng trải qua giống nhau như lúc hắn thử tại chỗ nhỏ cải biến nhưng sẽ có cường đại quán tính xoay chuyển qua tới trở lại chính độ. nhưng cũng không phải là hoàn toàn vô dụng công chỉ cần ngươi liên tục làm 4 năm lần lặp lại sau đó này sự tình liền thực hướng ngươi hy vọng phương hướng bước đi này là chân thật phát sinh qua sự tình ta tự nhiên không có kháng cự tâm tình đổi lại người khác chính thành là muốn lẫn lộn hư thật đem cái này hảo cảnh coi như trọng sinh muốn thực trọng tàu một lần dùng mấy trăm năm thời gian lại tới hóa thần một khắc tâm ma không biết sinh sôi đến loại nào tình trạng lại khó chế trụ vô hạn mê chướng chỗ cao minh. ở chỗ nó cũng không cưỡng cầu hảo cảnh trở thành sự thật. Loại này hảo cảnh dính đến rất nhiều tu sĩ, trong năm biến thiên, khẳng định là không có cách nào cùng chân thật giới so sánh với, có nó lỗi thủ tồn tại. Tâm tư kín đáo lại sớm chuẩn bị tốt ứng đối tâm ma kiếp thủ đoạn tu sĩ, rất dễ dàng liền phát hiện sơ hở, từ hảo cảnh bên trong giấy rùa. Cho nên nó thẳng ánh độ kiếp giả nội tâm chỗ sâu rất khao khát một kiện sự tình, nhượng ngươi chủ động đi tin tưởng này hết thảy, những cái kia không hợp lý địa phương liền sẽ trực tiếp xem nhẹ. Có lẽ là đằng trước nhiều lần nếm thử, không có tìm được bạch tử thần bức thiết nhất dục vọng. Dứt khoát là đem hắn đưa về thuần nhỏ, nhượng hắn tự hành đến quyết định, muốn cải biến nào sự tình. thần nhi, sao tại bên này người người? đại bá hướng trong tộc đổi một bình đan dược, ngươi mau mau ăn vào, tranh thủ năm bên trong đột phá đến luyện khí tầng 5. bạch cửu an bước chân vội vàng, trên thân áo chẳng còn dính chút vết máu bụi đất, đút một cái bình ngọc qua tới, đôi mắt biến thành màu đen, nên là tàu xe mệt nhọc, những ngày này không có nghỉ ngơi tốt. đại bá, bạch tử thần sững sờ, trong lòng niềm thương nhớ như triều, thiếu chút nữa không chế không nổi trên mặt biểu lộ. khó trách sẽ có người khám phá chân tướng, nhưng lưu tại hảo cảnh trong đó chỉ cầu tâm linh an ủi không có tiết hoàn mỹ vận hành thế giới cỡ nào mỹ hảo A chỉ là ta không phải cái loại này trốn tránh hiện thực tính tình. sẽ không trầm luân tại này, thật muốn ôn lại thân nhân giọng nói và dáng điệu, chờ phi thăng sau đó tùy tiện tìm phiến tiểu thiên địa tạo thành hồi ức bên trong thiên địa đều có thể. Thân nhi, lưu lại à, bên ngoài thế giới nguy hiểm, lòng người khó dò, không bằng lưu tại trong nhà làm một điểm xa ông, cũng tốt hơn hải quốc không còn. Bạch Cửu An nóng nảy, ân cần nói ra, Người sai, đại bá ta vĩnh viễn sẽ không nói loại này lời nói, hắn so bất luận kẻ nào đều hy vọng nhìn đến ta dũng trèo đại đạo, thay thế hắn đi nhìn cái kia chỗ cao phong cảnh. Bạch Tử thần trên mặt lại không một điểm ôn nhu, lạnh nhạt vô cùng ảo cảnh cầm hắn trân trọng nhất thân nhân biến nào sinh ra một tia nộ hỏa đến. Cái kia sách huyền nhạc tiên quân khởi cư chú Trần Bản sao bộ xé vải xé mở, như là hồ điệp bay múa, tại không trung tán thành vô số toái phiến. Từng mai trương ấn sông ra, giống như là tạm hướng mặt kính nghiền nát thanh thúy tiếng vang, trước mắt hình ảnh từng khúc vỡ ra. Một hồi nhanh chóng chớp động, trở lại chân thật giới. Lãng Kha Sơn phía trên kiềm nén khí tức tối lui, những cái kia thở không nổi tu sĩ cuối cùng có thể thật dài thở ra. Trận pháp đầu núi then chốt bên trong linh thạch đã thành đầy đất bã vụn một phấn lập tức có đệ tử đổi lên hoàn toàn mới linh thạch, lấy làm trận pháp dự bị linh lực. Bạch tử thần trong lòng chợt nhẹ, biết rõ tâm ma kiếp đã vượt qua, tựa như có một ít bất đồng bộ dạng. ngày muốn nói khác nhau lời nói, tựa như trong lòng có người trà lão một phen, càng thêm trong vắt, tâm không bụi bẩm. Các đạo hữu không cần như thế khẩn trương, coi như xem trận náo nhiệt, học chút kinh nghiệm, tương lai ngươi cũng muốn dùng đến. Lấy tử vi chi năng, hóa thần quan khẩu bất quá một đĩa đồ ăn, hắn nhưng là muốn tái hiện Thái Bạch Kiếm Tông huy hoàng ngút trời kỳ tài, trên đời kiếm tiên. Gần khoảng cách quan sát hóa thần thiên kiếp, xem như một cọc không nhỏ cơ duyên, có bao nhiêu tu sĩ đều là tại này quá trình hiểu thông đại đạo, rõ ràng thần thông. Bất quá tu vi thấp kém, nhìn có hại vô ích, chủ yếu còn là các thương cùng phá quân tinh quân hai người cảm ngộ sâu nhất. còn có xa xa nằm sấp hai đầu linh thú, xích nghiêm công cùng ngao thuyên đều hiện ra nguyên hình, vụ trộm nâng lên đầu dùng khoe mắt dư quan dò xét. hai yêu trong nội tâm hối hận tình cảnh không cần nhiều lời, vốn hảo hảo biểu hiện còn có cơ hội đi cùng phi thăng, bây giờ không có bị rút gân lột ra đã là chủ nhân khoan hậu độ lượng rộng rãi. hóa thần thiên kiếp phía dưới, chạy đến nhiều ít vị tiền nhân anh tài, không đến cuối cùng một khắc không ai dám tại chắc chắn. Các thương nghe buồn cười, phá quân tinh quân trong lời nói nói đến đều đem bạch tử thần coi là thái bạch kiếm tông truyền nhân. bất quá chính mình vị này bạch sư đệ, liền trở về chân chính bổn tông tịnh minh tông đều không nhiều ít như tình, không nói đến thái bạch kiếm tông đâu. tâm ma kết ngoại nhân khó mà phỏng đoán chỉ có thể bằng thời gian dài ngăn để tính đã đi qua năm ngày tại quá khứ hóa thần ghi chép bên trong không tính quá lâu nhưng khẳng định không tại nhanh nhất cái tiên một hàng ngũ trong đó ngay tại các thương còn có chút thấp thỏm thời điểm mây đen cuối cùng tàn đi tâm ma bị chạm lộ ra trời quang vạn giảm Tốt, hải thứ nhất đã qua liền xem rơi xuống thiên lôi là loại nào kiếp lôi hai kiếp trung gian mấy vô tướng cách chỉ là tụ họp lên thiên lôi kiếp vân cũng không giống như rõ ràng như thế nào nhìn kiếp vân so hóa anh thiên kiếp còn muốn gợi yếu đối chiếu ghi chép bên trong hóa thần thiên kiếp chủ loại tựa như không có một loại trưởng thành dạng này Các đạo hữu, ngươi kiến thức rộng rãi, khả năng nhận ra này là loại nào thiên lôi? Phá quân tinh quân một bụng nghi kỵ, cái này nhưng không phù hợp mọi người trong cảm nhận hóa thần thiên tiết. Hắn lật xem qua Thái Bạch Kiếm Tông đại lượng ngọc giản, trong đó có Hóa Thần Tổ sư giới thiệu, đối với loại này thiên tiếp không hề giống phổ thông nguyên anh như vậy lạ lẫm. Lão đạo cũng không có gặp qua, tổng không có khả năng là bởi vì bạch sư đệ mới tạo ra thiên tiếp đoán chừng xuất phát điều kiện vô cùng hà khắc, chí ít gần mấy vạn năm qua không có xuất hiện qua. Cát Thương như có chút suy nghĩ nhìn chằm chằm bầu trời Kiếp vân, lại nhìn trung tâm bạch tử thần nhất nhãn, hoảng sợ nói, thiên kiếp đã bắt đầu. Kiếp nạn này cư nhiên cùng lôi đạo không cái gì quan hệ, liền lao đạo đều thiếu chút nữa bị lừa gạt qua. bạch tử thần trước người đã là vây đầy phi kiếm đang có mấy thanh phi kiếm tung bay, đối với hư không trỗi chém đi, làm lấy ngoại nhân nhìn lại không hiểu nổi động tác. nhưng cắt thương làm vì cổ lôi pháp tu sĩ, đối lôi đạo nhạy cảm trình độ vượt xa cùng thế hệ. chính là bởi vì loại này thiên kiếp không chứa thần lôi, truyền thống tư duy không có sữa chữa qua tới, mới nhượng hắn phát sinh phản sai, đều đã vòng thứ nhất thiên lôi hàng xuống mới bắt đầu kinh hô kiếp vân. hai đạo kiếm quang hướng không chung một cuốn, rõ ràng chống giống địa phương chạm chúng một đạo thiên lôi, đem hư không chấn động ra. chỉ là kiếm quang không biết bị ảnh hưởng gì, chỉ cần cùng thiên lôi đụng một cái liền sẽ lui về nguyên thủy nhất trạng thái, không duyên cớ nào hơn phân nửa bị lực. Lột sắt thành kiếm khí, chịu u u. Một tiếng vang ra, nên nhu nhập biển, bị thiên lôi tan giã vô tung vô ảnh. Hảo hảo hảo, quả thật không nhượng ta nhẹ nhõm độ kiếp, tổng có thể tìm ra điểm động tính đến. Liên vực này tồn tại ở trong truyền thuyết thiên kiếp đều xuất hiện, trực tiếp từ một hồi trùng trùng điệp điệp thiên lôi đối kháng chiến đấu, biến thành đại đạo chân ý so đấu. Ngay tại bạch tử thần ngự kiếm ngăn xuống vòng thứ nhất thiên lôi lúc, trong đầu cũng đã xuất hiện đạo này thiên kiếp danh tự, cũng cùng đạo đức Tông cho trong điện tịch nội dung đối ứng lên. Quá khứ trang nghiêm kiếp, thiên kiếp phía dưới, mọi việc thành không, quy phục khởi điểm. Hàn Hoa anh thời điểm trỗi trải qua vị lai tính tốt kiếp, đã là viễn cổ thần thoại thời đại mới có thể xuất hiện thiên kiếp, tu tiên giới bên trong tổng cộng xuất hiện số lần vẫn chưa tới một trường. Mà quá khứ trang nghiêm kiếp càng thêm qua trường, chưa bao giờ từng có văn bản rõ ràng ghi lại, cái nào danh tu sĩ có chịu đựng qua đạo này thiên kiếp, chỉ là có người suy đoán, nếu như tại độ kiếp thời điểm đại đạo chi lộ đi đầy đủ xa, liền sẽ dẫn đến quá khứ trang nghiêm kiếp hàng xuống. Thiên đạo duy công, thiên kiếp kỳ thật liền đưa đến một cái cân bằng tác dụng, muốn lấy thiên phạt thủ đoạn đem không phù hợp thiên địa pháp tắc tu sĩ từng cái tiêu diệt. lúc này mới tạo thành thực lực cao thấp cùng bị thiên kiếp mạnh yếu kính chỉnh chỉnh sửa thái phân bố mà quá khứ trang nghiêm tiếp xuất hiện kỳ thật chính là thiên đạo thừa nhận bình thường thiên kiếp đối mặt với người lúc chính là trò trẻ con tạo không thành bất luận cái gì uy hiếp chỉ có cái này siêu thoát hết thảy có thể trực tiếp cải biến vật chất bản thân quá khứ trang nghiêm tiếp mới có khả năng đem hắn ngăn lại từ kiếm quang phân hóa cảnh giới ngạnh sinh sinh hàng đến kiếm khí như âm cực kỳ khoa trương may là ngũ giai phi kiếm đội kiện linh bảo đoán chừng sẽ trực tiếp lộ sắc thành chủ tài rầm dầm rơi lên lấy đất liền pháp bảo hình thái đều duy trì không được Bạch Tử Thần cùng kiếm linh câu thông một chút, biết rõ chúng nó tại trạm Diệt Thiên Lôi thời điểm, liền sẽ có một cổ chân ý từ đầu tới đuôi xông xoát chút đi. Lấy mũ giai kiếm linh chi kiên cố, đều rung động thất kinh cảm giác có đại họa trước mắt, sợ mất linh tính, tiên lặng thành một thanh chất kiếm, lại là một vòng Thiên Lôi đánh xuống, đại âm hy thanh, đại tượng vô hình, tiên tính đến hắn đỉnh đầu. Ai có thể nghĩ đến, liền cái này hai luồng trắng nhạt linh quang bên trong cất dấu cỡ nào đáng sợ thiên tiếp? Bạch Tử Thần như lâm đại địch, trong lúc nhất thời nghĩ không ra quá tốt ứng đối phương pháp, chỉ có thể đổi ác Tị Thiên Ngục Ma Kiếm cùng Tinh Sa Kiếm tiến lên, cái kia ma khí chưa mặn mờ. cùng thiên lôi va chạm liền hành quân lặng lẽ chỉ chứa đơn thuần phi kiếm phá vỡ linh quang khác một thanh tinh sa kiếm liền sáng suốt rất nhiều đã biết kiếm quang phân hóa một dạng sẽ bị đánh về nguyên hình dứt khoát kích phát kiểu ý kéo đến sán như ngân hà quang hạt thanh đi qua đi đến một nửa bị cái kia trắng nhạt linh quang nhất chiếu liền thành cục đá giống như hạt cắt rơi xuống đầy đất tinh sa kiếm thừa cơ nhảy lên đâm rách thiên lôi chỉ là đổi lấy thân kiếm buồn bã chủ nhân cái này thiên lôi có quỷ lại dạng này xuống dưới mau đem ta đánh về nguyên hình ít nhất phải quay về kiếm hạt bên trong ngủ say trăm năm mới có thể lần nữa thức tỉnh a tị thiên ngục ma kiếm thê lương kêu to từ mặt ngoài uy thế đến xem, cái này xa không kịp bất luận cái gì một đạo thiên lôi. Nhưng quá khứ trang nghiêm tiếp dùng thực tế hiệu quả chứng minh như thế nào chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đáng sợ thiên kiếp. lại kiên trì mấy vòng, ta liền không tin nó không có kẽ hở. tiểu bạch nguyên anh nhảy ra nê hoàn cùng, đem vô thượng thanh vi kiếm hạ tế ra, trực tiếp một thanh bản mệnh chân nguyên phun ra đi lên, nhanh hơn thanh khí chữa trị phi kiếm tốc độ đã dùng qua phi kiếm quay lại hộp bên trong. lúc sau mặt khác phi kiếm bắn lên, lấy nguyên thủy nhất tư thái đối kháng quá khứ trang nghiêm tiếp. may mà ngũ giai phi kiếm số lượng đủ nhiều, đội cá nhân lúc này đã đến lục thân chống cự tình trạng. lại cường rèn thể công pháp chỉ sợ chống không được vài cái liền muốn biến thành thân thể phản thai bạch tử thần không tưởng tượng nổi tu tiên giới ngoại trừ chính mình còn có ai có thể tại quá khứ trang nghiêm kiếp phía dưới chống qua mấy lần có thể có ba kiện thông thiên linh bảo đã có thể tính toán tên kia đại trần quân thân gia phong phú tông môn đối với hắn cũng đầy đủ coi trọng nhưng theo cái này xu thế nhiều nhất chịu qua hai đợt thiết tiếp chuẩn bị thông thường dẫn lôi tránh xét bí bảo cùng độ kiếp bí thuật tại loại này thời điểm đều là vô dụng hắn có nghĩ qua thiên lôi kiếp sẽ rất khó rất đáng sợ dù sao đã có vị lai tinh túc kiếp vết xe đổ biết rõ chính mình đặc thù đánh nhưng liền tính toán vị lai tinh tốt tiếp cũng chỉ là uy năng phía trên đơn thuần tăng cường còn tại có thể tiếp nhận trong phạm vi không giống quá khứ trang nghiêm tiếp đến ly kỳ như vậy tình trạng không thấy lôi mang không thấy địa bằng lại nhượng hắn thúc thủ vô sách cũng không thể trách hắn không có chuẩn bị chu toàn loại này chưa bao giờ chân thật xuất hiện chỉ là suy tính đi ra thiên kiếp chủng loại tự liền đạo đức tông trên điện tịch đều không dưới trăm loại từ ngoài mặt xem mỗi loại đều rất có logic hoàn toàn chính xác có khả năng sẽ phát sinh bộ dạng nhưng không có một gã độ tiếp tu sĩ hội đương thật đem tinh lực dùng tại cái này bên trên ai có thể nghĩ đến Thực xuất hiện quá khứ trang nghiêm tiếp, đánh hắn một cái trở tay không kịp. Bất quá, hiện tại bình ổn tâm thần hào hào suy nghĩ, phát hiện ngoại trừ ngạnh kháng bên ngoài, còn thật không có biện pháp tốt. Quá khứ trang nghiêm tiếp tiên lôi thẳng tới bản chất, liền tính xây dựng tinh hà kiếm trận, nhiều nhất một vòng lại sẽ trở lại mới bắt đầu trạng thái, kiếm trận giải thể. Lại nguyên bản là một thanh một thanh phi kiếm bị thương, tạo thành kiếm trận, là thoáng một phát 12 thanh phi kiếm kiếm linh chịu ảnh hưởng. Cho nên bạch tử thần tình nguyện dùng đến tự tổn thủ đoạn, lấy phi kiếm đến kéo qua đằng trước vài đạo tiên lôi. Tu tiên giới giải đắng lịch sử trường hà bên trong, Cùng ta thực lực tương tự tu sĩ khẳng định không chỉ một vị, thực tế viễn cổ thượng cổ thời điểm, nhưng bọn hắn sẽ không nhượng quá khứ trang nghiêm tiếp xuất hiện, nói rõ cái này không riêng xem thực lực, cùng quang âm đại đạo cũng có lớn lao liên quan. bạch tử thần chân chính có khác với mặt khác thiên tiêu, tại toàn bộ nhân gian giới đều độc nhất vô nhị, còn là cái kia quang âm đại đạo, giống Khâu vinh kiếm quân cái loại này dính thời gian ra lông tu sĩ, đã là phượng mau lân rác, gần ngàn năm đều chỉ ra như vậy một cái, mà có thể làm đến bạch tử thân mức này, chân chính khống chế quang âm đại đạo, chân ý hoa kiếm, trừ hàng giới chi tiên từ xưa đến nay lại không khác lệ, muốn phá quá khứ trang nghiêm tiếp. vẫn phải là từ quang âm đại đạo phía trên vào tay. Trong nháy mắt, đã đi tới vòng thứ 6 thiết tiếp, hắn hộp bên trong phi kiếm đã toàn bộ đều luân chuyển qua một vòng. Lúc này, có thể nhìn ra đều là ngũ giai phi kiếm cao thấp. Bản mệnh phi kiếm khẳng định chiếm ưu thế, cái kia mấy ngụ chưa luyện thành bản mệnh đã là kiếm quang ảm đạm, kiếm linh nói chuyện đều hưu khí vô lực. Chỉ cần lần nữa xuất kiếm, tất nhiên sẽ thương đến bản nguyên. Mà bản mệnh phi kiếm trong đó, cơ bản đều còn có thể lại ra một kiếm, tình huống tốt nhất không gì bằng tử vi huyền lôi kiếm cùng Tây Vương kim mẫu kiếm. Thực tế là tử vi huyễn lôi kiếm, chỉ là nhượng tiểu tử rụt một vòng, uy thế không giảm may chương bảy cuối cùng một đạo thiên kiếp chương 748. cuối cùng một đạo thiên kiếp địa tiên giới thiên địa pháp tắc càng thêm cương đại nguyên anh hóa thần cấp bậc thiên kiếp không thật khó độ ít có tu sĩ sẽ vẫn lạc trong đó tiểu tử bảo lưu thượng giới ký ức có hạn rất nhiều thời điểm đều muốn bị kích thích mới có thể nhớ tới một đoạn đức quãng Luyện hư chỗ khó ở chỗ ngũ hành hợp nhất thiên kiếp khảo nghiệm đồng dạng không có dạng này khoa trương từ riêng phần mình đối ứng độ khó mà nói sợ chỉ có hợp thể đại kiếp có thể so sánh không nói địa tiên giới vật bảo thiên hoa linh khí phẩm cấp cao không biết mấy cái cấp bậc công pháp tài nguyên cũng cùng nhân gian giới không tại một cái cấp độ chỉ nhìn cái này độ kiếp độ khó liền không kỳ quái thượng giới vì sao nguyên anh hóa thần tỷ lệ sẽ cao như vậy nhân gian giới cái này hai đạo là trời không biết tàn khốc vô cùng đào thải bao nhiêu tiên tung chi tư phóng đến trong địa tiên giới toàn bộ đều có thể đi đến càng cao cảnh giới đúng vô cùng từ lôi tôn giả nói không sai ta tại địa tiên giới cũng đi theo phía trước vị chủ nhân đi qua không ít địa phương chưa từng nghe qua bậc này thiên kiếp muốn đều như quá khứ trang nghiêm kiếp như vậy trong thiên hạ nào còn có hóa thần sinh ra Hai thanh thủy tinh kiếm cũng là từ thượng giới xuống tới kiếm linh, kiến thức rộng rãi, đồng dạng không biết đi qua trang nghiêm tiếp. Nắm chặt chữa trị, không nên keo kiệt thanh khí. Bạch tử thần tính toán một vòng, lấy này tăng lên tốc độ, nhiều nhất lại ngăn cản hai đợt thiên kiếp cũng chỉ thừa tử vi huyễn lôi kiếm có thể đứng đến phía sau nhất, nhưng không phải một thanh phi kiếm có thể ngăn cản xuống cái này quá khứ trang nghiêm tiếp. Không chi tử vi huyễn lôi kiếm đến cùng chỉ là ngũ giai, lại là cường đại, không có khả năng vượt qua trước mắt phẩm giai hạn chế. Nếu là cuối cùng rơi vào kiếm linh sống sót, kiếm chủ bại vòng, với hắn mà nói cũng vô ý nghĩa. Mạnh liệt hít một hơi. sau lưng cái kia động thiên hình thức ban đầu bên trong có một đầu thanh long bay ra lần quần phụ lên mạch tử thần thân thể hai mắt trong nháy mắt vào bừng hóa thành màu vàng dựng thẳng động tử không gặp người sắc khủng bố long uy tràn ngập âm dương ánh mắt như nước trùng trùng điệp điệp chúc long âm dương đồng thể hiện ra chưa bao giờ từng có biểu hiện từ biết lạc cho tới hoàng tuyển đều tại trong tầm mắt bên trong không người dám cùng đôi trong mắt kia đối mặt chỉ là nhìn lên một cái đều sẽ cảm thấy tâm thần bị nhiếp con mắt đều muốn mù mất cả người khí cơ đều biến thành khác nhau rất lớn tựa như một tôn chân long chiếm giữ ngoài núi ngao thuyên quên tận lực bảo trì khiêm tốn nhỏ bé thất thố nâng lên đầu rồng kinh hãi nói không ra lời nói xích nghiêm công càng thêm không chịu nổi lật ra cái bụng rán tại trên mặt đất như là bất kham nhất tiểu yêu đụng lên đồng tộc hoàng giả mắt cá cho trắng hai căn râu rồng đạp kéo xuống đến sắp đoạn qua khí đi này là cái gì thần thông ta trực diện ngao lão tổ thời điểm đều không thấy loại này huyết mạch đáp chế lực không phải là thần thông nhân tộc cái gọi là hoa yêu thần thông đều phải mượn yêu tộc tinh huyết mới có thể thi triển ngươi lại không phải không có gặp qua chân long thánh tử Cái tiếc quý không thể nói thượng giới thánh tộc, huyết mạch so với ta là cường mấy đẳng, nhưng cùng chủ nhân so sánh lên tới mây bùn có khác? Ngao Thuyên tại khiếp sợ qua phía sau, lộ ra một vệ cung nhiệt. Loại này huyết mạch, hoàn toàn là chân long hàng thế. Nguyên lai yêu tộc rầm rộ nên tại nơi này, nhưng chủ nhân không phải nhân tộc. Xích Nghiêm công thở hồn hện, phun ra một cái một cái bong bóng, ý đồ đem chính mình đưa vào trong đó qua thoải mái dễ chịu chút. Ngu muội, đến yêu thần cảnh giới, muốn cái gì nhục thân còn không phải nhất niệm chi gian có thể tạo thành chuyển hóa sự tình. Chúng ta yêu tộc từ trước đến nay lấy huyết mạch vi tôn, chỉ cần trên thân chạy xuôi chính là chân long huyết mạch, thể xác như thế nào có có quan hệ gì đâu hệ. Chẳng lẽ ngươi buông tha long lý chi thân, luyện một bộ thân người dùng tới tu hành, liền không phải yêu tộc? Giống như, là cái này lý. Chỉ là chủ nhân như thế nào có được dạng này tầng cấp chân long huyết mạch, cái này căn bản liền không nên xuất hiện tại nhân gian giới. Xích Nghiêm công bị thuyết phục, dâu rồng lay động tỏ vẻ nhận đồng. Ta cũng nghĩ không thông, chẳng lẽ là thượng cổ thời điểm có thánh tộc hàng giới phía sau lưu lại ẩn tính huyết mạch. Tương truyền nhân gian giới bên trong có lục nha thiên tượng loại này thượng giới đều tuyệt tích huyết mạch truyền lưu. chỉ là tìm hơn vạn năm đều không thấy bóng dáng, mới là bung tha. Ngao Thuyên làm vì Tinh tú Hải địa vị chỉ ở Long quân phía dưới yêu tộc, rất rõ ràng Long tộc huyết mạch đề thăng đều là có hạn mức cao nhất, cũng không phải là không có hạn chế. Dòng chính Long tộc, thành niên phía sau phần lớn đều có thể có tứ giai huyết mạch tiềm lực đương nhiên, có thể hay không thật lên tứ giai, đi đến hóa hình chi lộ, còn muốn xem các Long tạo hóa. Ngũ giai huyết mạch liền là rất trọng yếu một đạo đường danh giới, hoặc là tổ tiên hiền hách, Long bên trong quy chủng, chuyển xuống ngũ giai huyết mạch, hoặc là tự hành trùng kích hóa thần, mượn thiên địa tạo hóa chi lực tinh luyện huyết mạch, thoát thai hoa cốt, nhưng lúc này bạch tử thần mang cho chúng nó cảm giác lục giai huyết mạch cất bước thậm chí còn muốn không chỉ, sao có thể không nhượng yêu kích động? cho nên nó trong miệng giải thích, càng giống là cưỡng ép cho ra một cái lý do. cái kia lục nhà thiên tượng huyết mạch cùng quang âm kiếm quân thể hiện ra đến chân long huyết mạch, đồng dạng không tại một cái tầng cấp phía trên. người trước chỉ có thể nói tôn quý dị trùng, thiên sinh tức có ngũ giai huyết mạch tiềm lực. người sau hoàn toàn là chân long hoàng giả, cái kia chân long thánh tử huyết mạch phản tổ, có một kia chân linh ngạch thủ đều xa xa không kịp. cái này có thể lớn mật tưởng tượng, quang âm kiếm quân có được huyết mạch rốt cuộc là cái gì cấp bậc? tại bạch tử thần trong mắt, quá khứ trang nghiêm tiếp chậm xuống tới, có rõ ràng động tuyến, có thể bị bắt phản chế. này là hắn lần đầu đem thánh thú tinh huyết vật dụng, để thăng đến trình độ này. cơ hội là dán cái kia khối tinh thể, đưa tới gấp trăm lần tại lúc thường thánh thú khí tức, cái kia âm thanh thê lương rồng ngâm giống như thực tại trực diện đầu kia thanh long. mắt như tinh thần, thân vượt qua mấy khối lục địa, há miệng có thể nuốt vào một cái thế giới, tựa như một tôn viên cổ vĩnh tồn thần linh. loại này cảm giác kỳ thật không sai, thánh thú làm vì vượt qua yêu thần tồn tại, đối ứng địa tiên giới đại thừa thiên nhân. vô thai vô kiếp, bất tử bất diệt, chính là đại thừa cùng thánh thú chân linh lớn nhất cả thủ. bốc lên bị thánh thú tinh huyết đồng hóa mạo hiểm, đổi lấy hiệu quả xác thực không giống bình thường. Chúc Long Âm Dương Đồng vốn là căn cứ tu tập giả điều kiện bất đồng, cuối cùng tu thành phiên bản khác nhau. Tại Bạch Tử thần nơi này cùng tại Long Quân trên thân, có thể đưa đến hiệu quả khác lạ. Từ khi phát hiện thánh thú khí tức có thể tăng cường Chúc Long Âm Dương Đồng phía sau, hắn đã sớm thử nghĩ qua một chiêu này. Soi sáng ra quá khứ trang nghiêm kiếp bản chất phía sau, đệ ngũ luân thiên kiếp lấy bốn thanh phi kiếm đồng loạt đo lấy. Hao hết kiếm ý, bốn kiếm lui về bay ra, kiếm minh bi thường. Phân biệt là Thái Hạo Qua, Đoạn Ma Câu, Thái Thanh Thủy tinh kiếm, Thanh hủy kiếm, bốn kiếm thương bản nguyên. chỉ có thể chìm vào vô thượng thanh vi kiếm hạn, lại không xuất kiếm bản dự, không thấy ngừng, lại là vòng thứ sáu thiên kiếp xoay tới. bạch tử thần mặt không đổi sắc, như cũng là bốn kiếm bay ra, cắt chiếm một góc, đem kiếm ý diễn biến đến cực hạn đồng thời thái hư liệt kiếm thuật thi tại chú tuyết, hàn ý phụ lên, hóa làm trăm dặm phiêu tuyết, lấy ngũ giai phi kiếm phẩm giai vung ra thái âm thanh chọc trảm. chính ma nhị khí va chạm, một tia băng tuyết kiếm quang thuận hoạt vô cùng chém vào thiên kiếp trong đó, chợt tan liệt. chú tuyết vốn là chèo chống không được bao lâu ngũ giai trạng thái, rứt khoát sớm dẫn bảo, cho thái âm thanh chọc cung cấp chất dinh dưỡng, âm dương va chạm, chính phản mẫn diệt. Này thần thông một khi thành hình, có thể mượn ngoại lực không ngừng khuyết tán tăng trưởng, mãi mãi không kết thúc. Hết lần này tới lần khác gặp gỡ quá khứ trang nghiêm kiếp, có thể đem hết thể sự vật mang về lúc ban đầu nguyên điểm, vạn vật quy hư. Bên này chính tà hạt giống vừa bành trướng phân liệt, tích quyển ra thời điểm, bị thiên kiếp linh quang ngăn, lại lột sắc quay về mới bắt đầu nhất hai đạo hoàn toàn trái lại kiếm ý lần nữa giao hòa khuyết tán, lại là trở lại quá khứ, như thế vòng đi vòng lại. Cũng liền thái âm thanh chọc chạm này môn thần thông đat đổi mặt khắc thần thông đã sớm tắt lửa, ở đâu ra phía sau biến hóa. Thái âm thanh chọc chạm cùng thiên mắc, cho còn lại bốn thanh phi kiếm cơ hội các lấy miền rượu góc độ đảm bảo lấy nhỏ nhất đại giới phá giải lý giải thiên kiếp may mà có chúc long âm dương đồng gia trì nếu không đối mặt chưa bao giờ từng có ghi lại quá khứ trang nghiêm tiếp ngoại trừ ngạnh kháng căn bản không có những phương pháp khác bốn kiếm về hộ, bạch tử thần cổ tay rủ xuống một đạo tiên huyết lướt qua đầu ngón tay tích tích rơi xuống vòng thứ bảy thiên kiếp nối gót mà tới đốt tịnh minh pháp thể thúc dục, bạch tử thần dài đến ngàn trượng đều nhanh sở đến đám mây một tay đều cầm một kiếm kiếm quang tùy theo mở rộng mới có thể bị cự trưởng cầm chặt nếu không cùng cự nhân cầm kim khâu giống như tay trái nam minh ly hỏa kiếm hỏa bên trong ba chủ tình thế chi viêm tay phải tây vương kim mẫu kiếm kim bên trong trí tôn kim hành chúa tể không làm bất luận cái gì phức tạp kiếm lộ biến hóa nếu như đều thúc giục pháp thiên tượng địa cái kia liền là thuần túy nhất lực lượng quyết đấu mang theo đủ để di sơn đảo hải chân nguyên hai kiếm kiếm ý đều là đơn giản ngũ hành chi lực vốn là trúc xây dựng thế giới căn cơ lại thối hóa còn có thể thối lui đến nào một bước đi kim hỏa thiêu đốt lấy lực cùng nhau mài dựa vào tịnh minh pháp thể mạnh mẽ hữu lực cuối cùng lần lượt đến thiên kiếp hao hết đồng thời pháp thiên tượng địa cũng chống đỡ không nổi nhanh chóng lùi về bình thường thân thể hai thanh phi kiếm đồng dạng cũng như chạy trốn tiến vào hộp bên trong. Như là sắp khát chết lưu nhân, từng ngụm từng ngụm thôn vệ thanh linh chi khí, rất dùng trực tiếp tiến vào ngủ say. Tuy nhiên lấy cơ sở ngũ hành chân y ứng đối, sẽ không bị quá khứ trang nghiêm kiếp khắc chế. Nhưng làm vì hóa thần thiên kiếp, kia bản thân uy năng liền không thể khinh thường, ép khô hai kiếm cuối cùng một điểm bản nguyên ẩm ẩm. Thiên kiếp bắt đầu đến nay, lần đầu sấm vang, đem không trung tạc ra vạn dặm màu trắng rừng rực. Chưa rơi xuống, Bạch Tử thần đứng lập địa phương linh khí liền nhanh chóng tối lui, mấy thành tuyệt linh chi địa. Tử Vi uyển lôi kiếm kéo lên một vòng, lôi quang một đường đi về phía trước một đường tầng vỡ, đại đạo chi lực so đằng trước một vòng thiên lúc gấp bội không chỉ. Bạch Tử Thần bót một cái kiếm quyết, giờ phút này cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng tử vi lôi kiếm. Hắn khác có át chủ bài, nhưng cấp cho cuối cùng một vòng thiên kiếp giữ lại. Nếu không miễn cưỡng thông qua, đòn sát thủ ra hết, đến uy lực là đẳng trước tất cả thiên kiếp tổng số cuối cùng một đạo, lại nên cầm cái gì đối phó? Cái này quá khứ trang nghiêm kiếp quá mức thần kỳ, liền ngũ giai phi kiếm đều bị thương đến cái này bộ dáng, như thế nào đều dự đoán không đến. Nếu không đem đạo sinh một kiếm lưu đến cuối cùng, vừa vặn có thể an bài qua tới toàn bộ theo trình tự. Bạch Tử Thần có can đảm dẫn động hóa thần thiên kiếp, tất nhiên là tình cảnh thôi diễn qua vô số lần đem đạo Đức tông cùng tịnh minh tông. nhân gian giới hai nhà lai lịch lớn nhất truyền thừa lâu nhất tông môn điện tịch hợp đến cùng nhau bên trên có ghi chép mặc kệ loại nào thiên kiếp đều có thể nhẹ nhõm ứng đối dù là thiên kiếp sinh dị uy thế gấp đội nhưng cũng có ứng biến phương pháp dự án làm đến trình độ này còn có thể xuất hiện ngoài ý mớn đã không phải cá nhân chi tội thực thiên ý ngươi lôi mang biến mất nhanh nhưng hắn kiếm quang phân hóa vung ra càng nhiều tại cực thời hạn khắc đem nhất kiếm sinh vạn pháp cảnh giới tựa hồ lại đi phía trước đẩy một bước cung kiếm hoàng so kiếm chịu đến kiếm đạo dẫn dắt rốt cục vào thời khắc này phát ra đến từ vi lôi kiếm phía dưới từng cái lôi đỉnh thế giới cấp tốc sinh ra, gạo rú từ nhỏ nhỏ một chút bành trướng thành đáng sợ lôi hải, sẽ nhuộn vừa nhìn đến cái này mà người vây xem sợ không được đầu óc. đến tận cùng bên nào mới là tại độ kiếp độ kiếp giả gọi đến vô tận thần lôi, thiên kiếp phương trừ khử hết thảy, đem lôi đỉnh phục vị thành từng sợi không chấp mắt tiêu điện. loại này cường độ trong kiếm thế giới diễn biến, liền tính hóa thần tu sĩ đều vô pháp bề bỉ, chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt dùng ra chiến thắng. bạch tử thần sẽ không cái này phía não, có vô thượng thanh vi kiếm hạ tại, với hắn mà nói chân nguyên hao tổn là một đĩa đồ ăn. trái lại, tâm lực tiểu tụy mới là vấn đề lớn. Vòng này thiên kiếp. dòng dã rằng có ba ngày ba đêm lạng kha sơn ngọn núi đều bị mãi thấp tầm hơn 10 trượng. các thương đám người đều đã xem chết lặng dị địa chỗ chi chính mình sớm tại đằng trước mấy vòng tiên tiếp bên trong thắng thân mà một gã kiếm tu có thể đem tối cường trạng thái bảo trì mấy ngày không thấy suy yếu càng là mới nghe lần đầu cái này hoàn toàn đột phá kiếm tu lẽ thưởng không phù hợp cơ bản quy luật nhưng ngẫm lại là phát sinh tại quang âm kiếm quân trên thân lại không hợp lý sự tình, đều lộ ra bình thường lên tới các thương hướng xa xa liếc nhất nhãn có thể phát giác được lạng kha sơn bên ngoài đến vài danh khách không ngợi mà đến đều là nguyên anh chân quân dạng này lại thanh thế lại không có thời gian ngắn kết thúc sao có thể không để người chú ý trùng kích hóa thần mực này thực sự đại sát xuất cả đời bên trong chỉ có thể mắt thấy chỉ này một hồi cái nào bỏ được bỏ qua bất quá những người này coi như có trường mực đều đứng ở lạng kha sơn xung quanh mấy trăm dặm bên ngoài không có liều lĩnh một bước quang âm kiếm quân chỉ cần nhảy ra bước này liền đem triệt để ngồi vững vàng tu tiên giới sau này ngàn năm bá chủ ai dám tại loại này thời điểm lưu lại không tốt ấn tượng vâng lôi quang cùng thiên kiếp đồng thời tiêu tán bạch tử thần thân thể lung la lung lay sắc mặt tái nhợt doa người kiếm quang thế giới lại nhiều lại nhanh Còn là loạn một chút quá khứ trang nghiêm tiếp dự bà, quanh tại trên thân chỉ có một tia lạnh buốt. Rất nhanh cái tia khối vị trí liền sẽ không có khí lực, liền trong kinh mạch vận chuyển chân nguyên đều bị trì trệ. Chỉ có thể kiếm nguyên bạo phát, cưỡng ép chung kích, tại thể nội lưu lại nhiều đạo nội thương. Lại cảm nhận đến thể nội quang âm chân ý đã tại phát huy tác dụng, bởi vì vừa bắt đầu chân nguyên đều có một tia thoái hóa suy yếu dấu hiệu đại đạo chân ý đối ứng, tại cấp bậc phía trên vĩnh viễn sẽ không thua thiệt quang âm đại đạo cuối cùng đứng dậy, phát huy ra mấu chốt tác dụng. Lần này độ kiếp, hắn đều không dám cầm động thiên hình thức ban đầu đi đón. Sợ động thiên trực tiếp băng tán, lui về đến giới vực trạng thái. vì mấy trăm năm đào tạo tâm huyết bạch tử thần thò tay một chiêu sau lưng động thiên bên trong bay ra một mai chú quả sinh hồng như tinh phiêu hương tràn ra chính là phải nhờ vào sáu cánh xuân thu thiền toàn bộ sớm thành thục đám kia vạn năm linh thực và năm chu quả có thể hoạt tử nhân một hơi có tiếp cận khởi tử hồi sinh thần hiệu là bao nhiêu cứu mạng linh đan tài liệu chính linh dược loại này thời điểm đương nhiên sẽ không lại cân nhắc tỷ suất chi phí hiệu quả có thể nhanh chóng đưa đến một phần hiệu quả đều là tốt mạnh liệt sinh mệnh lực theo nuốt vào nhai toái chú quả nhanh chóng chạy xuôi đến tất cả xương cốt tứ chi tại người đi nhà chống hoàn cảnh phía dưới sinh ra hoàn toàn mới lực lượng đến những cái kia đứt gây kinh mạch cũng bị tạm thời chữa trị liên kết lên tới Chỉ kém cuối cùng một vòng thiên kiếp bạch tử thần ngựa đầu nhìn lên trời mới phát hiện kiếp vân đúng là lạc yên tản đi tựa hồ thiên kiếp đã kết thúc chuyện gì xảy ra tu tiên giới thiên kiếp đều là trí luân chẳng lẽ liền cái này quá khứ trang nghiêm kiếp đặc thủ, chỉ cần tám đạo liền tính công thành chương 749, trăm bốn tuyên cáo thiên hạ hóa thần kiếm tiên chương 749, trăm bốn tuyên cáo thiên hạ hóa thần kiếm tiên khá lắm quá khứ trang nghiêm kiếp bạch tử thần trong lòng dâng lên một cộ cường liệt báo động trước có đại nguy cơ sắp rơi tại đỉnh đầu Liên trúc long âm dương đồng đảo qua hai vòng đều không thể phát hiện bất luận cái gì mạnh khỏe nhưng hắn vẫn là sắc mặt đại biến dưới bàn chân giống một cái thân thể không hiểu biến mất không phải là đồ thuật không phải là ẩn tích thần thông mà là ở vào một loại như gần như xa trạng thái nói không tốt thân ở phương nào một đạo vô hình thiên kiếp đông dương oanh xuống trực tiếp đem bạch tử thần trô đứng vị trí lay động thành bột mịn sơn thạch thảo mục đều thành căn bản nhất hạn tràn ngập tại không trung nguyên bản núi cao dốc đứng sân phòng trực tiếp trở thành trong núi đất bằng Tiêu Liên hư không bên trong đều tránh không khỏi thiên kiếp tàn sát bừa bãi, thấy nhiều đạo vết nước không gian xuất hiện, phản phất đi vào khai thiên tích địa phía trước hỗn độn trạng thái. Côn Bạo vô tự hư không loạn lưu, đủ để có thể so với phi thăng quá trình bên trong hiện tượng nguy hiểm, nát bấy bất luận cái gì một cái chuẩn bị không đủ đầy đủ hóa thần tu sĩ. Một hơi sau đó, Bạch Tử Thần lại tại nguyên chỗ xuất hiện, trên thân kể cận ẩm ý, lông tóc vô thường, tố hồi trước kia hồi phục ngày xưa trực truy thái thủy. Cuối cùng một đạo thiên tiết càng đem quá khứ trang nghiêm tiếp bản thân đều đánh tan, cho nên không có kết vân. Bạch Tử Thần cuối cùng minh bạch trong lòng báo động từ đâu mà đến? thiên kiếp không ngừng tiếp vân trước tán tăng thêm quá khứ trang nghiêm kiếp chưa từng xuất hiện qua thế nhân trong mắt ngây người phía dưới rất dễ dàng liền sẽ trúng chiêu liền hắn loại này có thể nghịch trạng hóa thần thực lực chống qua phía trước tám bánh thiên kiếp đều đem hết toàn lực cuối cùng một đạo thiên kiếp còn như thế quỷ quyệt thật tưởng tượng không đến muốn như thế nào độ kiếp tu sĩ mới có thể thông qua cái này quá khứ trang nghiêm tiếp căn bản liền không muốn cho độ kiếp giả lưu lại sinh cơ như là liền vì phá hủy tất cả tu sĩ mà sinh bạch tử thần một hồi nghĩ mà sợ cũng may đầy đủ quả quyết nghe theo nội tâm phát động chân đạp thời gian mà không phải nghĩ đến dùng mặt khác thủ đoạn thủ ngữ. chỉ cần nhiều do dự một cái trước mắt hiện tại nên cùng sơn phong cùng nhau táng vào đá vụn chết non với thiên tiết hồn phách tức diệt liền tàn hồn đều không có khả năng tồn tại thế gian môn này thần thông không phải hậu thiên tu tập là theo đại đạo mà đến vô pháp truyền thụ cho người khác chỉ có tại đại đạo bên trên đến cực kỳ tinh thâm tạo nghệ mới có thể ngộ được cùng loại đại đạo thần thông bình thường tu sĩ thường thường muốn tại hóa thần sau đó mới có thể có manh mối loại này thần thông đều là hóa thần tu sĩ chân chính át chủ bài thẳng đến bỏ mình xem đều sẽ không hướng ngoại giới lộ ra không có truyền thụ dạy bảo khả năng cũng liền không có lục nhập ngọc giản chuyển về sau người cần phải có thể ở nguyên anh giai đoạn liền có được hai môn đại đạo thần thông chỉ có thể nói là thơm lây quang âm đại đạo độn vào thời gian trường hạ tương đương tạm thời nhảy ra chân thần giới tại này đầu dài trên sông tạm thời đặt chân mặc cho bên ngoài thế giới tật thế tại này một hơi bên trong đều là tuyệt đối an toàn vòng thứ 9 thiên tiếp tối cường một kích rơi vào chỗ trống ít nhất giảm ba thành như thế lại quay đầu hành tới đã có phòng bị thời gian nay một kiếm chắc đứt quá khứ đủ loại vì ta hơn 300 năm tu hành tiếp sống làm cái tổng kết sống hay chết từ kiếm định đoạn quang âm chân ý tụ họp tại tử vi nguyễn lôi kiếm phía trên bạch tử thần trở tay một kiếm. áp xúc tự thân toàn bộ kiếm đạo tinh hoa, Bình thản kiếm quang vạch đến một nửa, đã cùng thiên kiếp đâm vào cùng nhau, bạo phát ra lộng lây nhất rất hoa mỹ kiếm quang, vô pháp dùng ngôn ngữ đến hình dung này một kiếm bạo diệu, như là từ thời gian trường hà bên trong mỗi đoạn đường đi bên trong đâm tới một kiếm, linh dương ngốc sừng, gọi người vĩnh viễn không tưởng được, như là đi qua ngàn vạn lần diễn luyện, vĩnh viễn chính xác nhất một kiếm, tại hướng tiêu chuẩn đáp trước cả tiến, giống là có thể đến bờ bên kia một kiếm, ẩn chứa rất mỹ hảo mong đợi tại trong đó, thời gian kiếm quang cùng quá khứ trang nghiêm kiếp đỉnh trệ tại không trung, mưa gió ngừng, không khí tĩnh lại, lâm vào khó tả đi lặng, cái này bức lặng im hình ảnh. chọn vẹn duy trì liên tục hơn 10 hơi thở, mới theo tiểu tử kiếm linh một tiếng kêu đau xuất hiện biến hóa. Tử Vi Huyễn Lôi kiếm không có tổn thương, nhưng kiếm linh lại bị thiên kiếp ảnh hưởng, lại rút lui một bước, tự mình phong cấm lên tới. vốn là một đường ngã xuống, so sánh với mặt khác ngũ giai phi kiếm, tiểu tử kiếm linh kỳ thật là không ổn định nhất. chỉ là quá khứ cho tới bây giờ không có đối thủ có thể đem Tử Vi Huyễn Lôi kiếm đẩy vào tuyệt cảnh, mặc kệ bạch tử thần có thể hay không thủ thắng, phi kiếm phẩm giai phía trên khẳng định không rơi hạ phong. thằng đến đụng lên trong truyền thuyết quá khứ trang nghiêm kiếp, mới tính toán kỳ phùng thủ, bạo lộ ra đến chỗ thiếu hụt, không có kiếm linh. Tử Vi vẫn lôi kiếm Vi lực giảm nhiều, trong nháy mắt liền bị quá khứ trang nghiêm kiếp đè ép qua tới. Cũng may thời gian kiếm quang đã mài đi thiên kiếp hơn phân nửa vì thế bạch tử thần mặt lộ vẻ ngon sắc, không tránh không né ngạnh khiêng đi lên. Trung quanh hoàn cảnh đều tại bị quá khứ trang nghiêm kiếp cải biến, kéo càng lâu đối với hắn càng là bất lợi. Dạng này độ kiếp so cao nhất cường độ đại chiến đều muốn cật lực rất nhiều, liền thật lâu không biết kiệt lực là vật gì bạch tử thần đều mơ hồ bất an. Kiếm quang huy động chỉ ngăn lại ra lông, quá khứ trang nghiêm kiếp chính diện chúng thân. Được vị trí phút chốc xuất hiện một cái chống đỡ, huyết đủ. cốt cách toàn bộ đều biến mất, thậm chí có thể nhìn đến sau lưng cảnh trí. Lần này đổi đến bả vai, trực tiếp cả khối xương bà vai biến mất, thẳng đến lan đến tới bích thanh tiên cốt mới tính toán dừng lại. Cái này căn xương cánh tay chính là bách độc bích lân cốt, bị thiên kiếp một cạo trở nên xanh mơn mởn hai người. Tiếp xuống tới thời gian, bạch tử thần trên thân xuất hiện bảy tám chỗ miệng vết thương, cả người đều tại lung lay sắp đổ, thò tay sờ lên đồng dạng bại lộ tại không khí bên trong bất diệt động chân cốt. Tiên cốt phát huy, nhục thân nhanh chóng đoàn tụ, hầu như trở lại cường thịnh trạng thái. Bất quá bên trong còn có thể phát giác được gần dấu không ít hai hoàng ẩm, cũng không phải là giống bề ngoài như vậy khôi phục bình thường. nhưng chỉ cần có thể xông qua thiên kiếp những này đều là vấn đề nhỏ hóa thần sau đó tạo hóa chi lực có thể nhượng ngươi còn thừa một hơi đều trong nháy mắt biến thành sinh khí dồi dào nếu như độ kiếp thất bại cái kia liền tính nhục thân bảo hộ cho dù tốt cũng vô dụng còn tới nay một vòng thiên kiếp bên trong đều nhanh nhận dấu trăm đạo linh quang liền tính hóa thần tu sĩ đều muốn bị sống sờ sờ gánh chết quy về thái thủy hải cốt không còn đến loại này thời điểm bạch tử thần mỗi một kiếm vung ra đều càng thêm tỉ mỉ tinh tế tỉ mỉ như đầu bếp gióc thị trâu giống như chia tách thiên kiếp tu kiếm trăm năm chưa hẳn có thể có mấy ngày nay thời gian kiếm đạo tăng tiếng mắt thấy đem cuối cùng một đạo thiên kiếp linh quang chản diện, bạch tử thần trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng tiếu dung đã thấy trước người hư không bên trong rũ động, lại có ba đạo thiên kiếp linh quang không biết từ đâu bắn ra, phân ra trước sau đánh tới. Phúc. Bạch tử thần ngược vị trí phá vỡ một cái lô lớn, không kịp suy nghĩ nhiều đồng nhất thời gian về động thủ chỉ. Nương theo thanh thúy chỉ âm thanh, thân thể quỷ dị một hồi lắc lư, như là bị người hướng phía trước rút một tránh, cái kia đáng sợ không ngừng hướng ra phía ngoài quét tán lô lớn biến mất không thấy gì nữa, tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua. Nhưng còn có hai đạo thiên kiếp linh quang, theo sát sau đó, lại một lần cảm nhận được tử vong tới gần. Tiểu Bạch Nguyên Anh vô ý thức tế ra vô thượng thanh vi kiếm hạng ngăn tại trước người, tất cả phi kiếm thoát lực thì thoát lực, ngủ say thì ngủ say, tính cả cưỡng ép nổ dai chú tuyết dòng dã mười thành ngũ dai phi kiếm toàn bộ đều ngã xuống. Chỉ còn cái này phi kiếm vật dẫn, có thể ngăn trở thoáng một phát liền tốt. Chỉ có thể đánh cược chịu lên một đạo thiên kiếp linh quang chính mình may mắn không chết, chống được quá khứ trang nghiêm kiếp chân chính kết thúc, tấn thăng hóa thần sau đó hết thảy dễ nói đình. Đinh! Cuối cùng hai đạo thiên kiếp linh quang đụng lên kiếm hạp đã xuất trong chèo tiếng vang, sức lực lớn đem hắn hung hăng đánh bay, tại khói bụi bên trong ngã vào sơn thạch phế tích bên trong. Ha, ha, ha. Lão thiên gia, ngươi làm khó dễ được ta. Bạch tử thần ngã ngồi trên mặt đất, toàn thân xương cốt như là đoạn mấy lần, cũng tại trương cuộn cười to, cười nước mắt giằng ruộng, kéo đến xương ngực lại túi đầu khó khăn. Vô thượng thanh vi kiếm hạ tại quá khứ trang nghiêm kiếp cuối cùng hai kích phía dưới lông tóc không hư hại, liền kia ấn ký đều không có lưu lại, còn đem thiên kiếp lực lượng hấp thu chính thành, khiến cho rơi xuống bạch tử thần trên thân chỉ còn lại mặt ngoài sức lực lớn, trong đó ẩn chứa đại đạo đã sớm tiêu tán. Dạng này uy lực, như thế nào có thể đưa hắn từ địa? Cái này hộp tuy nhiên không có linh tính, cũng không bất luận cái gì chủ động đối địch tác dụng. chỉ có thể phụ trợ thừa kiếm, nhưng nhìn so tử vi huyễn lôi kiếm còn chống đỡ tháo đến tận đây, cuối cùng không có xoay ngược lại, quá khứ trang nghiêm kiếp chân chính kết thúc. trên bầu trời đã có điểm điểm nước mưa hàng xuống, tu bổ bởi vì hóa thần tiên kiếp mang đến thiên địa tổn hại, bị thương linh mạch nhanh chóng chữa trị, vỡ ra hồng câu mặt đất một lần nữa đóng lại, thiên địa linh khí lại khôi phục bình thường tiêu chuẩn. chỉ có lạng kha sơn này toàn ngọn núi, vĩnh viễn tóc xuống dưới, trở thành tông môn bên trong địa thế thiện nhất khu vực. những cái kia khô cạn khô nứt ra bùn đất, diễm hòa bất diệt núi rừng, tại linh vũ tới rót xuống đều khôi phục yên lặng. một cái cổ lão đại môn xuất hiện tại trên bầu trời. vẽ đầy phức tạp hoa văn, trầm trọng huyền ảo đại môn chậm rãi mở ra, có cao xa khí tức bật ra. Một dai đi theo một dai thang mây từ đại môn vị trí hướng phía dưới kéo dài, thẳng đến độ kiếp người trước mặt. Thang mây hai bên, không biết lúc nào nhiều hai quần tiên hạc, thanh loan, uyên sổ, hồng hổ, các dạng thụ cầm bàn xoáy lên vũ, chim hót giống như tiên nhạc. Bạch tử thần gian nan nhấc chân, rơi vào thang mây phía trên, tức có một cổ tinh thuần nguyên khí tu bổ thương thế của hắn, lại hướng lên một bước, đã thần niệm hóa tinh thần tức tiến thêm một bước, trong thức hải vang một tiếng, triệt để nổ tung. Biên giới điên cuồng Một phút đồng hồ phía sau lại nhìn, thần thức phạm vi trực tiếp tăng gấp đôi đến 900 dặm. Tiếp tục lên cao, nhục thân, chân nguyên, động tiên, hầu như mỗi cái duy độ đều tại nhanh chóng biến cường. Thẳng đến đi đến thang mây, thể nội truyền đến răng rắc một tiếng, tựa như có một cánh cửa bị dùng sức đẩy ra, một cách tự nhiên tiến vào hóa thần. Thanh phong bạch tử thần, và hôm nay thành tựu hóa thần, công nhiên bày tỏ thiên hạ. Bách tộc sinh linh, nên tuân ta dụ, chúng trống của ma. Bạch tử thần xoay người đi, nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm lại một lớp đón lấy một lớp hướng ra phía ngoài truyền ra. Vốn là lạng Kha Sơn phụ cận mỗi cái tu sĩ, đều tại bên thai rõ ràng vang lên. muốn ngăn cách đều không có khả năng làm đến. Tất cả Thanh Phong Tông đệ tử cùng Thái Bạch Kiếm Tông đệ tử đều mặt lộ vẻ của hỉ, quỳ xuống đất lễ bái tổ sư, chỉ là trong miệng chỗ tụng tôn danh bất động. Một cái là Bạch lão tổ chứng được hóa thần, trông mong sớm ngày phi thăng, Trường Sinh Cự Thị, một cái là Quang Âm kiếm Quân, hoành áp và cổ, kiếm chọn một thế. Tốt, tốt, tốt. Ta Thanh Phong Tông đều ra hóa thần thánh quân, Dương sư Minh ngươi nhìn thấy hôm nay một màn sao, ngươi nhìn chúng thiếu niên làm đến thành tựu đã vượt xa ngươi kỳ vọng a. các Thương nói liên tục ba cái chữ tốt, hốc mắt hồng nhuận thân thớt. Từ Liên duy trì một quận chi địa đều lung lay sắp đổ thanh phong môn, đến có được hóa thần kiếm tiên thanh phong tông, đoạn này quá trình tràn ngập mộng ảo. Phá quân kiếm quân không có nói chuyện, nhưng trên mặt mặt nạ kịch liệt biến hóa sắp thái bại lộ tâm tình của hắn. xa hơn chút nữa, những cái kia nghe tiếng mà đến, quan sát hóa thần thiên kiếp lân cận tu sĩ đồng dạng nghe đến, giật mình lại người. Vội vang kính cẩn hành lễ, không dám có mảy may thất lễ, cái này có thể là trên đời hóa thần. Tổ Châu tu tiên giới bên trong lần trước gia hóa thần cấp bậc kiếm tiên đều đã làm mấy ngàn năm trước sự tình, muốn ngược dòng đến ngũ hoàng kiếm tông vị kia lão tổ trên đầu. Hơn nữa bạch tử thần còn trẻ tuổi như vậy. Hoàn toàn có vốn liếng kháng trụ thiên địa cản trả, có tùy hướng tiền vốn. Nhà ai thế lực thật đắc tội hắn, liều mạng hao tổn một chút thọ nguyên diện người mãn môn, không phải tiện tay một kiếm sự tình. Làm đủ cấp bậc lệ nghĩa phía sau, những người này mặt hướng lạn kha sơn, chậm rãi tối lui. Thanh phong bạch tử thần, và hôm nay thành tựu hóa thần, công nhiên bày tỏ thiên hạ. Bách tộc sinh linh, nên tuân ta dụ, trung chống của ma. Lời này tại một canh giờ sau, truyền khắp Đông Vực, tất cả kết đan trở lên tu sĩ đều có thể nghe đến. Cự Liên Lân cận trên biển hòn đảo đều có thể nghe đến thông cáo. Giống như cái kia Ly Long Đảo, Như Long Tông vài tên kết đan tu sĩ chợt nghe rõ ràng. lão tổ tông hóa thần mau mau chuẩn bị tốt tông môn bên trong chân quý nhất quà tặng ta muốn tới cửa vì lão tổ tông trúc ngư long tông trưởng môn từ tọa vị phía trên bắn lên tới đại thủ vung lên đánh đoạn bên dưới trưởng lão lên tiếng thanh âm âm vang hữu lực sẽ không lo lắng qua ngày thường những cái kia tâm tư khác nhau đại biểu các mạch lập trưởng trưởng lão sẽ đưa ra dị nghị quang âm kiếm quân thực hóa thần a này không phải nên có chi sự hai tộc đại chiến thời điểm ta liền nói bất quá thời gian vấn đề thôi đông bực tất cả tu sĩ đều tại nghị luận chuyện này trên tay lại trọng yếu sống đều không kịp một gã hóa thần đại năng sinh ra Cái này đem quan hệ đến toàn bộ tu tiên giới cách cục, ảnh hưởng lan đến ngàn năm. Thực tế còn là Quang Âm kiếm quân loại này, sớm tại Nguyên Anh kỳ liền đặt thống trị địa vị, không người dám tại xen vào kia thực lực tồn tại. Mọi người tại lúc đầu kinh ngạc qua phía sau, đều lập tức có thể tiếp nhận cái này một tình huống. Dù sao bởi vì lần lượt hiện hách chiến tích, nhu tất cả mọi người đều cảm thấy Quang Âm kiếm quân hóa thần là đương nhiên. Nếu là buộc ra hắn độ kiếp thất bại, vẫn tại hóa thần thiên kiếp phía dưới, mới là thật to ngoài ý muốn. Quả nhiên áp đúng thẻ đánh bạc. Nhanh, lại đi lặn Kha Sơn sách 100 vạn mai Quang Âm thông báo trở về. Tiểu thầm dùng sức vô quyền cung quy tại dưới tay một đám chấp sự giống lớn nói thanh phong bạch tử thần và hôm nay thành tựu hóa thần công nhiên bày tỏ thiên hạ bách tộc sinh linh nên tuân ta dụ trung trống của ma nửa ngày sau đó thanh âm chuyển tới trung ngực đến nơi đây rõ ràng là đến khâu cuối cùng dư ba mới qua tế thủy hướng phía trước chăm dặm liền thanh âm lượn lờ vô pháp lại hướng phía trước một bước cái gì dạng này nhanh liền hóa thần thật khoa trương người này sẽ không thực thành vạn năm qua vị thứ nhất phi thăng tu sĩ a tám thành đúng rồi có cái nào hóa thần tiền bối có thể tại cái này niên kỷ lấy được đồng dạng thành tựu nói không chừng có thể như vậy trọng khải phi thăng thông đạo nhộn tu tiên giới tiến vào một cái hoàng kim nhân đại trong trèo thanh âm phạm vi bên trong vừa vặn có chỉ tu sĩ đại quân trận trưởng tươi sáng rõ nét liệt ra tại tế thủy đại doanh bên trong nhìn tinh kỳ phiên hiệu chính là tiếng xấu rõ ràng đại đồng quân những cái kia tu sĩ nhiệt liệt thảo luận tựa hồ cũng không biết bản thân từng tiến đánh qua lạng kha sơn một hồi cùng quang âm kiếm quân có thể nói là kết xuống thù hận vị này leo lên hóa thần tôn bị đối đại đồng quân mà nói cũng không phải chuyện tốt liền tính không có việc này tu tiên giới bên trong nhiều một gã hóa thần. Đối đại đồng quân kế hoạch cũng có tương đối lớn bất lợi biến số đại điện xó xỉnh bên trong có gã tuổi trẻ kiếm tu, quái gở một người, tự hồ cùng mọi người hợp không đến cùng đi.